Chương 28, tốt cạnh tranh, sân bóng kinh biến, chương 28, tốt cạnh tranh, sân bóng kinh biến. Ba Lopelli ở thay thế bổ sung chỗ ngồi, trong đôi mắt tràn đầy khát vọng, loại này khát vọng cùng mùa giải trước hắn hoàn toàn khác nhau. Mùa giải trước Ba Lopelli lên sân chỉ là hy vọng được Eton biểu dương, hắn đối với đá bóng chuyện này bản thân không có quá to lớn chấp nhất, thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn dục vọng là hiện giảm xuống trạng thái. Họ gì rét, xa dạ ý đều không có cho Ba Lopelli chế tạo cảm giác nguy hiểm, bởi vì hắn biết, hắn chính là Milan trung phong ở vị trí này đánh giỏi nhất. Điểm này từ hắn bắt đầu ở đây trên tình cờ mất khống chế là có thể cảm thụ được, hắn không phải không biết gặp có ra sao hậu quả, hắn chẳng qua là cảm thấy mặc dù tạo thành hậu quả như thế, cũng sẽ không đối với hắn có tổn thương gì. Paolo đã rất lâu không có tiến bộ, hắn không có tiến bộ độc lực, mà Iza có thể kích phát Paolo độc lực. Còn có Jho Manoli, Montolivol, Loca Keqli các cầu thủ cũng vậy. Trung vệ trên vị trí cố định để bọn họ bắt đầu trở nên vật hệ, mà hiện tại vẹn vẹn là một cái mà gửi giờ cùng Diggo phối hợp, liền để Jho Manoli ngồi ở trên ghế dự bị con mắt bút lửa, liền phản phất hắn bị tái rồi như thế. Màm mòm Toivola, lò cả kẹo lì chờ thêm cái mùa giải có vẻ hơi vô dụng vô cầu, an vui trong mọi hoàn cảnh giữa sân cầu thủ, đang nhìn đến De Jong, vạn vợc các cầu thủ trẻ trở thành mi lan giữa sân thủ phát cầu thủ sau, cũng đều bày ra rồi dào đầu trí. Điều này cũng làm cho Iton nhớ tới trong dặm chiếu bóng một câu lời kịch, người chỉ có hai trái tim, một viên là không cam lòng, một viên khác là lòng tham, Iton hành vi kỳ thực cũng coi như là một loại khác loại đùa lửa. Chơi đến được, vậy thì là tốt cạnh tranh, chơi không tốt, vậy thì là tự chịu diệt vong. Madrid chính là tốt cạnh tranh cao thủ, cái này cũng là bọn họ có thể vẫn duy trì lực cạnh tranh nguyên nhân bởi vì mỗi người ở tại bọn hắn vị trí đều có áp lực, đều có tốt cạnh tranh, điều này cũng dẫn đến bọn họ vẫn đang cố gắng trở nên càng tốt hơn. Hiệp một trận đấu kết thúc, tuy rằng Milan rất muốn ở hiệp một triệt để khóa chặt thắng cục, thế nhưng làm mất đi một cái bóng phi Argentina càng thêm cẩn thận. Di ạ từng có mấy lần cơ hội tốt, hắn ở đường biên cầm bóng, có thể đến cuối, có thể cắt vào bên trong, thế nhưng Di lựa chọn nhưng dù sao là yêu thích đến cuối. Iton. Sidon ở Iton bên người nhỏ giọng thầm thì nói, sự lựa chọn khác quá đơn điệu, ngươi đến hảo hảo với hắn câu thông một chút. Ta biết. Ito vua vua Sidon, hướng đi Di ạ hiện tại Jimaji à không có đạt đến Iton muốn trình độ. Anh chủ, Jimaji à ngẩng đầu lên, nhìn ở đây một bên chờ hắn Iton. Bên trong đôi mắt né qua một tia thất lạc. Thủ lĩnh, rất xin lỗi, ta thử làm càng tốt hơn. Thế nhưng, ngươi thấy? Jimaji à giọng ồm ồm nói, hắn nguyên bản không phải như vậy. Tuy rằng tinh thần nghề nghiệp của hắn cùng tính dai không bằng cờ Zonando, thế nhưng về mặt tổng thể mà nói, cũng là đúng quy đúng củ, chỉ là có chút lệch mất cảm. Nhưng là hiện tại biểu hiện của hắn, nhìn qua lại như là một cái hoạn bệnh tự kỳ nhi đồng. ở Mu không thành công địa cuộc đời đã kết hắn mà gần nhất dư luận áp lực cũng là giống như núi đặt ở trên lưng của hắn, hắn áp lực rất lớn. Bên người phạm phất có một đoàn tử khí xuống lại, này không phải thiên sứ. Vâng, ta thấy, chỉ là. Ito quay đầu cùng đi ngang qua Irahi Movid nắm tay, sau đó ôm ấp một hồi. Irahi Movid nhìn Ito níu nhíu mày, chỉ vào Zmajia mở miệng nói, ngươi thật nên hảo hảo với hắn tâm sự, hắn quá sốt sắc. Ha, đồng nghiệp, ngươi không cần quá sốt sắng Nhìn ta, chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, không riêng là San Siro là thuộc về Milan, toàn bộ Italy đều là thuộc về Milan. Ira nhìn trầm trầm Di mở miệng nói: Ta biết người, người có thể làm càng tốt hơn. Đương nhiên, tất cả hay là muốn huấn luyện viên định đoạn. Ha ha ha! Ira khoát tay tháo một cái, tiêu xái đi vào cầu thủ đường núi, sau đó tay trái ôm Văn Vở, tay phải ôm Dê dòng, nhìn qua phong lưu dị thường. Di vẻ mặt có chút lòng động, nhìn qua không có mới vừa căng thẳng. Iton thật sâu liếc mắt nhìn Ira sau đó quay về Di mở miệng nói: đã nghe chưa? Không cần phải sợ sai lầm, nguy hiểm cùng tiền lợi là hiện tỷ lệ thuận, ngươi có thể làm càng tốt hơn. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu đồng thời trở lại phòng thay đồ. ở trên internet liên quan với cuộc tranh tài này thảo luận sẽ không có đỉnh chỉ quá, cũng không biết là ai cái thứ nhất nhất lên Di Maria à? Sau đó mọi người liền cũng đang thảo luận Di Maria à? Không phải, tại sao phải bỏ tiền tiến cử Di Maria à? Nói thật sự, ta cảm thấy đến còn không bằng sở Sterling, hắn dựa vào cái gì đem sở Sterling đặt ở trên ghế dự bị? Ta liền nói, sau đó vẫn là đào cầu thủ trẻ đi. người xem một chút ca nẹ, mà gối giờ vạn vở, rêu rong những người lại tiện nghi, lại có thiên phú, còn có cái kia gì Ta cảm thấy cho hắn cùng mạ gối giờ còn rất thích Cuộc tranh tài này ngoại trừ Yira mô viết hiệp một đặc sắc tuyệt luân ghi bàn, đáng giá nhất xứng đạo chính là mạ Gội Dở cùng Digg phối hợp, hai người đều nắm giữ phong phú thi đấu kinh nghiệm, trước trận đấu giao hữu cũng có ngắn mũi phối hợp. Khi người hàng phòng thủ đồng thời nắm giữ mạ gửi Dở cùng Dig ở thời điểm, người là không cần lo lắng phòng không vấn đề, mà khi hai người hiệp thương tốt thời điểm, bất kể là chính diện chặn lại vẫn là về truy phòng thủ, Milan đều sẽ không có rõ ràng thiếu sót. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, Milan cầu thủ toàn thể tâm tình vẫn tương đối ổn định, ngược lại phía Argentina cầu thủ ở trên nét mặt thì có chút nghiêm nghị bên sân sào giả cùng mỗi một cái cầu thủ vỗ tay. đây là dạy học phi Argentina của so tài thứ nhất, vẫn là sân nhà thi đấu. hắn hy vọng đội bóng có thể sử dụng thắng lợi phần cuối. hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Milan mở bóng, Di cầm bóng sau nhanh chóng đến cuối. ta cảm giác Milan chiến thuật hay là muốn biến động một hồi. nếu như chỉ là chuyển từ dưới lên lời nói, Balotelli ở đây trên muốn so với Irahimo viết hiệu quả càng tốt hơn. giải thích lời nói này kỳ thực cũng không có vấn đề gì. mọi người đều biết, tuy rằng Irahimo vóc dáng rất cao, thế nhưng hắn cũng không phải rất am hiểu đánh đầu, hắn càng yêu thích dùng chân là một cái dưới chân hoặc không sai to con. Nếu như cần ở bên trong vùng cấm cùng người áp sát người vật lộn, không nghi ngờ chút nào, ba lô Kelly mới là càng thích hợp cái kia một cái. Chú ý, chú ý. Sao dạ lớn tiếng la lên, đồng thời tay phải dùng sức vung đẩy, hắn nỗ lực để các cầu thủ tập trung sự chú ý. Hắn đã ngầm thừa nhận Di Maio ạ chính là muốn truyền vào trong. Di ạ cũng phù hợp bọn họ chờ mong nhìn về phía Irahi phương hướng, lại như là hắn thật sự muốn truyền vào trong như thế, nhưng là một giây sau, nhưng dùng có thể kéo đàn vi lông chân trái, một cái đẹp đẽ sò háng qua người, trực tiếp giết vào Phi Argentina bên ngoài vùng cấm đẹp đẽ. ạ đây là lạc dẩu kệ ta đi. hắn đã sớm nên làm như vậy rồi. Bên ngoài vùng cấm bên trong đều là người. ạ dán vào đường biên ngang. Thủ môn giam giữ góc gần, thế nhưng ạ không có lựa chọn xuất bóng. Một cái rượu đến chút xíu đảo tam giác chuyển bóng, không phải cho Iza Himovit. Cạc cà, bóng vào. Không hay. ạ kiến tạo, cạc cà đi bàn. Sao dạ hai tay uốn đầu, một mặt sự bất đắc dĩ. Cái này bóng hoàn toàn không tồn tại vị vị, bởi vì ạ bên người theo phi Argentina cầu thủ, loại này đảo tam giác chuyển bóng dứt điểm bất kể là ở hiện thực, vẫn là trò chơi, đều là một loại phi thường khó giải, lại hiệu suất cao tấn công phương thức. Đặc biệt là ở fan cờ lớp 24, phản phật cũng chỉ còn xuất lại ở bên ngoài vùng cấm lưu đến vặm mèo, đến cuối đảo tam giác một loại ghi bản phương thức bình thường. Đẹp đẽ. Y ở đây vừa dùng lực vô tay, Jimaji hoàn toàn có năng lực trở thành một bạo điểm, mà biểu hiện của hắn cũng trở về báo y tín nhiệm. Ta liền biết hắn có thể. Y thầm thì trong miệng, hắn còn rõ ràng nhớ tới, ở 2022 năm luật cục thời điểm, Jimaji đang đối mặt đội tuyển Pháp lúc, chính là dùng như thế một tay, xem ở xa giả trang chuyền bóng sau đó trực tiếp lựa chọn cắt vào bên trong, cuối cùng để đẹp bẽ lệ dùng tay đụng na hắn, bắt được một cái penalty. khi đó thể năng không đủ dùng di ạ vẫn như cũ có thể thể hiện ra phi phạm trình độ, nội sông tới hiệp một, đúng chi tuổi trẻ nhiều như vậy di ở đây, hắn khiếm quyết chỉ là lòng tự tin thôi. di ạ cũng là vui vẻ ra mặt, quét qua trong lòng mù mịt, hắn chạy hướng về phía góc của cờ, hai tay ở trước ngực so với tâm, nhìn trên khán đài các cổ động viên, lộ ra một cái chân thành nụ cười, nghe phan bóng đá hoan hô, đứng ở trên sân bóng di ạ cuối cùng cũng coi như là cùng chính mình hòa giải. Hắn không phải ở MU thời điểm bị cưỡng chế tính muốn đi làm hạt nhân người kia, hắn hiện tại chỉ là một cái Milan cầu thủ, làm tốt năng lực chính mình trong phạm vi sự tình là tốt rồi. Những người gánh nặng, liền giao cho Izahimovic, cả cả bọn họ đi gánh chịu được rồi. Jimaji à chạy hướng về góc cửa, cả cả nhưng là hai tay chỉ thiên sau, theo thường lệ chạy hướng về phía Idon, hai người ôm ấp, sau đó lẫn nhau hàn huyên vài câu, liền tản ra. Trên internet, mọi người đối với Jimaji à lần này kiến tạo cũng là khen chê bất nhất. Cả cả như bước, xem như là nhận được. Jimazi ạ cái này chuyển bóng rõ ràng là cho cả cả được rồi. Không phải, ta thế nào cảm giác hắn là muốn chuyển cho Isahimovit sau đó chuyển lớn. Tim vẫn may, mùa giải trước ở MU biểu hiện lại như là một đống, hắn chính là cái rắc rưởi, ta thật không lựa mắt. Everton cũng có vấn đề, hắn lần này kỳ chuyển nhượng, mua Jimazi ạ còn mua Sterling, mua Sterling, còn muốn cái cây búa Jimazi ạ. Trên internet dư luận cũng không có bởi vì Jimazi ạ kiến tạo mà trở nên tốt bao nhiêu, Jimazi ạ cái giá này, fan bóng đá đối với hắn yêu cầu gặp càng thêm khác. Milan ở đạt được hai hạt ghi bạn sau rõ ràng có chút thả lòng ra, mà tại đây một quãng thời gian bên trong, j ạ biểu hiện cũng là tương đương sinh động. Sao dạn nỗ lực muốn làm chút thay đổi, thế nhưng theo thi đấu tiến trình đẩy mạnh, Milan giữa sân cùng phòng thủ trong lúc đó phối hợp cũng càng ngày càng thành thạo. Thực chiến mới là kiểm nghiệm duy nhất tiêu chuẩn a. Y tồn trong miệng lầm bầm, sau đó bắt đầu rồi thay đổi người điều chỉnh. Thi đấu phút thứ 72, số 21 Iza bị thay đổi số 45 Balotelli bị đổi. Iza ở hiệp 2 rõ ràng thể năng sắp không chống đỡ được nữa, hắn hạ xuống thời điểm đúng là không có ý kiến đến gì, còn cùng Balotelli ôm up ngồi vào vị trí thời điểm, còn xoa xoa cái khác cầu thủ đầu. Cuộc tranh tài này hắn đá vào một cái bóng tốt, đủ truyền thông nói khoát một trận. Thi đấu phút thứ 74, số 10 cả ca bị thay đổi số 74 Sala bị đổi, số 11 Di Maria bị thay đổi số 9 Sterling bị đổi. Liên tục thay đổi ba cái tiền đạo. Sào dạ nhìn thấy Tôn thay đổi người, cả người đều có chút tròn vắng. Mới vừa hắn thì có điểm kiên kỵ Milan phản kích, hiện tại đổi ba cái thể năng đầy ố cầu thủ, hắn càng kiên kỵ. Ngay ở sao dạ do dự không cảm thấy thời điểm, bởi vì Milan giữa sân xuất hiện phối hợp sai lầm đó là Rezoan cùng bạn vợ trong lúc đó phối hợp sai lầm, hai người tuy rằng trải qua chuyển nhượng mùa hè tập huấn, thể năng có rất lớn tăng cường, thế nhưng chính thức thi đấu kinh nghiệm vẫn tương đối thiếu. Điều này sẽ đưa đến trong trận đấu phân phối thể năng thời điểm, khả năng sẽ không có như vậy cẩn thận mà thể năng thiếu hụt liền sẽ dẫn đến động tác biến hình, chuyển bóng độ chính xác không đủ. Fiorentina Betnađorciy không nói những cái khác, phòng thủ đúng chỗ xuất vẫn còn rất cao, lần này hắn đang chuẩn bị về phòng thủ đây. Kết quả trời ráng đại lễ, Milan chuyển bóng trực tiếp đến dưới chân hắn, Milan giữa sân chuyển bóng sai lầm, Betnađorciy một cước đẹp đẽ cho khe. Cagliari phản việt vị thành công, không có lựa chọn trực tiếp sút bóng. Italy, đẹp đẽ, bóng bảo. 12, hai đội điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến một cái bóng. Đây là Fiorentina một lần đẹp đẽ phản kích. Lần này phản kích đến từ Milan giữa sân một lần truyền bóng sai lầm. Zeron, Zeron, thời gian sau này bên trong Milan phải cẩn thận, bọn họ đã dùng mất rồi sở hữu thay đổi người tiêu chuẩn. Sân nhà hệ Mỹ phở giảng triệt trong nháy mắt sôi trào, Fiorentina các cổ động viên đem thân thể dò ra bình thường, vung vẩy cánh tay phải, chỉnh tề như một vì là đội bóng cố lên trợ uy. Kỳ thực cái điểm thời gian này, Phi Argentina cũng không yếu, đồng dạng đội hình tương tự huấn luyện viên, đánh cùng thời kỳ Milan một cái 20, xem như là cầm một cái khai môn hồng. Eton nhìn về phía Vinot, thành tựu đội bóng thể năng chủ quản, vị này ngày sau lòng lánh bóng đàn đại hán sắc mặt thường đỏ nói, ta sẽ hào hào giáo dục bọn họ. Mắt thấy Phi Argentina đã lên thế, Eton cũng không có đứng ở bên sân nhà rỗi, hắn đem đội bóng trận hình đội thành 4141. Baclo Kelly cùng Sala trở thành tiền vệ cánh trái cùng tiền vệ cánh phải, đưa tiền đạo chỉ đội lên một cái Sterling. Sau đó để cả nẹ cùng re jong đảm nhiệm hai cái giữa sân, Vạn Vở trở thành đội bóng tiền vệ phòng ngự. Mặc dù Eton làm ra thay đổi, cũng vẫn như cũ không có ngăn trở sĩ khí chính vượng Phi Argentina. Ở thi đấu phút thứ 85, Phi Argentina lợi dụng một tình huống phạt góc cơ hội, tỷ số sửa chữa thành 2-2 hòa. Đệ nhất điểm đến Didier nhẹ nhàng giải vây, thế nhưng đệ nhị điểm đến, Bétna đở xỉ y cấp ở tất cả mọi người trước, hoàn thành rồi một cước ép sát mặt đất chém, lại lần nữa công phá Milan khung thành. Trong phút chốc toàn bộ sân hệ Mỹ phở rằng chia tất cả đều là Argentina fan bóng đá tiếng giống giận dữ. Nơi này là chúng ta sân nhà, ai cũng đừng nghĩ dễ dàng từ chúng ta nơi này lấy đi thắng lợi. Bennaeder CE dứt điểm vì là Phi Argentina san bằng tỷ số. Milan huấn luyện viên trưởng Iton quá sớm dùng hết chính mình thay đổi người tiêu chuẩn, nếu như hắn trong tay còn có tiêu chuẩn lời nói sẽ không như vậy bị động. 22, thực sự là một hồi gian nan thi đấu, Milan muốn lấy đi 3 điểm, thế nhưng Phi Argentina nói cho Milan, không, không được, đây là chúng ta sân nhà. Man ảnh cho đến đứng ở bên sân Milan huấn luyện viên trưởng Iton. Iton hai tay ôm ngực, hơi hơi nhíu mắt, trong lòng biết bởi vì chính mình sai lầm, dẫn đến đánh giá sai tình thế. Thế nhưng trên mặt vẫn như cũng là chấn định như vậy. Liên như vậy, mãi cho đến trận đấu kết thúc. Chương 29, Champions League rút thăm, vòng bảng công bố, chương 29, Champions League rút thăm, vòng bảng công bố. Bầu trời có chút âm trầm, hai đội bóng tâm tình nhưng là hoàn toàn khác nhau. Trên internet đối với cuộc tranh tài này hướng đi, ở dư luận trên cũng là xôi trào khắp trốn, một ít thua mù quáng lạc ca, càng là trực tiếp chửi ầm lên. Giả bóng, này con mẹ nó là giả bóng chứ? Ít con ngươi đừng làm huấn luyện viên trưởng, ngươi này đã thứ độ gì? Ta thật phục rồi, cái gì rác rưởi đồ vật, cũng có thể trở thành là Milan huấn luyện viên trưởng. Không phải nói rất mạnh. đương nhiên những này ngôn luận chỉ chiếm phần nhỏ, bọn họ mục đích chủ yếu cũng không phải xem bóng, phần lớn Milan fan bóng đá trong lòng tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn là hiện lý trí trạng thái, nhiều nhất chính là thảo luận một hồi cuộc tranh tài này bị bức ép bình nguyên nhân. Đúng, nếu như chỉ nhìn bình luận, không biết còn tưởng rằng là Milan bị huyết ngược đây. Nhưng trên thực tế chỉ là bình. Italy không nên như thế sớm dùng đội cho nhau người tiêu chuẩn, giữa sân cùng hàng phòng thủ quá trẻ tuổi, cần lão tướng tỏa chấn, lại như là hàng tiền đạo như thế, bố nghệ dạ thế nào? Ta cảm thấy đến hậu trường hay là muốn có bố nghệ dạ như vậy lão tướng tỏa chấn, bố nghệ dạ. Ngươi đừng đùa ta, hắn còn ở Milan đá bóng cũng làm cho ta cảm thấy chấn kinh rồi. Ở một mảnh tiếng bàn luận bên trong phi Argentina huấn luyện viên trưởng Sào Dạ tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, nhìn dưới đại phóng viên, sao Dạ có thể nói là rạng rỡ. Có thể thấy, hắn đối với kết quả của cuộc so tài vẫn là rất hài lòng. Ta đối với kết quả của cuộc so tài rất hài lòng. Milan là một nhánh mạnh mẽ đội bóng, thế nhưng bọn họ quá trẻ tuổi. Ở fan bóng đá cổ vũ dưới, chúng ta nắm lấy cơ hội, săn bằng điểm số. Nói tới chỗ này, Sào Dạ dừng một chút, nói bổ sung, đương nhiên. Đây là chúng ta sân nhà, nếu như có thể lời nói, ta đương nhiên là hy vọng đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Thế nhưng thời gian không cho phép. Sao dã này một fan ngôn luận, nếu như không phải nhìn thi đấu lời nói, đại đa số người khẳng định cho rằng, Fiorentina mới là chiếm ưu thế tuyệt đối một phương. Sao dã còn nói vài câu, thành tựu dạy học Fiorentina của sò so tài thứ nhất, đối mặt gần hai cái mùa giải thu được ba cái quán quân, còn và Italia quán quân, Serie A quân, U.E.F.A. Europa League Palik quân Milan. Chuyển nhượng mùa hè tập trung vào không lớn Fiorentina có thể thu được một hồi thế hòa đã là rất tốt. Tuy rằng ở lúc trước Sào Dạ tuyên bố muốn đánh bại Milan, nhưng trên thực tế đó chỉ là khẩu này thôi. Từ đầu tới cuối, hắn mục tiêu chủ yếu cũng có điều là giữ hòa giành thắng lợi thôi. sao Dạ sau khi rời đi, Ytôn cũng tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Đang bị dò hỏi liên quan với cuộc tranh tài này, cái nhìn lúc Ytôn bình thản nói: Ta rất thất vọng. Bên sân có chút gây rối, các ký giả cùng trên mạng nhìn trực tiếp các cư dân mạng đều đang nghĩ Ytôn đến cùng vì cái gì mà cảm thấy thất vọng? Không phải chứ? Muốn quăng nổi, có phải là vì không thắng được thi đấu thất vọng chứ? Khá lắm, không có thắng trận quái cầu thủ, làm sao không lạ lạ chính mình? vào lúc này thì có rất nhiều người đi ra nghi vấn suy bụng ta ra bụng người bọn họ cảm thấy đến Iton khả năng là muốn trách sân bãi quái cầu thủ quái trọng tài loại hình tựa hồ là nhận ra được đại gia tâm tư Iton nói tiếp ta đối với mình cảm thấy thất vọng ta phụ lòng các cổ động viên chờ mong bọn họ ở bước vào tòa này sân bóng trước khẳng định là cảm thấy cho chúng ta sẽ thăng dưới cuộc tranh tài này bao quát những người các tiểu tử ta các cầu thủ điểm này từ bọn họ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc biểu tình thất vọng là có thể nhìn ra bọn họ đối với thi đấu kết quả cũng không hài lòng ta biết Đại gia đối với mùa giải mới Milan có rất lớn chờ mong, dù sao bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua nhiều người như vậy, khẳng định là phải có một fan thành tiệu, điều này cũng không có gì vấn đề. Dưới đài các ký giả ngơ ngác nhìn nhau, quan sát này một hồi trực tiếp các cư dân mạng cũng là không ngừng mà phát ra màn đạn. Ở yên tĩnh một lát sau, Yton tiếp tục mỉm cười nói, quá to lớn, các ngươi cho cầu thủ chờ mong quá to lớn, áp lực cũng quá to lớn, ta hy vọng mọi người có thể kéo thấp một chút chờ mong chị, để các cầu thủ tùng buông lòng khí, không muốn như vậy căng thẳng. Đương nhiên, không phải nói chúng ta không có hùng tâm trang trí. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các vị, Milan mùa giải này mục tiêu chính là bắt sở hữu có thể cái nào dưới quá quân, điểm này là không thể nghi ngờ. Chỉ là, ta cần các cầu thủ tâm thái duy trì ôn hòa, không muốn kiêu ngạo, không muốn khí thỏa, không muốn kiêu ngạo, thắng được mỗi một trận nên thắng được thì đấu. Lời nói này, có người đã hiểu, có người không hiểu, thế nhưng ở Milan phòng thay đồ bên trong, có một ít tuổi trẻ cầu thủ nhưng là là có một loại thở pháo nhẹ nhõm cảm giác. Nói thí dụ như, bị thay lên sân 3 Lo Celiyi, Sala, Bọn họ lên sân sau, 20 dẫn trước Milan bị đội địch mặc kệ người khác có trách hay không bọn họ trong lòng bọn họ là có chút ý nghĩ đồng thời cũng cảm thấy người khác đối với bọn họ là nhìn có chút pháp các ký giả lại do hỏi đến vấn đề này đang bị hỏi làm sao thấy được sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai đội không giống phản ứng còn có sao dạ sau trận đấu phỏng vấn lúc nói những câu nói kia lúc Ito cười nhạt nói bọn họ đương nhiên nên hài lòng bởi vì bọn họ ở sân nhà bước hòa Milan chúng ta đương nhiên nên không vui bởi vì chúng ta vốn có thể ở sân khách bắt ba điểm có điều không cần lo lắng những này có điều nho nhỏ ngăn trở thôi lời nói này nghe tới tựa hồ không có vấn đề gì có thể ngươi nếu như đi tới phẩm, cái kia vấn đề liền rất lớn, sân nhà tác chiến bình thường cũng là muốn lấy thắng lợi làm trụ cột. Thì câu nói đầu tiên mặt bên biểu đạt Milan mạnh mẽ, đồng thời cũng am phúng phủ Argentina, cái này lúc trước luôn miệng nói phải thắng đội bóng, ở chính mình sân nhà bởi vì một hồi thế hỏa mà mừng rỡ như điên. Câu nói thứ hai, nhưng là cường điệu một hồi đội bóng hùng tâm, mặt bên biểu đạt một hồi đội bóng giáp vọng, dù cho là sân khách tác chiến, đối mặt Phi Argentina này một nhánh gần mấy cái mùa giải biểu hiện không tầm thường CJA đội mạnh, Milan mục tiêu vẫn như cũ chỉ có một cái, vậy thì là thắng lợi. Cuối cùng chính là một cái mang theo trêu chọc phân kết không muốn lo lắng, nho nhỏ ngăn trở, mấy lời nói này thêm vào y tòn ngữ điệu cũng là chọc cười không ít người. Ở đá phi Argentina sau đó, Milan ở vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3, gặp phân biệt gặp phải em cỏ cùng Inter Milan, sau đó sẽ tiến hành tháng 900 tỷ onli thi đấu vòng bảng thi đấu. CGA có có 24 cái trang tỷ onli tiêu chuẩn, ngoại trừ Juventus cùng Milan bên ngoài, cái khác tỷ như Roma cùng Lazio, cần thông qua tợ lì quyết định có hay không có thể có dự thi tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, hai đội bóng đều ngã vào tợ lì bên trong, vô duyên chính thi đấu. Trong này thảm nhất xem như là Roma. Nguyên bản thời gian điểm chúng. Tham gia chính thi đấu đội bóng của Cagliari chỉ có Juventus cùng Roma, Lazio ở tỉ lệ thời điểm bị Leverkusen hai hiệp 13 cho đào thải ra khỏi cục, vô duyên chính thi đấu. Mà hiện tại Roma rất sớm ở tỉ lệ liền bị đào thải, điều này làm cho bọn họ vốn là không hề tốt tài chính cho căn áo rách. Tuy rằng cái kia một lần trang Di Onli đội bóng của Cagliari toàn viên ngã vào tứ kết để vốn là mang đẩy chờ mong cổ động viên Cagliari bị rót lạnh thấu tim, nhưng đối mặt vốn là bị chặn ngang Salà cùng gì gở Roma, thật là có điểm, không tốt lắm ý tứ Nếu như Di không có nhúng tay lời nói. Sarla cùng Ligre đều sẽ ở mùa giải này gia nhập Liên minh Roma. Milan cùng Fiorentina thi đấu ở Italy quan tâm người còn rất nhiều, nhưng là ở toàn cầu trong phạm vi, đại gia càng nhiều quan tâm điểm vẫn là sắp tới đem bắt đầu Tramtiolit e rút thăm trên. Trên internet cũng có rất nhiều cư dân mạng đang thảo luận, trong đó hỏi nhiều nhất chính là nghe nói Tramtiolit e quy tắc rút thăm là cái gì dạng. Rất nhanh sẽ có nhiệt tình thông minh cư dân mạng vì hắn giải đáp. UEFA quy định hạt giống đội để cho UEFA điểm xếp hạng thứ 7 giải đấu quán quân cùng với Tramtiolit e đương kim vô địch tạo thành. Năm 2015 UEFA điểm xếp hạng thứ 7 giải đấu phân biệt là La Liga, Tôrgomi The The Elite, Bundesliga, Cjia, Dĩmaya Liga, Liga 1 cùng giải bóng đá loại hạng A. Bởi vì Trang Diolit đương kim vô địch Barcelona đồng dạng là La Liga quán quân, bởi vậy tên thứ 8 bị dễ địa vị gì quán quân nhìn hộ vẫn trở thành hạt giống đội bóng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là so với nguyên bản thời gian điểm, Cjia quán quân từ Juventus đổi thành Milan. Điều này cũng mang ý nghĩa rút thăm có thể sẽ phát sinh biến hóa. Sambia, Galiani, Babbia. Iton bốn người lên tàu lên đi đến Mông Tơ cắt ghi mà đi hội nghị trung tâm tham gia sắp cử hành trang Dionlith rút thăm nghi thức. Ở nơi đó Iton cũng nhìn thấy không ít người quen cũ, nói thí dụ như Mourinho, Gadiola, Simbanh. Trong đó Mourinho đối với Simbanh còn rất có vi tử, phòng thủ rất có trình độ Mourinho đem Simbanh gọi là thủ vĩ. Điều này làm cho Iton có chút không nhịn được cười. Có điều Simbanh Atletico Madrid đúng là một nhánh khiến người ta không thích gặp phải đội bóng, bọn họ phong cách đá nói dễ nghe một chút là thiết huyết, nói khó nghe điểm chính là dơ. Rút thăm nghi thức rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Vừa bắt đầu các cư dân mạng đối với rút thăm nghi thức kỳ thực vẫn là rất chờ mong. Bọn họ rất chờ mong ở trang Theonlist rút thăm nghi thức trên, nhìn thấy tương tự với Milan cục như vậy rầm rộ. Thế nhưng rất rõ ràng, bọn họ nhất định phải vì thế thất vọng rồi. Cái thứ nhất rút ra vòng bảng là bảng A. Bọn họ do Aji Senzerman, Dielmarit, Sata Donet mặn. Này 4 chi đội bóng tạo thành. Làm Aji Senzerman cùng Dielmarit lúc đi ra, còn có fan bóng đá có chút ưu vấn. Dù sao trở lại một cái đội mạnh lợi nói như vậy đây chính là thỏa thỏa một cái bảng tử thần. Chi tiết mà sau đi ra chính là thợ mỏ cùng hắn. Tại đây kết quả sau khi ra ngoài, có người không nhịn được thầm nói, nếu như Milan cũng tại đây cái phân tổ thay thế được đi thợ mỏ là tốt rồi. Hắc, một cái phân tổ bốn chi đội bóng, ba chi đều là Iza ông chủ cũ, chẳng phải thú vị? Có người tại đây cái suy luận trên lại bỏ thêm một mã, vậy thì là nếu như Real Madrid đổi thành Barcelona, thợ mỏ đổi thành Milan, cái kia không phải là một cái phân tổ bốn chi đội bóng, tất cả đều là Iza ông chủ cũ. Tê đã đại Iza. Khủng bố như vậy. Mọi người mang đầy chờ mong nhìn về phía bảng B, bảng C, chi tiết. Bất kể là bảng B vẫn là bảng C đều kém một chút ý tứ, cũng không có tạo thành bảng tử thần cách cục. Bảng B, Inter, Manchester United, Moscow CSKA, Robert. Bảng C, Benfica, Atletico Madrid, G Astana. Phía trước ba cái phân tổ, hầu như nhắm mắt lại đều có thể phổi đi suất một chút tuyến đội bóng, sự xuất hiện của bọn họ tình thế đều tương đương rõ ràng. Sau đó chính là bảng D, bảng D phân chia có chút bảng tử thần ý thức, lại kém chút ý tứ. Champions vòng bảng phân chia, trên căn bản chính là mỗi vòng bảng đều có một cái giải đấu quán quân bố trí. Ở hiệp một sẽ không quán quân chạm quán quân, Milan thành tiệu Cagliari quán quân thêm Uefa ở rồi quán quân, thực lực là không thể nghi ngờ. Man City, Sevilla, bạch bại chi đội bóng. Tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng so với Milan, bất kể là từ tiếng tâm vẫn là thực lực, đều kém một chút ý tứ. Man City gần nhất mấy cái mùa giải đúng là đang làm phong làm vũ, nhưng người muốn nói hắn thật sự có rất mạnh chứ. Cũng coi như là một cái mới phát thế lực thôi. Vì lẽ đó người muốn nói hắn là bạn tử thần đi. Kỳ thực đầu, Milan trên căn bản không cái gì ra biên áp lực, áp lực chủ yếu ở mặt khác 3 chi đội bóng trên người. Bảng D. Milan, Man City, Sevilla, những lạc bạch phân tổ tóm lại là khiến người ta hơi nhỏ chờ mong. Sau đó chính là bảng E. Barcelona trước tiên bị rút ra, sau đó là đào thải Lazio Leverkusen, tiếp theo là bộ rồi? Ở mọi người cho rằng này lại sẽ là một cái cử đi học tổ thời điểm, Juventus tên tình lình xuất hiện ở trên giấy, Juventus thành tựu mùa giải trước trang The Only League quân, mùa giải này lại bổ sung tơ lốt như vậy một cái giữa sân đại tướng, thực lực là không thể nghi ngờ. Đây là một cái tuyệt đối có hạt giống thực lực đội bóng, nếu như không phải là bởi vì Milan lực lượng mới xuất hiện, như vậy CGA quản quân ở trên cái mùa giải rất lớn xác suất là thuộc về Juventus. Chỉ tiếc, trời không theo ý người. Juventus kém một chút vật khí, chỉ lấy cái cọc à, Italia tạm an ủi bản thân. Bảng E, Barcelona, Juventus, Leverkusen, Buzzo. CGA hai cái dự thi đội bóng phân ra đến sau, đó lấy mọi người đối với bảng tử thần chờ mong cũng là ít đi không ít. Tại sao nói như vậy? Bởi vì còn lại đội bóng bên trong cũng là Chelsea. Arsenal, Bayern Munich có thể được xưng là đội mạnh, thế nhưng Chelsea cùng Bayern Munich là không thể ở đồng nhất tổ, vì lẽ đó cũng sẽ không tồn tại cái gì bảng tự thần. Sau đó phân tổ cũng là chứng minh các cổ động viên phán đoán chính xác tính. Bảng F, Bayern Munich, Arsenal, Olim Diaco, Diamo Bảng D, Chelsea, Otto, Diamo Kỳ, Kéo Ả Vĩ Bảng H, SC Tờ Bậc Zenit, Valencia, Lyon, Gen. Lần này phân tổ sau khi ra ngoài, đối với rất nhiều fan bóng đá mà nói liền bốn chữ, đần độn vô vị. Thậm chí ở trên Internet có người còn đánh ra không có Milan cũng kích thích khẩu hiệu. Đương nhiên này đều là nói sau. Milan sẽ ở ngày 16 tháng 9 tiến hành trăm đi on-lead vòng bảng thi đấu trận đầu, đi đến hình lần sân khách đối mặt Man City, sau đó ở ngày mùng ngày 1 tháng 10 đá với mùa giải trước UEFA ở Europa League trận chung kết đối thủ Sevilla. Nay phi thường thử thách huấn luyện viên đối với cầu thủ sắp xếp. Ngoại giới đối với Milan phổ biến cái nhìn là thăng cấp không lo. Thế nhưng Iton cũng không dám đối với Man City, Sevilla, ngạc lặt bại xem thường. Man City tuy rằng vẫn không có ở Guardiola thủ hạ thành lập nhà giàu mệnh cách, thế nhưng hàng tiền đạo Agüero là bất luận người nào cũng không dám xem thường đỉnh cấp tiền đạo. Sevilla tuy rằng Champions League kéo qua, thế nhưng ai cũng bảo vệ không cho bọn họ có thể hay không cho Milan toàn bộ đại. Cuối cùng chính làm chẹn. Có lợi hại hay không, người đi hỏi vừa hỏi ít. Thôi không chú ý, là xe ngay ở trong trước mắt. Chương 30, có thể gọi đệ nhất chuyển nhượng thao tác, chương 30, có thể gọi đệ nhất chuyển nhượng thao tác. Champions League rút thăm sau khi kết thúc, Milan sẽ nên đón tháng 8 cuối cùng một trận thi đấu. Sân nhà nên chiến Empoli, cuộc tranh tài này Empoli cũng không có cho Milan tạo thành phiền phức gì, Milan ở sân San Siro lấy 31 điểm số, ung dung chiến thắng đối thủ. Hiệp 1 Iza mở tỷ số, cả cả hoàn thành rồi kiến tạo, hiệp 2 cả cả đơn kỵ vừa tải thêm gấm thêm hoa, thay thế bổ sung lên sân Balotelli cũng thu hoạch một hạt ghi bàn, mà Milan bên trong hậu trường đối liền lại xuất hiện sai lầm, dẫn đến ở thi đấu thời khắc sống còn để đã từng hiệu lực với Milan Saponara, đánh vào một hạt ghi bàn. Zina đau mất linh phong tiền thưởng đồng thời, Empoli cũng cứu vãn lại một chút bộ mặt. Nói tóm lại, hai đội tâm tình đều vẫn tính ổn định. Dù sao em họ lì vốn là không hy vọng có thể ở sân San Siro toàn thân trở ra. Điểm này từ lúc trước sau trận đấu buổi họp báo tin tức lên tiếng là có thể nhìn ra. duy nhất thật sự đau lòng đại khái chỉ có gì nà. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Ito cũng là đối với Milan biểu hiện tiến hành rồi khen. Đối với các ký giả đưa ra đối với cái này mất bóng thấy thế nào, cũng là biểu đạt là quan thái độ. Cái này mất bóng, em họ lì là một nhánh đội bóng của Cgia. Cgia là trên thế giới cao cấp nhất giải đấu một trong. Không có ai có thể bảo đảm, tại đây dạng đỉnh cấp thi đấu ở trong, có thể ở một hồi thi đấu bên trong không thua một bóng cân nhắc đến thi đấu quá trình cùng kết quả, còn có cầu thủ tuổi tác, cá nhân ta đối với cuộc tranh tài này là phi thường thỏa mãn, bọn họ biểu hiện đều rất tốt. Đương nhiên, đây chỉ là ở màn ảnh trước thì Ở phòng thay đồ bên trong, Ý đối với Milan giữa sân cùng phòng thủ vẫn là tiến hành rồi phê bình, lần này mất bóng cùng đá với Fiorentina lúc cái kia mất bóng giống nhau như lúc. Chúng ta không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy. Ý gõ lên bảng trắng lớn tiếng nói, nếu như chúng ta tiếp tục có sự thiếu sót này, dưới cái, thậm chí còn dưới dưới cái đối thủ, đều sẽ cầm lấy chúng ta chỗ sơ hở này tiến hành công kích. Ở đánh bại Empoli sau, từ ngày 30 tháng 8 Mai cho đến ngày 14 tháng 9 Milan mới có thi đấu, trong thời gian này có sắp tới 2 tuần lễ thời gian. Ito tại đây cái thời gian trong gặp mang theo chính mình huấn luyện viên tổ đối với Milan toàn bộ trạng thái tiến hành điều chỉnh lấy nên tiếp cùng Inter Milan net bi chiến. Đối với cái này cùng thành huynh đệ Ito cũng sẽ không xem thường. Mùa giải này Inter Milan ở chuyển nhượng mùa hè tập trung vào cũng không ít. Messini cái kia đại hốt ru, dựa vào chính mình ba tức không nát miệng lưỡi, rốt cục để Inter tập trung vào món tiền tài lớn, nỗ lực trở lại đỉnh cao lại lần nữa thành lập đại quốc mét thời đại. Malaga tệ tở đèo lỗ sở cũng cho Inter chuyển nhượng cho điểm cho một cái bài năm điểm cao là C. đệ nhất điểm cao. Nguyên bản thời gian điểm, C. chuyển nhượng đệ nhất điểm cao nên có hai cái, một cái là Inter, một cái là Roma, hai đội cho điểm đều là lên đến 7,5 điểm. Chỉ tiếp Roma xa là cùng đi đều bị Inter cho đào đi rồi. Điều này sẽ đưa đến cái này chuyển nhượng mùa hè bọn họ chuyển nhượng thao tác ít một chút ý tứ. La Gà tệ Tự Tạo Đẹo Lộ Sở Đánh Giá Inter Milan chuyển nhượng là mùa giải này Inter Milan ở Tỉnh Chi ra không tới 10 triệu euro, tình huống đem mình đội hình ra sân mạnh mẽ tăng cao một cấp bậc. Hơn nữa là thông qua câu lạc bộ hợp lý tối ưu hóa dưới hoàn thành. Đối với này. Ton không tỏ rõ ý kiến. Làm chủ Inter Sau Mancini có thể nói là đắc ý vô cùng, hắn to lớn nhất thành tích đại khái là thành công của Inter đại buột. Từ khi vị này Ba Locelli bá nhạc ở năm ngoái mùa đông trở về Inter Milan sau, liền vẫn ở cùng Inter buột đánh khổ tình bạn, đại khái ý tứ là, "Buột ta. ta biết ngươi là cái thật fan bóng đá, cũng là cái rất có thành ý, muốn làm một fan đại sự nam nhân. Thế nhưng làm sao ngươi tiền nhiệm, ở Inter sáng tạo cơ nghiệp thực sự là quá khó vượt qua, hiện tại dẫn đến ngươi bất luận làm cái gì, cũng dễ dàng bị cầm trước mặt mặc cho khá là, sau đó chính là bị mắng cái gì. Thế nhưng bọn họ không hiểu ngươi." ta còn chưa hiểu ngươi sao? ta cũng biết Inter hiện tại của cải là như thế nào, tiền của chúng ta là không nhiều, thế nhưng ngươi xem ha, ta hiện tại lại đây, mang theo Inter đá cũng không sai, thế nhưng không bột đấu gột nên hồ a. ngươi cho ta điểm chống đỡ, cho ta điểm chống đỡ, ta cho ngươi đặt xuống một mảnh đại đại Gian Sơn, chúng ta liên thủ lại sang Đại Quốc tế thời đại, chẳng phải là đáp ý? Mancini vốn là đã từng dạy học qua Inter Milan, hơn nữa hắn cùng hắn tiền nhiệm mạn trả so sánh, nhìn qua đúng là có bản lĩnh. Lần này Inter bột liền động lòng, nhìn mình tích góp lại đến một điểm của cải, liền liền bắt đầu giao tâm, sau đó hỏi kế sách đại bốt, ngươi chính là ta chi kỳ a, ngươi cũng không biết ta đi đến Inter sau đó, đều là làm sao vượt qua. Những người fan bóng đá chính là nhìn ta không hợp mắt, ta thậm chí cảm thấy thôi, ta vào cửa trước tiên đạp chân trái đều muốn bị mắng, không, là ta mặc kệ chân trái vẫn là chân phải, bọn họ đều muốn tìm cớ mắng ta. Ngươi cũng không biết, ta đến tuột cùng bị bao nhiêu khí a, huynh đệ, đặc biệt là ở mi Milan đại ca lên sau đó, ta càng bị mắng. Messini, me, hiểu, bốt, ta đều hiểu, ta hoàn toàn có thể quá lý giải cùng hiểu rõ ngươi tình cảnh, thực không dám dâu dếm, ta hiện tại cũng là phi thường muốn chứng minh chính mình như vậy, bột, không, ca, ngươi có tin ta hay không? đại bột, tin, ta đương nhiên tin ngươi, không phải vậy làm sao xin mời ngươi tới? men xin y, vậy ngươi dám không dám theo ta đánh cược một lần đại? đại bột, vỗ bàn một cái, nói, cá cược như thế nào? đến nơi này, sự tình đã hoàn thành một nửa, đại bột từ một cái mớ bánh người bắt đầu ăn bánh. men sini, bột, hiện tại inter vấn đề lớn nhất là cái gì? là ra không được thành tích có đúng hay không? không có thành tích tốt, liền không lấy được thật khế thưởng, không có thật tài trợ, hấp dẫn không được càng nhiều cổ động viên, có đúng hay không? muốn ra thành tích tốt, Phương pháp tuy nhiều, nhưng chúng quy chỉ có hai loại khá là thực sự, một loại là bắt đầu từ bây giờ, đồi dưỡng bò con, lại như là My Lan Hoàng Kim kế hoạch, thế nhưng, thời gian tương đối dài, còn chưa chắc chắn có thể thành, coi như thành cũng là rất nhiều năm sau khi, khi đó, không biết hai người chúng ta còn có ở hay không. Đại bốt, không được, không thể, quá lâu, còn có biện pháp gì? Mencini, một cái biện pháp khác đúng là có thể lập tức thấy hiệu quả, Muji đầu đâu người biết chưa? Lúc trước hắn ngay ở Chelsea dùng cái biện pháp này thành công, đơn giản tới nói, chính là trực tiếp dùng tiền, mua có thực lực cầu thủ. Một lần, chúng ta đem ta cần cầu thủ tất cả đều mua lại, cái này mùa giải liền cho ngươi ra thành tích. Đại Buốt, ngươi, cái này, cái kia, vạn nhất nếu như không ra thành tích làm sao bây giờ? Mancini, hắc, Buốt, ngươi xem đây là cái gì? Đây là CJA quán quân quốc, đây là Tờ Giơ Mi ở Elite quán quân quốc, ta không phải là cái gì hạng người vô danh, ta nhưng là nắm quá CGA cùng Tờ Giơ Mi ở Elite quán quân 5 nhân, nếu như không phải cầu thủ bố trí không được. Đại Buốt, hành. Đều được. Huynh đệ, ngươi nói sao làm, ta liền sao làm. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, inter chuyển nhượng trình liền bắt đầu từ chuyển nhượng mùa đông bắt đầu. Man Đại bột, ta muốn một cái bộ đột kỳ. Đại Bút, ok, quyết định. Man Đại bột, ta xem cái kia xạ kỳ gì, hơi có sắc đẹp. Đại bột, có thể, không thành vấn đề. Man Đại bột, ngươi nói, cái kia ra ra tuổi ẹ? Đại bột, mà, Man City ra ra tuổi ẹ? Ngươi, ngươi vẫn đúng là dám mở miệng a. Man cái kia. Đại bột, hành, hành, hành, ta chuyển nhượng mùa hè, chuyển nhượng mùa hè thử một chút. Man đúng rồi, cái kia cái gì, chúng ta mua cái dộ về đi. Đại bốt, ai? Chúng ta, chúng ta không phải có cái bổ đồn kỳ sao? Menxinni, nha, ngươi nói bổ đồn kỳ a? Cái kia cái gì, không tốt lắm dùng, nếu không nổi đi. Chúng ta một lần nữa mua cái rộ vệ tì. Đại bốt, Thành, đều y ngươi. Menxinni, đúng rồi, ta còn muốn cái tợ gì xịt. Đại bốt, a, cái này, chúng ta không phải mua xạ kỳ gì sao? Menxinni, xạ kỳ gì? Ô ô ô, không tốt lắm dùng, ta cảm thấy đến tợ gì xịt càng tốt hơn. Đại bốt, Thành, ta, Thành, đều nghe lời ngươi. Mancini, đúng rồi địa điểm ra ra tua é e nhé. Đại buột, này, này độ khó có chút lớn, Man City bên kia không hé miệng à? Mancini, hành, cái kia, liền đổi một cái đi. Không làm có người cái kia cổ độ bị ạ, ta cảm thấy đến không so với ra ra tua é e kém, liền hắn đi. Đại buột, được rồi. Ngay nhìn được rồi. Cái này mùa giải Inter Milan dẫn viên một chút người nào? Cổ độ bị ạ, giữa sân, Monaco, 30 triệu, giờ gì? Tiền đạo, Robert, 16 triệu, mục bên trong hơi, trung vệ, Nada, 8 triệu, Santon, trung vệ, Newcastle, 370 vạn. Gioveti, tiền đạo, Man City, thuê, 3 triệu, Mijanda, trung bệ, Atletico, thuê, 3 triệu, Kèo Lẹt, trung bệ, gạ lạ tạ xà dày, thuê, 1 triệu 500 nghìn, Món Tổ ra, trung bệ, Barcelona, thuê, 1 triệu, Mẹn Lô, giữa sân, gạ lạ tạ xà dày, 370 vạn, là gì tiền đạo, Roma, thuê, 175 vạn. Giảng đạo lý, Mancini ánh mắt vẫn có, vừa ý cầu thủ hoặc là có thực lực hoặc là có tiềm lực. Đáng tiếc duy nhất chính là, ở tuyển trạch viên mạng lưới từ từ thành thục trong thế giới. Mancini thông qua tuyển trạch viên mạng lưới coi trọng cầu thủ, giá tiền cũng phải chăng không tới chạy đi đâu. Đại bộ đối với Mancini cũng thật sự xem như là huynh nó sở hữu. Có điều, Inter kỳ thực cũng không tính thiệt thòi. Tại sao nói như vậy? Milan chuyển nhượng thao tác đã rất nghịch tinh rồi, thế nhưng Inter như vậy một phen hoạt động dưới, kỳ thực còn kiếm tiền. Chí ít báo cáo tài chính trên biểu hiện chính là lợi nhuận. Cổ vài 35 triệu euro chuyển nhượng Real Madrid đương cục đầu công, thứ hai là Hermans, giữa sân, Juventus, 11 triệu, Alvarez, giữa sân, Sunderland, 1050 vạn. Những thứ này đều là đại buột tiền nhiệm lưu lại di sản, mà hiện tại cái này chút di sản cũng toàn bộ trở thành Mancini tư bản. Trở lại chuyện chính, tuy rằng Mancini có bấy người địa phương, thế nhưng hắn chuyển nhượng thao tác bị bầu thành chuyển nhượng mùa hè Seaji đệ nhất cũng không phải là không có đạo lý. Trên hàng tiền đạo trụ về tịp ở gần nhất hai vòng xem ra đều là không sai. Ký xuống dạ gì cùng tợ dị xịt, ở ngay lúc đó ánh mắt đến xem, có thể nói trên là hai bút không sai bốn bán. Thêm vào trước tốn nhiều tiền đệm xuống đến cô nợ bị hạ, Miranda, mục bên trong hơi, Inter Milan ba cái chiến tuyến thực lực đều tăng lên trên địa rộng. Này một cái tăng lên chỉ chính là cùng chức Inter Milan lẫn nhau so sánh. Bóng đá, kỳ thực còn rất coi trọng sách lược chiến thuật, Ý đối với Inter coi trọng, chủ yếu là bởi vì cầu thủ đến vì là Mancini cung cấp càng nhiều chiến thuật lựa chọn. Đặc biệt là hai cái kỳ để Mancini có thể linh hoạt cắt ra càng nhiều phía đường chiến thuật, 4312 cùng 4231 trong lúc đó có thể căn cứ thực chiến tiến hành điều chỉnh. Dù vệ tập gia nhập cũng có thể cùng ý e cắt đi có sự khác biệt phối hợp phương pháp, trực tiếp đẩy lên đánh cặp tiền đạo, hoặc là cục sau tiếp ứng vì là ý e cắt đi chuyển vận. Giao cho ngươi." Ý đơn nhìn Tino, trong đôi mắt tràn đầy đều là tín nhiệm. Đối ngoại, ta cảm thấy đến các tiểu tử biểu hiện đều rất tốt. Đối nội, Dino chỉ cần luyện bất tử, liền cho ta vào chỗ chiến luyện. Biết rồi, thủ lĩnh. Dinot lộ ra sâm bạch hàm răng, mở miệng nói, ta sẽ để bọn họ đều khô sức lực trận đầy, đặc biệt là cái kia mấy cái. Dinot trong đôi mắt lập lòe ngọn lửa. Xem ra trước đối với những thứ này cầu thủ vẫn là quá mức thư giãn, đối với bọn hắn quất còn chưa đủ, không phải vậy làm sao đều là ở phía sau nửa đoạn tụt dây xích. Milan ở đây khổ cực tập vấn thời điểm, Mancini đã tiếp nhận rồi lúc trước phỏng vấn. Inter Milan mùa giải này đã đạt được hai thắng liên tiếp, hiện tại ở vào Serie đầu bảng vị trí. Mùa giải trước giải đấu quán quân Milan là một thắng một hòa, giải đấu Á quân Juventus là một thua một thắng, đều bị Inter Milan đặt ở dưới đáy. Mancini dựa vào đầu mùa giải biểu hiện cũng là trình độ nhất định an đại bảo tâm, để hắn có thể ở không người buổi tối, bưng chính mình khô quắt bóp tiền ngủ một giấc ngon. Cười ha ha đối với phóng viên, Mancini có thể nói là mặt mày hớn hở, nên có phóng viên dò hỏi định thế nào Inter vị trí hiện tại lúc, Mancini mở miệng nói, cái này mùa giải chúng ta bỏ ra nhiều như vậy tiền, mua nhiều người như vậy, chính là vì có thể thu được quán quân khá lắm, một lời gây nên sóng ngàn tầng, này luôn từ đội thành tiếng chung lời nói, nghe tới còn rất áp vận. Mancini còn nói vài câu, trong lúc còn cảm tạ một hồi đại buồn đối với câu lạc bộ chống đỡ, vậy cũng là làm một loại ông mất cân giò bà thỏ chai rượu. nên có người đối với Inter trên chiến thuật đưa ra nghi vấn, cho rằng hiện tại Inter không có cái gì cụ thể chiến thuật, như là ở ông bắp đuổi thời điểm. Mancini là nói như vậy, đây là một cái hạnh phúc buồn phiền. nếu như một cái cầu thủ có đủ mạnh năng lực có thể thay đổi thi đấu, ta đã biết rồi thắng lợi phương pháp. cái kia, tại sao lại không chứ? dưới đài phóng viên cũng không có xoắn xuýt vấn đề này, rất nhanh sẽ hỏi thăm tới liên quan với Milan Desbi sự, muốn biết hắn đối với Milan Desbi cái nhìn. là thời điểm nên chúng ta đạt được thắng lợi. Mancini câu nói đầu tiên, liền để dưới đài các ký giả hít thuốc lắc bình thường ngồi thẳng lên. hắn nói lời nói này thời điểm thần thái, thật sự rất giống là nhân vật chính. ta thừa nhận, Ito là một cái không sai huấn luyện viên, Milan cầu thủ cũng rất có thiên phú. thế nhưng hai vòng giải đấu, bọn họ bại lộ không ít vấn đề, ta đã tìm tới Milan nửa điểm. đúng, các ngươi không có nghe lầm, ta đã tìm tới làm sao chiến thắng Milan phương pháp, lần này Desbi, thắng lợi sẽ là chúng ta. Mencini khắp khuôn mặt là tự tin. Mà Inter đại bột cũng là thằng tắp xuống lưng Đúng, đúng, chính là loại này cảm giác. Ta muốn trong đôi mắt của các ngươi tràn đầy đều là kính nghệ. Chương 31, Milan Derby, đi ngươi tràn đầy kính nghệ. Chương 31, Milan Derby, đi ngươi tràn đầy kính nghệ. Ngươi xem tin tức sao? Inter bột nói muốn cho Milan đối với bọn họ tràn đầy kính nghệ. Không phải, uống bao nhiêu a? Như thế dám nói tràn đầy kính nghệ. Dựa vào cái gì a? Một mảnh tiếng bàn luận bên trong, Milan Derby ngày cũng là chậm dãi dù sao, mà tại đây dài đến 14 ngày không xong bên trong. Milan cũng là tiến hành rồi thời hạn 10 ngày đóng kín thức huấn luyện, chủ yếu là bổ khuyết đội bóng ở thể năng trên lỗ thủng. Ngoại giới truyền thông đối với lần này Milan Derby quan tâm cũng rất lớn. Milan liền không cần phải nói, mùa giải trước Cagliari quán quân, Uefa Europa League quán quân, Inter cũng là quét qua ngày xưa xu hướng suy tàn, tiến hành rồi quy mô lớn dẫn viên, bị truyền thông cho rằng là Cagliari đệ nhất chuyển nhượng thao tác. Trải qua hợp lý tài nguyên chỉnh hợp sau, vẹn vẹn tập trung vào chút ít tài chính, lại làm cho Inter ba cái tuyến đều chiếm được bước tiền lớn giải. Hơn nữa gần nhất hai vòng thi đấu cũng chứng minh điều này. Inter Milan ở Man dẫn dắt đi hai trận chiến hai thắng đứng hàng giải đấu đầu bảng, quan minh tương lai tựa hồ đang ở trước mắt. Năm 2015 ngày 11 tháng 9, Milan đóng kín thức tập huấn sau khi kết thúc ngày thứ hai, Iton tiếp nhận rồi lúc trước tin tức phỏng vấn, đồng thời hắn cũng ở sạm thì ẩn dạ trong miệng biết rồi khoảng thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Iton xuất hiện ở hiện trường thời điểm, dưới đài đã sớm chờ đợi đã lâu các ký giả, không thể chờ đợi được nữa đưa ra vấn đề của chính mình, Iton ngược lại cũng không hoàn hốt, từng cái từng cái chậm rãi trả lời qua thứ. Đầu bảng, đúng, bọn họ là ở đầu bảng vị trí, này không thể phủ nhận. Thế nhưng bọn họ đối mặt đều là cái gì đội bóng? Cái gì, Atlanta. Xin lỗi, ta vô ý mà phạm, thế nhưng, chiến thắng bọn họ cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự, mùa giải vừa mới bắt đầu, tất cả đều có khả năng. Y lời nói chắc chắc, đồng thời cường điệu một sự thật, tuy rằng dù tú, Milan mùa giải bắt đầu đều không hoàn mỹ, dẫn đến ở bảng tổng sắp trên thứ tự cũng không lý tưởng. Thế nhưng đối thủ của bọn họ nhưng cũng không yếu, Milan đối mặt Fiorentina là nắm giữ tranh cấp tư cách tham dự Champions League thực lực, gần mấy cái mùa giải biểu hiện cũng khá là hùng hăng, lì cũng là trung du đội bóng, tranh quan vô vọng trụ hạng không lo loại kia. Juventus đối mặt UCL sẽ cùng Roma thì càng không cần phải nói. UCL sẽ gần mấy cái mùa giải có chút xu hướng suy tàn, nhưng cũng là lâu năm đội bóng. Roma mùa giải trước thậm chí hô lên tranh quan khẩu hiệu. Mùa giải này tuy rằng đội bóng chuyển nhượng quá độ không phải rất tốt, nhưng cũng bị coi là ba vị trí đầu mạnh mẽ cạnh tranh một trong. Ở giải đấu vòng thứ 2 chiến thắng Juventus, mùa giải trước Champions League cá quân càng làm cho cái này tiếng hô càng vang dội. So với Juventus cùng Milan, Inter giải đấu bắt đầu đối thủ, tất nhiên không thể bắt mắt, các chí thỏa thỏa trụ hạng đội bóng, mặt sau còn giống như trực tiếp giải tán, triệt để không tồn tại. Hạt Lang Tạ Thực Lực cũng là miễn cưỡng chủ hạng, thuộc về Trung Hạ Du đội bóng, còn chưa tới bọn họ quật khởi thời điểm. Chiến thắng như vậy hai cái đối thủ, thực sự không phải cái gì đáng giá nói khoác sự tình. Dưới đại các ký giả cũng là biết đến, tuy rằng ở Văn chương bên trong bắt lấy Inter đăng định chuyện này đại thối rất thổi rất rồi nghiêm nhiên một bộ đại quốc tế thời đại lại đến tư thế. Nhưng cũng chỉ là vì ăn lưu lượng thôi. Dù sao mọi người đều thích xem loại này cố sự. Milan hai người này mùa giải thành công, liền chứng minh điểm này. Kiếm tiền, ăn cơm, không khó coi. Nhưng trên thực tế, trong lòng bọn họ đối với bên trong con con con đường một cái so với một cái cửa thành. Liên cái đề tài này liền bị bọn họ dễ dàng xẹt qua đi tới, sau đó nhắc lên một cái khác sự tình, vậy thì là Inter đại bột ở phía sau đến mấy thủ phỏng vấn thời điểm nói câu nói kia, ta hy vọng có thể thông qua lần này DB, để Milan fan bóng đá nhắc lên Inter, tràn ngập kính nể. tràn đầy kính nể. Làm truyền thông nói tới cái đề tài này thời điểm, Iton vẻ mặt là hơi kinh ngạc, dù sao ở trong trí nhớ của hắn, nói lời này hẳn là Trương công tử mới đúng, làm sao hiện tại biến thành người đàn ông này nói rồi. Mà Iton vẻ mặt kinh ngạc, cũng là bị người cho chủ hình, thiếu không được ở sau đó phải cố gắng bố trí mượi hồi. Ân nếu như Inter thắng lời nói vậy thì đại đại bố trí một hồi tràn đầy kính nể hắn đúng là nói như vậy Eton vẻ mặt mang theo chút cổ quái nói thế nhưng rất đáng tiếc đừng nói này một hồi Deby Milan sẽ không thua coi như thua rồi Milan cổ động viên cũng sẽ không bởi vì một hồi thi đấu thắng bại đối với Inter fan bóng đá có tràn đầy kính nể vào lúc này thì có đứa bé lanh lợi muốn tỏ ra tinh tướng vậy sao ngươi liền khẳng định Milan liền nhất định sẽ không thua đây đối với này Eton chỉ là hơi hợt biểu thị vậy sao ngươi xác định Inter liền nhất định có thể thắng đây sau đó phóng viên lại phỏng vấn một chút vấn đề Ito cũng là từng cái đáp lại Cho thấy Milan thắng lợi quyết tâm, cùng đối với đón lấy thi đấu coi trọng, liền kết thúc lần này phỏng vấn. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Nguyên Bản nhẹ như mây gió đi thẳng đến Milan khoa học trung tâm nghiên cứu, bên trong có mới nhất cầu thủ số liệu, hắn muốn tới gần nhất 2 trận Inter thi đấu đội hình ra sân cùng trận hình. Đã với cặp tỷ cùng tại thi đấu bên trong, Inter bày ra đều là 4312 trận hình. Vòng thứ nhất giải đấu, trước sân tam xoa kích là tuyển dụng vẽ lì Si Ổ, Vi, Cắt Đi, giữa sân phương diện tuyển dụng Cô Bị A, Neo mở trên hàng hậu vệ tuyển dụng Tiểu Dụ Ăn, mục bên trong hơi, Mizanda Santos, thủ môn là kiên trì hẹn Đơnovo. Toàn trường duy nhất ghi bàn là thi đấu phút thứ 90 mi Gian đa kiến tạo dội về tỷ. Ở quan sát cuộc tranh tài này, cuộc tranh tài này cảm giác Mancini cũng không có tìm đúng cầu thủ định vị. Bờ dội rộ vị ở tiền vệ tấn công vị trí biểu hiện cũng không tính xuất sắc. Velicio ở tiền đạo vị trí có chút tầm thường vô vi. Ở cắt đi lên sân không lâu liền người bị thương rời khỏi sàn diễn. Thay thế bổ sung cầu thủ bên trong cũng là thay thế bổ sung lên sân rộ vệ tỷ có thể xưng là toàn trường tốt nhất, đánh vào duy nhất ghi bàn, trợ giúp Inter tuyệt sát Atlanta, thu được giải đấu trận thắng đầu tiên. Đương nhiên cũng ít không được đưa ra kiến tạo Mizanda. Thế nhưng tổng thể mà nói, cuộc tranh tài này Mancini dựa cả vào cầu thủ đơn thể bạ phát, toàn thể trên chiến thuật cái gì, có chút đồ vật, thế nhưng không nhiều. Miễn cưỡng muốn dùng một cái hình dung từ lời nói, vậy thì là ôm bắt đuổi. Nếu như không phải rộ vệ tỷ li bản, Mizanda kiến tạo, nếu như không phải 35 triệu euro của độ Đỗ Bỉ ạ thể hiện xuất sắc, nếu như không phải mở đỡ ở giữa sân hung hãn phòng thủ, hàng phòng thủ mục bên trong hơi cống hiến nhiều lần khen chốt kết đoạn, cuộc tranh tài này Inter có thể hay không thắng còn chưa biết. Căn cứ Milan khoa học trung tâm nghiên cứu cung cấp số liệu cùng cuộc tranh tài này phân tích Trận đấu này Inter Milan bên trong hậu trường dị thường xuất sắc. Inter Milan toàn trường tỷ lệ không chế bóng lên đến 68 Milan đa cùng mục bên trong hơi trung vệ tổ hợp có thể gọi những năm gần đây Inter mạnh nhất phòng thủ. Ngoài ra, hiệp một thi đấu giữa sân tam giác vàng Cô đội bị ạ mở cùng với Nio cụ dị càng là vững vàng mà trường không lấy cục diện. Hiệp hai trận đấu cứ việc tiểu tướng Nio cụ dị ra sân, thế nhưng người cờ Rossi ở bờ rổ rỗ vị cũng rất tốt mà phát huy nó ở giữa sân tác dụng. Inter Milan vấn đề bắt nguồn từ trước sân thiếu hụt sức sáng tạo. Bọn họ bên trong hậu trường vẫn là tương đối ổn định. Toàn trường thi đấu Inter Milan cộng truyền bóng tháng 5 năm 28 lần, Atalanta vì là 18 năm lần. Sút bóng phương diện nở dạ tủ gì có 21 chân sút gôn, Atalanta chỉ có đáng thương 4 lần sút bóng. Thế nhưng đối mặt Inter cao như thế ép thức tấn công Atalanta vẹn vẹn là ở bù giờ giai đoạn làm mất đi một hạt ghi bàn. Nơi này thể hiện ra Inter Milan tấn công phương diện vấn đề trọng đại. Hiện nay Inter Milan trong trận trước sân tấn công cầu thủ cũng không thể xem như là thế giới đỉnh cấp cầu thủ, nhưng đội bóng giữa sân độ dày cùng với trung vệ tổ hợp nhưng có thể cùng bất kỳ đội mạnh liệu mạng cao thấp Inter Milan loại này bên trong hậu trường bố trí liền nên phối hợp cường lực đường biên cầu thủ đến xé ra đối thủ hàng phòng thủ. Nói thí dụ như Milan Cà Cả, Salah, Di Maria, Nghĩ đến bên trong, Yon khoẹt miệng không khỏi hơi dương lên. Vòng thứ hai giải đấu, Inter tiến hành rồi thay đổi. Trước sân Tam xoa kích chỉ là dùng dội vệ tỷ thay thế được bị thương bị Cắt đi, giữa sân dùng gà ỉn thay thế được lên sân thi đấu biểu hiện không tốt. Neo Cú hàng phòng thủ vẫn như cũ tương đồng. Cuộc tranh tài này cùng trên một hồi thi đấu kỳ thực toàn thể mà nói là có tiến bộ, thế nhưng ở chiến thuật mức độ trên tiến bộ vẫn rất có hạn tất cả căn nguyên đều đến từ chính một cái cầu thủ vậy thì là rộ vệ thì nếu như Mancini đầu hốc không có bệnh lời nói hắn khẳng định là muốn lên sân còn có Icardi hắn thương bệnh Ito đưa mắt từ Icardi trên người thu hồi vừa nhìn về phía cái kia ngộ gì tiểu mê đệ đã từng ba giết Real Madrid nhưng bởi vì thương bệnh vô duyên Real Madrid ở Man City âu sầu thất bại năm nhân năm nay mùa hè làm Inter từ Man City tiến cử rộ vệ tí lúc từng có không ít fan bóng đá quăng tới ánh mắt chất vấn Dù sao đây là vị thủy tinh thể chất cầu thủ, 15 triệu nếu như mua về hưu cái hơn nửa mùa giải bệnh nhân, chẳng phải là một bút tương đương không có lời buôn bán. Như vậy ví dụ ở giới bóng đá cũng không hiếm thấy, khá là có xoay ngược lại ý vị đại khái là bút 3 rời đi mở ưu trở lại Juventus. Ngay lúc đó Juventus fan bóng đá còn chào phúng cổ động viên Manchester United. Thế nhưng sau đó phát sinh tất cả, chỉ có thể dùng kinh ngạc đến ngây người lao thiết để hình dung. Bắt đầu thương bệnh mùa giải chi trả cũng là thôi, cái thứ hai mùa giải bỏ qua đi đến sau đi mò kim lỗ hồng, hay bởi vì làm trái quy tắc dược phẩm cấm thi đấu, cơ bản xem như là cuộc đời chi trả. Juventus thứ thảm. Trở lại chuyện chính, tuy rằng fan bóng đá đối với sự vệ tỷ gia nhập liên minh có dị nghị, có điều giải đấu vẹn vẹn quá khứ 2 vòng, Dụ vệ tỷ liền dùng biểu hiện mạnh mẽ đáp lại như vậy ánh mắt. 2 vòng giải đấu, 3 hạt đi bàn, 2 lần truy sát, Dụ vệ tỷ ánh sáng che lại tất cả mọi người, hắn hung hăng biểu hiện trực tiếp trợ giúp Inter bắt được 6 phân, linh chạy bảng tổng sắp. Nếu như không phải Yi Zahimovic tồn tại, hắn thậm chí có thể lính chạy xạ thủ bảng, thậm chí có thể trở thành mùa giải này Serie tân viên bên trong đẹp nhất tệ. Giải đấu vòng đầu tiên đá với Atlanta, ở thi đấu thời khắc sống còn Dụ vệ tỷ đột nhiên rất ra Dùng một cái hoàn mỹ siêu phẩm trình diễn tuyệt sát ghi bàn. Nếu như không phải có ý ra Himo Vít Châu Ngọc ở trước, này một cái đẹp đẽ ghi bàn nhất định sẽ làm cho Milan fan bóng đá tràn đầy ước ao. Trợ giúp đội bóng bắt được 3 điểm trở lại Cagliari, do Messi đang hoàn thành lần này dứt điểm sau cũng là thật giải thở phào nhẹ nhõm. ở Man City ou thất bại 2 năm, đối với 26 tuổi hắn kỳ thực là loại dày vỏ, nhưng hiện tại hắn chứng minh thực lực của chính mình. Thứ vòng đối mặt đi, bởi vì cắt đi bắp đuổi kéo thương, dù vệ thì thu được thủ phát ra trận cơ hội cùng hợp tác hàng tiền đạo. Iton tỉ mỉ nhìn kỹ quá này, một hồi rồ vệ tỷ thủ phát thi đấu, rồ vệ tỷ nhân vật càng tương tự một cái tiền đạo ảo, chế tạo cơ hội đồng thời tìm kiếm một đòn chí mạng khả năng. Rồ vệ tỷ nhân vật như vậy, Iton vừa bắt đầu không có suy nghĩ rõ ràng, tại sao Mancini muốn làm như vậy? Thế nhưng ở thi đấu trong quá trình rõ ràng, Inter ở trước sân tấn công phân đoạn, vẫn không có thể rèn luyện chế tạo ra một bộ hoàn chỉnh hệ thống, vì lẽ đó càng nhiều lúc cũng cần dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân tới lôi kéo ra không gian. Có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tại đây cái tam xoa kích bên trong không phải vệ lì ổ, không phải bờ rồ vi, chỉ có thể là rồ vệ tí. Phải biết lúc trước rổ vệ tỷ nhưng là có mông tên Ronaldo Messi biệt hiệu. Hắn ở trên sân bóng biểu hiện cũng chứng minh Messi thắng cực. Elon xem xét cẩn thận, hắn mơ hồ có loại cảm giác, chuyện này sẽ là cuộc kế tiếp thi đấu hai đội giao thủ chen chốt. Thi đấu trước 31 phút có vẻ hơi khô khăn, mãi cho đến 31 phút sau thuộc về rổ vệ tỷ thời khắc mới rốt cuộc đến. Trận đấu này thủ phát gạ in đưa ra tinh chuẩn truyền dài, tìm tới vùng cấm bên trái rổ vệ tỷ, người sau chân trái thuận thế đệm bóng bị cản tỷ thủ Monzy đụng một cái, thế nhưng ngay lập tức rổ vệ tỷ chân phải đệm bóng đưa vào khung thành trống. 10, trước cửa liên tục tấn công năng lực được tốt nhất thể hiện. Dù vệ tỷ vào đúng lúc này, có chút Messi cái bóng. Hiệp 2, Inter lấy khống chế cục diện làm chủ. Mãi đến tận phút thứ 84, trên sàn thi đấu thay đổi bất ngờ. Tăng mạnh thế tiến công Các tỷ, lợi dụng địch cao neo năng lực cá nhân gõ ra Inter thành trì. Y cẩn thận ghi chép trong dây lát này, nỗ lực tìm tới có thể được xáo lộ, nhưng cuối cùng phát hiện, này hoàn toàn là Inter loạn đã xảy ra lỗi có thể gặp không thể cầu cơ hội tốt. Các tỷ chỉ là vừa vặn nắm chắc trong nháy mắt đó cơ hội, cũng không có cái gì giá trị tham khảo. Inter mùa giải trước cũng thường thường phạm 3 điểm biến một phân sai lầm. Lần này tựa hồ cũng phải nối lại tiền duyên. Nhưng mà Trung quy vẫn là không giống. Lần này Inter nắm giữ rổ vệ tỷ, nắm giữ gậy In. Phút thứ 88, gậy In đột nhập vùng cấm bị đẩy ngã, trọng tài chính không chút do dự mà thổi phạt penalty. Lần này đứng lên chấm phạt đền chính là rổ vệ tỷ. Đẩy áp lực lớn, ở vạn ngàn fan bóng đá nhìn kỹ rổ vệ tỷ thành công đã lừa gạt đối phương thủ muốn kỳ, một lần là xong. Inter dựa vào cái này tuyệt sát bắt 3 điểm, mùa giải mới hai vòng qua đi 6 phân lĩnh chạy bảng tổng sắp. Hai trận thi đấu, ba cái đi bàn, hai lần tuyệt sát, 6 cái điểm, rổ vệ tỷ nghiễm nhiên thành Cagliari chói mắt nhất bình tình thậm chí là toàn bộ mùa hè chuyển nhượng thị trường thành công nhất thu hoạch. Mà vào lúc này, mọi người khó tránh khỏi gặp lấy ra Milan hai cái chuyển nhượng thành công Sterling, Zmajia đến gõ. Eton xem xong những này sau, ở Inter đường biên vẽ hướng tuyến, đồng thời vòng lên một cái tên mới, D'Orsici. Ở Inter đạt được vòng thứ 2 giải đấu thắng lợi thời điểm, D'Orsici gia nhập liên minh đã bị chính thức tuyên bố. Inter hàng tiền đạo ở có thể dự đoán tương lai sẽ bị cố định vị D'Orsici, Icardi, Zovetti. Đây là một bộ có thể bị nhiều tầng mại tổ hợp. Zovetti vị trí cũng phi thường linh hoạt. Vị này mông tên Messi vừa có thể đánh đường biên, cũng có thể ở trung lộ thúc thành phạt trại, điều này làm cho chiến thuật đấu pháp tăng thêm càng nhiều khả năng. Đều là đang tuổi phơi với cầu thủ a. Vì lẽ đó, cuối cùng Mancini là làm sao thất bại. Ngày ra niên đại ánh mắt cố nhiên hữu dụng, thế nhưng hòa vào niên đại cũng là cần phải. Ở niên đại này xem ra, cái trò này hàng tiền đạo tổ hợp tuyệt đối có thể xương tụng là đáng tin. Khó làm a. Eton nhìn tràn ngập giấy trắng, có chút đau đầu. Mùa giải này Milan đội hình tiến hành rồi thay máu, chiến thuật cũng có thay đổi, toàn thể rèn luyện hiệu quả cũng không được tốt lắm. Đối mặt như vậy Inter, thắng thua vẫn đúng là muốn xem một ít vật khí. Chương 32, Hắn chính là Milan tân nhìn Dạ Phi, chương 32, Hắn chính là Milan tân nhìn Dạ Phi. Năm 2015 ngày 14 tháng 9. UEFA vòng thứ 3. Sân bóng bị áp. Inter vs Milan. Không nghi ngờ chút nào cuộc tranh tài này là UEFA vòng thứ 3 làm người ta chú ý nhất thi đấu, không riêng là bởi vì Milan Derby, càng to lớn hơn nguyên nhân là cuộc tranh tài này sẽ quyết định CGA đầu bảng để cho ai tới đảm nhiệm. Inter 2 chiến 2 thắng, Milan 2 chiến 1 thắng một hòa bất kể là cái nào một nhánh câu lạc bộ thắng được này một hồi bi chiến, cuối cùng đều có thể dựa vào điểm ưu thế đang đỉnh đầu bảng. Dù sao vòng đầu tiên hai thắng cũng chỉ có Inter, cái này cũng là tại sao Inter đại bột trong khoảng thời gian này đối với Mancini dùng ái rất nhiều nguyên nhân. Inter cùng Milan là dùng chung một cái sân bóng, đối với loại này sân bóng hai đội đều rất quen. Hai đội cổ động viên ở trận đấu bắt đầu trước cũng đã bắt đầu phân cao thấp, cái này mùa giải Inter fan bóng đá nhưng là tương đương hung hăng, thậm chí có tương đương một đại bộ phận fan bóng đá, hô lên chúng ta sẽ vượt qua Milan cầu hiệu. Thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu, ở bên ngoài liền một bộ khí thế ngất trời muốn đánh nhau dã dấp, mà ở trên internet cũng không có thiếu người tham dự tiến vào thảo luận, thảo luận cuộc tranh tài này cái nào một đội có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Có tương đương một nhóm người là chống đợi Inter, này không chỉ chỉ là bởi vì Inter giải đấu hai tháng liên tiếp, còn có ở chuyển nhượng thị trường bút lớn tập trung vào, càng nhiều hay là bởi vì Inter giữa sân thực lực. Ở trên internet có một loại ngôn luận, rất nhiều người đều biểu thị tán thành. Vậy thì là Milan nếu như thua trận này một hồi lết bi chiến, như vậy nhất định là bởi vì thua ở giữa sân năng lực trên. Lúc trước 30 phút. Hai đội đội hình ra sân xuất hiện. Inter Milan bày ra 4312 trận hình. Trước sân, Zo, Icardi, Giữa sân, Cônoppi, Bia, Melo, Hậu trường, Thiệu Dụ An, Mục bên trong hơi, Mò Đẹo, Santon. Thủ môn, Hè Inter đội hình ra sân sau khi ra ngoài, trên mạng thảo luận càng ngày càng kịch liệt, có lợi bộ phận là Icardi khỏi bệnh trở lại, bất lợi bộ phận là Mizanda thương thiếu. Iton đang nhìn đến này, một phần đội hình ra sân sau khi cũng là có chút bất ngờ. Hắn vốn cho là cuộc tranh tài này nhất định là mục bên trong hơi Mizanda trung vệ tổ hợp. Ai từng muốn Myranda dĩ nhiên ở thi đấu trước bị thương. đương nhiên, như vậy tin tức kỳ thực ở thi đấu trước cũng đã có, thậm chí còn có truyền thông dò hỏi quá liệu sẽ có chọn dùng mở đèo mục bên trong hơi trung vệ tổ hợp. Nhưng Iton đối với này một loại tuyệt pháp là nắm thái độ hoài nghi. Này quá khó mà tin nổi. Iton nhìn bên cạnh Sidon, hắn dĩ nhiên thật sự dùng mở đèo đá trung vệ. Myranda dĩ nhiên lại bị thương. Tuy rằng nguyên bản thời gian điểm bên trong. Milan đa chính là ở lúc trước bị thương, nhưng bởi vì thời gian đã qua gần 2 năm, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Vì lẽ đó hắn đối với lúc trước như vậy tin tức càng nhiều cho rằng là bóng khói. Hơn nữa, mở đèo đá trung vệ, mở ở trước hai vòng, giữa sân phe phòng thủ diện biểu hiện vẫn là rất xuất sắc. Hắn nếu như đá trung vệ lời nói, một, thiếu hụt mở đối Inter giữa sân phòng thủ độ cứng cùng cường độ gặp bị hao tổn. Hai, mở đèo thân cao, ở phòng thủ trên không bóng thời điểm gặp bị hạn chế. Nếu như Milan lựa chọn đánh bóng cao lời nói, như vậy Inter phòng thủ áp lực sẽ rất lớn. Trong trí nhớ lần này Milan đá Milan là bại bởi Inter đang đối mặt mờ đeo thời điểm Milan không có lên bóng cao, mà mờ đèo đối với bạ cả phòng thủ cũng làm cho bạ cả vô cùng không thoải mái, phát huy rất bình thường. Có muốn hay không điều chỉnh một chút đội hình ra sân đây? Iton có chút do dự, thế nhưng đang suy tư qua đi, vẫn là tuyệt tâm tư này. Tiền kỳ dùng Irahi tiêu hao một hồi phòng tuyến của đối phương, hậu kỳ dùng ba lô Kelly đi súng kích, đây là Iton cuộc tranh tài này sách lược. Lại nói, Irahi thân cao ưu thế vẫn là ở, nếu như muốn lên bóng cao, vẫn đúng là không nhất định phải dùng ba lô Kelly, tuy rằng đơn thuần lên bóng cao, Isahimovic hiệu quả, không có ba lô Kelly tốt. Đán tổng liền vẫn là đủ. Milan thủ phát trận hình là 433 trận hình. Trước sân, Zima Zia, Izakimovic, Kaka. Giữa sân, Ferdinand, Van Bö, Kan Phòng thủ, Cạ Lạp Zia, Ziger, Maguser, Thủ môn, Zina. Trên mạng cư dân mạng còn đang thảo luận Inter đội hình ra sân đây. Milan đội hình ra sân vừa ra tới, lại gây nên một lượt mới thảo luận. Trước sân Tam soát kích, Zima gây nên một chút tranh luận, thế nhưng không lớn. Hàng phòng thủ Cạ Lạp Zia lắc lưu trái phải còn có hạ bạt ra trận mặc dù có chút nghị luận nhưng cũng ở có thể khống chế trong phạm vi to lớn nhất tranh luận vẫn là ở phe nẹn để ra trận vấn đề trên milan không có tuyển dụng trước vẫn sử dụng varre zeron cả nẹn ba giữa sân phối hợp mà là dùng phe nẹn để thay thế zeron điều này làm cho rất nhiều người đối với này biểu thị không hiểu tuy rằng Phẹt nẹn để là iton tiến cử cái thứ nhất cầu thủ ở cái thứ nhất mùa giải cũng từng có cao quan biểu hiện ở thời khắc mấu chốt kính dân quá tuyệt sát. thế nhưng ở cái thứ hai mùa giải hắn hầu như trở thành biên giới nhân vật ở milan giữa sân không có chỗ xếp hạng chỉ có thể ở trên băng ghế khổ sở dày vò rất nhiều Milan fan bóng đá, đặc biệt là tân fan bóng đá, đều cảm thấy đến fẹt nẹn để thuận vị là ở bọn Torivo, cơ gì tăng, thậm chí Keolginy phía sau. Thế nhưng tại đây dạng một hồi then chốt Milan Derby bên trong, Iton dĩ nhiên để phẹt nẹn để thủ phát ra. Người đang đánh tính toán gì? Mancini cũng không có xem thường Iton lựa chọn, Iton đã không phải cái kia mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắn dùng từng cuộc một thắng lợi, chứng minh thực lực của chính mình. Hắn nhất định có ý đồ gì. Mancini suy đoán, hắn đối với fẹt nền để hiểu rõ cũng không xung túc, dù sao ai sẽ quan tâm một cái tiểu trong suốt đây? Đang biểu diễn sau khi kết thúc, hai đội cầu thủ lục tục vào sân, Mancini cùng Elton cũng nắm tay Hàn huyên vẫy chào. Tiểu tử kia gọi bờ Juno Fettne den. Mancini tinh chuẩn nói ra Fettne den tên, biểu cảm trên gương mặt có vẻ hơi cao thâm khó dò, tựa hồ đang ám chỉ chính mình hiểu rất rõ cái kia cầu thủ bình thường. Hắn ở cho Elton gây áp lực trong lòng. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên gặp quan tâm hắn. Elton tựa như cười mà không phải cười, hai người nắm tay từ từ tăng lực, vừa bắt đầu là Mancini không muốn buông tay, hiện tại là Elton không muốn buông tay. Hắn xem ra quá gầy yếu. Mancini nụ cười có chút miễn cưỡng. Hắn rốt cục rút ra tay của chính mình. Iton như mày, không có trả lời, chỉ là xoay người trở lại chính mình huấn luyện viên khu, gầy yếu sao? Nếu như ngươi nhìn thấy một năm dưới trước đây phẹt nẹn đệt, ngươi mới sẽ biết cái gì gọi là gầy yếu. Thời gian một năm ải, Iton cũng là tại đây một lần tập huấn bên trong, mới nhìn thấy phẹt nẹn đệt tài hoa. Hắn tài hoa không phải ở tổ chức, tuy rằng hắn đã luyện thành một cước không sai, xuất sắc chuyển bóng giải. Thế nhưng hắn càng khiến người ta quan tâm chính là hắn ở giữa sân là giữ bóng đẩy mạnh, còn có cái kia một cước làm người liếc mắt suốt xa, hắn đều là có thể xuất hiện ở vị trí thích hợp vào lúc ấy, ở trong đầu nhớ tới ngày sau, Petnede gia nhập liên minh đầy mặt là những người mờ ử huyền thoại đối với Hagen. Vantersi đàm luận Petnede, hắn thực sự là làm người khó có thể tin tưởng. khi ngươi xem đỉnh cấp cầu thủ lúc, ngươi có thể trực tiếp phân biệt ra, hắn có qua người địa phương, hắn xử lý bóng kỹ xảo, làm người vui tai vui mắt, sợ kèm biểu thị, ta cho rằng Petnede khá giống sở Cusler, hắn đều là kỳ vọng hướng về phía trước tấn công, hắn có năng lực ghi bàn đạt được, hắn đá phạt rất tốt, có một cước xuất sắc chuyển bóng, hắn đều là đang tìm kiếm di động đến đặc biệt khu vực cầm bóng, cũng so sánh thi đấu đưa đến tác dụng trọng yếu liền nhìn cái này ở tập huấn bên trong cắn chặt hàm răng vẫn nỗ lực huấn luyện hải tử Ito đang quan sát sau một thời gian ngắn quyết định cho hắn một cơ hội mà Juno Ito vĩnh viễn nhớ tới ở tập huấn bên trong một lần huấn luyện thi đấu bên trong hắn gọi Phẹt nẹt tên đồng thời ném cho hắn tượng trường chủ lực áo lót lúc, lúc Phẹt nẹt đệt trong ánh mắt cái kia một cô kinh hỉ thủ lĩnh đúng ngươi không nhìn lầm đơn giản đối thoại kết quả là phép nẹt đệt ở cái kia một hồi huấn luyện thi đấu bên trong độc bên trong năm nguyên thật đáng sợ hắn lại như là Bernoulli hắn lại như là đã từng Milan nhìn ra phi nghĩ đến bên trong, Yton không nhịn được nhìn về phía hỏi ý mà đến nhìn Dạ Phi, Dạ Phi cũng không có chút nào không có thật không tiện, chỉ là cười nói, hắn là có thiên phú, ta thấy hắn tăng cường huấn luyện, hắn xử lý bóng có lúc nghĩ đến quá nhiều rồi, hơn nữa hắn thân thể không phải cường tráng như vậy. Sở Hữu, ta ngay ở nghĩ, nếu để cho hắn trở thành một tên tấn công giữa sân đây, Yton nhìn In Dạ Phi, không nhịn được cho bà vai của đối phương một đấm. Ngươi giỏi quá, ngươi phong phú chúng ta kho vũ khí. Nguyên bản Yton tại đây một hồi thi đấu là muốn để ba lô lần đầu ra sân, nhưng hiện tại trọng tài chính bên người. Milan cả cạ cùng Inter ùi cất đi đều ở nơi đó chờ đợi tiền su xu hạ xuống. Lần này cả cạ đoán chúng rồi chính phản diện lựa chọn mở bóng quyền. Gay go, Mancini có chút hoảng loạn, không nhịn được đứng ở bên sân la lên vài câu, hy vọng đội bóng lên tinh thần. Người nào không biết Iton lúc trước lại lấy thành danh chính là một bộ tam bản phụ bắt đầu thu được ưu thế. Sau đó một tay phòng thủ phản công đánh người phía sau, một bên khác Iton nhưng là hai tay ôm ngực đứng ở bên sân, nhìn qua nhẹ như mây gió giã rấp. Mancini liếc mắt nhìn Iton, cũng là hít sâu một hơi, khôi phục Trong khoảng thời gian này hắn đã cẩn thận suy tư một chút chiến thuật của chính mình cảm thấy đến sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Hai cái hậu vệ cánh Duan An Santun, mũi tiến công liền không muốn cầu bọn họ cái gì, thế nhưng phòng thủ đoàn tuyệt đối có thể hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Giữa sân, Mendolo Codogà yểm trợ Gissit. Đúng, Gissit càng nhiều gặp trở lại giữa sân, trợ giúp đội bóng áp chế Milan giữa sân, ở trận đấu bắt đầu trước, Mancini lập ra sách lược chính là dùng giữa sân áp chế đến chế tạo ưu thế, lại đem ưu thế chuyển hóa thành thế thắng. Menlo cường han thân thể đối kháng, gọn gàng nhanh chóng ra bóng, rõ ràng dòng suy nghĩ, có thể trở thành cuộc tranh tài này bên trong, Inter giữa sân hạt nhân mà ở tiền đạo phương diện rộ vệ thì là Mancini tìm bắt đuổi, chức trách của hắn cũng nhiều vô số. Tỷ như lùi lại cầm bóng, tổ chức, quá độ, làm bóng, chính mình tìm cơ hội. Cuộc tranh tài này, hắn nếu như chính mình có cơ hội liền xuất bóng, không có cơ hội liền cho Ị Cắt Đi làm bóng, Ị Cắt Đi tuy rằng công năng chỉ một, cầm bóng năng lực không được, làm bóng năng lực không được, chính mình dẫn bóng cũng không quá giỏi. Thế nhưng chạm bóng sau cứ thứ nhất cũng khá. Hơn nữa thành tựu đội bóng trẻ trung nhất derby đội trưởng, Mancini cũng là đối với Cắt Đi mang nhiều kỳ vọng. Trận đấu bắt đầu. Milan mở bóng. Cuộc tranh tài này Milan ở giữa sân phương diện tiến hành rồi điều chỉnh, phép nẹn đợt lần đầu ra sân. Vị này cầu thủ rất nhiều người khả năng không quá quen thuộc. Thế nhưng ở Ito dạy học Milan cái thứ nhất mùa giải, ở Tramti Onlit cùng giải đấu, hắn đều là có quan hệ kiện kiến tạo cùng ghi bàn. Lần này thay thế Zeron, ở Derby chiến lần đầu ra sân cũng là khiến người ta chờ mong, không biết hắn lớn bao nhiêu trưởng thành. Irahimo viết lùi lại cầm bóng, cho đến Jimajia, Jimajia chuyển xa chuyển cánh, cả cả cầm bóng sau lựa chọn cắt vào bên trong. Bên trong vùng cấm tiệm chuyển cấy dịch, chuyển về cho Irahimo lựa chọn sút gôn. Hả? Cuộc tranh tài này Inter phòng thủ khoảng cách là chật hẹp, bọn họ rất dễ dàng đem cầu thủ đặt ở mỗi bên. Di ạ chuyển xa chuyển cánh xem như là lôi kéo Inter hàng phòng thủ, cả cả tốc độ cùng tại chỗ thoát khỏi năng lực cũng là làm người thắng phục Thế nhưng Inter sử dụng Milan dùng tương đối nhiều phòng thủ phản công, ở vị trí then chốt đều có người đứng lại. Đối mặt tình huống như vậy, cả cả ở không cách nào chính diện khung thành, cũng không có cách nào đem bóng chuyển cho uy hiếp khu vực cầu thủ tình huống, đem bóng chuyển cho Iga Himovit. ở bên trong vùng cấm bị người áp sát người nhìn chăm chú phòng thủ tự nhận là không tìm được cái gì tốt cơ hội tình huống chính mình lui ra vùng cấm từ hắn cá nhân góc độ đến xem là cái thông minh lựa chọn thế nhưng đối với Itoan mà nói nhưng có điểm buồn bực khi Movit khống chế bóng sau lung lay một hồi trước mặt cầu thủ phòng ngự ngay ở hắn muốn đến một cước đại lực suất bóng thử vận may thời điểm một đạo thân ảnh vây gò hấp dẫn sự chú ý của hắn đó là số 24 từ phe đẹp hắn cũng cùng Irahi Movit như thế rất sớm mà lui ra vùng cấm tìm kiếm đệ nhị điểm đến cơ hội dù sao hắn thân thể tuy rằng cường tráng không ít nhưng là cùng bên trong vùng cấm những người mạnh nam một chút vẫn là hơi chút gầy yếu Hắn thoát ly bên ngoài vùng cấm sau. Irahi Movit cũng đi ra, sau đó bóng cũng đi ra. Vào lúc này Inter chạm vị một trận biến động, trong mắt của hắn nhìn thấy một con đường, một cái có thể uy hiếp đến đối phương trái tim con đường. Liên hắn không chút do dự về phía trước chạy, mặc kệ đồng đội có thể hay không nhìn thấy, chỉ cần chạy, vậy thì có cơ hội. Hắn lại như là một nhánh bướm xuyên hoa bình thường, đi ra một cái đường hẹp quanh co. Sau đó, Irahi Movit nhìn thấy một cước bóng thấp chuyển đến vẹt nẹn đệm dưới chân, mà hết thảy này đều bị rộ vệ xem ở trong mắt. Messini đã từng giáo dục hắn, để hắn xem Irahi Movit như vậy đá bóng này một cước chuyển bóng, phép nẹn đệt, hắn giết ra đoàn người, đối mặt khung thành bóng, không việt vị, trực diện khung thành, lên chân, phép nẹn đệt vào đúng lúc này tuy rằng sắc mặt đỏ lên, thế nhưng trong lòng nhưng bình tĩnh một hồi. Hơn một năm khắc khổ huấn luyện, hắn chính là vì chờ một cơ hội, một cái, biểu diễn cơ hội của chính mình. Hắn nhìn chòng chọc vào hẻn Đan vi, một cái ẩn nấp mau lẹ xuất hiện, trực tiếp sỏ hắn mà qua. Sau một khắc, toàn trường sôi trào, vô số Milan fan bóng đá giơ lên cao hai tay, bóng vào không phép nẹn trước tiên đạt được ghi bàn giống như quỷ mị chạy chỗ, ở trong đám người qua lại, sau đó một cước bình tĩnh sút bóng, hắn nỗ lực được đền đáp, vẹn vẹn không tới 3 phút, Milan liền trước tiên đạt được ghi bàn, đạt được dẫn trước, nẹn đã ở xác nhận ghi bàn sau, ngay lập tức chạy hướng về phía Iton, hắn giờ khắc này chỉ muốn cùng Iton chia sẻ nội tâm vui sướng. Hắn liền biết, sự kiên trì của hắn không phải uổng công, chương 33, thật giống cũng không như vậy nhiệt huyết sôi trào, chương 33, thật giống cũng không như vậy nhiệt huyết sôi trào. Nyuuga, mẹ nó, hắn là làm sao xuất hiện ở vị trí này? Debby chiến ghi bàn, ta này nhất định phải phấn hắn một lần sóng a. Trên internet các cổ động viên điên cuồng bình luận, khi người muốn thu được đội chủ nhà fan bóng đá yêu thích lúc, biện pháp tốt nhất chính là ở Debby chiến ghi bàn. Milan cổ động viên vui mừng khôn xiết, Inter cổ động viên trên mặt liền không khỏi bịt kín một tầng mù mịt. Cuộc tranh tài này toàn bộ sân San Siro đều là ngồi đầy. Hai người này mùa giải Milan có thời, còn có cái này mùa giải Inter vô cùng bạo tay tập trung vào, để này một hồi Debby chiến quan tâm độ tăng vụ lên, liền ngay cả nhàn tản vé vào cửa giá cả đều nước lên tỷ thuyền lên. Dĩ vãng dù cho là ngồi đầy cũng chính là 360 vạn euro còn chừng, trái phải thu vào, thế nhưng ở nhàn tản vé vào cửa thoáng trên điều tình huống, cuộc tranh tài này vé vào cửa thu vào đạt đến 4 triệu euro. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh cuộc tranh tài này quan tâm nhân số. Mancini đứng ở bên sân lớn tiếng la lên, hiện tại Inter quan trọng nhất chính là không nên để cho Milan tiến vào cái thứ hai bóng, bằng không nắm giữ hai hạt ghi bản Milan sẽ triệt để trưởng không lấy thi đấu tiếp đấu. Inter mở bóng. Dô vệ tì rồi lại, hắn cách đá có chút Iza Himovic ý tứ. Phẹt nện đệt vì là Milan mở tỷ số ở tấn công trên quả thật có chiến tích, thế nhưng ở phòng thủ trên, hàng công hiến sẽ không có dè doang lớn như vậy. Inter lần này tấn công phi thường kiên trì, dù vệ tì lùi lại, hơn nữa nguyên bản giữa sân nhân số ưu thế, để bọn họ vững vàng khống chế bóng quyền. Milan thiết tưởng bên trong bức cấp cũng không có đưa đến nên có hiệu quả, trái lại bị Inter giữa sân lưu một hồi hậu. Nhìn thấy cục diện như thế, Ito cũng không nóng giận, mà là để vản vở cùng cạ nhẹ tạo thành cặp tiền vệ phòng ngự, hoặc là nói xong giữa sân tư thế, phép nhẹ để trái lại trở thành một cái tiền vệ tấn công, hoặc là nói tiền đạo ảo. Đây là Milan trong trận đấu một cái biến chủng có thể mang đội bóng từ 433 biến thành 4213 hay hoặc là biến thành 4222. Milan cùng Inter khác nhau chính là ở biến hóa, Mancini người này ưu điểm cùng khuyết điểm đều là rõ ràng như thế. Từ Fiorentina Argentina thử nghiệm New Down đến Lazio thanh danh văn rội, từ dẫn dắt Inter hướng đi đỉnh cao đến dạy học Man City bị được nghi vấn, lại tới đi xa sợ tờ lịt nhà giàu gạ lạ tạ xa dậy. Ở không cùng người trong mắt, có không giống Mancini. Người có thể nói hắn mang đội bắt được quá CGA quán quân, giờ mi ở lít quán quân. Người cũng có thể nói hắn giống như Guardiola. Thành tựu đều là đổ cho đội bóng bản thân thực lực mạnh mẽ. Ở cái kia thời gian điểm, rất nhiều người đều cho rằng Guardiola ở Barcelona thành công là bởi vì hắn nắm giữ Messi chờ một nhóm ưu tú cầu thủ, ở phía sau đến Guardiola ở Man City thành công cũng bị người đổ cho dùng tiền đập ra đến thành công. Xây dựng chiến thuật hệ thống, biết mình muốn cái gì dạng người, đây là Mancini ưu thế. Hắn sẽ không cố chấp kiên trì một loại đấu pháp, ở cần thời điểm cũng có thể nhập ra tùy tục, nếu như bóng đá thi đấu là một hồi mở sách thi, như vậy Mancini nhất định có thể bắt được một cái không sai điểm, bởi vì hắn phụ lục đều là như vậy ưu tú. Nắm giữ đỉnh cấp cầu thủ trải qua có thể để Mancini từ cầu thủ góc độ xuất phát, lấy hạt nhân cầu thủ cá nhân đặc điểm làm trụ cột lập ra chiến thuật, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì là cầu thủ suy nghĩ mà sẽ không đem cầu thủ cường nhét vào chiến thuật hệ thống mà tạo thành mâu thuẫn. Điều này cũng dẫn đến hắn ở đại đa số thời điểm có thể khống chế thi đấu. Đặc biệt là ở tin tức thông tin cũng không có như vậy phát đạt thời điểm, đang đối mặt một ít trường thi điều khiển năng lực không mạnh huấn luyện viên trường lúc, hắn có thể từng bước từng bước được mình muốn kết quả. Trường thi chỉ huy cũng không phải là Mancini cường hạng Cầu thủ trải qua phong phú Mancini ở đây một bên xem trận chiến lúc tự mình đại nhập cảm rất mạnh, mà đối lập lệnh lệch nhược khí chất đặc điểm thì lại khiến cho mỗi khi ở áp lực nặng nghề bên dưới bó tay toàn tập. 75 phút hỏng trường, trái phải hoàn thành lần thứ nhất thay đổi người, cuối cùng 10 phút dùng tiền đạo đổi trung vệ làm lần gắng sức cuối cùng. Đây cơ hội thành Mancini mọi người đều biết thay đổi người xáo lộ, cũng bại lộ Mancini ở xử lý chiến thuật chi tiết thiếu sót. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là Inter thiếu hụt biến hóa. Milan chỉ cần tiến sau đó tìm tới lỗi thủng là có thể. Hiện tại liền đến kiểm nghiệm đội bóng phòng thủ thời điểm Iton nhìn Inter thế tiến công, trong lòng không có quá nhiều hoảng loạn, bởi vì bây giờ làng dừng, Inter tấn công xáo lộ, đều ở Milan diễn thử bên trong. Hắn nhìn Mancini, trong lòng cũng đang cảnh cáo chính mình, không nên trầm mê ở tại bây giờ Mỹ cảnh bên trong. Trong nước đấu trường là Mancini phúc địa, Nhưng này đã là quá khứ lao hoàng lịch. Hơn nữa, Mancini gặp phải cảnh khốn khó, tựa hồ cũng là Iton sắp sửa đối mặt. Năm 2001, sơ thí Newdown Mancini dẫn dắt tư không gắn nợ phi Argentina bắt cọp tại Italia. Năm 2004, Chuyển chiến lưng Mancini lại sẽ đã phát không nổi tiền lương Lazio mang tới Coppa Italia linh thường đại. Sau đó 4 năm, Mancini bắt đầu bước lên thế giới danh xoái hàng ngũ, vì nước mát mang đến 3 cái Serie A qua 2 cái Coppa Italia cùng một cái sụp Coppa Italiana. Bị được tranh luận Man City thời kỳ, Mancini vẫn cư ở MU, Chelsea, Arsenal chờ cường hào ác bá kèm cặp dưới đem Man City mang tới tờ giờ mi ở lịch quán quân linh thường đại, đồng thời còn có một tòa cúp FA cùng một cái siêu cúp Anh vào sổ. Messi nhất là người lên án chính là hắn ở Trang Di trên sàn thi đấu biểu hiện Milan cái này mùa giải chuyển nhượng tuy rằng chịu đủ lên án, thế nhưng ở Trang Di trên sàn thi đấu, Iton trên người cũng là có rất nhiều đại áp lực. Cái thứ nhất mùa giải Trang Di On quân, cái thứ hai mùa giải UEFA ở Europa quán quân, cái thứ ba mùa giải đây, Iton, Siop ở bên cạnh đưa cho Iton một phần số liệu, bởi vì là ở sân San Siro duyên cớ, một ít chuyện vẫn là rất thuận tiện. Iton tiếp nhận số liệu, mặt trên là trước 20 phút bên trong Inter biểu hiện. Mancini trở về Inter sau làm chuyện thứ nhất chính là thay đổi Inter hiện nay đội hình cùng đấu pháp. Hắn không dùng nữa tiền nhiệm mạ tạ gì, ý kiên trì một năm dưới 352 trận hình, trở về đến bốn trung vệ hệ thống bên trong, thông qua toàn năng giữa sân đối kháng nghiền ép cùng cường lực tiền đạo mở rộng đất đai biên giới vì là nở dạ tủ gì mở ra thắng lợi cánh cổng. Tại đây một quãng thời gian bên trong, Mancini chờ mong các cầu thủ thể hiện ra nhanh nhẹn đầu góc cùng với chiến thuật chấp hành lực, hy vọng ba cái tuyến trong lúc đó làm hết sức địa áp suất, giảm thiểu Milan có thể lợi dụng không gian. Ở lần thứ nhất mất bóng sau, bọn họ khả năng còn có chút kéo dài thế nhưng hiện tại Inter ở tấn công yêu cầu dùng tối ngắn gọn chuyển bóng chuyển vận đến có uy hiếp nhất điểm toàn diện tăng lên đội bóng tốc độ tấn công bọn họ đã còn rất chủ động Inter trong miệng lầm bầm đồng thời nhìn về phía bảng điện tử trên thời gian hiện tại thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 32, còn có không tới 15 phút hiệp một thi đấu liền muốn kết thúc Inter lại như là rơi đến trong mạng nhận diện con mồi tựa hồ đã vô lực tránh thoát này một hồi điệp lẽ nào liền muốn như thế qua loa kết của sao vẫn là nói ta quá bỏ bò Inter nghĩ đi nghĩ lại khoe miệng không nhịn được hơi dương lên bốn trung vệ Inter Milan từ mở màn liền cấp tốc chiếm cứ chủ động ị các đệ cũng không có thu được cái gì đối mặt không thành cơ hội. Milan hàng phòng thủ toàn thể biểu hiện tuy rằng còn có chút vấn đề, thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục, cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều rõ ràng chí mạng sai lầm. Mà Inter Milan ba tiền vệ phòng ngự chặn lại cường độ vẹn vẹn ở bắt đầu giai đoạn rất tốt mà tiêu diệt Milan giữa sân, để Milan ở tổ chức thời điểm tiến công có chút lạ xác. Nhưng theo thời gian trôi qua, Milan lấy địch không động ta không động tư thế, dùng tới Inter dùng khá là tiện tay phòng thủ phản công. Nếu như không phải mở được hai lần fen chốt giải vây, Inter chí ít còn có thể ném hai cái bóng. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 39. Inter tỷ lệ khống chế bóng rõ ràng cao hơn Milan. Thế nhưng là không có cách nào đạt được ghi bàn. Milan ở phòng thủ đoan làm rất tốt. Dò dỉ xịt cuộc tranh tài này biểu hiện thường thường. Không có hắn ở góc bất xuất sắc. Cuộc tranh tài này ở mũi tiến công, Inter khá là làm người ta bất ngờ chính là tân viên Dò dỉ xịt biểu hiện, còn có ý cắt đi hỏa tuyến trở lại. Dò dỉ xịt mới đến không có lấy ra làm người sáng mắt lên trạng thái. y vốn cho là Dò dỉ xịt sẽ ở đường biên tiến hành qua người thử nghiệm, thế nhưng ở thực tế thi đấu bên trong, có thể là chiến thuật của Man yêu cầu. Dò dỉ xịt khu vực hoạt động dựa vào trung lộ đường biên hất bóng lao nhanh cắt vào bên trong sau số bóng thử nghiệm tính qua người hầu như đều không có duy nhất đáng ra xương đạo khả năng chính là hắn tình cờ một cước truyền vào trong độ chính xác quả thật không tệ chỉ là ở bên trong vùng cấm địa ở cùng mạ gười rơi mọi người là không bá loại hình Inter cầu thủ rất khó chiếm được tiện nghi Messini đứng ở bên sân cả người nhìn qua có chút dãi dùa hắn muốn tiến hành một ít điều chỉnh nhưng là ở trong sự nhận thức của hắn hiện tại Inter đã ở vào trạng thái tốt nhất Inter ở giữa sân là có ưu thế thế nhưng bọn họ trước sân chuyển hóa đều kém một chút ý tứ bất kể là Dô vẫn là Icardi đều thuộc về loại kia nhà giàu không cầu thủ Bọn họ có chính mình đặc sắc cùng phong cách, nhưng cũng không xứng được là đỉnh cấp công kích thủ. Kết quả tựa hồ đã không có cái gì bất ngờ. Ở hiệp một kết thúc trước, Inter kỳ thực là có một lần tuyệt hảo cơ hội, đó là Dù vệ tìm một cơ hội, hắn thoáng qua tuổi trẻ văn vờ, sau đó một cái quá đỉnh bóng bóng, mà gùi dơ lộ đỉnh sau, Ý cắt đi bắt được cái này đối mặt khung thành cơ hội. Nhưng là ở đối mặt khung thành đối mặt Zinà sút bóng nhưng có chút quá chính. Đây là Inter ở hiệp một cơ hội tốt nhất, Ý cắt đi biểu hiện có chút hoàng hốt, hắn cũng không phải là không muốn nhiều hơn nữa mang hai lần, có thể vấn đề là ở hiệp một tranh tài bên trong, hắn đã biết rồi Milan về truy tốc độ có bao nhiêu nhanh. Giữa sân tiếng còi vang lên. Inter cầu thủ có chút hồn bay phách lạc rơi xuống chẳng, mà Milan cầu thủ nhìn qua cũng không có như vậy hưng phấn. Cuộc tranh tài này, Inter lại như là dây nâng con rối bình thường, tựa hồ cũng ở huấn luyện viên trưởng nắm trong bàn tay. Mancini trực tiếp đi vào phòng thay đồ, Idon cũng không có cái gì đi khiêu khích hứng thú. Idon, ngươi sao rất giống không quá dáng vẻ cao hứng. Sidop ở cùng cầu thủ ôm ấp qua đi nhìn về phía Idon, khi thấy Idon cái kia một mặt thất vọng thời điểm có chút kỳ quái nói, chúng ta nhưng là dẫn trước Inter, đây chính là Derby. A. Đúng đấy. Đây chính là Milan Derby. Thế nhưng Iton nhưng có chút không hưng phấn nổi, hay hoặc là nói, ở Serie dạy học cái thứ ba ý nghĩ, đối mặt Roma, Fiorentina, Juventus, Inter những này đối thủ, Iton đã có chút tập mãi thành quen. Đơn giản mà nói, hắn không có như vậy giàu có cảm xúc mãnh liệt. Đặc biệt là ở Milan cột qua đi, hắn càng mong đợi chính là cùng Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich loại kia đội bóng đi tránh tài, Serie tuy rằng ở những năm gần đây có chút cải thiện, thi đấu cũng không có như vậy khô khan. Thế nhưng đang nghiên cứu cái khác giải đấu đối thủ lúc, nói thí dụ như giờ Mi ở Elite, La Liga thời điểm, Iton có lúc còn rất nghĩ Đi, chỉ là hiện tại cái này bên trong còn có chưa hết sự nghiệp. Sau đó giờ giờ Mi ở -er list, Man City -si Guardiola, Hummino, Liverpool Club, làm sao liền không thể thêm một cái ta Utd đây? Guardiola cái kia mấy câu nói vẫn là đối với Utd tạo thành ảnh hưởng, hắn đối với Milan Nhật tỉnh tụi hồ có biến mất, có thể là bởi vì thiếu hụt một cái có thể uy hiếp đối thủ của hắn. Vốn cho là Inter gặp toán một cái. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, trên thế giới đỉnh cấp danh xoái, kỳ thực cơ bản đều không ở Serie A, dù cho là Italy địa phương danh soái cũng nhiều là đi tới La Liga, giờ giờ Mi -er Nếu như lúc này có những người khác biết Ito ý nghĩ, có thể sẽ nói hắn ngông cuồng, nhưng này nhưng là nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Giữa sân trong thời gian nghỉ ngơi, Ito đơn giản cho Milan nói vài câu, càng nhiều chính là đánh máu gà cùng cổ vũ, cuối cùng càng là đơn giản tổng kết nói, đại gia dựa theo bình thường huấn luyện chiến thuật đến là tốt rồi, đợi được phút thứ 70, ta sẽ chú ý Inter thay đổi người tiến hành điều chỉnh. Có thể vào lúc này, Ito trong mắt Mancini càng như là có chính mình cơ chế người máy đi. Giữa sân nghỉ ngơi, ca vũ biểu diễn kết thúc, hai đội lục tục vào sân, trên khán đài một ít fan bóng đá biểu đạt đối với Zmajia bất mãn, cũng biểu đạt đối với Ito ủng hộ. Inter Milan cổ động viên lớn tiếng la lên đội bóng tên, dành cho Milan cầu thủ to lớn nhất tiếng xuýt. Nay một bộ tranh đấu đối lập tình cảnh, ở Eton trong mắt, thật giống cũng không như vậy nhiệt huyết sôi trào. Nói một câu trang bức lời nói, nếu như bóng đá biết rồi thắng bại lời nói, vậy thì không như vậy thú vị. Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Hai đội đều không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Inter trước tiên mà bóng. Tờ gì si bắt được quả bóng. Dẫn đường biên. Đây là rất hiếm thấy. Một cái bảo chuyến, qua người. Đẹp đẽ, D'Arrighi liền nên làm như vậy. Toàn trường sôi trào âm thanh lại như là một làn sóng lại một làn sóng sóng biển trùng kích gì bằng màn nguyên bản có chút hứng hờ ỉ bên trong đôi mắt bắt đầu sáng lên. Hắn nhìn về phía Mancini, Mancini nhưng không có nhìn hắn. Thế nhưng hắn nhưng thấy rõ ràng Mancini nắm thật chặt nắm đấm. Dở dĩ sượt một đường dẫn bóng, a bạn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị quăng đến phía sau. Đây là một cái hình thang, mà hắn tự dị sượt chính là mặt trước cái kia một cái điểm. Dở dĩ sượt tốc độ rất nhanh. Hắn không cắt vào bên trong sao. Inter tốc độ tiến lên rất nhanh. Bọn họ muốn làm gì? Truyền vào trong. Đẹp đẽ đường vòng cung ở xa y cắt đi, vô lì. Gì nạ, Hoàn Mỹ cứu thua. Chờ đã. Dô vệ tỷ bóng vào. 11. Dô vệ tỷ đá bồi đắc thủ, Inter San bằng điểm số. Chối này công phòng thủ chuyển đổi khiến người ta đáp ứng không xuể, tự gì xịt đến cuối, còn có cấp tốc một cước chuyển xa chuyển cánh, tinh chuẩn tìm tới y cắt đi. Y cắt đi không giữ bóng một cước xuất bóng, hiển lộ hết xạ thủ bản tính. Thế nhưng gì nạ cực hạn cứu thua, dùng đầu ngón tay thay đổi bóng đá tuyến đường, để nó đánh vào cột dọc trên, hầu như làm được hắn có thể làm được tất cả. Thế nhưng cuối cùng, nỗ lực chạy nước rút dụ vệ tỷ gần nhất trạng thái hưng hực, bị người thảo luận rộ vệ thì, vào lúc này nắm lấy cơ hội. Ở mạ gùi dở quấy rầy dưới bình tĩnh ghi bàn. Dù vệ tỷ chạy hướng về phía góc cỏ, Inter các cổ động viên lên tiếng gào thét, Mancini cũng là nắm tay chúc mừng. Ethan nhìn trên bảng tỷ số 11. Nghe trong sân bóng tiếng xuýt, tiếng hoan hô. Không nhìn được, Nợ nụ cười. Chương 34, Vô Liêm Sỉ. Vô Liêm Sỉ. Vô Liêm Sỉ, chương 34, Vô Liêm Sỉ. Vô Liêm Sỉ. Vô Liêm Sỉ. "Hả, ngươi thấy sao?" Ethan lại cười, vào lúc này. "Không phải, hắn không phải lấy tiền chứ?" Làm sao lạc hậu trái lại còn nở nụ cười? Màn ảnh chụp hình phi thường thích hợp, làm mọi người nhìn thấy ở đây một bên cười y tóe lúc, đủ loại khác nhau kỳ hoa lời giải thích đều đi ra, có người là làm việc, nhưng có người là nhìn người khác làm việc, sau đó thật sự tin. Mancini trên mặt lại có tự tin, liền phảng phất trước không thể ra sức đều là giả như thế, hắn la lên rủ vệ tỷ tên, thậm chí còn cổ động các cổ động viên đồng thời hô to rủ vệ tỷ tên. Vào lúc này Mancini trong lòng khả năng liền một câu nói, rủ vệ tỷ thực sự là ta phúc tướng a. Mắt thấy Mancini như vậy đáp ý vinh báo. Con cũng là thu nạp một hồi tâm tình của chính mình, có chút không nói gì nói, có điều là đánh bậy đánh bạ thôi. Tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng con mắt vẫn là không thể phòng ngừa đặt ở mã gửi giờ trên người. Mã gửi giờ ưu điểm rất rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Hắn đối kháng chính diện năng lực là cực cường, tranh đỉnh tỷ lệ thành công cũng phi thường cao. Thế nhưng hắn nhanh nhẹn độ, xoay người tốc độ nhưng là một vấn đề. Hơn nữa vấn đề này mã gửi giờ bản thân cũng không biện pháp gì. Nếu như muốn tăng cao phương diện này, cái kia nhất định phải hạ thấp hắn thân thể đối kháng, tổng thể mà nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ở càng ngày càng chú trọng thân thể đối kháng hiện đại bóng đá. Tiết tấu càng lúc càng nhanh hiện đại bóng đá, cầu thủ càng ngày càng toàn năng hóa hiện đại bóng đá, mà Gửi giờ vẫn là quá hạn chế. Tuy rằng có thể thông qua chiến thuật cùng phối hợp đến bổ khuyết một phần, nhưng nếu như có lựa chọn tốt hơn đây. Hô, Mạc Gửi giờ chống lạnh, thật dài phun ra một luồng trọng khí, Rigor sau khi thấy lại đầy vô vô Mạc Gửi giờ vai, biểu đạt chính mình ăn ủi. Sau đó thi đấu bên trong, Inter tựa hồ muốn thừa thế xông lên lại lần nữa đạt được ghi bàn, mà Milan trái lại lấy tương đối bị động thủ thế. Đương nhiên, đây chỉ là ở fan bóng đá tầm nhìn bên trong là như vậy. Ở Mancini tầm nhìn bên trong, Milan hiện tại chính là cầm dao ngắn đến Inter chỉ cần hắn lộ ra cái hở, liền lấy tính mệnh của hắn. Hiện tại Milan toàn thể trận hình là co rút lại, ý ra khi Movis lùi lại để giữa sân có thêm cái điểm tựa, thế nhưng Di Ma -g cùng cả cả phân loại hai bên, chỉ cần phản kích thời điểm, có thể cấp tốc tập trung vào, này đều là uy hiếp. Người sai lầm lớn nhất chính là để Fletten đè lên sân. Mancini thầm thì trong miệng, phẹt nẹ đè có thể tiến vào một cái bóng, thế nhưng hắn ở phòng thủ quả thực trợ giúp thực sự có ít. Chúng ta nên đem Di Ma ạ thay đổi. Trên khán đài Milan fan bóng đá cũng có chính mình kiến giải, bọn họ vẫn như cũ không thế nào tiếp đãi Dj ạ. Người nào đội bóng sẽ thích một cái không nghe lời kẻ phản bội đây. à ở MU việc làm, Chí ít ở ngắn hạn là sẽ không bị người dễ dàng lãng quên, đặc biệt là hắn ở Milan biểu hiện cũng không có như vậy mắt sáng tình huống. Iton, Sidok đứng ở Iton bên cạnh đưa ra chính mình kiến nghị, chúng ta có phải hay không phải tăng cường ở giữa sân lực trường khống. khủng. đọc không có nói thẳng phẹt nện tên, thế nhưng ý của hắn rất rõ ràng, chính là đang nói phẹt nện đệt. Iton nhìn trên sân thế cuộc, cũng không thể không suy tính tới Sidok kiến nghị, cuối cùng không phải không thừa nhận, hắn đề nghị này là chính xác, nhất định phải tăng mạnh Milan ở giữa sân lược lượng trường Phấn nện để đi ngang qua ẩn dạ phỉ dạy rất tốt, hiện tại càng như là một cái tiền đạo ảo, một cái tiền đạo, mà không giống như là một cái giữa sân. Cờ Dì Sở Tăng, Món Tổ lì Ý Tôn nhìn về phía trên ghế dự bị hai vị giữa sân, cuộc tranh tài này Pelrini, Lọ Cà Kelly, Rejong liền thi đấu danh sách lớn đều không có tiến vào. Hắn chỉ có cờ Dì Sở Tăng cùng Món Tổ Livo hai cái giữa sân lựa chọn. Để cơ Dì Sở Tăng làm nóng người. Ý âm thanh truyền đến ghế dự bị, cơ Dì Tăng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia kích động. Mùa giải trước hắn vẫn là đội bóng làm bằng sắt bất động chủ lực, cái này mùa giải hắn liền trở thành thay thế bổ sung cầu thủ. Trong này chênh lệnh, dù cho là trong lòng hắn cũng là có bao nhiêu há miệng. Như vậy, Sidob há miệng, cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói ra chính mình ý kiến. Lời nói như vậy, đội bóng ở giữa sân tổ chức năng lực gặp không quá đủ. cơ sờ tay, vạn vở, ca Ba người năng lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng người muốn nói tổ chức năng lực, trái lại là trẻ trung nhất vạn vợ có có chút tài năng. Ito liếc mắt nhìn Sidob, lại nhìn một ra sân trên ý ra Vị lao tướng này kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hơn nữa lùi lại giữa sân sau cũng có thể cứu sống trên sân thế cuộc. Thế nhưng hắn cũng không thể cho đồng đội truyền ra cuối cùng một chuyện chỉ có thể nói là cái chung chuyển trạng. Lâm thời có việc dùng cũng còn tốt, nhưng ngươi nếu như muốn dùng Yza Himovit làm tổ chức hạt nhân, vậy chỉ có thể nói ngươi cả nghĩ quá rồi. Hiện tại ở trên sân bóng có thể đi phân bóng cùng tổ chức, trái lại là Zima ạ cùng cả cả. Thế nhưng ngay ở Iton thời điểm do dự, trên sân thay đổi bất ngờ. Tờ gì xịp cầm bóng vẫn là vị trí cũ, trực tiếp quá đỉnh bấm bóng, mà gối giờ xoay người quá chậm, hắn trực tiếp dẹp đi đi đá phản, mà gối giờ ăn được một tấm thẻ vàng. Đây là một lần rõ ràng phạm quy, không có bất kỳ thật tranh luận. Thậm chí trọng tài chính nếu như nghiêm khắc một ít, cho một tấm thẻ đỏ kỳ thực đều không quá đáng. Chỉ là ngay lúc đó, ủy cắt Đi cũng chưa hề hoàn toàn vượt qua mã gối giờ, 100% xác định có thể bắt được cái này bóng. Không phải vậy chỉ bằng mã gối giờ trực tiếp phá hoại một cái đối mặt không thành bóng cơ hội, thẻ đỏ là thiếu không được. Mã gối giờ mở ra hai tay, một mặt hàm hậu răng dốc, ủy cắt Đi căm giận liếc mắt nhìn mã gối giờ, Inter cầu thủ cũng hơi có vi tử Bọn họ cho rằng nếu như không phải mã gối giờ phạm quy, như vậy đây nhất định là một cái đối mặt không thành bóng. Messi cũng ở đây một bên không hài lòng lớn tiếng la lên. Nếu như cái này bóng là cái đối mặt không thành bóng, ý cắt đi hoàn thành dứt điểm. Như vậy Inter sẽ vượt lại Milan. Nếu như cái này bóng là cái đối mặt không thành bóng, Mạc Uy giờ phá hỏng một lần trực tiếp sút bóng cơ hội. Như vậy Mạc Uy giờ ăn thẻ đỏ ra sân. Inter cũng không thiệt hỏi Có thể hiện tại toàn cái cái gì? Đây là một cái cánh trái đá phạt Dù vệ đi đến chủ phạt cái này đá phạt Hắn là muốn trực tiếp sút bóng sao? Bên sân cờ gì sợ tăng nóng lòng muốn thử muốn lên sân. Ion nhưng ngăn cản cờ gì sợ tăng. Dự định chờ cái này đá phạt sau khi đi qua tìm một cái cơ hội thích hợp để cờ dì sợ tăng lên tốt nhất có thể đánh loạn một hồi Inter tấn công tiếp tấu. Dụ vệ tì đứng ở bóng trước, nhìn về phía khung thành phương hướng. Di nạ lớn tiếng la lên, chỉ huy bức tường người di động. Có ông tên này, do Messi danh sưng dụ vệ tì, tuy rằng không lấy đá phạt tăng trưởng, nhưng cũng là từng có đá phạt trực tiếp dứt điểm. Dụ vệ tì ở hít sâu, cái góc độ này nếu như trực tiếp sút bóng cũng là có cơ hội. Hắn gặp làm thế nào đây? Hắn động. lên chân, trực tiếp điều hướng về trước cửa. Y cắt đi vị trí rất tốt, sút bóng. Y Cắt Đi ở trung lộ hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành, này một bóng lướt qua gì Gina 10 ngón tay, đánh vào cột dọc trên. Thế nhưng đàn hồi trở về bóng bị Y Cắt Đi lại lần nữa đá bồi vào lưới. Bóng vào. Y Cắt Đi đá bồi vào lưới. 21. Inter vượt lại điểm số. Toàn trường fan bóng đá sôi trào. Y Cắt Đi phi thường hưng phấn. Mancini liên tục vung quyền, hắn nhìn thấy Milan lỗ thủng, nhìn cảm xúc mãnh liệt chúc mừng Y Cắt Đi, Mancini vung tay lên, quyết định dùng kéo Lẹt thay đi Tiểu Dụ Ăn. Để Tẹo Lẹt nhiều đến điểm chuyền vào trong, sau đó để Cắt Đi cướp điểm. Sau đó Mancini còn dùng bị Abi thay rơi xuống vệ Joveti. Hiện tại Inter là ỳ cắt đi ở chính giữa, hai bên phân loại bị Abi Anni, D'Orsici. Sau đó liền như vậy, để cầu thủ nhiều luyện một chút chuyển vào trong, liền tìm vùng cấm bên trong ỳ cắt đi. Mancini trong đôi mắt long lánh ánh sáng, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, không sợ chiêu thức lão, chỉ cần dùng tốt, vậy thì là diệu chiêu. Hai đội đều tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Inter thay đổi Tiểu Vũ An, Joveti, đổi bị Abi Milan thay đổi Fletten, Dedet, đổi cờ dít tăng, Đây là Sertorling lần đầu ở Serie A ra trận, là Sertorling lần đầu đại biểu Milan ra trận. Trên khán đài truyền đến một chút tiếng xùi, có fan bóng đá không hài lòng Di Magia ở trên sân bóng biểu hiện. Thế nhưng theo Itoan thủ thế, những này tiếng xùi cũng chậm chậm biến mất rồi. Phết nẹn lên cùng Itoan ôm ấp sau nói rồi mấy câu nói, trở về đến vị trí của mình. Hắn đối với mình bị thay đổi cũng không có cái gì quá to lớn ý kiến, chỉ là có chút thất lạc, cảm giác mình còn chưa đủ mạnh. Ở hiệp 2, hắn nỗ lực lại tìm cơ hội vì là đội bóng rớt điểm. Thế nhưng đối phương nhưng không có cho hắn cơ hội. Di Magia nhìn Itoan không nói gì, trực tiếp trở lại vị trí. Iton biết, Jimazi không phải giận hắn, mà là cảm giác mình biểu hiện không được, ở giận bản thân mình. Gần nhất hắn áp lực cũng là không nhỏ. Mancini ở đạt được dẫn trước sau, yếu bất Inter thế tiến công, đội bóng càng nhiều hiện ra phòng thủ trạng thái, tấn công càng nhiều lấy đường biên chuyển vào trong tư thế. Thế nhưng loại quả này xuất truyền vào trong, đối với Milan hàng phòng thủ uy hiếp không quá lớn. Milan ở mũi tiến công cũng thu được mấy lần cơ hội, trong đó Sterling tích cực chạy chỗ cùng rất tốt ý thức, để hắn thu được hai lần cơ hội tốt. Nhưng mà, lại là Sterling. Một cái đối mặt không thành cơ hội. Đối mặt thủ môn quả đoán lựa chọn lên chân nên nổ vì đẹp đẽ thiếu thua. Nay một cước sút bóng sức mạnh 10 phần, chính là đã quá chính. Sterling có chút hối hận lắc lắc cái mông của chính mình, nếu như mới vừa hắn ở bình tĩnh chút, như vậy này một bóng liền tiến vào. Trên internet cũng có rất nhiều Milan fan bóng đá đang thảo luận Sterling. Xảy ra chuyện gì? Hai lần tuyệt hảo cơ hội, hắn một lần trực tiếp đánh bay, một lần trực tiếp đánh bay. Nó như thế nào đây? Sterling có thể chạy ra cơ hội, lên sân không bao lâu liền chạy ra hai lần tuyệt hảo cơ hội, ra kính suất cao, so với Zmazi à nhìn lợi hại hơn nhiều. Nhưng vấn đề là hắn hai lần xúc bóng, một lần trực tiếp đánh bay, một lần quá chính bị đánh bay. nói tóm lại, ngươi muốn không làm mi lan fan bóng đá, điểm số không phải là hậu lời nói, ngươi nhìn còn thật vui sướng, thế nhưng hiện tại, không có vui sướng, chỉ có dày vò. thay đổi người. Ý toàn quay đầu nhìn sidon, trầm giọng nói, để ba lô làm nó người. trên ghế dự bị ba lô kelly vẹo một tiếng đứng lên đến, đến rồi, con mắt tăng lượng tăng lượng lại như là đang nói, thủ lĩnh, ngươi rốt cục vang lên ta. họ sim thân cùng sala liếc nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia lờ mờ, đúng là không có bao nhiêu thất vọng, chỉ là cả người đều thả lỏng. Đây là cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Đổi hai cái mùa giải CGA chiếc giải vàng một điểm tật xấu đều không có. Mùa giải này Milan chuyển nhượng bị lên án không ít. Có 3 lô ke cái này CGA chiếc giải vàng, tiến cử Izahimovic, tiến cử Zimagia, còn tiến cử một cái Sterling. Thực sự là làm người khó hiểu. Thi đấu phút thứ 79, Milan dùng mất rồi cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Izahimovic bị ba lô ke thay đổi. Liên tục hai giới CGA chiếc giải vàng A. Cái này mùa giải vẫn không có lần đầu ra sân cơ hội. Nghe nói có rất nhiều đội bóng đều đối với hắn có ý nghĩ, hay là Milan có thể thử một chút cặp tiền đạo. Không phải vậy, Dembélé, Teli đặt ở trên ghế dự bị, thật lãng phí A. Không riêng là Milan fan bóng đá, rất nhiều trung lập fan bóng đá đều vì ba Dembélé tỏ ra bất bình. Thậm chí ở Irahimovic gia nhập liên minh trước, thì có một ít fan bóng đá phát sinh. Tại sao muốn mua Irahimovic tâm thanh? Thậm chí có người cảm thấy đến ba Dembélé nhất định phải gây sự. Coi như hiện tại không náo, qua một thời gian ngắn cũng phải náo. Irahimovic chậm chạy hướng về phía bên sân, đội bóng hiện tại ở vào lạc hậu giai đoạn, hắn không thể lãng phí thời gian giao cho ngươi, tiểu tử. Ý ra khi Movit dùng sức vô vô Kelly, sau đó vung tay lên tiếp nhận đưa tới nước, ba khí uống. Tuy rằng không muốn phục lão, thế nhưng cái này tuổi, ở đây trên chính mình thể năng thật là có điểm không chịu nổi. Đặc biệt là ở thường thường phải về triệt giữa sân cùng inter giữa sân vật lộn tình huống. Một bên khác, Mancini nhìn thấy Milan thay đổi người sau, sắc mặt đột nhiên biến thế nhưng cũng không có hoàn loạn, mà là để dạ Ngọc Triệt thay đổi tợ dị xích lên sân, đem đội bóng trận hình đổi thành 532 trận hình. Balotelli thân thể cường tráng, làm người ta chú ý nhất chính là hắn đánh đầu năng lực. Mở béo năng lực phòng ngự không tầm thường, thế nhưng chiều cao của hắn mới 171 tình cảnh, mà dạ nọc trịa không giống nhau, hắn vốn là trung bệ, hơn nữa thân cao đạt đến 195cm. Muốn trên không quanh tạc, Mancini đang hoàn thành thay đổi người sau, trong cùng tự lẩm bẩm, đừng hỏng, sớm để phòng người này một tay. Inter thay đổi người để Milan cổ động viên phi thường bất mãn, bọn họ phát sinh đầy trời tiếng suy, tựa hồ muốn nói. Người cái quái gì vậy có xấu hổ hay không? Đây chính là Milan derby, Người chơi cái trò này. Thắng cũng mất mặt. Inter fan bóng đá tuy rằng cũng có một phần trong lòng cách đứng, thế nhưng càng nhiều vẫn là biểu đạt chống đỡ. Mèo đen, mèo trắng bắt được con chuột chính là mèo tốt. Ngươi quản chúng ta là làm sao thắng? Chúng ta ngược lại là nghịch chuyển thắng lợi. Các người huấn luyện viên không phải đã nói một câu nói sao? Liên hỏi ngươi có thắng không đi? Trên internet cũng có rất nhiều fan bóng đá biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Bọn họ cho rằng Messini cái này thay đổi người quá mức vô liêm sỉ. Dù cho ngươi là thay đổi mở đéo đây. Kết quả, vào lúc này ngươi thay đổi một cái tự gì xịt đổi một cái trung vệ, đá năm trung vệ là cái gì ý tứ? Vô liêm sỉ. Vô Liêm Sỉ, Vô Liêm Sỉ, đối với này, thì con người trong cuộc này trái lại là nhất là bình tĩnh, sân bóng như chiến trường. Vậy thì có cái gì Vô Liêm Sỉ không Vô Liêm Sỉ? Lại nói, ai thua ai thắng còn cờ mờ mờ muốn không nhất định đây, chương 35, đàn ông thực sự. Để cứ xem, chương 35, đàn ông thực sự. Để cứ xem. Hắn là cái kẻ ngu si sao? Cười cái gì a? Nơi nào đến ngạo khí? Gần nhất đá cái gì a? Ta thực sự là không quá lý giải, mùa giải mới hắn cũng là thắng một hồi bình một hồi. Milan fan bóng đá lòng nóng này có thể lý giải. Ở một ít fan bóng đá trong mắt, Milan hiện tại quyết bách, Ito nhất định phải phụ một nửa trách nhiệm. Dù cho Ito hiện tại không tới 30, dù cho hắn cái thứ nhất mùa giải vì là đội bóng mang đến cột toạ Italia, cái thứ hai mùa giải vì là đội bóng thu được giải đấu quán quân cùng UEFA ở Europa League quán quân. Nhưng hiện tại nhưng là Milan Derby, đây là Derby. Nếu như thua, trên khán đài một ít tâm tình kích động fan bóng đá đã bắt đầu la lên Ito tên, một cái tay phải tay hoa dâu quay đón trắng hắn càng là tâm tình kích động. Nếu như vào lúc này có một cái tương lai xuyên việt giả vậy thì sẽ rất dễ dàng phát hiện cái này tay hoa trắng hàn chính là sau đó gian dậy thì ổ lợi suất lĩnh giới thua bóng Milan fan bóng đá lúc đó màn này ở nền tảng video ngắn còn tương đương nóng này có người thậm chí 5 cái video này đến so sánh cuộc tranh tài này đã kết thúc a Inter hiện tại một bóng dẫn trước còn đổi năm trung vệ nay thuộc về điển hình muốn tử thủ điểm số đến cuối cùng a nay một hồi Inter bất bại Milan tới tay ba điểm biến hai phần mọi người nghị luận sôi nổi mấy người nhìn về phía Itoan ánh mắt đều mang theo chút trêu tức còn trẻ thành danh Itoan hiện tại thu được thành tựu đã là phần lớn bình thường huấn luyện viên đỉnh cao Balotelli ở lên sân trước vẫn cùng Cà cạ xì xào bàn tán một phen. Milan trận hình trong thời gian còn lại biến thành 4.312 trận hình. Tiền đạo là Ba Lotheley cùng Sutherland, một cao một nhanh. phía sau hai người là Cà cạ, đóng vai trước Inter rộ vệ tì nhân vật, hắn cần lùi lại cầm bóng, sau đó đẩy mạnh, tổ chức, quá độ, làm bóng, chính mình tìm cơ hội thử nghiệm đột phá hoặc là xuất bóng. Milan bóng quyền. Cà cạ cầm bóng một cái đẹp đẽ gót chân, Van vở đuổi tới đánh một cái phối hợp, nước chảy mây trôi thao tác. Cả cả dẫn bóng hướng về đường biên, trực tiếp má ngoài lên chân truyền vào trong, ra nóc chia đứng lại vị trí. Thế nhưng Bałotelli trực tiếp chen tách giãn đội giữa. Bałotelli cắn chặt hàm răng, hắn phi thường quý trọng lần này cơ hội, từ khi Iza đến rồi sau đó, hắn có thể không phải đội bóng bên trong cố gắng nhất cái kia một cái, nhưng nhất định đã làm được mình có thể làm cực hạn. Ta thân vị không phải rất tốt, bốn phía đều là Inter cầu thủ. Ta cần Chuyển bóng. Ở tờ giờ mi ở lịch chỉ có một cái kiến tạo Bałotelli, ở Milan đã sớm không phải cái kia ích kỷ quỷ hung chi hắn ở đây nhìn xuống Iza đá bóng thời điểm. Loại kia hấp dẫn đối phương cầu thủ lại đây, sau đó đem bóng chuyển ra tình cảnh, không muốn quá nhiều đánh đầu chuyển ngang. linh. đối mặt khung thành bóng, hắn chạy chỗ vô cùng kỳ dị, lên chân sút bóng. À à à! Giải thích âm thanh vô cùng đắt đỏ, Đắt đỏ bên trong còn mang theo một ít phát điên. này đã là linh cuộc tranh tài này lần thứ ba tuyệt hảo cơ hội, hắn phạm là nắm chắc một lần, như vậy cuộc tranh tài này chí ít là cái thế hòa. Nằm chắc hai lần, như vậy Milan là có thể lịch chuyển trở mình. Balotelli không nhịn được hướng về Sertorling gào thét, hắn con mắt trợn to bên trong tràn ngập khó chịu. Sertorling làm xưởng trên môi dưới kích thích một hồi, muốn nói cái gì? nhưng cuối cùng nhưng chỉ là cuối đầu trở về chạy, trong lòng hắn cũng không dễ chịu. Thế nhưng hắn càng lưu ý, trái lại càng đã không tốt. Hẹn đã nổ vì đứng ở trước cửa liên tục vung quyền, một lần lại một lần cứu thua cũng làm cho Inter các cầu thủ sĩ khí đại chấn. Mancini che ngực thở phào nhẹ nhõm, cái này bình lần cậu bé vàng có thể chạy ra cơ hội, chính là trung quỹ năng lực trên lệ một ít. Để Sở Tơ Linh có khác áp lực quá lớn, Ito hướng về trên sân lớn tiếng la lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tassotti do hỏi, Raem Sertorling chuyển bóng thế nào? Chuyển bóng rất tinh chuẩn. Tassotti nói bổ sung, ở đội bóng hắn chuyển bóng năng lực là hàng đầu. Ito. Sir nhìn về phía Iton, ngươi không phải làm muộn. Chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian. Hiện tại Milan thế tiến công đã từ từ lên, tuy rằng không có ghi bản, thế nhưng cơ hội đang không ngừng tăng nhanh. Mà hiện tại Iton ý tứ, dĩ nhiên là muốn để sở tơ linh từ chủ công biến thành phụ trợ, từ kẻ hủy diệt biến thành nhạc trưởng. Trong lòng ta nắm chắc. Iton ngẩng đầu nhìn một hồi thời gian, thi đấu đã đến phút thứ 83, để cho Milan thời gian đã không nhiều. Một bên khác, Mancini cũng nhìn thấy Iton bên này động tác, hắn suy nghĩ một lát sau, đưa mắt chăm chú vào Barlokerly cùng cả cạ trên người. Tiểu tử kia muốn thắng chỉ có thể đem tiền đặt cược đặt ở ba lô cùng cả cạ trên người. Messini suy bụng ta ra bụng người. Nếu như giờ khắc này hắn là Milan huấn luyện viên trưởng lời nói, như vậy nhất định sẽ liều lĩnh lựa chọn tin tưởng ba lô cùng cả cạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Ito dĩ nhiên đem tiền đặt cược đặt ở sở Tơ Linh trên người. Nếu như biết rồi, nhất định sẽ cười Ito là nghĩ quá nhiều. Ai cũng biết sở Tơ Linh là một cái công kích thủ, ngươi để một cái công kích thủ đi làm ủy ngờ mạn, này không phải làm mất đi dưa hấu hạt vốn sao? Để ta. Sở Linh ở thu được chỉ thị sau đó, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Hắn có thể hiểu được huấn luyện viên trưởng ý tứ. Huấn luyện viên trưởng để hắn ở đối phương trước sân chế tạo sát cơ, sau đó xem chuẩn cơ hội đem bóng cho đồng đội. Hiện tại Sterling còn không trải qua Guardiola dạy dỗ, còn chưa là cái kia một mùa giải tờ giờ mi ở Leeds duy nhất ghi bàn cùng kiến tạo đều ở bảng danh sách năm vị trí đầu nam nhân, cũng không phải cái kia ghi bàn cùng kiến tạo đều là trên sông Sterling. Đối với chính mình không có làm quá sự tình, trong lòng hắn đều là mang theo chút thất vọng. Có điều hắn đồng ý tin tưởng Iton. bởi vì mẹ của hắn nói Ito là người tốt. Cogi tăng ở hậu trường chặn lại, hắn trưởng truyền cho đến đường biên, Sterling tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn bắt được cái này bóng, trực tiếp lựa chọn cắt vào bên trong. Mở đeo dính lấy Sertorling, hai người ở trận đấu này từng có nhiều lần một trọi một tranh tài. Sertorling một cái dừng khẩn cấp căng ra không gian, hắn có sút bóng cùng cắt vào bên trong con đường. Mỡ kéo lại như là một cái kẹo da trâu. Linh không lên sân trước, hắn hoàn toàn hạn chế lại gì mà gì ạ, mà Tơ Linh lên sân sau, hắn cũng là đáng ghét nhất cái kia thuốc cao bôi trên da chó. Gianocchi kể sát Balotelli, cả cả bên người cũng có hai người vây chặt. Messini đứng ở bên sân nhìn Linh, tự lẩm bẩm, cắt vào bên trong. Sút bóng, vẫn là chuyển vào trong. Tuy rằng Sterling rất ít chuyển bóng, thế nhưng Mancini cũng sẽ không vì vậy mà thiếu hỗ trợ phòng bị. Sterling liếc mắt nhìn Baoletelli vị trí, vừa liếc nhìn cả cả vị trí, hắn hầu như là không có suy nghĩ bình thường, hướng về bên ngoài vùng cấm phía trong cắt tới. Là muốn chính mình tới sao? Mancini thở vào nhẹ nhõm, này một hồi so với sệt rất lạ lệ dạn giờ rồ trạng thái không tốt, là mỗi người đều có thể nhìn ra. Mở tùy tung di động, dàn nọc chia rời đi Baoletelli, côn độc bị ạ đang hướng về Baoletelli mà tới. Sterling cắt vào bên trong. Inter phòng thủ phi thường nghiêm mật. Lên chân. Không giả suốt truyền thật chuyển cho ba lô Kelly tơ linh một cái giả bắn lửa gạt đến giả nọc trịa trọng tâm thế nhưng không có lửa gạt đến hẹn đần hắn dựa lưng dính sát hẹn đần một cái bấm bóng cho đến ba lô Kelly thân cao 190 trăm cô bị ạ cùng ba lô Kelly lấy nhau ba lô là chiếm cứ ưu thế phía kia sút bóng ba lô trong đầu bốc lên cái ý niệm này thế nhưng khi hắn nhìn thấy trước cửa di chuyển nhanh chóng hẹn đần lúc trong lòng đã có thất bại linh cảm đánh đầu ba đánh đầu chuyển ngang cạ bóng vào 22 Milan ở thi đấu thời khắc cuối cùng, san bằng điểm số. Đây thực sự là một hồi đặc sắc thi đấu. Barloweley cảm thụ côunobbi á áp bức, nhìn hẹn đợt nổ vì di động, hắn biết rõ, tại đây loại tình hình dưới chính mình không làm được gì, coi như hoàn thành rồi đánh đầu sút bóng, rất lớn xác suất cũng chỉ là quét một lần sút bóng mới thôi. Liên hắn quyết định đánh cược một lần. Thật khôi hài. Barloweley chợt bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ, bắt đầu tin tưởng đồng đội. Chỉ thấy Barloweley một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, đem quả bóng căng về phía phía bên phải của chính mình, hắn ngã trên mặt đất, thế nhưng ánh mắt lại vẫn như cũng không hề rời đi quả bóng một nhánh chân xuất hiện, Lang không giấm một cái, quả bóng bị này giấm một cái dưới trực tiếp hướng về lưới khung thành mà đi, hẹn đợi nổ vì nỗ lực cứu thua, thế nhưng lại chưa thành công, làm tốt lắm, Mario, thanh âm quen thuộc ở Barloche li vang lên bên hai Barloche li ngẩng đầu lên, một ngày kia cả cả cười thật sự thật sảng lạ, đáng ghét, đáng ghét, Messini chửi đối, nếu như hắn không có cơ hội thắng lợi, nếu như thi đấu thời gian còn có rất nhiều, hắn đều sẽ không như thế kích động, thế nhưng thiếu một chút, thiếu một chút chính mình liền muốn thắng A, có thể hiện tại chỉ có thể là cái thế hòa, dành thời gian. Iton ở đây một bên lớn tiếng la lên, dùng làm thủ công dừng lại cả cả muốn chạy tới ý nghĩ, còn có thời gian, còn có cơ hội, chỉ cần tiếng còi không có thổi lên, như vậy Milan mục tiêu cũng chỉ có một, thắng lợi. Tựa hồ là cảm nhận được Iton ý nghĩ, Milan cầu thủ cấp tốc trở lại vị trí của mình. Mancini cũng cảm nhận được, nhìn thi đấu thời gian, hắn đánh ra tham một hồi thủ thế. Tuy rằng lúc trước ra châu vang động trời, thế nhưng đối với Inter mà nói, có thể bước hòa thượng giới CGA Europa quân, UEFA Europa quán quân Milan, đã là cái không sai chiến tích. Iton chú ý tới Mancini thủ thế, cũng đánh ra thủ thế. Này một cái mất bóng sau, hai đội huấn luyện viên trưởng đều làm ra chỉ thị. Mancini để cầu thủ thu về một hồi, Iton để cầu thủ trước ép lên đi. Từ nơi này cũng có thể thấy được hai cái huấn luyện viên tính cách không giống nhau. Kỳ thực ta cảm thấy đến Mancini cách làm mới là chính xác. Thi đấu đã tới gần kết thúc, không có cần thiết mạo hiểm nữa. Đối với hai đội mà nói, kỳ thực một cái thế hỏa cũng có thể tiếp thu. Mancini đứng ở bên sân, nhìn thấy Milan quy mô lớn ép lên, dở dẻ xỉnh tầm cao, vốn là muốn muốn tử thủ tâm cũng là khẽ run lên. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không có tính khí? Khinh người quá đáng a. Tiểu tử Messi tâm thái còn như vậy, càng khỏi nói Inter cầu thủ. Tuy rằng hai đội dùng chung một cái sân bóng, thế nhưng này một vòng giải đấu nhưng là Inter vs Milan, là chúng ta Inter Milan sân nhà có được hay không? Inter cơ hội. Một lần phản công nhanh, thi đấu đã đến bù giờ giai đoạn. Kẹo lẹn ở đường biên đến cuối. À bạt đẹp đẽ cướp đoạn. Một cước chuyển dài, cho đến Cà Cà. Inter lần này phản kích phi thường cấp tốc, bọn họ nguyên bản là muốn đi ở giữa đường, thế nhưng trung lộ ở cờ rìu sở tăng gia nhập dưới, đem vị trí thẻ rất tốt, này dẫn đến chỉ có thể chuyển về cho kẹo đặt hy vọng vào kẹo tới một người thần chi truyền vào trong đáng tiếp chính là, ạ bật đứng dậy, trên khán đài Milan cổ động viên hầu như rỗi ra nửa người, bọn họ giơ lên cao tay phải, khí lên nức phổi hô lớn. Milan, Inter fan bóng đá chế tạo tiếng xịt, nỗ lực quấy giầy Cà Cà, Cà Cà tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng Inter vững vàng mà kẹt lại hắn cắt vào bên trong con đường, liền ở tỉ mỉ mà quan sát qua sau, Cà Cà một cước chuyển bóng dài, cho đến ở xa Sertorling, Cà Cà tinh chuẩn chuyển dài, Sertorling, hắn thân vị là có ưu thế, Sertorling dùng hắn đặc biệt con vị bộ cấp tốc chạy về phía trước, mà cách hắn gần nhất cổ bị ạ không chút do dự dán bảo, một cái 170 một cái 190. Hai người nếu như phát sinh va chạm, kết quả không cần nói cũng biết. Sở thơ linh một cái dừng khẩn cấp, sau đó chân trái bao trùm, một cước bấm bóng cho hướng về phía trung lộ. Ở nơi đó, Paolo Kelly cùng Zidane và hai người đang tiến hành kịch liệt thân thể đối kháng, hai người đều là mới đổi lên sân không bao lâu, thể năng đều rất dồi dào. Đẹp đẽ bấm bóng. Paolo Kelly vị trí càng tốt hơn. Nhấc chân, trực tiếp một cước đại lực xuất xa. Paolo ba Paolo Kelly không có dừng bóng dự định, một tay chống đỡ Chịa, một bên khác đã làm tốt sút bóng chuẩn bị một cước vừa nhanh vừa mạnh sút bóng thẳng tắp đánh về khung thành phương hướng tất cả mọi người đều đang xem ba lô te này một cước sút bóng không có ai có thể giữ vững bình tĩnh đẹp đẽ hẹn đợt nổ vi thần kỳ cứu thua hẹn đợt nổ vì đem quả bóng chặn ra khung thành Milan phạt góc bọn họ thời gian còn lại không nhiều cuộc tranh tài này Milan rõ ràng có càng nhiều cơ hội chỉ là nắm cơ hội năng lực trên lệch một ít cuộc tranh tài này qua đi Ito phải cố gắng cùng Sirling đàm luận một hồi hắn không thể như vậy lãng phí cơ hội trên internet rất nhiều fan bóng đá đã, đã trực tiếp lui ra Một ít không có video tại nguyên cổ động viên nhưng là điên cuồng soạt điểm số, Mancini thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Hè Đanovi, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Cả cả đến phát cái này phạt góc. Inter đối với Ba Locelli tiến hành nghiêm phòng thủ tự thủ. Hai phe còn bạo phát một chút xung đột nhỏ, Inter hiển nhiên là muốn muốn làm tức giận Ba Locelli, sau đó lãng phí một chút thời gian, thế nhưng Ba Locelli rất nhanh khắc chế tính tình của chính mình. Hắn ở bên trong vùng cấm bị cấp thành hamburger, thế nhưng là vẫn như cũ của cường, cao cao giơ lên tay phải của chính mình. Xem cái này phạt góc, trực tiếp điều hướng về trước cửa vị trí. Balothele bị nhìn chăm chú rất chết, đều không nhảy lên đến. Cái này Mario, bóng, hả Mario giờ, quyết chí tiến lên, không gì cản nổi. Đây là một cái sung phong xe tăng. Mario giờ ở kéo lẹt kéo quang xuống nhảy lên thật cao, đầu tàn nhẫn màn điện ở quả bóng trên. hắn vẫn kìm nén một cỗ khí, vì mình sai lầm mà nín giận, Này một luồng khí phản phất đều tại đây cái đánh đầu thông minh. Ẩm, quả bóng cùng chán phát sinh va chạm, tàn nhẫn mà đập xuống đất, sau đó một cái đàn hồi bắn vào lưới khung thành. Đánh đầu, Mario giờ, bắn ra vào lưới. 2 ba. Tuyệt sát, mà Rui giờ, đàn ông thực sự, hắn bù đắp chính mình phạm sai lầm. Ma Rui giờ ở xác nhận đi bàn sau, đẩy ra người ở bên cạnh quần, ngay lập tức chạy hướng về phía Idon. Mà ở trên khán đài, vô số Milan fan bóng đá cũng là vung tay hô to. Mancini không nói gì nữa nào, Inter cổ động viên nhìn nhau mờ mịt. Chương 36, sau trận đấu này chuyển, đỉnh cấp đối thủ, chương 36, sau trận đấu này chuyển, đỉnh cấp đối thủ. Rất rõ ràng, chúng ta là biểu hiện càng tốt hơn một phương. Chúng ta vốn có thể thu được một hồi thắng lợi, chúng ta có càng nhiều cơ hội. Mancini đối mặt màn ảnh chậm rãi mà nói, Hắn ngưng lên tay phải, vào đúng lúc này phán Phất Tương Lai đằng này phụ thể nói, "Chúng ta vốn là có thể tiến vào càng nhiều bóng." Mancini từng chữ từng câu đều đang kể ra hắn không tâm lòng, dưới đại phóng viên nguyên bản còn thật cảm thấy hứng thú, nhưng là nghe nghe cũng là hơi không kiên nhẫn. Liền có người đặt câu hỏi nói, "Vậy sao người đối xử Milan ở Champions League vượt qua vòng bảng tình thế?" Vấn đề này kỳ thực là có tiêu chuẩn đáp án, thành tựu mùa giải trước UEFA ở Europa League quán quân, Serie quán quân, thành tựu Champions League hạt giống đội bóng, bảng xếp xuất hiện tình thế, ngoại giới phổ biến cho rằng Milan có thể ôm đồn một cái tiêu chuẩn. Sau đó Man City Sevilla, những luật bạc này ba chi đội bóng tranh đoạt một cái khác tiêu chuẩn. Nhưng mà Mancini trả lời nhưng có chút ngoại dự đoán mọi người. Milan là có gia biên thực lực, thành tựu đội bóng của Ý, ta cũng có thể chống đỡ bọn họ. Thế nhưng, Mancini dừng một chút, nhìn về phía dưới đại phóng viên mở miệng nói, nếu như Ý vẫn là lấy như bây giờ thái độ đi dạy học Milan, ta cho rằng Milan rất khả năng không cách nào từ trang tí hon lit vòng bảng thi đấu bên trong gia biên, coi như gia biên cũng rất khó đi qua xa. Một lời gây nên sóng ngàn tầng, Mancini lời nói, có phần nhỏ người tán thành, dù sao cái này mùa giải Milan bại binh bảy trận cùng chuyển nhượng thị trường thao tác cũng làm cho người có chút không nói gì. Thế nhưng phần lớn người đều cảm thấy đến Mancini lời nói, quả thực chính là chuyện giật gân, nói hưu nói vượng. Đương nhiên, những này đều không liên quan dưới đài phóng viên sự, bọn họ hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là hưng phấn. Lại lại dò hỏi mấy vấn đề sau, Mancini liền vội vội vàng vàng rời đi hiện trường, khả năng là ở phía sau nửa đoạn phỏng vấn thời điểm, cũng ý thức được ngôn ngữ của chính mình trên không được. Ý đi đến hiện trường sau, từ phóng viên trong miệng cũng biết Mancini ngôn luận. Thua sau đó không phục, đây là một chuyện tốt, điều này lại biểu Inter vấn luyện với trường, là một cái rất có đấu chí người ta rất chờ mong lần sau giao thủ với hắn, nhìn thấy sự tiến bộ của hắn, sau đó đánh bại ta. Dưới đài các ký giả nghe Yton lời nói này, đều lộ ra nụ cười cổ quái. Yton lúc nói lời này phản phất hắn mới là cái tuổi đó khá lớn, dạy học càng phong phú người như thế, lại như là một cái tiền bối ở cho một cái hậu bối để một ít hữu dụng kiến nghị như thế. Người bên ngoài khả năng nghe vào khả năng là khôi hài, quái lạ, mệt hoặc, nhưng người muốn mạn kỳ người bản thân đi nghe, vậy cũng chỉ có hai chữ, phẫn nộ. A ta muốn bị tiểu tử thúi này cho tức chết rồi. Ân, liên đại khái là loại này cảm giác dưới đại phóng viên từng cái từng cái châu đầu ghé tai có chút cùng yton khá quen thuộc trả lại yton một cái thật sự có người không thể là tiểu tử ngươi ánh mắt sau đó đại gia lại dò hỏi liên quan với milan trang đi on vòng bảng thi đấu vấn đề ta cảm thấy đến đáp án của vấn đề này đã rất rõ ràng yton nhún vai một cái một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ hắn có thể có cái nhìn của chính mình đây là sự tự do của hắn thế nhưng chúng ta gặp dùng hành động thực tế nói cho hắn hắn là sai đây chính là ta sắp sửa làm yton lời nói này để một ít mới nhập hố cư dân mạng đối với hắn có nhất định đổi mới phải biết y nhưng là vong hồng thiếu soái hắn tại sao như vậy hồng, cũng là bởi vì lúc trước đội thiên đối địa, đủ loại khác nhau kỳ quái ngôn luận. Mà hiện tại, y làm cho người ta cảm giác chính là châm ổn. Trong T1 vòng đầu tiên, Milan sắp sửa bay đi ứng lần Manchester khiêu chiến Man City. Cuộc tranh tài này cùng Milan Derby vẹn vẹn chỉ cách biệt 2 ngày, cũng nguyên nhân chính là như vậy, cổ động viên Manchester City đối với cuộc tranh tài này nắm lạc quan thái độ, mà đương nhiệm Man City huấn luyện viên trưởng Manuel L. L. Gini cũng đem thu được cuộc tranh tài này thắng lợi, xem là một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, có người tiết lộ Hắn ở phòng thay đồ bên trong cho các cầu thủ truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. L. Gini, thanh danh của hắn ở phía sau đến mấy người trong thai không có Guardiola, Mourinho, cờ lốp như vậy thanh minh hiền hoà, thế nhưng hắn tuyệt đối là một cái đỉnh cấp chủ soái. 1987 năm lên, L. Gini đội nghề trở thành huấn luyện viên. Hắn dạy học cái thứ nhất đội bóng là hắn mẫu đội chi lê đại học, có điều trải qua làm người thất vọng biểu hiện sau, hắn rời đi nhà này Chile to lớn nhất câu lạc bộ bóng đá. Sau khi hắn lại đi hướng về mặt L. kim tư các đội bóng, cuối cùng ở Argentina san lộ dẹn dội một lần thành danh, đồng thời cũng đã trở thành mọi người đều biết kỹ sư. Ở dưới mẹ già tỷ vị gì ẩn giải đấu bên trong liên tục hai lần đoạt được cá quân. Ở năm 1994 Châu Mỹ ỉn tở còn nụ nhẹn tổ trong liên nâng lên lần đầu cá nhân dạy học cút quán quân. Tiếp theo một năm bên trong lại đang chi Lê Trang tí On lit bên trong đến quan. Kỹ sư một loạt thành tựu gây nên ê cũ Adolli ra đỡ bột tỷ vạ dịu nhị vợ xỉ tạ A đội quan tâm cũng với ở năm 1998 bị đội bóng xính nhiệm vì là huấn luyện viên. Kỹ sư rất mau dẫn lính đội bóng đạt được lần đầu giải đấu quán quân. Sau đó thời kỳ Bealorini tiếng tăm càng lúc càng lớn, rốt cuộc hấp dẫn thời đó gì mẹ già tỷ vị gì hầm nhà giàu sự chú ý. Năm 2002, Pel Gini gia nhập Liên minh Argentina bóng đá đội mạnh di vợt trợ lên đội, nó dạy học cầu thủ bên trong nắm giữ Mascherano, Anderzej Azar ạ lệ sản rở cùng cả vệ Na Phi, cung cấp tốc vì là đội bóng mang đến mùa thu giải đấu Champions League thắng lợi. Theo hắn ở Argentina giải hạng nhất biểu hiện xuất sắc, hắn cũng rốt cục thu được năm giải đấu lớn cảnh ô lưu. Năm 2004 ngày mùng ngày 1 tháng 7, Pel Gini đi đến Tây Ban Nha bóng gặp vị lạ rở ở, chính thức bắt đầu rồi hắn ở Âu lục giới bóng đá lang bạn, cũng trở thành số ít tiến vào châu Âu dạy học Nam Mỹ huấn luyện viên một trong. Vĩ lạ Dụ ở ở Keol LGini chỉ đã dưới, từng bước trở thành La Liga đấu trưởng cùng châu Âu trên sàn thi đấu một con không thể coi thường sức mạnh. Cái đầu tiên mùa giải hắn thu được giải đấu người thứ ba, tiến quân năm thứ 200 Tram 1 cũng tại đây một năm UEFA cuộc bên trong thăng cấp tứ kết. Sau khi một năm lại đánh vào tháng 5 năm 06 mùa giải Tram 1 vòng bán kết, thua với Bjergsen ở Liga Arsenal, La Liga thứ 7. Sau đó hai cái mùa giải đội bóng phân biệt xếp hạng giải đấu người thứ 5 cùng Á Quân, Á Quân đã là vị lạ rộ ở giải đấu lịch sử thành tích tốt nhất. 0809 mùa giải Vĩ ở tại Tram t bên trong 14 thua với Arsenal. Giải đấu người thứ 5. Vì Lázaro ở ở Peol tiếp nhận lúc chỉ là một nhánh mới vừa lên tới đỉnh cấp giải đấu 4 năm nội bóng. Nhưng mà, hắn nhưng đem bọn họ mang đến cách châu Âu bóng đá đỉnh cao chỉ có mấy bước xa địa phương, cho dù hắn dự toán vẫn cũng không dư giả, liền những người cầu thủ cũng cùng bản thân của hắn như thế, ở gia nhập liên minh lúc đều chỉ là một hồi đánh bạc. Thế nhưng xuất sắc chiến tích cùng ưu tú chiến thuật lý niệm, không riêng để đội bóng nắm giữ lực cạnh tranh, cũng cấp tốc khiến cho hắn được đông đảo nhà giàu chú ý. Ở Vì ở đội dạy học năm niên bên trong, Kỹ sư trợ giúp cái này chỉ có 51.000 nhân khẩu thành nhỏ mở ra một cái dẫn tới quán quân con đường, thành tựu được La Liga dạy học một đoạn truyền kỳ. Ở người Chile dẫn dắt đi, tàu Ngầm Vàng ở thấp dự toán tình huống đánh vào Champions League tứ kết cũng ở quốc gia Derby chiến bên trong đạt được ngạo nhân thành tích. Tàu Ngầm Vàng tại La Liga bên trong đoạt được đệ nhị thành tích, vì là kỹ sư bắt ưu tú huấn luyện viên mỹ danh. Khi đó Pelé Ginny Xuân Phong đã ý, Real Madrid cũng vì hắn quang đến rồi cảnh ô liu. Đúng, Real Madrid chọn trúng kỹ sư Pelé Ginny. Năm 2009 tháng 6 mời mọc nó vì là Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Năm 2009, chính là Florentino trở về Real Madrid, số tiền lớn chế tạo gã là cả cổ 2.0 thời điểm. Lúc đó, Raul được bổ nhiệm làm chiếc này sa hoa chiến hạm quan chỉ huy. Vị này tên nổi như cồn chủ soái bị dành cho kỳ vọng cao. Đối mặt một con gây dựng lại đội bóng, kỹ sư rất tốt quán triệt hắn dạy học lý niệm. Tuy rằng ở mùa giải trung kỳ trải qua thương bệnh thử thách, để hắn ở thay phiên trên giật gấu và vai, thế nhưng dựa vào hắn đặc biệt ánh mắt, đầy đủ khai của Higuain, Marcelo, Vander và Ad. mọi người tài hoa, trợ giúp đội bóng vượt qua khó khăn nhất thời kỳ. Cứ việc từ đầu mùa giải đến kết thúc Golgi ni trước sau không quen xử lý phòng thay đồ bên trong cùng hàng hiệu ngôi sao bóng đá quan hệ. Cứ việc gã là các cổ vào năm ấy số tiền lớn tiến cử cờ Jiti Ano Ronaldo, cả cả cùng Alonso các ngôi sao bóng đá. Đáng tiếc, đối mặt ngay lúc đó vũ trụ đội Barcelona, hắn vẫn như cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ở litco toàn diện áp chế, Chanti Onlit dừng lại tốt 16, vẹn vẹn chỉ dạy học một cái mùa giải Golgi ni, âm u rời đi. Từ Real Madrid góc độ đến xem, Golgi là thất bại. Thế nhưng người muốn từ một cái khá rộng rãi hiện ra góc độ đến xem, vị này từ Nam Mỹ một đường giết tới La Liga huấn luyện viên trưởng. Ở hắn quản trị, Real Madrid đã có bước tiến lớn giải. Tại giải đấu bên trong lên đến 96 điểm điểm, cái này sang kỷ lục điểm đặt ở cái khác các đại giải đấu từ lâu là ổn thu hoạch quán quân điểm. Ở đầu mùa giải đội bóng kiến đội phương châm liền không phải dựa theo hắn rảnh suy nghĩ tiến hành tình huống, hắn yêu cầu muốn mua Casola mọi người cơ bản không đúng chỗ, cực lực muốn giữ lại Roben lại bị bán đi tình huống. Hắn vẫn như cũng đạt được thành tích như vậy, đã là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa, hắn cũng không phải là không có cho Real Madrid lưu lại cái gì. Hắn nhằm vào Madrid hiện hữu đội hình lượng thân lập ra ra một cái tấn công hệ thống lấy Cagliari Ano Giordano làm trụ cột, đem công phòng thủ tốc độ vô hạn độ tăng cao, tấn công lúc dựa vào ngôi sao bóng đá siêu quần năng lực cá nhân cùng đoàn đội phối hợp, nhanh chóng hướng về đối phương vùng cấm đệm mạnh, cường điệu một cước chuyển bóng. Tại đây cái cơ sở trên, Di Maria tấn công hỏa lực mười phần, Cagliari Ano Giordano cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Toàn bộ đội bóng ở 38 trận giải đấu hạ xuống tổng cộng đánh vào 102 hạt ghi bàn. Tại năm giải đấu lớn bên trong chỉ lạc hậu với một vòng cuối cùng đánh vào 8 bóng Chelsea một bóng. Đội bóng mà phòng thủ cũng là tương đương như mật, 35 hạt mất bóng ở La Liga xếp hạng thứ hai có thể nói, El Gini ở Real Madrid dạy học lúc thành công, lại là thất bại. Từ quá trình đến xem, hắn là thành công. Thế nhưng đối với Real Madrid tới nói không có quán quân, tất cả thành công. Dù cho hắn sáng tạo đội bóng tỷ lệ thắng cao nhất mùa giải, bị Muji thay thế được El Gini, bởi vì nó ưu dị dạy học biểu hiện, bị các đại đội bóng tranh nhau cạnh tranh, cuối cùng lựa chọn khác dạy học Malaga, tiếp tục lưu chức La Liga. Tựa hồ là không cam lòng chính mình ở Real Madrid thất bại. 59 tuổi El Gini đi đến Malaga, Malaga liền thu được thần kỳ thay đổi. 2011-12 mùa giải. Malaga thu hoạch La Liga thứ tư trong lịch sử lần thứ nhất thu được Champions League dự thi quyền. Mới vừa kết thúc cái này mùa giải bên trong, ở đội bóng tình trạng kinh tế không tốt nghịch cảnh bên trong, El Gini dẫn dắt Malaga thẳng tiến Champions League tứ kết, đáng tiếp nhân bù giờ giai đoạn liền thua hai bản mà nhân hận bị nỗ cao. Đây là Malaga trong lịch sử lần đầu tiến quân Champions League giải đấu. 2012, 2013 mùa giải. Nếu như không phải đội bóng tài chính dẫn đến Malaga ở mùa giải quãng đường sau không còn chút sức lực nào, Malaga cũng có thể liên tục hai cái mùa giải tiến vào Champions League giải đấu cũng không nhất định. Thời gian lại một lần nữa chứng minh kỹ sư dạy học năng lực, vào lúc này, Pellegini đã là thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên một trong. Hắn không chỉ có nắm giữ ưu tú dạy học kỹ thuật cùng kinh nghiệm, còn có vô số cổ động viên người ủng hộ, liền lựa chọn khác Manchester City. Rời đi Malaga, trở thành Man City chủ xoay sau, hắn mở miệng nói, ta ở thu vào trên cũng không có quá to lớn giá tâm, nhưng ta hy vọng có thể có một cái tràn ngập hy vọng bản kế hoạch có thể làm cho ta đi thực hiện. 2013 năm ngày 14 tháng 6, The Jamie ở lịch Man City đội tuyên bố Pellegini tiếp nhận gặp phải đổi việc Mancini trở thành đội bóng đời mới huấn luyện viên trưởng. 2013-14 mùa giải, England League Cup trận chung kết trên dự vào ra ra tua ẹ, -E, Sami Naji, Jesonsa Vazgri bản 31 lịch truyện Sunderland thu được quán quân. Ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng lấy 20 điểm số chiến thắng West Ham United, lấy 86 phân điểm đoạt được quán quân. PL Gini dạy học cái thứ nhất mùa giải có thể gọi huy hoàng. Vì là đội bóng thu hoạch League Coup, tờ giờ Mi ở League quán quân, trở thành song quan vương. 2014-15 mùa giải, ở Man City cùng Southampton cuối cùng một trận thi đấu trên, Sesto Agizo vì là Man City đánh vào một bóng, cuối cùng lấy 26 bóng đoạt được Tøzer Mi ở League chiếc giày vàng thưởng so với xạ thủ bảng đệ Hai Haji Ken thêm ra năm bóng, một mùa giải đánh vào 26 cái giải đấu ghi bản để Agüero sáng tạo nghề nghiệp cuộc đời tân cao, cái này cũng là nó nghề nghiệp cuộc đời lần đầu tại trên đỉnh cấp giải đấu vinh những chiếc giải vàng thưởng. Lần trước có Argentina xạ thủ Vinh hứng giờ Mi ở lịch chiếc giải vàng thưởng là ở 2010-11 mùa giải, lúc đó do đều là Man City đồng đội tơ cùng mở bạ tổ đánh vào 20 bóng, hai người cộng đồng chia sẻ chiếc giải vàng thưởng. Tuy rằng 1415 mùa giải, đội bóng không có thu được bất kỳ quan quân, thế nhưng keo lở Ginny xuất sắc năng lực vẫn như cũng được câu lạc bộ tán thành. Năm 2015, ngày mùng ngày 7 tháng 8, Man City phương diện đang cùng Elerini thảo luận sau đạt thành rồi thỏa thuận, hai bên quyết định kéo dài hợp đồng đến 2017 năm tháng 6. Chính như Elerini ở dạy học Man City trước nói tới, ta ở thu vào trên cũng không có quá to lớn giá tầm, nhưng ta hy vọng có thể có một cái tràn ngập hy vọng bản kế hoạch có thể làm cho ta đi thực hiện. Mà để hắn lưu lại cũng chính là này cái gọi là tràn ngập hy vọng bản kế hoạch. Hắn khát vọng xuất lĩnh Man City tại trên trang Theonlit đạt được chiến tích. Nhìn một cái hắn đội hình đi, trước sân nắm giữ Agüero, Naji, Bọn Giữa sân nắm giữ Silva, Ra Ra Thuệ, Rebejuner, Ferdinand hậu trường nắm giữ Màn Gala, Compani, Otamendi, thủ môn Dô hát. như vậy một bộ thành viên lõi cốt phối hợp với Erlingi cái này kỹ sư không nghi ngờ chút nào chuyện này sẽ là một bộ rất có lực xung kích đội hình Ito sẽ không xem thường đối thủ như vậy nếu như nhớ không lầm lời nói cái này mùa giải Man City thậm chí sáng tạo lịch sử tiến vào Champions -ti League bán kết nếu như không phải gặp phải Real Madrid tuổi trẻ Milan có thể hay không chịu nổi Ito trong lòng kỳ thực cũng không hề chắc có điều đánh một trận liền biết rồi vòng bảng thi đấu Còn có thời gian chương 37, khách chiến Man City, duy nhất cơ hội thắng, chương 37, khách chiến Man City, duy nhất cơ hội thắng. Ít lần khí trời, đều là như vậy biến ảo không ngừng. Trên trời mây đen cùng mưa phùn nhìn qua liền không phải một cái điểm tốt. Milan tạm mượn mờ vũ trụ sở huấn luyện, hai đội quan hệ kỳ thực cũng không tệ lắm, tất nhiên là không fan bóng đá trong miệng vườn đào ba kết nghĩa loại kia không sai, chỉ chính là hai đội đều là từng người giải đấu đại biểu tính đội bóng, tôn trọng lẫn nhau đối phương lịch sử cùng địa vị. Ở phía sau đến sổ sân dạy học đội bóng thời điểm, cũng đang đối mặt truyền thông lúc chính miệng nhắc tới, hai chi câu lạc bộ quan hệ vẫn luôn rất tốt. Milan muốn đi qua đánh Man City, MU tự nhiên là đồng ý cho Milan cung cấp một ít nhanh và tiện. Man City đã 5 thắng liên tiếp, khí thế như cầu rồng, chiếm giữ giải đấu đầu bảng. Không giống với CJA mới tiến hành rồi 3 vòng giải đấu, tháng 9 trở giờ mi ở Leeds đã tiến hành rồi 5 vòng. Quyết bợ dọ người tạn bi ẩn không 3 Man City. Man City 30 Chelsea. Everton 0 Man City. Man City 20 phút. Cristiano Pelis 0-1 Man City. Đáng sợ. Đáng sợ a. 5 trận giải đấu đánh vào 11 hạt đi bàn, một bóng chưa ném, đây là cái gì dạng biểu hiện? Giả sao đội bóng trong này còn có Chelsea, Everton đối thủ như vậy. Đương nhiên có người gặp nắm vòng thứ 5 giải đấu Certo Pelis cùng Man City thi đấu nói sự, cảm thấy đến cuộc tranh tài này Man City vẹn vẹn chỉ là một bóng tiểu thắng, đây là không phải giải thích, Man City đã nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Nhưng nếu như xem qua cái kia một hồi thi đấu người đều biết, Man City là đang vì Champions League giữ lại lực. Agizo là lần đầu ra sân, thế nhưng vẹn vẹn 25 phút sau liền bị Reber Júnior cho thay ra sân, đội bóng chiến thuật cũng đổi thành đơn tiền đạo chiến thuật, hoàn toàn chỉ là để Agizo hoạt động thân thể một cái thôi. Hơn nữa về mặt thời gian mà nói, Man City thời gian cũng càng dư dả, ở đá xong cỡ Zito Pell sau, bọn họ có đầy đủ 4 ngày thời gian tĩnh dưỡng, hơn nữa còn là ở chính mình sân nhà tác chiến. Không giống Milan, mới vừa đá xong cùng thành SBI, liền vô cùng lo lắng chạy tới. Cũng chỉ có 2 ngày không tới thời gian, mà ở đá xong này một hồi Champions League vòng bảng thi đấu sau, vẹn vẹn 4 ngày liền muốn đá cùng vã lở mộ thi đấu, lại quá 2 ngày lại muốn sân khách khiêu chiến đủ gùn lở sẽ, lịch thi đấu có thể nói là tương đương chặt chẽ. Phi thường thử thách đội bóng đội hình độ dày, còn có huấn luyện viên trình độ May mắn chính là đã xong u u n sẽ sau. Mỹ gặp có dài đến 5 ngày thời gian nghỉ ngơi, không khó vẫn đúng là thật khó khăn định. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, E L Gini đang đối mặt phóng viên dò hỏi lúc, hắn cũng là thoải mái biểu thị nói, mọi người đều biết, ta vào tháng trước cùng Man City hoàn thành rồi gia hạn hợp đồng, lùi lại ở Man City thời gian, ta không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì cùng cao tầng cầu thông sau tương lai. Đây là trước nay chưa từng có chống đỡ, ta ở đây hoàn toàn có thể làm ta muốn việc làm. Chúng ta ở đầu mùa giải biểu hiện cũng vô cùng tốt, năm vòng tích góp 15 phân, đứng hàng tờ giờ mi ở list bảng. Ta có lòng tin xuất lĩnh đội bóng tại đây cái mùa giải đạt được thành công. Đối với Jam Tion vòng bảng thi đấu mục tiêu, chúng ta là hy vọng có thể làm hết sức năm phân, tranh thủ có thể đầu tiên ra biên. Cuộc tranh tài này đối với chúng ta tới nói là rất then chốt ba điểm. Chúng ta gặp tận lửa bát. El Regini lên tiếng vẫn tương đối ôn hòa, thế nhưng ở ôn hòa bên trong ẩn náo ý tứ nhưng rất cứngạnh. Vậy thì là cuộc tranh tài này bọn họ muốn toàn lấy ba điểm. Sau đó hắn còn nhắc tới đội bóng một ít cầu thủ, nói thí dụ như Agijo, Ra Ra Thuệ, còn có mới vừa gia nhập liên minh đội bóng Kevin Reber Ở mọi người do hỏi Reber Junior trạng thái lúc. El Gini là nói như vậy, tình trạng của hắn tốt vô cùng. Ta vốn cho là hắn cần nhiều thời gian hơn hòa vào đội bóng, thế nhưng các ngươi nhìn thấy, Reba Junior hiện tại có thể nói là Man City số một ngôi sao bóng đá. Cái này số một ngôi sao bóng đá bình chọn tiêu chuẩn đơn thuần chỉ chính là giá trị bản thân, mà mới vừa gia nhập Liên Minh Reba Junior không nghi ngờ chút nào là trong đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Vượt qua 70 triệu euro chuyển nhượng tập trung vào, mua tiến vào bèn trùm giữa sân, để hắn ở đi đến Man City sau cũng chịu đến to lớn nhất quan tâm. El trên mặt mang theo nụ cười nói, hắn biểu hiện xuất sắc hoàn toàn có thể thu được trong đội tháng 9 cầu thủ xuất sắc nhất, như vậy biểu hiện xuất sắc, ta hy vọng hắn có thể mang đến Champions League bên trong đi, đúng, ở đá với Milan thi đấu bên trong, Kevin De Bruyne sẽ lần đầu ra sân. Lần này lúc trước phỏng vấn cũng làm cho rất nhiều ýng. lần fan bóng đá cảm thấy phân chấn, dù sao từ Man City giải đấu bên trong biểu hiện đến xem, quả thực chính là một bộ đem ta muốn thoải mái tay chân mấy chữ này viết lên mặt. Man City gần đây trạng thái có thể nói nóng đến nóng lên, trên vòng sân khách 10 đánh bại cờ Pelli thắng được tợ giờ Mi ở đầu bảng đại chiến sau, Man City mùa giải mới giải đấu năm chiến toàn thắng. Tính cả mùa giải trước, Man City đã đạt được 11 tháng liên tiếp, đồng thời không mất bóng thời gian đạt đến 566 phút. Đều biết Man City lực công kích phóng tầm mắt toàn bộ châu Âu đều là số 1 số 2, mà bây giờ phòng thủ cũng làm được xuất sắc như thế, Milan ở mùa giải này lại trải qua thay máu, trên một vòng càng là cùng Inter đến rồi một hồi ác chiến. Lần này sân khách tác chiến, phần lớn người quan điểm đều là có thể toàn thân trở ra là tốt lắm rồi. Hơn nữa còn có người lấy ra tờ giờ Mi ở lịch khắc chế đội bóng của CJA thuyết pháp này, thuyết pháp này từng ở fan bóng đá vòng phổ biến một thời, thế nhưng theo chiến thuật hàm bị, cầu thủ nhà xưởng hóa càng ngày càng rõ ràng. Cách nói này đến sau đó trên căn bản không người nào nói ra. Serie A lần này Champions League chỉ có 2 đội bóng tiến vào chính thi đấu, một cái là Juventus, một cái khác chính là Milan. Milan giải đấu chiến tích còn có thể 2 thắng 1 hòa, hiện tại là giải đấu tên thứ nhì, vượt lại Inter. Mà Juventus thành tích liền không tiểu gì, giải đấu 3 vòng trên xong, vẹn vẹn đạt được một hòa 2 phụ thành tích, hơn nữa 3 vị trí đầu vòng đối thủ ngoại trừ Roma bên ngoài, xem bóng hệ vụ cũng không thể xem như là rất mạnh đội bóng. Như vậy gây go trạng thái tranh chiến Champions không thể không khiến người ta vì là Juventus vớt mồ hôi chỉ lo cái này mùa giải trước trang tỷ quân tại đây cái mùa giải rất sớm mà liền bị đào thải ra khỏi cục Eton cũng không có tiếp nhận lúc trước phỏng vấn bởi vì lặn lội đường xa hơn nữa y lần mỹ thực dẫn đến hắn có chút không ăn được ngủ không ngon càng biết bắt chính là đội bóng bên trong có cầu thủ sinh bệnh lọ cạ kéo ly cảm mạo Eton nhìn có chút lên cơn sốt lọ cạ kéo ly trong khoảng thời gian ngắn không biết là muốn vui mừng sinh bệnh chính là lọ cạ kéo ly hay là muốn vì cái này thật vất vả thu được thay thế bổ sung cơ hội cầu thủ tiếc hận khi chiếm được đội ý khẳng định trả lời chắc chắn sau iton liền đem tập trung sự chú ý đến man city công bố đội hình ra sân trên. Lần này Tramti Onli thi đấu là ở buổi tối, cũng là ở Trung Quốc hừng đông 2 giờ khoảng trường trái phải, một cái không quá thân thiện thời gian. Thế nhưng quan tâm độ vẫn như cũ rất cao. Man City sớm bốn tiếng và buổi chiều liền công bố đội hình ra sân. Phương diện này là đối với mình tự tin, mặt khác cũng là cho Iton gây áp lực trong lòng. 4231, Iton nhìn đội hình ra sân đồ khẽ nhíu mày. Man City 4231 trận hình, thủ phát trung phong bất ngờ lựa chọn Boni mà không phải Agüero, phải biết Iton vẫn cảm thấy thủ phát tiền đạo hẳn là Agüero mới đúng. Nhưng nếu như là Boni lời nói. Đối với cái này khác loại phiên bản thần phong bộ nội dạ, y tôn ấn tượng vẫn là rất sâu sắc, ở phi phần 3 bên trong, bọn thẻ vàng cũng là một tâm yêu thẻ. Hắn thân thể phi thường mạnh mẽ, trong trận đấu thường thường có thể cướp được điểm, vấn đề duy nhất là hắn xạ thuật cùng bình tĩnh kém một chút ý tứ. Lúc đó rất nhiều người đánh giá bọn đều cảm thấy đến cái này tiền đạo hắn nắm giữ ma thú thân thể, thế nhưng không thích hợp Man City, bởi vì hắn không có như vậy toàn năng, hắn cần một cái toàn đội quay chung quanh hắn làm trụ cột chiến thuật, phi thường ăn đồng đội trợ giúp. Nếu như hắn là ở một cái trung du đội bóng, lấy hắn làm trụ cột tiến đội có thể bùng nổ ra làm người khiếp sợ uy lực thế nhưng ở Man City hắn nhất định không có cách nào được thỏa mãn. Ito lúc đó cũng xem qua bọn nì đá bóng, hồi đó hắn luôn có thể nhìn thấy bộ nì tìm tới cơ hội, thế nhưng trước cửa cái kia một hồi kém một chút ý tứ. làm sao kém kiến thức, không có gì hay đánh giá, cũng không có cụ thể hình dung từ đi miêu tả tâm tình của chính mình. thẳng đến về sau nhìn vũ cầu vương đối mặt không thành. nói tóm lại, Ito đối với bộ nhì vẫn là rất coi trọng. hắn nhìn một chút Aguizou tên, Agirot ngồi ở trên ghế dự bị. cuộc tranh tài này El tuyệt đối là có ý nghĩa, mà sau lưng bộ chính là Reber Junior. Siva, Naji khi thấy ba người này xuất hiện thời điểm Eton liền biết bỏ tác dụng chủ yếu là một cái điều tượng. Rebejiner, Siva đều thuộc về loại kia chuyển bóng, sút bóng, tổ chức đều ok cầu thủ. Naji càng là không cần phải nói, đã từng phát bốn bệ vị ngỗng. Phát bốn bệ vị ngỗng chỉ chính là Benzema, Naji, mẹ nệ cùng bản ả phàm bốn vị này ở năm 2004 2017 17 UEFA Champions League biểu hiện ra sắc pháp cầu thủ trẻ. Bọn họ đều sinh ra với 1987 năm, bởi vậy, vậy được gọi tên bốn bệ vị ngỗng. Đối với cái này cầu thủ Eton là khá là thiết hận. Hắn muốn là có thể có càng cao hơn thành tiệu, nếu như không phải là bởi vì cấm dược cùng tính cách vấn đề, để hắn có đoàn thời gian không bóng có thể đã ảnh hưởng nghề nghiệp cuộc đời lời nói. Đương nhiên, đội tuyển pháp cái này thật giống muốn biến thành truyền thống, sau đó còn có cái bước ba, cũng là cái sau vượt cái trước. Không bóng có thể đá chuyện này đối với cầu thủ mà nói ảnh hưởng thật sự lớn. 2022 năm lượt cột Cerruti Anojoano đầu cùng gật cột sau khi ở sau đi Cerruti Anojoano là có thể từ mặt bên biểu hiện ra ảnh hưởng này. Ở Ken Hạt dạy học thời điểm, liền đương biểu thị hy vọng rời đi đi cái khác đội bóng có thể duy trì trạng thái là bởi vì cao tầng nghiệp dư cùng ken hạt rối trá mới dẫn đến Cagliari Ancona Nocerme không nói toàn trách thế nhưng cũng phải chiếm cứ rất lớn một phần mà ở Rebejner Silva Naji phía sau là hai tên tiền vệ phòng ngự hay hoặc là nói toàn năng giữa sân một cái là ở lúc đó được người gọi là đệ nhất thế giới toàn năng giữa sân Ra Ra Tuệ Ra Ra e. Tuệ e nói như thế nào đây dù cho đến 2024 năm bóng đá trong game Ra Ra Tuệ e thể vẫn như cũ là đất đỏ hắn xuất sắc mô hình cũng đã quyết định địa vị của hắn. Một cái khác nhưng là Fernandinho, cái này bỏ ra dự tiền vệ phòng ngự cũng là không cần quá nhiều lắm lợi, phàm là xem bóng đều có thể rõ ràng thực lực của hắn đến tột cùng là làm sao. Đối mặt hai cái cầu thủ, Iton lông mày cũng là vừa nhíu, biết sự tình không có đơn giản như vậy. Hai người này cầu thủ phối hợp với Man City hàng phòng thủ, cái này mùa giải để bọn họ ở năm vòng giải đấu bên trong một bóng chưa ném. Man City hàng phòng thủ từ trái sang phải phân biệt là Cộ Lạc Dỗ, Man Gala, Kompany, thi đấu về Dỗ. Hơn nữa Gon thần Dỗ Hát. Dỗ Hát rất nhiều người ấn tượng khả năng là siêu phẩm bối cảnh bản thế nhưng thành tựu ưng lần quốc môn, Man City thủ môn chính liên tục 3 lần quang vinh thu hoạch tờ Giờ mi ở Lít Bạ cờ let's Lộ lover Nam nhân ở hắn không có bị gadio la đuổi ra khỏi cửa mở ra chính mình trụy xuống cuộc đời lúc hắn là có một nhóm trung thực chân chúc hơn nữa cũng là trên thế giới số một số hai đỉnh cấp côn thần cuộc đời thời khắc nổi bật chính là nhào msn hoài nghi nhân sinh messi ở trước mặt hắn đều chỉ có thể dùng một cái gấu trúc lăn đến biểu thị chính mình tuyệt vọng cái kia một hồi thi đấu cũng làm cho đi vào không ít fan bóng đá trái tim những này cường han cầu thủ phối hợp cái trước có thực lực huấn luyện viên có thể có ra sao phản ứng hóa học thật là khiến người ta suy nghĩ một chút liền run dậy Iton xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cảm thấy đến đầu có chút sưng. Hắn đã từ Man City đội hình ra sân bên trong nhìn ra sắc cơ. Man City giải đấu một bóng không ném là có đạo lý. Erling ni 7 ra 4231 trận hình, Ra Ra Tuệ e là thứ nhất đạo phòng thủ bình phong, làm đối với bóng chạm tay viên giữ bóng lúc. Ra Ra Tuệ e lên cướp, trước sân 3 tên tiền vệ vây quanh, Phet đi cùng Comani cuối cùng, hình thành một bộ hưu hiệu mà có cấp độ phòng thủ hệ thống. Hơn nữa cái trò này công phòng thủ hệ thống, đang đối mặt phản công nhanh thời điểm cũng có hiệu quả, rất dễ dàng bị Phet Nand đi nổ cùng hai tên trung vệ hóa giải. Iton nghiên cứu Man City thi đấu, bọn họ phòng thủ biểu hiện đó là tương đương vững vàng. Thế nhưng chúng ta vẫn có cơ hội thắng. Chuyện này sẽ là đội bóng của CJA đối với BGR Mi ở lit thắng lợi vĩ đại. Hay là muốn cảm tạ ngươi, thần thúc, nhờ có ngươi cho ta dòng suy nghĩ. Iton trong miệng lầm bầm, vung tay lên thay đổi Milan đội hình ra sân. Này muốn cảm tạ trí nhớ của hắn, ở trong ký ức cuộc tranh tài này vốn là là Juventus cùng Man City đã. Juventus ngoài dự đoán mọi người chiến thắng Man City, mà bọn họ dựa vào kỳ thực rất đơn giản. Vậy thì là nắm lấy cổ lạ dồ cái điểm này. Lại như trước người khác nắm lấy chúng ta cả lạp gì ạ cái điểm này như thế. Ý miệng lẩm bẩm, cuộc tranh tài này giữa sân nhất định là muốn cho đi ra ngoài, Milan có thể phát huy chỗ chống ở đường biên, ở đường biên chuyển vào trong cùng ở chính giữa cấp điểm. Milan 433 trận hình. Trước sân, Zmazia, Paolo Tetri, Giữa sân, Montolivo, Cờ Dịt Sở Tăng và Bờ. Hậu trường, Tultiti, Ziegler, Macuzer, Papa. Thủ môn, Zina. Là Milan đem thủ phát danh sách lớn công bố ra ngoài thời điểm, cũng là gây nên rộng rãi thảo luận. Trước sân Barcelona lần đầu ra sân tranh luận kỳ thực không lớn, chủ yếu là giữa sân phương diện lì Tolivo, cờ gì sợ tăng, vạn vợ tổ hợp thì có chút khiến người ta xem không hiểu. Rất nhiều người đều đang dò hỏi re ròng, cả nệ. Chỉ có Keo Lergini trên mặt lộ ra nụ cười, hắn cho rằng Iton là muốn cùng hắn đối đầu giữa sân. A. Montolivo 181 cm, Vạn vợ 182 cm, cỡ gì sợ tăng 186 cm. Thế nhưng hữu dụng không? Chúng ta Man City giữa sân sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nếu như Iton biết Keo Lergini ý nghĩ, nhất định sẽ cười miệng đều không đóng lại được. Ai muốn cùng ngươi liều giữa sân? Ta con mẹ nó lại không lốc. Ngươi cái này ngụy kiểm soát bóng. Đúng. Eton tìm tới duy nhất cơ hội thắng. chương 38, máu tươi sân bóng. chương 38, máu tươi sân bóng. Trang thi on lead vòng bảng thi đấu bảng D. Man City vs Milan. Cuộc tranh tài này hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá quan tâm. Một bên là tờ giờ mi ở lead đầu bảng đội bóng, một bên khác là Cagliari tranh quan đội bóng. Eton mãi cho đến thi đấu trước mới có thời gian tiến hành lúc trước phỏng vấn đối mặt các ký giả do hỏi, Ito trả lời kín kẽ không một lỗ hổng. đã từng hăng hái thiếu soái Hiện tại cũng biến thành một cái châm ổn nam nhân. Câu thủ đường nối ở ngoài Keol chờ đợi cùng Yton nắm tay, hắn nhìn Yton thở dài nói, thực sự là tuổi trẻ à. Sau đó chính là các ngươi thế giới. Yton ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Keol vị này chi lên lao xoáy hỗn độn tóc dưới là một đôi trắng bệnh con mắt, khi hắn nhìn Yton thời điểm, để Yton có một loại bị diều hâu cho nhìn chằm chằm cảm rất sai. Không cần sau đó, Yton cười trả lời, hiện tại chính là thế giới của ta. Keol Ginni sững sốt một chút, sau đó liền xoay người trở lại chính mình huấn luyện viên khu, hai người ở trong lời nói vô hình giao chiến cũng theo đó hạ màn trong tài chính bên người, hai đội đội trưởng chờ đợi quăng tiền xu. Man City thắng lợi lựa chọn trước tiên mở bóng. hiệp một trận đấu bắt đầu, Man City thu được mở bóng quyền. thi đấu phút thứ ba, Man City dẫn đầu làm khó dễ. Ferdinandino ở trung lộ dẫn bóng đột phá. Milan kẹt lại vị trí, Ferdinandino lựa chọn phân một bên. Rebezier ở vùng cấm bên trái cầm bóng. Kevin Rebezier, Man City trong đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ, số một ngôi sao bóng đá. Milan trận đấu này trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng. trở về giờ giờ Milan thể hiện ra vô cùng tốt trạng thái. đứng lại vị trí. Pyton ở đây một bên lớn tiếng mà thì thầm, đối mặt Man City như vậy đội bóng, so với tiến lên mức cướp, hắn càng hy vọng đội bóng có thể đứng lại vị trí, sau đó tùy thời tiến hành chặn lại. Zheber Júnior cầm bóng sau dẫn theo vài bước, thấy không cơ hội gì tiếp tục đẩy mạnh song cùng đồng đội khoảng trừng, trái phải chuyển ngang một hồi. Số liệu trên là đẹp đẽ, thế nhưng trên thực tế lại không loài chim gì dùng, thuộc về vô hiệu không chế bóng. Cuộc tranh tài này Milan chạm vị rất chặt chẽ. Hơn nữa ở vị trí then chốt, chúng ta có thể nhìn thấy, tỷ như đỉnh vòng cung nơi, phần xương sườn khu vực, đều có cầu thủ tiến hành khu vực phòng thủ. Man City nếu như nắm giữ một cái Messi như vậy cầu thủ, hay hoặc là Agüero ở đây trên lời nói, nói không chắc còn có thể dựa vào năng lực cá nhân sáng tạo một ít cơ hội. Cuộc tranh tài này Milan ở đội bóng phòng thủ cường độ cùng cấp độ trên làm cũng không tệ. Oh, Reber lựa chọn một cước bấm bóng. Hắn quả thực chính là mở ra thiên nhãn. Reber ở tiếp bóng sau, nhìn như muốn dẫn bóng đi tới, thế nhưng dưới chân nhưng rất tận nấp lại cấp tốc đến rồi một cước bấm bóng. Này một cước chuyển qua độ công rất tốt, vị trí cũng rất tốt. nhỉ cấp điểm ý thức cũng phi thường xuất sắc, đặc biệt là hắn lần thứ nhất bạ phát Dù cho là Digger vẫn luôn chú ý Bonnie, thiếu chút nữa cũng bị bỏ qua, hai người ở trên thân thể tiến hành dây dưa, thế nhưng rất hiển nhiên, trước một bước khởi động Bonnie có ưu thế lớn hơn nữa. Bonnie cướp được cái điểm này, đẹp đẽ đối mặt không thành bóng, Gina lựa chọn tấn công, Bonnie sút bóng. Thật dâm dữ, Gina hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ thiếu thua. Bonnie a, Bonnie, ngươi không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Mạc gửi giờ lực ép Nazi hoàn thành rồi giải vây, món đối lì vô bắt được quả bóng sau nhanh chóng phân một bên, quả bóng đến Jimi ạ dưới chân, Jimi ạ ngay lập tức lựa chọn cắt vào bên trong. Có thể thành sao? Ý trong mắt chứa chờ mong, thế nhưng rất nhanh chờ mong liền hóa thành thất vọng. đi nổ phối hợp trên Quang An nghi, mạng gạ là hai cái trung vệ, đủ để hóa giải đại đa số phòng thủ phản công, bất kể là ai muốn cắt vào bên trong, đều sẽ đụng phải đi Dino lúc đầu đã kích. Jimaji ạ lão một cái, ném mất quả bóng, Milan bỏ mất một lần cơ hội phản kích. Trên khán đài Milan fan bóng đá phát sinh hối hận âm thanh, có mấy người thậm chí phát sinh tiếng chửi rủa, mà Jimaji ăn. Một ít cổ động viên Manchester City cũng là lộ ra nụ cười, phát sinh khiêu khích, chào phúng âm thanh, mà hiện tượng này ở trên internet càng hung hăng năng nộ. Dù sao gì mà trước hiệu lực nhưng là MU. Đây chính là bỏ ra nhiều tiền mua ạ. Thật là có đủ tốt cười đấy. Ý vẫn là nhẹ nhàng, này đều thứ mấy chẳng, vụ giao dịch này ta xem là đã tỏi. Còn muốn đánh chúng ta phản kích, cái này mùa giải chúng ta năm vòng giải đấu một bóng đều không có ném, các ngươi có biết hay không một bóng không ném hàm kim lượng à? Cổ động viên Manchester City hiện tại là sung sướng, bởi vì từ trên sân tình thế đến xem, bọn họ là nằm ở ưu thế một phương, hơn nữa ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, Man City đã thu được 3 lần khung cửa trong phạm vi số bóng mà hoàn thành này 3 lần suốt bóng phân biệt là Bonnie, Bonnie, còn cờ mở nở muốn là Bonnie. Vào lúc này bọn họ còn chưa ý thức được có cái gì không đúng, thậm chí có cổ động viên Manchester City chính ở chỗ này lớn tiếng la lên ít to tên, thậm chí còn tiến hành nổi lên trên đầu môi quay dậy cùng chào phúng. Khóc đi, ngươi muốn thua, ngươi căn bản là sẽ không bóng đá, ngươi sẽ không cười từ nơi này rời đi. Trong này chỉ tuyển dùng một ít nghe tới khá là thân mật, cổ động viên ngoại hạng Anh ở trên đầu môi năng lực, thật là có đồ vật, nhưng ngươi muốn nói động thủ năng lực lời nói. Ngã bóng đá đuổi đánh nhịp lần fan bóng đá tình cảnh đó để bọn họ năng lực ở Eton trong lòng đánh tới một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cổ động viên Manchester City vô cùng sinh động, nhưng là theo thi đấu tiến hành, dần dần, cổ động viên Manchester City có chút không cười nổi. Cái này, bọn nhỉ, hắn là làm sao cái tình huống? Làm sao Quang Sết đánh không mưa a? Liên giữa nam nữ, ngươi quang trà sát không đi vào cũng không được a? Lại là bọn nhỉ, hắn đều là có thể xuất hiện ở vị trí thích hợp. Bọn nhị a, bọn nhỉ, hắn chạy chỗ ý thức không sai, thân thể cũng rất cường tráng, luôn có thể cướp được điểm. Thế nhưng, bọn họ trước này một cướp sút bóng Thực sự là. Nghĩ quá nhiều. Ngươi rất sớm đệm bóng không phải xong việc, mỗi lần đều điều chỉnh, mỗi lần đều điều chỉnh. Ai? Giải thích vừa mới bắt đầu còn khen bọn nghi, cảm thấy cho hắn cướp điểm ý thức là thật sự được, nhiều lần thu được cơ hội, nhưng là đến thi đấu phút thứ 15 thời điểm, nguyên bản khen thanh, biến thành một đầu dấu chấm hỏi. Trên khán đài cổ động viên Manchester City cũng là không cởi nổi, từng cái từng cái gấp đến độ không được. Không phải, mỗi lần ngươi làm sao đến thời khắc số còn, liền. Liền không xong rồi đây. So với đám cổ động viên Manchester City. Leo Gini sắc mặt vẫn tương đối bình thường, dù sao bọn nhị tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng từ chiến thuật góc độ tới nói, biểu hiện của hắn cũng khá, vì là đội bóng sáng tạo nhiều lần đạt được cơ hội. Làm tốt lắm, tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững. Leo Gini ở đây một bên lớn tiếng la lên, hắn động viên có kỳ diệu, bỏ nhị rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, trong ánh mắt còn để lộ ra một tia hung ác. 25 tuổi trước bỏ nhị thuộc về tiểu nhân vật, tuy rằng ở sở bắt tạm trợ dạ gỡ ra trận bảy năm lần đánh vào 30 bóng, năm qua cộng hòa xếp giải đấu quan quân, nâng lên quá UEFA Europa chiếc giày vàng. Ở tờ ra trận 73 lần đánh vào 53 bóng trợ giúp nguyên bản tuổi bắp câu lạc bộ lâu không gặp thức điệu bước lên đâu chiến sân khấu chỉ là cân nhắc đến giải đấu sức ảnh hưởng cùng với quan tâm độ cũng không có nhà giàu đồng ý chân chính tiếp nhận cái này thân thể cường tráng tiểu ma thú nhiều nhất chỉ là dừng lại ở khảo sát hoặc là hỏi giá giai đoạn khi đó bỏ nỉ là cỡ nào chờ mong chính mình có thể gặp phải một cái Mu lại như là lúc trước mua lại giờ ba như thế đem hắn mang đến đỉnh cấp giải đấu đỉnh cấp trên sân khấu nhưng mà hắn rốt cục vẫn là đợi được cơ hội của chính mình tuy rằng cũng không phải Chelsea như vậy cường hào câu lạc bộ sao? Thế nhưng Sirhan si thành tiểu tờ giờ mi ở Lidl câu lạc bộ đối với hắn mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Mà đối với câu lạc bộ mà nói, võ ý dễ bị vì gì giải đấu chiếc giày vàng cũng có giá trị nhất cầu thủ hoàn toàn phù hợp bắp đủ hình tượng. Sirhan si tiêu hao 16 triệu euro tiến cử cái này người bờ biển à phải biết. Trước đây do Tây Ban Nha tiền đạo cánh phạm tợ lộ sáng tạo đội xử phí chuyển nhượng kỷ lục có điều 555 vạn euro. Nắm giữ võ nhị si liên tục hai cái mùa giải đứng hàng trung tượng dù đồng thời ở 2013 năm nâng lên Lidl. không nghi ngờ chút nào, võ là đội bóng nhân vật thủ lĩnh. Vị này sở đoan số 10 ở 1 năm rưỡi bên trong, cá nhân dựa vào 54 trận 26 bóng giờ mi ở Ghi bàn hiệu suất duy trì sở kẻ khó ăn tụ tính. Hắn hoàn mỹ bổ khuyết mà cụ sau khi rời đi khe hở, trở thành sở đoan trên hàng tiền đạo bắt mới. Rất nhiều người đối với mặt cụ khả năng không cái gì ấn tượng, nhưng hạ lẹn ở trung phong vị trí thần tượng trên thì có mà cụ một vị trí. Thân thể cùng tốc độ đều tốt bỏ ní bị Man City chủ soé Pellegini mang đến Man City, vị lao xoái này đối với bọn mang nhiều kỳ vọng, ngoại trừ ta còn cần một cái khác dụng cụ mỡ Mùa giải trước chuyển nhượng mùa đông gia nhập Liên Minh nì làm một tên trung phòng, dựa vào cường tráng thể trạng, điểm tựa tác dụng rõ ràng, đánh đầu năng lực cũng đồng dạng hết sức xuất sắc, có thể xưng lập ở giờ Mi ở Leeds Ballotelli. Sự tồn tại của hắn cũng phong phú Man City tấn công thủ đoạn, cũng là keo Ligny vũ khí bí mật. Chỉ tiếc mùa giải trước thương bệnh, dẫn đến hắn mẻn mẻn chỉ vì Man City ra trận 10 trận, thế nhưng hữu hiệu ra trận thời gian trong lại làm cho keo Ligny sáng mắt lên. A, nghe được keo tiếng reo họ cho LVini có thể không nghĩ đến, Boni cũng là bởi vì mùa giải trước thương bệnh bắt đầu dẫn đến hắn đi nổi lên đường xuống dốc. Thậm chí tại đây cái mùa giải triệt để mất đi xạ thủ bản bắn đã ra rất nhiều bối cảnh, nói thí dụ như tại đây cái mùa giải tờ giờ Mi ở Leeds đá với Notts thi đấu bên trong 9 lần sút bóng 8 lần một bước lên trời. Ở Chantey on Leeds đá với là 9 lần sút bóng 7 lần lệch quá chớ tích. Đương nhiên, điều này cũng không phải quyết định, dù sao dòng thời gian đã sửa chữa, vạn nhất Boni thật con mẹ nó cứng tráng. Y trong miệng không nhịn được lầm bầm một câu, Boni tên hắn ở Mujino trong miệng cũng nghe qua mấy lần. Mùa giải trước, Mujiino Ái tướng Djoba liền hướng Chelsea đề cử quá chính mình bờ biển nga đồng bào. Khi đó Djoba đã ngầm thừa nhận Bonnie là hắn người nối nghiệp. Thi đấu phút thứ 19, Man City tấn công, Djebbiino đại lực chuyển ngắn, Bonnie tựa lưng cầm bóng, Corgi sợ thăng ngã trên mặt đất, trực tiếp lựa chọn sút côn. Mạc Uy chặn lại rồi này một cước sút bóng, Bonnie tồn tại để Man City tấn công phi thường sáng tỏ, bọn họ có một cái mục tiêu rõ rệt, quả bóng trực tiếp tìm tới Bony là được. Mạc Uy đúng là muốn cùng Bony độ sức tài, thế nhưng rõ ràng là đã thông báo Bony vị này bờ biển ngà chẳng hán, dựa vào chính mình tính cơ động, để mạ uỷ dở chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ làm kẹo ra châu ý nghĩ. dù sao tại sao lưng bò nhỉ còn có si ba, nazi, rẹ bờ đang rục ra rục dịch, còn có gia gia tuệ e gặp thỉnh thoảng xuyên vào đến trên một cước. ở hai cái tiền vệ phòng ngự ở trong gia gia tuệ e ở thích hợp thời điểm cũng là gặp tham gia tấn công, trợ giúp đội bóng không chế bóng. ở cùng gia gia tuệ e thân thể tranh tài bên trong, mạ uỷ dở cùng gia gia tuệ e ai cũng không có ưu thế áp đảo. có điều mạ gửi dở rõ ràng địa biết một chuyện, nếu như mình cùng gia gia e thỉnh thoảng mà phân cao thấp, còn muốn cùng bò nỉ phân cao thấp lời nói. Hắn khả năng nửa sân liền sẽ bị mệt mỏi. Iton, Siri ở bên cạnh có chút cấp thiết lên tiếng nhắc nhở. Iton khi nghe đến Siri đọc thông thanh sau cũng là gật gật đầu. Mặt sau cổ động viên Manchester City tiết hận thành qua đi lại là đối với Iton một trận phát ra. Iton cũng không thèm để ý, chỉ là đánh một cái thủ thế. Mà vào lúc này Man City vẫn không có nhận ra được nguy hiểm. Làm Na không chế bóng, muốn dời lại cho cũ thời điểm. Trong nháy mắt mò tổ ly cơ dì sợ tăng, vạn vở ba người đồng thời thoát ly vị trí của chính mình ép đi đến. Tình cảnh này Na có chút không ứng phó kịp, dẫn đến truyền bóng bị vạn vở chân dài cho chặn lại trên khán đài Milan fan bóng đá đúng là trở nên kích động thế nhưng cổ động viên Manchester City nhưng là có chút hứng hờ dã dấp dù sao Milan tại đây một hồi thi đấu đã đánh ngã ở tại bọn hắn tưởng đồng vách sắt dưới nhiều lần lần này cũng sẽ không có ngoại lệ Milan trước sân cấp đoạn Di Maria dẫn bóng cả cả vị trí bị khóa thật chết ta cô lạ giùm bị quăng ở phía sau không có cắt vào bên trong trực tiếp lựa chọn truyền vào trong Di Maria truyền vào trong phía trước Barlothe ly đổ vào quả bóng phía sau cả cả mẹ nó nưa rửa đỉnh Milan phản công nhanh mà lần này ngoại ý muốn không có lựa chọn cắt vào bên trong, mà là khoảng cách bên ngoài vùng cấm còn cách một đoạn, liền lựa chọn đến một cước truyền dài, đem bóng treo hướng về khu vực nguy hiểm. Balotelli là có thể đủ đến cái này quả bóng. thế nhưng Balotelli bên người, một cái phệt nán đi nổ dán vào, phía trước cũng có company cùng mạng gạ là thủ thế chờ đợi, hơn nữa mắt nhìn trầm trầm đôi hắt, liền Balotelli lựa chọn đổ vào cái này quả bóng. ưn, tuyệt đối không phải là mình không nhảy lên đến. Man City phương hướng bốn mặt tròn vắng, phệt đi nổ, Coman gạ là đều là nhìn Balotelli một mặt tròn vắng chỉ có đã lao ra tiểu vùng cấm rô hát là nhìn cả cạ cạ một mặt tròn vắng. Cái này quả bóng độ cao có chút khiến người ta khó chịu. Cạ cạ ở đây ở ngoài là một cái chàng trai chói sáng, nhìn qua mềm yếu có thể bắt nạt thế nhưng đang vì Milan đá bóng thời điểm, hắn luôn luôn là cứng rắn. Thi đấu gẻ rộ nhấc chân muốn giải vây, thế nhưng cả cạ trực tiếp lựa chọn ngư rượt xuống đỉnh. Một đường vòng cung vẽ ra, rô hát trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, hắn cấp tốc lùi về sau, trong lòng lớn tiếng cầu khẩn, "No, no, no." Nhưng mà quả bóng vẫn là bất toại người nguyện rơi dụng ở khung thành bên trong, nhảy nhẹ nhót nhót như là cái hải tử bướng bỉnh. Bóng vào Người Hà Lan bay sau, lại có bay lượn người bờ ra dịu. Jimizi ạ tinh chuẩn chuyên dài, Bakloetly li linh tính bỏ rơi, còn có cả cả ngư rượt xuống đỉnh. Cộng đồng soạn nhạc như vậy một hạt ghi bàn. Hiệp một đại đa số thời gian trong, Man City là nắm giữ chủ động phía kia. Thế nhưng Milan nhưng là trước tiên đạt được ghi bàn phía kia. Không một. Milan trước tiên công phá Man City không thành. Trên khán đài Milan cổ động viên tất tiếng cười to, cổ động viên Manchester City ở ngắn ngồi trầm mà sau, cấp tốc bùng nổ ra như tiếng sấm tiếng suyệt. ở đây một bên cầm lấy tóc của chính mình thế nhưng hắn rất nhanh sẽ đem tất cả những thứ này để qua sau đầu hắn đem tất cả những thứ này đều quy tội vận khí đây chỉ là vận khí bóng mà ở Milan huấn luyện viên khu Itoh nguyên bản là cười chờ đợi Cả Cả cảm tạ thượng đế sau ôm um ấp thế nhưng rất nhanh con ngươi của hắn co rụt lại lôi kéo cổ họng lớn tiếng la lên đội y đội y tế theo tiếng kêu gào của hắn cái khác chúc mừng huấn luyện viên phân thành viên cũng theo Itoh ngón tay phương hướng nhìn về phía Cả Cả trực tiếp Cả Cả ngồi bất động trên đất nửa bên mặt đã che kín máu tươi nhìn qua cực kỳ khủng bố chương 39 mươi nhìn mê hoặc ương non dương cánh chương 39 tí nhìn mê hoặc, tương non dương cánh. Ừ, chúng ta có thể thông qua chiếu lại. Thấy rõ ràng mới vừa phát sinh cái gì. Etihad trong sân bóng, trên khán đài fan bóng đá âm thanh dường như muốn lật tung toàn bộ sân bóng. Trên internet cũng đầy dây đủ loại khác nhau thảo luận âm thanh. Trong tài chính hướng về cạ cạ đi qua, nỗ lực kiểm tra đối phương thương thế. Toàn bộ màn ảnh cũng vẫn chụp hình màn này. Mẹ nó, cạ cạ quá mạnh. Ta là thật không nghĩ đến hắn sẽ làm ra động tác như thế. Thật nhiều máu, ta thấy cái kia cầu thủ Manchester City trực tiếp phổi đi quá khứ, hẳn là không dừng chân đi. Y Toan co chốt suốt sáng nhìn Cả Cả, mà Cả Cả ở đội Y còn chưa từng có đến trước, cũng đã từ dưới đất bò dậy đến, đến rồi. Sau đó mở một con mắt nhắm một con mắt hướng về bên sân đi tới. Hắn nửa tấm mặt hầu như đều là máu, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Không có chuyện gì. Cả Cả anủi đội Y kìa, do hỏi, ta muốn bao lâu mới có thể lên sân? Đội Y ra hiệu Cả Cả ngồi xuống, sau đó bắt đầu liền tiến hành kiểm tra cùng xử lý. Một lát sau, hắn nhìn về phía Y Toan nói, xương lông mày nơi làn da bị hoa thương, nhưng không xác định có còn hay không cái khác cẩn dấu thương thế. Nói thí dụ như xương lông mày rãn nước, ta kiến nghị là tốt nhất ra sân nghỉ ngơi đương nhiên cũng có thể trước tiên đơn giản thanh tẩy một hồi sau đó khâu lại một hồi lại lên sân đội y dừng một chút tiếp tục nói thế nhưng có khả năng sẽ phải chịu hai lần thương tổn Ito nhìn về phía Cà Cà Cà Cà ánh mắt kiên nghị nếu như ngươi hỏi hắn ý kiến hắn khẳng định là hy vọng có thể ở lại trên sân bóng tiếp tục phân đấu cái này thương lấy Cờ Giết Ti Anojo Phúc Iton cũng là có ấn tượng đó là ở năm 2018 thời điểm Cờ Giết tại giải đấu bên trong tiến vào cái thứ hai bóng thời điểm bị đối thủ dùng đinh dày đá văng xương lông mảy trên lằn da máu chảy ồ ạt lúc đó này một cước nếu như lại bay một điểm Tổng giám đốc là rất có khả năng liền muốn biến một con mắt. Nay không phải là chuyện gần, ở 2006 năm chỉ trẻ sẽ lít trên sàn thi đấu, thẩm dương kim đức ngoại viện ban cũ lở liền bị lực mới vừa đinh giày đá trúng rồi mắt phải, trực tiếp dẫn đến hắn mắt phải mù. Cái kia một hồi thi đấu cuối cùng Real Madrid vẫn là lựa chọn sớm đem Crtiano Ronaldo thay đổi, lựa chọn 10 người ứng chiến so với xong đón lấy thi đấu. Eton muốn là muốn làm thỏa mãn cả cả tâm nguyện để cả cả đơn giản xử lý một chút liền lên sân, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Crtiano Ronaldo lúc đó số may không có xương lông mày rặn nước, chỉ là bị thương ngoài ra, cả cả liền không nhất định cuối cùng vẫn là lựa chọn để Sala thay thế bổ sung lên sân. Milan lựa chọn thay đổi người điều chỉnh. Sala, một vị ai Cập tiểu tướng, đã từng hiệu lực với Chelsea, là một cái rất có thiên phú cầu thủ. Mùa giải trước vì là Milan ra trận quá mấy lần, từng có không sai phát huy. Ta nhìn hắn thi đấu chính là thân thể có chút đơn bạc. Đây là mùa giải này hắn lần thứ nhất đại biểu Milan ra trận, hắn trang on Lee kinh nghiệm ở Milan trong đội khả năng vẫn tính là tương đối phong phú. Không sai. Sala hiện tại vẫn không có hậu thế mang tính tiêu chí biểu trưng tóc ăn, trái lại như là một cái khổ hạnh tăng bình thường thế một người đầu trọng, cũng không phải đầu trọng mặt trên còn có phát gốc dạng, thuộc về có tóc ngắn đầu trọc, hay cùng hắn ở Chelsea thời kỳ như thế. Hắn nguyên bản ở Milan là muốn lưu trường, thế nhưng Baroletti nói tóc dài có gió ngăn trở, sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn, liền Salah liền không để lại. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hắn là muốn cùng trong đội đại lao tạo mối quan hệ, vẫn là đầu góc không quá dễ sử dụng. Baroletti lời nói hắn cũng tin. Salah đang nhìn đến cả cạ bị thương thời điểm, trong lòng thì có chờ đợi, tuy rằng loại ý nghĩ này không phải như vậy phúc hậu, thế nhưng thành tựu cả cạ thay thế bổ sung cầu thủ, có ý nghĩa như thế kỳ thực cũng là bình thường. Số 74 Mohamed Salah. Năm 1992 sinh ra Sala, đã tuổi tròn 23 tuổi, sớm nhất thời điểm thuận buồm xuôi gió, đến hiện tại thế sự xoay vẩn, bất kể là tinh thần vẫn là thân thể, hắn đều đã cường tráng quá nhiều. Ta muốn nắm lấy cơ hội lần này. Sala ánh mắt kiên nghị, hắn biết mình lên sân là phải làm gì. Iton đi tới Sala bên người, dùng sức vô vô Sala bả vai nói, nhiệm vụ của người ta nghĩ ngươi đã biết rồi, chúng ta ở lúc trước đã diễn luyện quá rất nhiều lần. Iton chỉ vào Sala phụ trách cái kia một cái hành lang mở miệng nói, hướng về phía sau bọn họ cám bảo, dùng tốc độ của ngươi. Nói tới chỗ này Iton dừng một chút, hắn thật sâu liếc mắt nhìn tên đầu chọc này tiểu tử, nhìn hắn khát vọng ánh mắt nói, ngươi chắc chắn lời nói, ở cắt vào bên trong sụp bóng, không chắc chắn lời nói, liền đem bóng chuyển qua. Thủ lĩnh. Sala liếc mắt nhìn Iton, biểu hiện có chút kích động. Vào lúc này Iton nên gõ một hồi cái này kích động tiểu tử, thế nhưng hắn cuối cùng không hề nói gì, chỉ là tầng tầng vô vô Sala vai. Hai người tuổi tác sắp xỉ, rất nhiều nói kỳ thực cũng tốt hơn câu thông. Ngươi biết mình nên làm như thế nào? Iton vừa dứt lời, trên ghế dự bị giọng nói lớn liền chuyển đến. Này một hồi Iza kỳ thực không có tiến vào ghế dự bị danh sách, thế nhưng hắn miễn cưỡng muốn chính mình tới xem một chút. Hắn thật giống đặc biệt yêu thích cùng cầu thủ trẻ ở lại cùng nhau, không có chuyện gì đá đá người cái mông, xoa bóp mặt, vò vò tóc, Lại như là một cái áp á bá. Có lúc, Eton cũng hoài nghi, Sala không để lại tóc có phải là bởi vì sợ bị Iza Himovic hào. Như thế vừa nhìn, hắn còn có chút đại trí giả ngu cảm giác. Sala lên sân, Pep Gini đối với cái này cầu thủ trẻ cũng là có chút ấn tượng, là một cái từ nhỏ đội bóng chậm rãi lên huấn luyện viên trưởng, hắn là một cái gặp tính toán. Hiện tại hay dùng đi một cái thay đổi người tiêu chuẩn sao? PLGini tính toán, đồng thời đối với Sala điều động người chuyên biệt viên tiến hành nhìn chăm chú phòng thủ, sự thực chứng minh này một cái cách làm là chính xác. Sala vẹn vẹn lên sân 2 phút, liền chế tạo một lần nguy cơ. Đó là một lần Milan giữa sân trở lại, cuộc tranh tài này Milan ba cái giữa sân, ở lì vụ dẫn dắt đi trở thành một cái trưởng thành, một cái cái sàng. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đem bất kỳ muốn vượt qua bọn họ người sàng lọc một lần. Mặt khác, ở bất kỳ thời điểm, bọn họ đều sẽ trợ giúp cầu thủ phòng ngự. Bảo đảm mỗi một cái cầu thủ Manchester City bên người đều có một cái Milan cầu thủ. Cogi sợ tăng đoạn dưới quả bóng sau, tuy rằng ở đột nhiên lên cấp ra ra tuổi hẹ trước mặt có chút chật vật, thế nhưng hắn cũng đã nhưng mà đem bóng cho chuyển ra ngoài. Mà Salah ở Milan cánh phải tiếp bóng sau, đối mặt cầu thủ Manchester City ngay lập tức vây cướp, trực tiếp không nhìn người chuyển bóng. Thích hợp lùi lại ba lô cùng bộ dần nhỉ kỳ lẫn nhau chuyển bóng, thoát khỏi nguy cơ. Hai người liên tục tiến hành hai quá một phối hợp, cuối cùng Salah ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải đến rồi một cướp cỡ lòng Đó là một loại vừa đúng cảm giác, ngay lúc đó Sala ở hắn quen thuộc vị trí, này một cước đường vòng cung xoa phi thường đẹp đẽ, hắn suốt bóng vòng qua chặn lại ở trước cửa cầu thủ. Thế nhưng, Zoh hát nhưng nói cho Sala một cái chân lý, thiên ngực hữu tình thiên giựu lão, gặp phải hát mông một cước. Nếu như ngươi này một cước không phải mông, mà là giày công tính toán, như vậy đối mặt Zoh hát, ngươi ra sân rồi cũng sa dễ, mà, Messi như thế. Dù cho các ngươi chăm chú bắn nhiều hơn nữa thứ, ta vẫn như cũng dốc hết sức cử trì. Ngươi có hiểu hay không cái gì là đơn trảng 10 lần cứu thua hàm kim lực a? Messi thấy ta đều chỉ có thể gấu chúc lăn. Sala một cước đẹp đẽ cỡ lòng. góc độ vô cùng xảo quyệt. thế nhưng Johh trực tiếp đem bóng chặn ra. Jima ạ. Johh cứu thua hết sức xinh đẹp. thế nhưng hắn có cái lông bệnh, chính là tay a. không như vậy ổn. nói khó nghe một chút, có ý lần thủ môn nhất quán truyền thống, bột tở phải y ngờ, có chút yêu tổ tay. nói thật dễ nghe một điểm, đó chính là hắn khá là yêu thích quyền đánh bóng, đem bóng cho đánh ra nguy hiểm khu, là một cái hậu vệ quét thủ môn, vạch côn, kỹ thuật xuất sắc. lần thứ nhất sút bóng sát sát thực thực bị Johh cho đập ra đi tới. thế nhưng đập ra đi sau đó đây, Jima ạ -gi cảm giác mình nhịp tim nhanh. Hắn không kịp cắt chính mình chân thuận, trực tiếp dùng chân phải của chính mình hoàn thành rồi một lần sút bóng. di ạ, chân phải nói như thế nào đây? Thiên tàn cước ngươi biết chưa? Chân thuận điểm cao nhất là 5, điểm thấp nhất là 1, mà thành tựu trước sân cầu thủ, di ạ ở trong game số liệu thường thường là 52 chân, mà bình thường tợ đối với trước sân cầu thủ yêu cầu là 54, 53 thấp nhất, tốt nhất vẫn là 55 chân." di ạ này một cước sút bóng, nếu như muốn dùng một cái hình dung từ vậy thì là mềm yếu vô lực. Hắn phạm là lại thêm một điểm lực, dỗ hát cũng không thể hoàn thành lần này tứ thua. Đẹp đẽ thiếu thua. Rô H dùng chân chặn ra quả bóng. Company lựa chọn hiểu rõ vi. Man City tấn công. Milan các cổ động viên còn đến không kịp tiếc hận một lần tuyệt hảo cơ hội thất lạc, không kịp nhiều mắng Di ạ vài câu. Tâm thần của bọn họ liền bị cầu thủ của Manchester City cho chủng đi. Phạt nán giữ bóng đẩy mạnh, hắn đem bóng phân đến đường biên, cho đến Reberjiner. Reberjiner không điều chỉnh, trực tiếp một cái gặp chuyển biến quả bóng. Trong nháy mắt toàn trường kinh ngạc thốt lên. Reberjiner truyền dài, đẹp đẽ, dán vào địa viết một cái xe tự này một cước truyền bóng rất lớn địa thể hiện rồi Reberjiner tầm nhìn kỹ thuật còn có ý thức, hắn vừa vặn lướt qua cất bước chậm hơn mà Giger trực tiếp đem bóng cho đến đã tăng tốc bỏ nhảy dưới chân, bỏ đối mặt không thành đối mặt thủ môn ở đi gỡ dưới, hoàn thành rồi một lần vừa nhanh vừa mạnh sút bóng. đối với này một cước sút bóng, mọi khi hắn là nắm chắc, nhưng là lần này kết quả nhưng có chút không giống nhau, bỏ nhảy, ai, này một cước sút bóng, đánh cao, hắn đến cùng nắm chính là nơi nào? nếu như trước cửa người là Aguero, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, Man City không thể như thế lãng phí cơ hội a. Elder Gini hiển nhiên có chút không cách nào nhìn được. Bên cạnh hắn đứng ánh mắt có chút vô tội Agizo. Elder Gini ngay ở Agizo bên cạnh nhân cần dạy bảo. Tình cảnh này bị màn ảnh chụp hình đến sau, cũng là để vô số cư dân mạng trong nháy mắt nổ nước bọt lên. Đã sớm nên thay đổi. Tin nhắn đều mê hoặc, là ta bánh không thâm sao? Cái này bỏ nỉ cho ta xem nói ra, bao nhiêu lần cơ hội, ta trên ta cũng được a. Bỏ nỉ ở bỏ mất lần này suốt bóng sau, có chút mở miệng. Nếu như là mình trước kia, này một bước, xảy ra chuyện gì? Thương sau khỏi hẳn bỏ vào lúc này còn không biết chính mình mất đi cái gì mà kehlrini cũng không biết lần đó thương bệnh sau, hắn trong lòng Bonnie đã không về được. đương nhiên, vào lúc này, hắn kỳ thực đối với Bonnie cũng không có nhiều thất vọng. Có người có thể sẽ cảm thấy đến kỳ quái, điều này tấm điều giản vẻ, người còn chưa thất vọng. Người là có bao nhiêu tâm đại a? nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết rồi, cầu thủ đều có trạng thái không tốt thời điểm, Bonnie đại thương mới khỏi trạng thái không được, không ghi bàn trạng thái cũng coi như là bình thường. Cristiano Ronaldo, Messi không cũng đều từng có cơn khát bàn thắng sao? lùi thêm bước nữa mà nói. Bonnie trên phương diện chiến thuật hoàn thành độ cũng khá, L. Gini chiến thuật ý đồ đều chiếm được thực hiện, Bonnie hết lần này tới lần khác thu được trực diện thủ môn cơ hội, chính là tới cửa một cước kém một chút. Nếu để cho Agüero lên sân, Bonnie có thể chạy đến cơ hội, Agüero còn chưa chắc chắn có thể đi ra đây. Vào lúc này Bonnie cũng là nhìn thấy bên sân L. Gini đang cùng Agüero đứng chung một chỗ, sắc mặt hắn bất chấp, hắn đi đến Man City không phải vì đánh thay thế bổ sung, mà chính là chứng minh chính mình. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 30, hai bên đều thu được một chút cơ hội bởi vì Man City đối với Barlokanli cùng Di nghiêm phòng thủ từ thủ Milan chỉ có thể thông qua Salah chế tạo một ít uy hiếp, mà khi Milan muốn dội lại cho cũ thời điểm Phetnán đi nổ chính diện chặn lại mòn tổ lì vụ thành công vị này nguyên bản dòng thời gian trên Milan đội trưởng vị này năng lực thường thường thế nhưng thái độ thành khẩn cầu thủ tại đây dạng cấp bậc đại chiến bên trong rốt cục vẫn là lộ trận tướng Phetnán ở cầm bóng sau trực tiếp dẫn bóng đẩy mạnh bóng cấp tốc trước cắm bảo đồng thời ngón tay về phía trước ra hiệu đồng đội chuyển bóng đối mặt hàng phòng thủ chuyển động Di ngay lập tức dán tới mặt gối giờ cũng hướng về bên kia di động trên khán đài Milan cổ động viên có chút sốt sáng lên. bọn họ ở trên cao nhìn xuống thấy rõ. nếu như vào lúc này Phẹt Nán Đi Nộ đến một cước cho khe, như vậy Bỏ Nì lại gặp có một lần đối mặt không thành cơ hội. nhưng mà Phẹt đi Đĩ Nộ nhưng không có lựa chọn chuyển bóng, mà là một đường dẫn bóng về phía trước, mãi cho đến bên ngoài vùng cấm ở ngoài thời điểm, hắn đã bỏ qua chuyển bóng thời cơ tốt nhất thời điểm. Milan cầu thủ phản ứng đến tình huống không đúng xoay người về phòng thủ thời điểm, Phẹt đi Nạn rốt cục lộ ra hắn hắn xem đều không có nhìn về phía Bỏ ý một ánh mắt, mà là lựa chọn trực tiếp một cước vừa nhanh vừa mạnh đại bác. này một cước sức mạnh phần. Thế nhưng Milan thủ môn gì nạ không phải là cái gì người mới. Hắn rất sớm mà liền nhận ra được Fénnán Dino cái vặt, dự đoán đến đối phương khả năng muốn sút xa, chiếm lấy vị trí. Vì lẽ đó này một cước cũng không có quá mức thử thách đến thủ môn. đi Dino một cước sút xa. Này một cước sức mạnh mười phần, thế nhưng không có làm sao thử thách đến thủ môn. Kỳ thực sớm một chút truyền qua lời nói, cơ hội kỳ thực càng tốt hơn. Nhưng nếu như cho bọn ni lời nói, giải thích phát sinh tiếng cười, cái khác xem cuộc tranh tài này người, tuy rằng có người không quá lý giải, thế nhưng đại đa số người nhưng vẫn là hiểu ý nở đủ cười. Ba quát ở đây trên cầu thủ Manchester City Nói thí dụ như Zebo Júnior, Silva, cũng không cảm thấy cái này có cái gì vấn đề quá lớn. Boni cũng chỉ là nhấc tay ra hiệu một hồi sau liền làm qua loa. Cuộc tranh tài này, kỳ thực Pelé Ginny là muốn Boni nâng đại kỳ, để hắn làm hạt nhân. Mà hạt nhân không phải tùy tiện người nào có thể làm, nói thí dụ như Real Madrid Cristiano Ronaldo, Barcelona Messi, bọn họ thì có loại tiên nâng lên áp lực rất ngộ, mà đồng đội ở thời gian dài ở trung dưới cũng là có tuyệt đối tín nhiệm. Lại như sau đó thu được quả bóng vàng Benzema bị hỏi Cristiano Ronaldo có phải là làm lỡ hắn thời điểm. Benzema liền rất thản nhiên nói, cũng không có, chúng ta đều biết hắn năng lực, đem bóng cho hắn là hợp lý nhất lựa chọn. Cristiano Ronaldo cùng Messi dùng từng cuộc một biểu hiện, từng viên một ghi bàn xây dựng lên đến tín nhiệm, không phải những người khác sẽ không ghi bàn, chỉ là đem bóng cho bọn họ, tiến vào xác suất gặp to lớn nhất. Hiện tại Boni còn kém quá nhiều rồi. Hắn là mùa giải trước chuyển nhượng mùa đông gia nhập liên minh, mà mùa giải trước hắn chỉ vì Man City đá 10 trận thi đấu, 10 trận thi đấu bên trong hắn chỉ vì đội bóng đánh vào hai bóng liền tổn thương. Nếu như hắn không phải đeo khâm điểm, hắn căn bản sẽ không có làm hạt nhân cơ hội. Có bản lĩnh người đều có một chút tương đồng chất lượng đặc biệt, vậy chính là có điểm quật. Vốn là Peo Legini là muốn đổi Agüero đi đến, nhưng là mới vừa tỉnh cảnh đó, để hắn trong lòng có chút không thoải mái. Nếu như mới vừa Fernandinho đem bóng chuyển qua, như vậy bọnị có phải hay không liền có thể đuổi kịp điểm số ghi bàn. Chiến thuật của ta là không sai, chỉ là mọi việc sợ nhất nếu như cũng sợ nhất để tâm vào chuyện vụn vặt, vốn là đi ở chính xác trên đường Peo Legini, bởi vì một chuyện nhỏ. Ngài đoán làm sao? Hắn đi lệch. Chương 40, sinh không gặp thời, có khóc cũng không làm gì, chương 40, sinh không gặp thời có khóc cũng không làm gì, chờ một chút, vạn nhất khai khiếu cơ chứ? Đây chính là Peo Legini chân thực ý nghĩ, ta còn muốn trên sao? Agizo vượt chính mình râu nhìn Peo Legini dò hỏi. Peo quay đầu liếc mắt nhìn Agizo, vô vô bả vai của đối phương nói, chờ một chút, vương bài muốn đến cuối cùng ra trận. Nghe được Peo Legini nói như vậy, Agizo tự giác trở lại trên ghế dự bị, cái điểm thời gian này không cho hắn trên, như vậy hiệp một cơ bản liền không cái gì ra trận cơ hội. Bị Peo Legini đổi đi Aguido ngồi ở trên ghế dự bị suy nghĩ xuất thần. Agüero nghề nghiệp cuộc đời trước lửa chẳng đường, trên căn bản đều ở đóng vai hai tiền đạo nhân vật, rất ít đảm nhiệm tấn công điểm tựa. Dù cho hắn lần đầu đổ bộ châu Âu, vì là Atletico Madrid hiệu lực trong lúc, hắn ông chủ tuyệt đại đa số thời điểm đều là điển hình cặp tiền đạo bố trí. Trước có Torres cùng Agüero tổ hợp, sau có Fọtan cùng Agüero hợp tác. Đương nhiên, Agüero cùng Fọtan tổ hợp khá là khác loại. Nghiêm chỉnh mà nói, tổ hợp này kỳ thực là hai tiền đạo cùng hai tiền đạo hợp tác. Agüero nhìn như vị trí càng dựa trước một ít, nhưng là này cũng không thể che lấp Fọtan mới là Atletico tấn công điểm tựa sự thực. Tuy rằng vóc dáng thấp bên trong đảm nhiệm độ trước tiền đạo, đóng vai tấn công điểm tựa cũng có phan cao, lộ tạ dồ như vậy cầu thủ, thế nhưng thiên phú dị bẩm người Argentina nhưng không có phương diện này thiên phú. So với vừa có suất xa nguy hiểm, còn có thể đưa ra tinh diệu chuyển bóng phỏ tạn, Aguizo cùng phỏ tạn đồng thời đá bóng, chỉ cần cân nhắc làm sao đem quả bóng đưa vào đối phương không thành là tốt rồi. Chính là dựa vào ở Atletico Madrid hiệu lực trong lúc chắc việc biểu hiện, Aguizo được Man City xin mời. Đương nhiệm Man City chủ soái Man City tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ coi Agüero là thành hai tiền đạo sử dụng. Cho vị này Argentina xạ thủ phối hợp Balotelli, gã cô loại này chung phong hợp tác. Cho tới Man City kế nhiệm Erlingsson, ở hắn mới chấp trưởng Man City thức dậy học cái kia đoàn thắng này cũng sẽ chủ đánh tập tiền đạo chiến thuật. ở bốn, bốn, hai trong trận hình Agüero tiếp tục đóng vai hai tiền đạo nhân vật, hắn hàng tiền đạo hợp tác nhưng là thân thể cường tráng gã cô nhẹ dễ đồ mọi người. cặp tiền đạo bố trí thời kỳ Agüero thật có thể nói là như cá gặp nước ghi bàn hiệu suất cao đến quyết đại, là công nhận Man City bắt đuổi. hắn tại đây một giai đoạn công phòng thủ hai đầu áp lực không lớn lắm, trên căn bản không cần gánh chịu điểm tựa nhiệm vụ, phòng thủ nhiệm vụ cũng không thể nói là nặng nghề. chỉ tiếp thời đại triều gió thay đổi, Cặp tiền đạo bố trí không còn là các đường nhà giàu tiêu phối, đơn tiền đạo bố trí mới là. El Rini cái thứ nhất mùa giải dạy học Man City, có thể nói là phong quang không gì sánh bằng, dạy học cái đầu tiên mùa giải liền vì là đội bóng mang đến hai tòa quốc quả quân. thế nhưng ở trên cái mùa giải, Man City bởi vì cặp tiền đạo bố trí chịu không ít khổ sở, phòng thủ quả thực vấn đề rất lớn. Barcelona dễ, Diomand Benzema, Bayern Munich Từng cái từng cái đội bóng nhà giàu cũng bắt đầu sử dụng đơn tiền đạo trận hình. Keo L Gini cũng không phải người mù kẻ ngu si, tự nhiên cũng sẽ nói theo. Liên Keo L. L Gini ở chuyển nhượng mùa đông liền tiến cử Bonnie, cũng muốn đá thời đại lưu hành tiền đạo cắm. Mà tại đây cái mùa giải 4, 2, 3, một trận hình sắp trở thành Man City chủ lưu. Vậy thì mang ý nghĩa, Aguero cũng không bao giờ có thể tiếp tục quá trước đây loại kia thành đôi thành cặp sinh hoạt, hắn chỉ có thể bình sĩ cô lập được trước. Lấy Aguero kỹ thuật cùng với bóng thương, đảm nhiệm đơn tiền đạo cũng không phải không được. chân chính vấn đề ở chỗ, hắn thân thể điều kiện liền đặt tại nơi này. Đối với loại này thân cao thể trọng cầu thủ tới nói, đảm nhiệm đơn tiền đạo tiêu hao thực sự là quá to lớn. Điểm này ở khác một cái dòng thời gian trên cũng là có chứng minh, so sánh một chút Agüero đảm nhiệm đơn tiền đạo trước sau đi làm suất cùng với tình trạng cơ thể, rất dễ dàng phát hiện theo vị trí chuyển biến, Agüero bị thương tần suất rõ ràng tăng cao, thân thể cơ năng cũng rõ ràng giảm xuống. Đợi được Guardiola dạy học Man City thời điểm, Agüero cũng là triệt để cùng qua lại yêu thích cặp tiền đạo chiến thuật khác biệt, Tây Ban Nha giáo đầu xưa nay liền không phải cặp tiền đạo chiến thuật thuần độn, nhất định Agüero chỉ có thể tiếp tục đóng vai trò trước tiền đạo nhân vật. Tuy rằng Agüero vẫn là cao như vậy hiệu quả, vẫn là cùng năm đó như thế coi ghi bản như dâm rác, vẫn như cũ xem như là Man City bắt đuổi bình thường tồn tại, có thể ở tại phương diện khác, Agüero cũng không phải như vậy phù hợp Guardiola. Trước tiên nói mũi tiến công, Agüero xác thực nỗ lực, xác thực đang cố gắng thích hướng điểm tựa nhân vật, điểm này là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, có một số việc cũng không phải nỗ lực là có thể quyết định. Agüero thân cao thể trọng liền đặt tại nơi này, hắn số tuổi đồng dạng đặt tại nơi này. Liên điểm tựa nhân vật này tôi nói. Truyền hình sau khi Agüero sát thực xem như là không sai điểm tựa, nhưng hắn tuyệt đối không có đạt đến đỉnh cấp điểm tựa trình độ. Không cùng giờ, Jo ba loại này điểm tựa bên trong trần nhà lẫn nhau so sánh ngay ở Argentina đội tuyển quốc gia tìm tham chiếu vật. Rất rõ ràng, chuyển hình sau khi Agüero cùng Messi hợp tác hiệu quả, hiển nhiên không bằng Messi hợp tác lộ tạ rồ, hoặc là Messi phối hợp vặn vẹn dẹt hiệu quả. Bọn tại đây một hồi thi đấu thủ phát, kỳ thực chính là một cái tín hiệu. Agüero tuy rằng ở gần nhất đã có ý thức tăng cơ, để nguyên bản tiểu nhanh linh chính mình càng thêm cường tráng, thế nhưng so với tiên thiên nhân tố cùng dạn ở đế tâm bọn nhì. Hắn rõ ràng địa biết, nếu như bọn biểu hiện đủ tốt, như vậy chờ đợi hắn khả năng không phải cái gì tốt vận mệnh. Bóng đá chính là như thế tấn công. Kele Gini một trái tim đều thắt ở bọn trên người, mà bọn nhỉ tự hồ cũng cảm nhận được Kele Gini nhìn kỹ, ở thi đấu phút thứ 37 thời điểm, vị này có tốc độ, có thân thể trùng phong bắt đầu phát huy. Ở ngắn ngắn trong vòng 5 phút, Man City dĩ nhiên có 3 lần sút bóng cơ hội. Thi đấu phút thứ 37, bắt được bóng bọn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài trực tiếp lựa chọn dùng chân phải đến rồi một cước đại bác môn, này một cú sút bóng phi thường ngoài dự đoán mọi người, dí suýt chút nữa có chút chắc chắn không được cũng còn tốt Mạc Gửi giờ phản ứng cấp tốc, một cái chuyền dài đem bóng giải vây, không phải vậy dễ bờ khả năng liền muốn đá bội. Mà này một vòng tấn công còn chưa kết thúc, Man City thu được một tình huống phạt góc cơ hội, bên ngoài vùng cấm bên trong Man City bỏ nhỉ cùng ra ra tua è cho Milan tương đối lớn cảm giác một ngạt. Mạc Gửi giờ phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ bọn y, phụ trách nhìn chăm chú phòng thủ ra ra tua è, những người khác liền tùy ý sắp xếp. Silva đem phạt góc mở ra, lần này Man City không có tìm bọn cái điểm này, mà là tìm tới ở chính giữa ra ra tua Tố chất thân thể trên Digger cùng Ra Ra Tuệ e cũng không có kém quá nhiều. Thế nhưng về kinh nghiệm nhưng khó tránh khỏi có chút không đủ. Ra Ra e lực ép Digger nhảy lên thật cao, ở trung lộ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đánh đầu cận thành. Nếu như không phải lần này công môn khá là chính, Dĩ Nạ tinh thần cùng kinh nghiệm cũng đều phong phú, cũng thật là thiếu một chút liền để Ra Ra Tuệ e tỷ số đội kịp. Man City liên tục có uy hiếp tấn công. Dĩ đem bóng ôm vào trong lực, ra hiệu chậm một chút. Đây là một cái lựa chọn chính xác. Một cái đại lực tay ném bóng, quả bóng cho đến Mondo Livio. Ra Ra Tuệ e dán vào, Mondo Livio truyền bóng sai lầm. Siva bắt được quả bóng. Man City tấn công trọng tâm rời đi. Siva bắt được bóng sau đó cũng không có giống như Fernandinho, lựa chọn chính mình dẫn bóng đẩy mạnh sau đó xuất bóng, mà là nghe theo Pellegini chiến thuật sắp xếp, nhanh chóng đem bóng phân cho bọn nhì. Đối mặt bọn nhì, Van Vèr cấp tốc về phía trước gần kề, nỗ lực giành trước phá hỏng quả bóng. Nhưng mà bọn nhì kinh nghiệm vô cùng lão đạo, hắn sớm chen chân vào đem bóng đỉnh đầu, một cái đẹp đẽ người bóng phân quá, quá rơi mất Van Vèr. Đẹp đẽ người bóng phân quá. Bọn trực tiếp từ Milan hai cái trung vệ trong lúc đó chộp tới. Đẹp đẽ Boni biểu hiện một chút tử làm cho cả sân bóng đều trở nên sôi trào lên. Lopini càng là thiếu một chút liền muốn vọt vào sân bóng muốn khoảng cách gần quan sát. Nếu như không phải trợ lý huấn luyện viên kéo hắn lại, hắn đã bước vào sân bóng. Ito cũng là trong lòng có chút cảm khái. Nếu như Boni ở trên cái mùa giải gia nhập liên minh Man City thời điểm không có bị thương, như vậy đỉnh cao Boni là đáng sợ giường nào a? Dù sao cũng là giờ Joe ba ngầm thừa nhận người nối nghiệp. Tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt tập trung ở Boni trên người. Một ít Milan fan bóng đá thậm chí đã tức vũ khí đầu hàng. Boni đối mặt Milan thủ Munzi Do dự chốc lát, lựa chọn đại lực ra kỳ tích. Vào lúc này, Digguer đã dán lên bọn thế nhưng tại thân thể đối kháng bên trong, bọn nhỉ lại như là không thể lay động Thái Sơn bình thường, duy trì chính mình kiên định. Có điều Digguer quấy rầy cũng không phải là không có thu hoạch, ở hắn đánh ghé dưới bọn nhỉ không có cách nào dùng hắn chân thuận chân phải, mà là lựa chọn dùng chân trái hoàn thành rồi một lần sút bóng. Ầm. Chân cùng quả bóng đụng nhau âm thanh. Quả bóng tốc độ cực nhanh, Dị Nạ căn bản không phản ứng kịp. A. Một tên cổ động viên Manchester City phát sinh gào lên đau đớn, vị trí của hắn ở Milan không thành mặt sau, chính chờ mong ghi bàn đến đây. Kết quả quả bóng trực tiếp hô đến trên mặt của chính mình. Bonnie a, này một cước pháo cao xạ trực tiếp đánh tới mở màn trên. Vậy cũng là quân đội bạn a, ngươi mở ra cái khác pháo a. Giải thích trong thanh âm mang theo chút trêu chọc, Bonnie cũng là dừng bước, có chút không biết làm sao. Pelgini ngửa đầu nhìn bầu trời, trong đôi mắt tràn đầy không nói gì. Là một cái tiền đạo ngươi làm sao có thể lãng phí cơ hội như vậy? Chuyện này quả thật chính là phạm tội. Ở Bonnie gia nhập liên minh Man City thời điểm, Pelgini từng ở truyền thông đã nói một câu nói như vậy, hắn là phi thường khó có thể miêu tả. Bởi vì hắn là mạnh mẽ như vậy, hắn là một tên trí tuệ cùng kỹ thuật cùng tồn tại cầu thủ, hắn vẫn có rất tốt ghi bàn kỷ lục, từ khi hắn đi đến hình lần sau, hắn rất tốt thích đứng đấu trường, ta nghĩ hắn sẽ rất nhanh ở Man City đứng vững gót chân. Trong này ghi bàn kỷ lục chỉ chính là Bony bước vào nghề nghiệp lịch thi đấu tới nay sở hữu đi chép, Bony hiệu lực với Cộng hòa nhà giàu sở vật tạm trợ dạ gỡ thời điểm 75 trận thi đấu bên trong đánh vào 30 bóng, hiệu lực với ý dễ Đĩ vị gì và tự thời điểm ra trận 73 lần, đánh vào 53 bóng. Ở gia nhập Liên minh tờ giờ Mi ở League sau đó cái thứ nhất mùa giải ra trận 34 lần, đánh vào 17 bóng cũng là giới hạn xạ thủ bản tính, ở ngay lúc đó giờ Mi ở Leeds xạ thủ bảng trên cùng mở Ujuni, Man City Aguiro như thế đều đá vào 17 hạt đi bàn, đứng hàng tên thứ tư. Mà ở 2014-2015 mùa giải, Bonny ra trận 20 lần, đánh vào 9 bóng, đồng thời có 2 lần kiến tạo vào sổ. Nhưng xem số liệu này, tựa hồ không có gì, thế nhưng người muốn lấy năm làm đơn vị lời nói, như vậy Bonny ở 2014 hàng năm tổng cộng đánh vào 21 bóng, như vậy số liệu ở ngoại hạng Anh là cực kỳ đáng sợ. Nói cách khác, Bonny chính là trợ giờ Mi ở 2014 hàng năm vừa phá lưới, cho dù Aguiro Junni van như vậy thành danh xạ thủ đều không thể cùng nó so đấu đơn hàng 5 số bàn thắng Nếu như không phải chuyển nhượng mùa đông sau đó bỏ nỉ gia nhập liên minh Man City ở đội bóng bên trong định vị thay đổi hơn nữa còn chịu đến thương bệnh ảnh hưởng ở xạ thủ bảng hàng đầu vị này đang hot xạ thủ khẳng định là có một vị trí nhưng là hiện tại hắn làm sao thành bộ dáng này theoi lại một lần không nhịn được nhìn về phía agri đồng thời ở trong lòng âm thầm đã quyết định nếu như ở hiệp một kết thúc trước bỏ nì vẫn không có biện pháp đạt được ghi bàn như vậy hắn sẽ đem bỏ nỉ thay đổi điểm này cùng hắn ở nguyên bản dòng thời gian trên quyết sách gần như ngay lúc đó Man City thua bóng rất nhiều người cảm thấy đến cũng là bởi vì Agüero trên quá muộn duyên cớ mà Agüero sở dĩ như vậy buổi tối nhưng là bởi vì Man City ghi bàn thi đấu đến phút thứ 43 hiệp 1 thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Ito cuốn sổ nhỏ trên cũng viết không ít đồ vật trong đó có một nhóm số liệu đặc biệt chói mắt vậy thì là đội bóng ở giữa sân đẩy mạnh tỷ lệ thành công không nói nhiều quang ngón tổ lì vù dẫn bóng bị đoạn liền có ít nhất 4 lần hơn nữa đội bóng toàn thể tiết tấu vẫn ở Man City không chế dưới điều này làm cho Milan ở hiệp một dứt bỏ ghi bàn bên ngoài tổng thể mà nói là khá là bất ức. Man City tấn công, Milan ở giữa sân hoàn toàn bị áp chế. giữa sân giữ bóng ra bóng sai lầm không ngừng, trước sân dừng bóng dẫn bóng đúng là có thể. nhưng tổng thể mà nói vẫn là thiếu hụt phối hợp, càng nhiều chính là năng lực cá nhân thể hiện. Di Na siêu thần biểu hiện cũng là Milan hiệp một không mất bóng một cái trọng yếu nguyên nhân. Cô lạ dồ, lần này Man City từ đường biên tấn công. cụ Cô lạ dồ tại đây một hồi thi đấu bị giam chiếu thật nhiều lần, đối âm bất luận là cạ hay là Salah đều sẽ hắn sung hoa mắt chó mặt. hiện tại cũng là thừa dịp Salah có chút sung mệt mỏi, lên mao bộ một bên một lần. Lần này bộ một bên hiển nhiên để Milan có chút chuẩn bị không đủ. Đối âm phạt và không có ngay lập tức lên cướp, để Cố Lạc Dụ ở cánh trái hoàn thành rồi một lần thoải mái bấm bóng trung lộ. Bonnie cùng Mạ Gửi giờ tiến hành thân thể dây dưa. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều đang suy nghĩ mẹ nó, tiểu tử này thật con mẹ nó chăng a. Ở tình huống như vậy, Bonnie biết mình bắt được bóng cũng không có cơ hội gì, liền lựa chọn khác bung tay, đè lên Mạ Gửi giờ đồng thời giảm tốc độ. Quả bóng lơ qua, Nazi thúc ngựa dễ ra. Di gở từ mặt bên nhanh chân mà đến, một cái soạc bóng đem bóng soạt bay, Nazi cũng là trên đất quăng ngã một cái bổ nào Trên khán đài hai đội cổ động viên đều phát sinh tiếng thốt kinh ngạc. Elginny cũng là nhìn về phía trọng tài chính, thế nhưng trọng tài chính nhưng không có bất luận biểu thị gì. Chuyện này ý nghĩa là đây là một lần sạch sẽ ta bóng. Ngay ở Elginny bất đắc di thời điểm, trên khán đài fan bóng đá tiếng kinh hô để hắn hoàn hồn lại. Bó nhỉ? Hắn khởi động tốc độ thật nhanh. Mạ gửi Giờ lạc hậu một cái thân vị, lại là một cái đối mặt không thành bóng. Hai người khoảng cách càng kéo càng xa. Bó nhỉ cùng mã gửi giơ vốn là đã đồng thời dừng bước, thế nhưng ở quả bóng bị sạn đi ra ngoài, Naji ngã xuống đất. Trọng tài chính không có thổi còi thời điểm hai người đồng thời khởi động thời điểm, mã cùi giờ chậm một ít, bò trước tiên bắt được bóng, mã cùi giờ ở phía sau hung tận nhìn bò hắn nguyên bản là muốn chiến thuật phản quy, trực tiếp đem bò đẩy ngã, thế nhưng vừa nghĩ tới có thể sẽ bởi vậy ăn được thẻ đỏ, lại nghĩ đến bò nhỉ cuộc tranh tài này xuất bóng, như vậy kéo không, liền mã cùi giờ do dự, này một do dự, hai người khoảng cách liền lại lần nữa kéo dài, bò nhỉ vọt vào bên ngoài vùng cấm, dì nạ do dự một lát sau, bày ra một bộ muốn tấn công tư thái, muốn dọa một hồi bò khiến cho hắn sớm xuất bóng, thế nhưng bò nhỉ nhưng phi thường bình tĩnh, bình tĩnh để dì nạ có chút hoảng hốt. Liên thoáng sau khi tự hỏi, hắn quả đoán lựa chọn tấn công. Mà ngay ở Dina hướng về trước bước một khắc đó, Bonnie nhìn như dẫn bóng bước chân, nhưng đổi thành một lần sút bóng. Dina kinh hãi đến biến sắc, tay trái thử nghiệm đem bóng chặn lại, thế nhưng lại chậm một tia. Quả bóng lướt qua Dina 10 ngón tay, bay vào khung thành. Bóng vào. Bonnie, hiệp một thời khắc cuối cùng. Bonnie năm chắc lần này đối mặt khung thành bóng. 11. Hắn vì là đội bóng san bằng tỷ số. Bonnie kích động hưng phấn la lên, hắn chạy hướng về phía góc của cờ, phát tiết bên trong lòng mình tâm tình mà ở cổ động viên Manchester City trên khán đài, cái kia bị đánh mặt cổ động viên cũng là một mặt vui sướng giáng dấp. El Ghini ở đây một bên cũng là kích động không thôi, liên tục vung quyền. giờ khắc này, hắn ở trong lòng cũng chỉ có một câu nói đang vang vọng. Chiến thuật của ta cái cách là đúng. chương 41, Milan siêu cấp cơn gió đen. chương 41, Milan siêu cấp cơn gió đen. bỏ ra nhiều tiền như vậy, mua nhiều người như vậy, kết quả đi ra hiệu quả liền như vậy. giữa sân thời gian nghỉ ngơi, ở trên internet có một ít fan bóng đá biểu đạt nội tâm bất mãn, này đã là íton dạy học cái thứ ba mùa giải. Cái thứ nhất mùa giải xuất lĩnh đội bóng tiến vào Champions League trận chung kết, cái thứ hai mùa giải xuất lĩnh đội bóng đoạt được UEFA ở Europa League qua quân, cái này mùa giải mọi người đều là kìm nén một hơi, hy vọng có thể nhìn thấy Milan quật thời. Nhưng bọn họ nhìn thấy gì? Hiệp một đại đa số thời gian trong, Milan ở đây trên mặt khó coi, có thể dù sao bọn họ là nằm ở dẫn trước, những này fan bóng đá còn có thể có lý do an ủi mình. Nhưng ai biết ở cuối cùng lại bị đá vào như vậy một hạt ghi bàn. Có người đem vấn đề đổ lỗi ở mạng giờ trên người, cũng có người đem vấn đề đổ lỗi ở DGL trên người, cuối cùng vẫn là đem vấn đề đổ lỗi ở huấn luyện viên trưởng trên người so với quá trình, bọn họ càng để ý kết quả. Thậm chí có người đưa ra, có thể nên đổi một người tới đảm nhiệm Milan huấn luyện viên trưởng. Ito có xuất sắc ánh mắt, có thể tinh chuẩn khai quật tiềm lực cầu thủ. Hắn hay là nên đổi một cái chức vị. Giữa sân thời gian nghỉ ngơi rất nhanh sẽ trôi qua, hai đội cầu thủ lại trở về trên sân bóng. Man City phương diện không có tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Boni ở hiệp một thời khắc cuối cùng ghi bàn, một lần nữa vì hắn cứu vãn lại ở huấn luyện viên trưởng trong lòng địa vị. Elnini ở Boni đi ra phòng thay đồ trước, thậm chí vỗ bờ vai của hắn nói, nhớ kỹ ngươi ghi bàn cảm giác, đội bóng cần ngươi làm càng nhiều. Nhìn tình cảnh này. Aguizo trầm mặc không nói, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Mà Milan bên này, tuy nhưng là đối với đội bóng tiến hành rồi một ít điều chỉnh, hắn đương nhiên không có cách nào giải quyết giữa sân dự bóng ra bóng sai lầm vấn đề, hơn nữa Lâm Thời thành lập Mò tổ lý vụ, gì vạn vở ba giữa sân tổ hợp. Ở chính diện nên chiến Man City lúc rèn luyện trình độ cũng là cách biệt rất xa. Thế nhưng, hắn tại sao muốn giải quyết giữa sân giữ bóng, ra bóng vấn đề? Dù sao Man City vốn là không có cho Milan giữa sân bao nhiêu dự bóng đẩy mạnh cơ hội, Man City bằng chủ động đem Milan hiện tại cái này cái giữa sân tổ hợp to lớn nhất thiếu sót cho che lấp quá khứ cho một Man City tốt nhất mấy lần cơ hội, đều là giữa sân phản đoạn sau khi cấp tốc đẩy mạnh, nắm lấy công phòng thủ chuyển đổi trên lệch thời gian đem Milan trận hình sẽ rách. Nếu không là bỏ nỉ gây go xạ thuật Gina xuất sắc cứu thua, hiện tại tuyệt đối sẽ không là thế hỏa. Vì lẽ đó Iton trực tiếp không cố gắng hắn gõ một hồi mọn Tolivo, vị này Milan lão thần trận đấu này biểu hiện là tích cực nhất, có lúc làm thêm nhiều sai, làm ít sai ít vẫn có đạo lý. Hiệp 2, Milan ở giữa sân nhiệm vụ chỉ có hai cái, một cái là phòng thủ, một cái khác là có chọn khe phía sau cơ hội liền cho Sterling, không, có liền cho Gmajia. Trong này cũng là làm an bài chiến thuật đơn giản lại hiệu suất cao. Aguero, Aguero. Hiệp 2, hai đội bóng thay đổi một bên tái chiến. Trên khán đài có cổ động viên Manchester City lớn tiếng la lên Aguero tên. Nếu như từ giá trị bản thân nhìn lên, Reba Junior là hiện tại Man City đệ nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng người muốn nói từ fan bóng đá yêu thích độ đến xem lời nói, Aguero, ra ra tuổi ẹ. Rốt cũng là muốn vượt qua Reba Junior. Mà trong đó Aguero bởi vì hai người này mùa giải biểu hiện, càng là rất được fan bóng đá yêu thích. Tiếng kêu gào cùng tiếng vỗ tay hôn tạp cùng nhau, nghe sỉ nhục có chút không dễ chịu. con Chúng ta có muốn hay không cũng làm một hồi chuẩn bị. Milan hiện tại đã thiếu một cái thay đổi người tiêu chuẩn, ở phương diện này là ở hạ phong. Mà ở trên sân bóng tiến hành độ công kích thay đổi người, có lúc cũng có thể tạo được một ít làm người tác dụng không tưởng tượng nổi. Không cần. Iton xua tay từ chối ý si đọc đề nghị, hắn liếc mắt nhìn Keolgi nói, hắn nếu như muốn cho Agrio ra trận, trực tiếp giữa sân liền thay đổi, hiện tại để cầu thủ làm nóng người, chính là cho ta xem. Si đọc liếc mắt nhìn Iton không nói thêm gì nữa, bọn họ huấn luyện viên trưởng, ở một số thời điểm, thật sự rất thần. Man City vững vàng mà nắm giữ bóng quyền bọn họ ở trước sân liên tục cũng bóng. Thế nhưng Milan đứng lại vị trí. Eton nhìn Man City động tác, khoe miệng nụ cười so với Á cờ cũng khó khăn ép. Mà ở trên sân bóng Milan cầu thủ, vào lúc này tâm tình cũng được rất lớn địa hòa hoãn, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng hay cùng bọn họ nói Man City kiểm soát bóng là ngụy kiểm soát bóng, có lượng lớn không, có ý nghĩa chuyển bóng. Lại như như bây giờ, liên tục đảo chân có ích lợi gì, trái lại cho Milan vững chắc hàng phòng thủ thời gian, cuối cùng chỉ có thể dùng cứng đối cứng để giải quyết vấn đề. Đúng như dự đoán, cuối cùng vẫn là pháp bốn bẻ vịt ngõ một trong Nazi đứng dậy. Hắn thoát khỏi ở bên người Mòn Tolivo, nỗ lực chọc thủng mi lan hàng phòng thủ, thế nhưng Mạ gửi dở lên cấp tốc độ tao nhã mà tinh chuẩn. Hai người dẫn bóng đem Naji cho đẩy ngã ở trên mặt đất. Quả bóng cho đến Jimiza, Jimiza dẫn bóng đến cuối, sau đó trực tiếp lên bóng cao truyền vào trong. Batoletti ở Company nhìn chăm chú phòng thủ dưới, tuy rằng đẩy đến quả bóng, thế nhưng cường độ cùng góc độ vẫn là kém một chút. Đối mặt như vậy sút bóng, rổ hát đương nhiên sẽ không tứ thủ. Thi đấu phút thứ 57, Man City lại một lần tấn công, vẫn như cũ cùng lần trước như thế, Bất quá lần này thử nghiệm đột phá chính là Jebedeener làm ra đẹp đẽ qua người động tác. Chỉ tiếc không hiểu phong tình cờ dị sợ tăng đem liền người dẫn bóng cho đẩy ngã ở trên mặt đất. Man City thu được một lần đá phạt cơ hội. Cờ diệt sợ tăng bị cảnh cáo một lần. Man City đá phạt. Có thể thấy, hai đội đều rất muốn đạt được. Milan ở giữa sân phòng thủ phi thường như mật. Man City không có thu được cơ hội gì. Lần này đá phạt, Jebedeener cùng Silva đều đứng ở bóng trước. Ai tới chủ phạt đây? Silva cùng Jebedeener đứng ở bóng trước. Dĩ nã chỉ huy đồng đội bảy bức từ người. ở Milan bên ngoài vùng cấm bên trong Man City đi vào không ít cao to cầu thủ. Bó không nghi ngờ chút nào là bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Lao giả này, Ito nhìn Elginny một ánh mắt, xem ra là có diễn luyện quá đá phạt chiến thuật ta. Người đang sốt sáng thời điểm, bạo điểm chửi tục cái gì kỳ thực chỉ là vì ung dung một hồi áp lực. Ito đối với Elginny vẫn là tôn trọng, chỉ là hiện tại trong lòng có chút áp lực. Reberjiner trước tiên bắt đầu chạy, Ito kỳ thực cảm thấy đến Reberjiner chủ phạt sát suất là càng to lớn hơn. Dù sao ở phía sau đến Reberjiner có thể xưng là đệ nhất thế giới giữa sân. Nhưng mà, vào lúc này, Neymar Reberjiner hay là muốn cho trong đội lao đại Casiva để cái vị trí. Siva ở cánh trái mở ra đá phạt, hắn không có lựa chọn trực tiếp sút bóng, mà là đem bóng chuyển hướng về khung thành phía trước. Siva, trực tiếp điếu hướng về phía vùng cấm. Compani nhảy lên thật cao. Ha ha. Thế nhưng mạ gùi dỡ lực ép Compani, hoàn thành rồi một lần giải vây. Compani trên đất đoán một cái, nhìn về phía mạ gùi dỡ, bên trong đôi mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Nhìn mạ gùi dỡ một lát sau, vừa nhìn về phía bọn Bonnie, cái kia trong đôi mắt tựa hồ muốn nói, này hai hàng, bắp thịt quái vật ta. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 59 mươi cầm bóng sau cắt vào bên trong, Compani cướp đoạn. Dẫn bóng chạy hai bước sau lựa chọn chuyển thẳng. Bonnie giựa lưng mạ gọi giờ, hai người chứa đầy lực đang tiến hành trên thân thể đánh cờ. Company chuyển thẳng. Bonnie bỏ rơi. Siva cầm bóng. Phân một bên. Nazi thoảng qua cầu thủ phòng ngự. Bên ngoài vùng cấm bên trong chân trái cửa lòng. Gina sự chú ý phi thường tập trung. Cao thủ so chiêu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, thời khắc bây giờ, liền ngay cả ủy không thừa nhận cũng không được, cuộc tranh tài này Gina, trạng thái đúng là thật đến bạo. Bonnie đang nhìn đến Nazi sút bóng bị chặn ra sau, cũng là nhìn về phía Nazi, cái kia con mắt tựa hồ muốn nói, ngươi xem. Không phải ta xạ thuật quá cản bã, thực sự là Milan thủ môn cuộc tranh tài này siêu thần a. Man City vào lúc này khí thế rõ ràng là lên, vẹn vẹn là sau 2 phút, lại là Man City tấn công, si va phần một bên. Naji cầm bóng sau, không có lựa chọn đột phá, mà là một cước chuyển thẳng. Bọn ý cùng De đến rồi một hồi sinh tử tốc độ, cuối cùng bọn ý lựa chọn ngã xuống đất phi sản xuất bóng. Ý nghĩ rất tốt, làm cũng rất quả đoán, thế nhưng không có làm sao thử thách đến thủ môn. Thi đấu đã đến giờ phút thứ 63, khí thế dâng cao Man City bắt đầu có ý thức hãm lại tốc độ, bọn họ trong khoảng thời gian này đã tiêu hao quá nhiều thể lực thế nhưng là vẫn duy trì không chế bóng, Itoh đứng ở bên sân như mày. Hiện tại Man City đã thực sự là quá thoải mái, hoàn toàn chính là ngươi ở tại bọn hắn chính mình tiết tấu ở trong. Quay dày một hồi bọn họ tiết tấu, Itoh ở đây một bên la lên, cho bọn họ tốt nhất cường độ. Milan cầu thủ khi nghe đến Itoh gọi hàng sau đó lập tức bắt đầu tích cực chủ động lên, theo một loạt phạm vi cùng bức bách, nguyên bản tiêu hao không ít thể năng cầu thủ Manchester City cũng bắt đầu xuất hiện sai lầm. Thi đấu phút thứ 67, Milan ở giữa sân cấp xuống Naji dưới chân quả bóng, bọn đội vô bắt được bóng sau đó, nhìn thấy chạy ra vị trí Sterling trực tiếp một cước trọ khe cho quá khứ. Sterling tiếp bóng sau, một cái gót chân đẩy bóng qua người tiến hành rồi thoát khỏi. Milan phản công nhanh, món tối lì vô tầm nhìn phi thường chống chải. Đây là một cái rất tốt chuyển bóng. Sterling đẹp đẽ qua người. Man City về phòng thủ tốc độ cực kỳ nhanh. Sterling dứt vào vùng cấm. El Gini ở đây một bên lớn tiếng la lên. Sterling ở giết vào bên ngoài vùng cấm thời điểm, đã ý thức được chính mình rất khó uy hiếp đến cung thành. Hắn ở bên ngoài vùng cấm bên trong một cái dừng khẩn cấp lắc ra không gian, sau đó má ngoài chuyển ngang, cho đến bên trong vùng cấm. Trước cắm vào Balotelli nắm lấy cơ hội trên khán đài Milan fan bóng đá cùng Eton đều nắm chặt nắm đấm. Scholzlinh ở bên trong vùng cấm chuyến ngang. Barlotherly trước cắm bảo. Sút bóng. Johat đẹp đẽ cứu thua. phạt góc. Barlotherly hảo não ôm đầu của chính mình. trên khán đài Milan fan bóng đá cũng là tiếp nối vạn phần. Elginmy thở phào nhẹ nhõm. cổ động viên Manchester City hô to tên. phạt góc. chú ý, chú ý. Johat đúng là bình tĩnh. hắn lớn tiếng mà gào thét, ra hiệu các đồng đội hồi hồi thần. Milan tấn công còn chưa kết thúc. Milan phạt góc. vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Di Magia. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Gijimaji ạ. Một cước sút bóng, đáng tiếc bắn chim. Gijimaji à thật sự nên muốn luyện một hồi chính mình không phải chân thuận. Rô hát té quỵ trên đất, Mai cho đến nhìn thấy quả bóng vẽ ra khung thành sau mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Otamen đi Otamendi, sân, thay đổi Company. Kepel trước tiên tiến hành thay đổi người điều chỉnh, ở mới vừa hỗn loạn vùng cấm bên trong, Company rõ ràng có chút nhạy không đứng lên. Cuộc tranh tài này ở phòng thủ lúc muốn đối mặt Ba Locelli, tấn công là muốn đối mặt Maguire, hơn nữa mấy lần dẫn bóng chuyển bóng, Company thể năng tiêu hao cực kỳ nhanh. Man City tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh. Milan vào lúc này cũng tiến hành rồi điều chỉnh. Di bị thay đổi, họ xin phần bị đổi. Đây là Milan huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ ở đội thanh niên thời điểm thể hiện xuất sắc. Họ xin phần đổi lên sân sau. Milan trận hình cũng tiến hành rồi cải biến, chủ yếu là ở thời điểm tiến công tiến hành rồi cải biến, biến thành tương tự với 4.222 trận hình đẩy mạnh. 4.222 trận hình, hai cái trung phong, hai cái tiền vệ tấn công, hai cái tiền vệ phòng ngự. Hạn ưu điểm là tốc độ tiến lên cực nhanh, khuyết điểm là con đường tương đối dễ dàng bị nhì thấu, thuận tiện đánh phản kích cùng truyền vào trong. Ngươi biết phải làm gì. Yton vua họ Sim thần bả vai nói, ta cần ngươi đi đến sau súng kích bọn họ hàng phòng thủ. Mặt khác nói cho Mạ gửi giờ, nếu như có thể lời nói, trực tiếp dùng truyền dài. Hai đội tại đây một quãng thời gian thể năng tiêu hao đều không ít, họ Sim thần ở đây trên đảm nhiệm chính là hai tiền đạo chức trách. Họ Sim thần lên sân sau, Man City ở đơn giản ăn mấy lần thiệt tỏi sau, Tựa Hồ cũng ý thức được cái này tuổi trẻ tiểu tướng tốc độ có cỡ nào nhanh. Elginny đang suy tư một lát sau, cũng là lựa chọn đổi Agüero, thay đổi Nadi. Man City cũng đánh tới cặp tiền đạo trận hình. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 89 Agüero dây chuyển. Bó nhỉ suốt bóng bị chặn ra, Mạc gối giờ cầm bóng, Mạc gối giờ cầm bóng sau, ép lên đến cầu thủ Manchester City còn chưa kịp trở lại, khống chế bóng sau Mạc gối giờ, ở đơn giản điều chỉnh sau, đối mặt Tagiro nhanh chóng dù sao, nhắm vào ở xa Barlo Kelly, trực tiếp đến rồi một cái truyền dài, Mạc gối giờ là có một cước truyền dài năng lực, truyền dài năng lực cũng là ngày sau hắn đặt chân ở đội tuyển quốc gia bảng hiệu kỹ năng, Ion đương nhiên sẽ không không hơn nữa bổ dưỡng. Barlo Kelly gánh đi một cái đầu bóng đưa đỏ, thử nghiệm cho đến Sertling, nhưng mà cô lạ lồ sớm dự đoán con đường, đối mặt Sertling bức cướp hắn thử nghiệm giải vây. Khả năng là bởi vì thể năng duyên cớ, hắn giải vây không có quá xa. Màn cúi giờ chuyển giải. Barlothe đi đánh đầu truyền ngang. Cụ lạ lồ giải vây, họ xìm hấn. Số 29 nọ xìm hấn lại như là một trận cơn gió đen tuổi qua, hắn dùng bộ ngực dừng bóng, sau đó một cái bạo chuyến quá rơi mất muốn chặn lại phe Nani nổ. Trên khán đài cổ động viên Manchester City phát sinh thanh âm hoảng sợ, mà Milan cổ động viên vào đúng lúc này trong đôi mắt phóng ra cực nóng ánh sáng. Fellaini cùng Itoh kỳ thực đều có thể tiếp thu này một hồi thế hòa kết quả, mà trong nháy mắt này, Itoh nhưng trong lòng bước lên khát vọng, nhưng là lòng tràn đầy kinh hoàng xung họ xim thần cắn chặt hàm răng hắn thể năng dồi dào tốc độ cực nhanh ở hắn con đường này tuyến trên không có ai ngăn cản cái này tuổi trẻ tiểu tướng ở trang Tí on lần đầu biểu hiện liền giết xuyên qua man city hàng phòng thủ Liên phang phất sau đó bại bệ giết xuyên argentina hàng phòng thủ bình thường không thể tan tác không thể cản phá sở hữu nhìn thấy họ xim thần hết tốc lực xung phong người, giờ khắc này trong đầu chỉ có một hàng chữ thật tờ mở giờ nhanh a joh duy trì bình tĩnh mãi cho đến họ sắp muốn giết tiến vào bên ngoài vùng cấm thời điểm hắn mới từ nhỏ vùng cấm rời đi Chỉ cần tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, đem hai người trong lúc đó khoảng cách cấp tốc rút ngắn, như vậy hắn liền có thể. Hắn giết tiến vào bên ngoài vùng cấm. Này một cái Milan siêu cấp cơn gió đen, trực tiếp lựa chọn sút bóng. Dô hát nhào tới bóng? Thế nhưng vô dụng, họ sỉm phần đá bồi dứt điểm. 12. Milan lại lần nữa đạt được dẫn trước, mà bây giờ cách trận đấu kết thúc đã không bao lâu, này có khả năng là quyết định thắng bại một bóng. Hắn khả năng chính mình cũng không có ý thức được này một bóng ý vị như thế nào. Người trẻ tuổi này, họ sỉm phân đang hoàn thành ghi bàn sau, ngay lập tức nhắm phía bên sân, nhắm phía Ito. Hắn thể năng dồi dào, tốc độ rất nhanh, ở vô số fan bóng đá trước mặt ôm ấp Iton. Ta vẫn nghe lời ngươi. Ta sung. Ta ghi bản. Họ xìm thần trong đôi mắt đều là tiểu tâm tâm, hắn này một hạt ghi bản phản phất đều ở Iton nằm trong kế hoạch bình thường. Cuối cùng Mi Lan dựa và họ xìm hẳn ghi bản đánh bại Man City. Thu được vòng bảng thi đấu khai môn hồng cùng một cái quý giá 3 điểm. Chương 42, tiếng cười cười nói nói Internet. Chương 42, tiếng cười cười nói nói Internet. Nước Anh BBC Man City lại lần nữa thua trận trang tí on league trở đầu, Milan tuy rằng ngây mô thế nhưng vô cùng có tính dai, Eton Thanh Xuân báo tác sẽ bao phủ châu Âu, bọn họ thắng được một hồi trọng yếu thi đấu. Boni biểu hiện là người thất vọng, hắn vị trí chủ lực khả năng khó giữ được. Italy sợ lão mỏ tí on, lại một cái ngôi sao mới ra trận, Milan đến tột cùng còn có bao nhiêu bà bối? Milan ở sân khách 21 đánh bại Man City, Eton liệu sẽ có suất lĩnh đội bóng leo lên châu Âu đỉnh. Các tin tức lớn truyền thông đều ở đưa tin cuộc tranh tài này, mùa giải này ở giờ mi ở hành hành kỵ, năm vòng giải đấu tiến vào 10 một bóng, một bóng chưa ném đứng hàng đầu bảng Man City, ngoài dự đoán mọi người bại hệ về bài sư Milan. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Fellaini đối mặt màn ảnh nói: Ta rất thất vọng. Ta không cho là chúng ta nên vua bóng, chúng ta sáng tạo càng nhiều cơ hội, cũng so với Milan đã càng tốt hơn. Đây là một hồi điện hình trang đi onlít thi đấu, hai đội chân chính cơ hội cũng không nhiều, chúng ta có càng nhiều không chế bóng. Nay cùng chiến thuật vấn đề không quan hệ, Milan đánh vào hai cái đẹp đẽ đi bàn, vì lẽ đó bọn họ thắng được thắng lợi, họ xin trận. Ta hiểu rõ quá cái này cầu thủ, biết một ít hắn tình huống, thế nhưng tốc độ của hắn so với ta tưởng tượng càng nhanh hơn. Đây là cái rất có thiên phú cầu thủ, ta nghe nói hắn là Eton ký xuống đến, không thể không nói, hắn thật sự rất tính mắt. Pep còn dẫn theo ra ra tọa hẻ e tham gia sau trận đấu buổi họ báo tin tức, đối mặt dưới đài các ký giả, ra ra tọa hẻ e hễ mồm nói, Milan phòng thủ rất tốt, ta vốn cho là những người tuổi trẻ cầu thủ sẽ không xuất sắc như vậy, thế nhưng ta sai rồi, bọn họ ở mọi phương diện đều thể hiện ra không sai trình độ. Thế nhưng, ta cho rằng bọn họ ngày hôm nay có chút may mắn, chúng ta là biểu hiện càng tốt hơn một phương, hiện tại sân vận động vẫn như cũng là thiên hạ của chúng ta, chỉ có điều ngày hôm nay thi đấu chúng ta bỏ qua quá nhiều cơ hội chúng ta nhất định phải từ bên trong hấp thụ giáo hấn, cũng thử nghiệm làm càng tốt hơn, chúng ta cần ở sau đó thi đấu bên trong bắt được đầy đủ điểm. Làm ra ra tuổi hệ sau khi nói xong, L. Gini cũng là nói bổ sung, đúng, chúng ta còn có chí ít 15 phân có thể tranh thủ, ta cũng không lo lắng đội bóng có thể hay không thăng cấp. L. Gini nói, cũng gây nên trên mạng fan bóng đá nhiệt liệt thảo luận. Cuộc kế tiếp đánh xong liền biến thành, chúng ta còn có 12 điểm có thể tranh thủ. Dưới ra sân đánh xong liền biến thành, 9 điểm nhưng có hy vọng ra biên. Eton, phí lời. Nay vòng đá xong hai con mẹ nó không phải còn còn lại 15 phân có thể tranh a. Chơi ạ sẽ không lại là vòng bảng đệ nhị trận Barcelona chứ. Vậy thì quá thảm vậy. Mọi người đều quên cùng tổ 30 tháng lợi Sevilla, không làm được chỉnh vòng bảng thứ 3 liền ha <cười> ha. Nói tóm lại, trên internet đối với Man City thảo luận cũng không phải như vậy nóng bỏng. Iton lần này cũng dẫn theo cầu thủ tiếp thu phỏng vấn hắn mang chính là lần đầu tham gia ô chiến, Milan Hoàng Kim kế hoạch một trong họ xỉn hận, Tên tiểu tử này ở thi đấu thời khắc cuối cùng nắm lấy cơ hội, vì là đội bóng đánh vào giết chết thi đấu một hạt ghi bàn. Iton thắng được thi đấu không dễ dàng, Man City ba cái chiến tuyến biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không bị ra biên cho là khó. Hiệp hai thi đấu, ta chỉ có thể nói, biểu hiện của mọi người đều rất tốt, lần này lúc trước bố trí đưa đến hiệu quả, Gina biểu hiện phi thường xuất sắc, lúc trước ta ký xuống hắn thời điểm, ta liền biết hắn có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Thắng lợi cho đội bóng truyền vào tự tin, ta tin tưởng chiến thắng Man City sẽ làm chúng ta tại trên giải đấu cũng lấy ra càng tốt hơn biểu hiện, dù sao chúng ta chiến thắng nhưng là tờ giờ mi ở lịt đầu bảng. Đơn giản trả lời một chút vấn đề sau, mọi người đưa mắt nhìn sang họ xỉm hận, người da đen này tiểu tử có chút quéo hẹp, ở Eton, cổ vũ dưới, cũng là lộ ra chính mình hàm răng trắng nó nói. Đây là một hồi trọng yếu thắng lợi, này một hạt ghi bàn đối với ta mà nói ý nghĩa phi phạm. Lên sân trước ta rất lo lắng cho mình biểu hiện, thế nhưng thủ lĩnh an ủi ta, đồng thời nói cho ta, chỉ cần vẫn xông về phía trước là có thể. Ta lúc đó ngay ở nghĩ, nghe thủ lĩnh chuẩn bị sai. Kết quả mọi người đều biết, ta đã vào một hạt quyết định thi đấu thắng bại ghi bàn. Ta rất may mắn, ta chờ đến cái tia bóng, đây là ta nghề nghiệp cuộc đời một cái mỹ diệu bắt đầu. Các ký giả nghe được cò xỉn hận nói như vậy sau đó, cũng là đưa mắt nhìn về phía Ito, dò hỏi Ito đối với họ xỉn hận cái nhìn. Hắn là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Hắn có có một không hai tiềm lực, hắn có thể vì đội bóng làm ra cống hiến. Đây chính là vì cái gì ta muốn ký xuống hắn nguyên nhân, tại sao ta muốn đem hắn để bạn đến đội chủ lực nguyên nhân, ta đối với hắn ngày hôm nay ghi bản rất hài lòng, thế nhưng ta cảm thấy cho hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian. Trên mạng các cư dân mạng, đối với này một fan luận luận cũng có cái nhìn của chính mình. Phản ứng vài giây xem hiểu, năm ngoái là bị tổ tí đại gia thu thập, năm nay là gì nạ đại gia thêm ổ xỉm hận tiểu gia cho thu thập. Dĩ nạ mạnh mẽ kéo dài tính mạng, căn bản không theo, tấn cơ bản pháp, được rồi. Có thể có bọn sút bóng bay loạn vấn đề, thế nhưng giảng đạo lý Dí nã sẽ không có một điểm vấn đề sao? Vốn là gần nhất ở trên mạng vun íton, phun chính hải lòng đây. Ngươi đại Man City tới đây sao một hồi? Để ta làm sao mở miệng tiếp tục dùng bàn phím giáo dục Eton làm sao dạy học đội bóng a? Vô vị, còn không bằng xem Bernie T ở ghế huấn luyện viên trên Anh Hamburger đây. Nay một vòng ten chốt chiến, ngoại trừ Man City vs Milan bên ngoài, còn có Real Madrid 4 không thợ mỏ thi đấu. Cuộc tranh tài này bên trong ở giải đấu bị công kích 3 trận không tới hai bóng cờ City Ano hoàn thành rồi hạt tin. Điều này làm cho không ít fan bóng đá thế thợ mỏ cảm thấy lo lắng. Không phải. Ngươi tại giải đấu bên trong 3 trận không tới 2 bóng, ngươi ở Champions League vòng bảng thi đấu một hồi tiến vào ta 3 cái bóng. Còn có Vương Pháp sao? Còn có Pháp luật sao? Thứ hai chính là Bernie T ở thi đấu trong quá trình lén lút ăn hamburger bị tóm đập hình ảnh, cho là để không ít fan bóng đá điên cuồng nổi nước bọn, tỷ như, không phải Real Madrid điều kiện như thế gian khổ sao? Bernie T thật sự thật đói thật đói, không nhìn kỹ ta còn tưởng rằng hắn đem chỉ đều cho ăn đây. Nói tóm lại, lần này vòng bảng thi đấu để trên internet tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Cái gì mà Ú bị hộ vẫn chuyện? Cái gì Arsenal bắt đuổi sản trệ, ở cầu thủ đường nối lén lút đem chính mình hình người lập bài được cao, cũng làm cho các cư dân mạng có vô cùng vô tận sáng tạo độc lực. Thậm chí phía dưới còn có cư dân mạng cường điệu, hắn đã không phải lần đầu tiên. Tiếng cười cười nói nói internet, tạm thời không thèm quan tâm hắn, trên thực tế lịch thi đấu, để Milan có chút khó chịu, Trang League vòng bảng thi đấu sau tính cả thi đấu cùng ngày tổng cộng chỉ có 2 ngày nhàn rỗi. May mắn chính là đối thủ cũng không tính cường. Serie A vòng thứ sân San Siro. Milan sân nhà đá với Palermo. Trận đấu này Milan tiến hành rồi quy mô lớn thay phiên. Tiền đạo, Họ Sĩ Thần, Cu trồn. giữa sân, Sterling, Fellnedd, Gökler Gini, Sala, hậu trường, Tultiti, Miliao, Dỗ Ma Noli, Dỗ Ma Noli, thủ môn, Đồn Nạ Juma. 11 tên thủ phát cầu thủ ở trong có 5 tên cầu thủ là Hoàng Kim Milan trong kế hoạch một thành viên, tình cảnh này cũng làm cho vô số cư dân mạng cảm thấy khiếp sợ. Mẹ nó, ta có phải hay không nhìn lầm. Cảm giác Hoàng Kim Milan kế hoạch không đến bao lâu dáng vẻ, vậy thì thu hoạch. Họ xí Thần, Cu Chồn, Gökler Gini, Miliao, đều là Hoàng Kim, kế hoạch cầu thủ A vậy thì đá trên chủ lực, họ sim ở trang di vòng bảng thi đấu tuyệt sắc man city rất mỹ ở ở milan cũng biểu hiện cũng không sai rất có thiên phú, el rini cùng cụ trồn ta nghe nói ở đội thanh niên biểu hiện cũng rất tuyệt, ta cảm giác cũng không tệ, liền đồn nạ dùm mạ kém một chút, hắn mỗi lần ra trận thi đấu, ta tổng cảm giác đội bóng thua sát suất sẽ cực kỳ tăng lên, hắn quá không ổn định, không riêng là các cư dân mạng như thế nghĩ, liền ngay cả vạ lờ mộ đối mặt như vậy một nhánh tuổi trẻ quá đáng milan, đều có một ít không thiết thực ý nghĩ, milan có thể quán đối diện sao? hiển nhiên không thể a. Trận đấu vừa mới bắt đầu hay dùng nhất âm hiệu tam bản phụ cho Vả Lợn Mồ một đứa, Thi đấu phút thứ tư, Fẹt Nện đật dở lại cho cũ, từ khe hở giữa đám người bên trong rất ra, đối mặt thủ môn một cước tinh chuẩn đệm bóng ghi bàn. Đây là hắn ở mùa giải này bàn thắng thứ hai, sát thủ bản sắc hiện lộ không thể nghi ngờ. Vả Lợn Mồ đã chúng như thế một bữa cũng là thành thật, ở hiệp một đều đảng hoàng phòng thủ phản công, điều này làm cho Milan ở toàn bộ hiệp 1 đều không đạt được bàn thắng thứ hai. Cái trò này Milan đội hình ở công thành chiến trên vẫn là không quá giỏi. Hiệp 2 trận đấu, Vả Lợn Mồ Hải Gièm Mạc nắm lấy một cơ hội, đối mặt Hải Gièm tuổi trẻ đồn nạp dùn mạ tùy tiện tấn công cuối cùng bị Vlahovic mổ san bằng điểm số. Nếu như không phải ở thi đấu phút thứ 72, Iton quyết định thật nhanh đổi Ba cùng Kaká, cuộc tranh tài này rất có khả năng liền muốn bị Vlahovic bức cho bình. Cũng chính là vào lúc này, Iton mới từ trong ký ức hồi tưởng lại, ở nguyên bản thời gian điểm, cuộc tranh tài này hại dẹm mạc Mai khai nhị độ, suýt chút nữa trợ giúp Vlahovic đánh bại Milan. Cuối cùng dựa vào Ba một cái đầu bóng, một cái sút xa. Milan 31 chiến thắng Vlahovic. Vào lúc này Milan cũng nhảy đến giải đấu đầu bảng vị trí, gây nên một trận nhiệt liệt thảo luận. Mà ở đánh bại Vlahovic sau, cũng chỉ có 3 ngày xóa hai trận thi đấu ngày thi đấu cũng chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi sau Milan sắp sửa sân khách khiêu chiến đủ gùi nợ sẽ đồng thời Italy còn nhận được một cái tin xấu vậy thì là sụp Cộng phạt Italy tại sắp sửa ở tháng 10 trước cho Milan sắp xếp mùa giải trước bởi vì Milan cũng duyên cớ Milan không có tham gia sụp Cộng phạt Italy tại mà cái này mùa giải Milan cũng nếu như còn muốn đẩy đi sụp Cộng phạt Italy tại Italy bóng đá quản lý hiệp hội thì có chút không vui sụp Cộng phạt Italy tại là một hạng mỗi năm một lần do Italy bóng đá giải hạng nhất quán quân đá với Italia quán quân trang tấn sĩ Nếu như có một nhánh đội bóng đồng thời đoạt được Serie cùng cả Italia của quân, thì lại có cả Italia Á quân đội bóng thu được tư cách dự thi. Cái thứ nhất mùa giải sau khi kết thúc, bởi vì có kết cục, sau đó Milan lại chỉnh cái Milan của, vì lẽ đó liền không làm thành. Lần này vốn là bởi vì lịch thi đấu hẹp, Iton cũng là muốn từ chối, nhưng là ở cao tầng câu thông sau, cuối cùng vẫn là chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nay con mẹ nó, Juventus bọn họ bên kia cũng sẽ đồng ý. Iton thầm thì trong miệng, nhìn lịch thi đấu thì có điểm đầu đau. Ngày 20 tháng 9 đá với Pala cũng chính là ngày hôm nay. Sau đó ngày 23 tháng 9 sân khách khiêu chiến UNC, ngày 27 tháng 9 sân khách khiêu chiến GNOA, ngày mùng ngày 1 tháng 10 trang đi on-lit vòng bảng thi đấu sân nhà lên chiến Sevilla. Đối với Iton mà nói, duy nhất có nhàn rỗi chính là ở đá song UNC sau đó cùng GNOA thi đấu trước. Có thể như quả tại đây trung gian sắp xếp một hồi sục cộng tọa Italiana thi đấu. Juventus Iton có chút sợ nào đau, nếu như muốn đá sục cộng tọa Italiana, như vậy Milan đối thủ chính là Juventus, mà Juventus gần nhất trạng thái không phải rất tốt. Giải đấu bên trong biểu hiện một thắng một hòa hai phụ, đang tham gia Champions League vòng bảng thi đấu thời điểm thậm chí sẽ bị người hí xưng là Serie A trụ hạng đội. Italy có lý do hoài nghi, cái này vốn là muốn không nhanh mà kết thúc sụp cột tạ Italy, Taliana chính là Juventus muốn chỉnh. Aligi ở đầu mùa giải bị phê bình âm thanh cho vây quanh, hay là muốn nắm một cái sụp cột tạ Italy hạ nã quân, đến hóa giải một chút chính mình áp lực. T bị xem là quả hồng nứt a. Italy trong miệng lởm bởm. Người khác khả năng cảm thấy được với cái mùa giải Champions League đã quân Juventus rất mạnh, thế nhưng chỉ có hắn biết, cái này mùa giải Juventus cũng không có mùa giải trước như vậy hào quang. 1.516 mùa giải Juventus bắt đầu, nhưng lại ở phía sau đến đều thường thường bị đơn độc lấy ra nói ưu ám bắt đầu. trong này vấn đề Ito cũng đơn độc lấy ra phân tích quá. trong đó Lô gia nhập liên minh Juventus cũng là một cái khanh. ở nguyên bản quy tích, Tolo nên ở Juventus thắng được cuối cùng cao con sau. ở mùa giải này gia nhập liên minh liệu xuất thành, sau đó chăm chú một cái mùa giải liền bởi vì thương bệnh quấy nhiễu mà tuyên bố giải nghệ. cái tiêu mùa giải Telo kính dâng đi ra chiến tích là 16 lần ra trận một lần kiến tạo. mà mùa giải này, bởi vì Tolo ở Milan biểu hiện Hơn nữa lúc đó tốt ba chuyển nhượng nghe đồn, Juventus lựa chọn đem Terzolo từ chính kiên quyết cải cách Milan tiếp đi. Tuy rằng đầu mùa giải thi đấu có thể vòng có thể điểm, nhưng không thể phủ nhận chính là Terzolo trạng thái đã càng ngày càng kém, sự tồn tại của hắn sẽ chỉ làm Juventus ở giữa sân giải phẫu trở nên không như vậy thành công. Nếu như Allegri như là Keo như thế, đem bảo đặt ở sai người trên người, như vậy này một hồi thắng lợi tựa hồ mắt Trần có thể thấy. Champions League vòng bảng thi đấu trận trước, đá với Man City thi đấu bên trong, Keo chính là sai lầm dự đoán khỏi bệnh sau bỏ nĩ năng lực, dẫn đến bỏ qua nhiều lần cơ hội tốt quá muộn đổi Agiro, dẫn đến cuối cùng thua bóng. Nếu như Alergi ở sụp có cộng toàn Ý tạ Liana thi đấu bên trong, để Tơ lô đảm nhiệm tổ chức hạt nhân đi đá bóng lời nói. T. Y Ton hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Alergi. Đào đi rồi ngươi bắt đầu đứng vững gót chân đắc lực tướng tài, sau đó sắp báo hỏng cho ngươi đưa trở về, còn bắt ngươi tiện. Bây giờ còn có nhằm vào này một cái lỗ thủng, cho ngươi trên cường độ, cuối cùng cấp đi ngươi muốn cứu vãn mặt mũi quần quân. Chuyện này, quá phận quá đáng. Con mắt kia, chính đang du ven tú độc viên. Sau lưng hắn chiến thuật bản trên, tứ lô tiên tình lình ở vào vị trí giữa. Lịch sử chính là một vòng tròn, nó lại trở về nguyên điểm. Chương 43, mục tiêu, Ngũ Quan Vương, chương 43, mục tiêu, Ngũ Quan Vương. Sáu trang bất bại, các hạng thi đấu 5 thắng liên tiếp, giải đấu 4 thắng liên tiếp. Ở Italy vòng thứ 5, Milan đánh bại UOLC sau Milan thành công vững chắc CJA đầu bảng vị trí. Trong lúc giật mình, các cổ động viên bỗng nhiên phát hiện, vẫn bị bọn họ công kích Milan, dĩ nhiên đá ra như vậy kinh diễm bắt đầu. Không phải, tại sao ta luôn cảm thấy cái này mùa giải Milan rất món ăn a? Là bởi vì Gi Hay là bởi vì vòng đầu tiên bị phi Argentina bước hòa? Thật kỳ quái, tại sao ở trong ấn tượng của ta Milan mùa giải này biểu hiện không nên như thế xuất sắc cả? Các cổ động viên nghị luận sôi nổi, tựa hồ là muốn tìm kiếm chuyện này bản chất, mà chỉ có thành tựu Milan huấn luyện viên trưởng Ito có nỗi khổ không nói được. Serie A là ở ngày 24 tháng 8 mở ra, UCL sẽ thi đấu là ngày 23 tháng 9. Này không tới 25 ngày thời gian trong Milan đá năm tràng giải đấu một tràng trăm League, mà trong đó ngoại trừ vòng thứ hai cùng vòng thứ ba trung gian cũng có một cái khá lớn khe hở thời gian bên ngoài. Milan đến tiếp sau thi đấu cơ bản đều là 2 đến 3 ngày một thi đấu. Mà đệ nhị cùng vòng thứ 3 khẽ hở, liền dẫn đến lúc đó một thắng một hòa Milan số liệu không phải đẹp đẽ như vậy, hơn nữa Inter Milan ở chuyển nhượng mùa hè tiến hành rồi vô cùng bạo tay tập trung vào, Milan ở chuyển nhượng mùa hè kỳ hoa thao tác, khiến mọi người đối với cuộc tranh tài này không thể nào xem trọng. Sau đó ở Milan Derby sau, mọi người còn chưa kịp tiêu hóa Milan chiến thắng Inter vui sướng ánh mắt liền bị trang tí lit vòng bảng thi đấu hấp dẫn, tiếp theo Milan liền lấy 2 ngày một thi đấu tần suất liên tiếp chiến thắng vả cùng UGLC, -E, vững chắc đầu bảng vị trí, mơ hồ có đơn độc thành đương rắn giúp đá với UOL sẽ thi đấu, Milan kỳ thực cũng không tính lung dung, liên tục thi đấu để mỗi cái Milan cầu thủ đều thu được ra trận cơ hội, hơn nữa sụp Coppa Italia đột kích. Đúng, sụp Italia nana đã bị định ở ngày 25 tháng 9, cũng chính là cùng UOL sẽ thi đấu sau 2 ngày, sau đó đã xong sụp Italia nana sau lại là 2 ngày chính là cùng G Nọa thi đấu, sau đó qua cái 3 4 ngày chính là trang tí vòng bảng thi đấu trận thứ 2 thi đấu đá với Sevilla, lịch thi đấu có thể nói là tương đương giải đặc. Nếu như trong thời gian này phát sinh cái gì thương bệnh, thẻ đỏ loại hình thì càng phiền phức. Nguyên bản Ý là có dự định từ bỏ sự của Papa Italia thế nhưng si đọc một câu nói, để Ý bỏ đi cái ý niệm này, vậy thì là Inter Milan đã từng sáng tạo quá ngũ quan vương kỳ tích. Tuy rằng từ nghĩa rộng tới nói, giới bóng đá chỉ có tam quan vương khái niệm. Vậy thì là chỉ có một nhánh đội bóng ở một mùa giải đồng thời thắng được vô địch trang Tiolit, trong nước đỉnh cấp giải đấu quán quân, trong nước chủ yếu cúp thi đấu quán quân, mới có thể xưng là tam quan vương. Vô địch trang Tiolit, định cấp giải đấu quán quân này đều rất dễ hiểu, trong nước chủ yếu cúp thi đấu quán quân chỉ chính là lần của Copa Italia nếu như không phải này ba cái bố trí lời nói dù cho một nhánh ảnh lần đội bóng đồng thời thu được tờ giờ mi ở lit quán quân uefa ở roma quán quân cúp fa thu được một cái thành công mùa giải hay hoặc là hắn đồng thời thu được tờ giờ mi ở lit quán quân vô địch champions league england cúp quán quân cũng không phải nghĩa rộng trên tam quan vương nhưng là mình gọi gọi vẫn là không thành vấn đề chân chính được gọi là tam quan vương giả như là tờ giờ mi ở lit vậy thì là tờ giờ mi ở lit quán quân cúp fa vô địch champions league giả như là cfa vậy thì là cfa quán quân của italia quán quân vô địch champions Mà nếu như ngươi là tam quan vương như vậy, ngươi liền sẽ mở ra một cái ẩn dấu phó bản, vậy thì là N nở quan vương ở ngươi thu được vô địch trang League, trong nước đỉnh cấp giải đấu quan quân, trong nước chủ yếu cúp thi đấu quan quân, mở ra một cái quét ngang thiên hạ mùa giải sau. Như vậy ngươi đón lấy thu được mỗi một cái quan quân, đều sẽ đưa cho ngươi trên đầu tăng cường một con số. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là Inter Milan là Italy duy nhất một cái nghĩa rộng trên tam quan vương. Mà ở toàn bộ giới bóng đá, mãi cho đến 2024 năm, cũng vẹn vẹn chỉ có 8 chi đội bóng có thể hoàn thành tam quan vương vĩ nghiệp. Này 8 chi đội bóng phân biệt là Scotland nhà giàu xeo vị Izadevizy nhà giàu Azat cùng Inhoven, giờ Zermi ở lít nhà giàu M.U. còn có mới lên cấp nhà giàu Man City, La Liga nhà giàu Barcelona, Bundesliga nhà giàu Bern Munich cùng với C.J.A. nhà giàu Inter Milan. Trong đó Barcelona cùng Bern Munich trước sau hai lần đoạt được 3 quan vương. Man City thắng lợi để Manchester trở thành trên thế giới duy nhất nắm giữ hai chi tam quan vương thành thị. Inter Milan là Italy duy nhất một nhánh tam quan vương đội bóng, cũng có thể được gọi là ngũ quan vương. Ở năm 2010, Inter Milan ở cùng nhân Mourinho dẫn dắt đi thắng được Cagliari quản quân, còn Italia quản quân ở Joequang quân, sụp còn hạ Italia nã quản quân, rút gật cục quản quân. Nay vừa thành một thành liền không chỉ có quét mới Inter đội xử tân cao, cũng khiến Inter trở thành Italy giới bóng đá từ trước tới nay cái thứ nhất tam quan vương hoặc là ngũ quan vương. Nếu như không phải ở 2019 năm mùa hè UEFA Supercup bên trong bại bởi Atletico Madrid, như vậy thành tựu của bọn họ gặp càng thêm đáng sợ. Tuy rằng ở nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, bọn họ vẫn như cũ chỉ là tam quan vương thế nhưng ngũ quan vương cũng là bị tán thành xương hô. Là người ta bất ngờ nhất chính là Champions Vương Giơ Madrid, bọn họ không có đạt thành tam quan vương vĩ nghiệp. Mùa giải này Milan hiện tại có thể tranh thủ cúp có Champions giải đấu Coppa Italia, UEFA Super Cup, còn có mới ra đến cúp Italia nữa. Cho tới cúp, Milan cũng không có thu được cái này cúp thi đấu tham gia tư cách. Cái này cúp thi đấu yêu cầu chính là mỗi cái lục địa quán quân, nói cách khác Copa lại bợ tạ đỏ ít, Asia quan, châu Âu Champions châu Phi Champions Trung Bắc Mỹ châu Champions châu Đại Dương Champions League quân. Không phải vậy, Yton vẫn muốn nghĩ khiêu chiến một hồi lục quan vương xưng hô. Hiện tại chỉ có thể nói thử nghiệm nhìn có thể hay không ở mùa giải này đạt thành ngũ quan vương thành tiệu. Mà hiện tại cái thứ nhất có thể tranh thủ quán quân chính là mấy ngày sau tổ chức Supercopa Italia, sau đó chính là kéo dài thời hạn cử hành UEFA Super Cup. Hai cái cúp thi đấu đều là một chuyến thi đấu. Supercopa Italia là do Serie quán quân Milan đá với Coppa Italia quán quân Juventus. UEFA Super Cup là do vô địch Champions League Barcelona đá với UEFA Europa League quán quân Milan. đang xác định mùa giải mục tiêu sau. Iton cảm nhận được áp lực, hắn không có ngay lập tức hướng về cầu thủ tuyên bố, bởi vì không nghi ngờ chút nào, như vậy mục tiêu là khủng bố dù cho là tối có lòng cầu tiến ý ra Himovic, cả cả đều sẽ cảm thấy đến không cách nào hoàn thành. Cũng sẽ cho một ít cầu thủ trẻ tạo thành một ít không cần thiết áp lực, đặc biệt là một ít truyền thông, khi biết những tin tức này thời điểm, có thể sẽ cho đội bóng tạo thành một ít phiền phức không tất yếu. Thế nhưng, huấn luyện nhân viên nội bộ thành viên, nói thí dụ như Inzafi, Sidon, Tasoti, Dinot, còn có Milan cao tầng Ít nhiều gì đều biết một ít, Betlesconi thậm chí còn mịt mờ biểu thị, nếu như Ý thật có thể xác định làm được tất cả những thứ này lời nói, hắn kỳ thực còn có một chút tích chữ. Cuối cùng Ý vẫn là từ chối cái này mê hoặc đề nghị, một mặt là hiện tại để hắn động lòng cầu thủ đã không nhiều, mà khác là hắn hiện tại cầu thủ bố trí còn có tiềm lực rất lớn. Đương nhiên càng quan trọng chính là, Betlesconi coi như có thể tập trung vào, cái này tiền kỳ thực cũng không có bao nhiêu, không mua được cái gì có thể cho Milan mang đến biến chất cầu thủ. Hiện tại Milan, trên hàng tiền đạo nắm giữ ý ra Himovic, Balotelli, Sterling, cả cả Này năm cái cầu thủ hoàn toàn có thực lực ở nhà giàu đặt chân, hơn nữa hậu bị họ xí hận, Cù Chồn, Sala cũng đều có 10 phần tiềm lực, Sala thực lực tăng trưởng cũng phi thường khả quan, Tạ thì từng lén lút nhắc tới, hắn hiện tại ở thích hợp chiến thuật hệ thống bên trong, bày ra năng lực có thể sẽ không so với Sở Tơ Linh cái quẩy. Giữa sân phương diện tuy rằng khá là ngây ngô, ở tấn công trong tổ chức suất chút nữa ý tứ, thế nhưng người muốn chơi trộm bóng có fẹt nện đệt, hơn nữa cũng ở bồi dưỡng hắn ở tổ chức phân bóng phương diện năng lực, tính cách của hắn cùng thân thể tại đây 1 2 năm bên trong cũng được bước tiến lớn dài, đừng xem hiện tại fẹt nện đệt tỷ lệ ra trận không cao, nhưng hắn năng lực tăng lên chưa từng đỉnh chỉ quá ở phe phòng thủ diện cũng có cờ gì sở tăng, vạn vơ, cá nẹt các cầu thủ, mà ở công thủ cân đối phương diện càng là có Morn Toplivo, Eo Lini, lọ cạ Topli, dòng các cầu thủ, phòng thủ trên càng là không cần lo lắng cái gì, Ziger, Millao, mà Guder, Zomari nổ này bốn cái trung vệ, bất kể là năng lực vẫn là tiềm lực đều đủ để ở đội bóng nhà giàu đặt chân, tuy rằng mà Guder sự hạn chế khá lớn, khuyết điểm khá là rõ ràng, thế nhưng Iton có chính mình suy tính, duy nhất hơi hơi ngược hạng khả năng chính là tại trên hậu vệ cánh, khá là có đặc sắc một cái là ủng Hắn cường tráng thân thể để hắn ở hậu vệ cánh ở vị trí này, tốc độ cùng kiến tạo khả năng suýt chút nữa. Thế nhưng ở năng lực phòng ngự, thân thể đối kháng trên đó là tương đối khá. Một cái khác chính là cạ lạp gì ạ, hắn phòng thủ có chút không quá giỏi. Thế nhưng ở tấn công phương diện, đặc biệt là từ phía sau xuyên vào kiến tạo phương diện này, vẫn là rất có trình độ, có thể là một người thấp phối phiên bản ạt đồn dùng một chút. Thực sự không được, còn có bà vạt, bà vạt truyền bóng cước pháp vẫn là rất tinh chuẩn. Cuối cùng ở thủ môn vị trí, dĩ biểu hiện làm người yên tâm, mà đồn nạ dùn mạ cũng đang trầm trầm tiến bộ, khả năng là bởi vì thiếu hụt nguyên bản dòng thời gian kỳ ngộ vị này Italy Golden cũng không có thể hiện ra một bước lên trời tư thế, trái lại bởi vì một ít sai lầm mà dẫn đến lòng tự tin chịu đến một chút đả kích. Nhưng Iton không phải rất lo lắng đồn nạ dù mà, bởi vì hắn tin tưởng, cái này tiểu tử gặp chính mình đi ra, lúc trước ở Milan nâng lên gánh nặng thời điểm, hắn sẽ không bị ép vỡ, mà hiện tại cũng có điều là thời gian dài nằm ở nhà ấm thiếu hụt rèn luyện thôi. Hiện tại Milan hoàn toàn có thể được xưng là là trần gia quân mỗi một cái đội chủ lực cầu thủ đều là Iton tự mình chọn, đồng thời bồi dưỡng, đồng thời một ít người thích hợp còn cho hắn sắp xếp thích hợp huy trường, mỗi người Iton cũng giải hắn đặc sắc, đồng thời có sử dụng giải thích. Đêm đã khuya, Milan văn phòng nhưng còn ở đèn sáng, tuyển trạch viên bộ ngành báo cáo, còn có Juventus thi đấu video, y e kết hợp trong ký ức điểm quan sát. Thỉnh thoảng ở cuốn tập trên viết xuống từng cái từng cái chú ý sự hạng, đồng thời điều chỉnh có của Papa Italia Lina đội hình ra sân. Hắn vốn là không phải cái gì thiên tài về chiến thuật, chỉ là ý có hệ thống cùng sau đó kiến thức, lan luận vui vẻ sung sướng thôi, nếu như không cố gắng nỗ lực, nhiều cẩn thận một ít, như vậy hắn những này ưu thế, cũng có điều là bèo không dễ. Đừng xem rất nhiều thi đấu ỷ e đều có thể ổn ép đối phương, Liêu Lịch tiên cơ, chính hắn làm bài tập, ngao đêm xem tư liệu đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, cẩn cù bù thông minh, hơn nữa một chút đến từ tương lai linh cảm, đây mới là ỷ lập thân chi bản. Khác một đầu, tú huấn luyện viên trưởng Allegri còn chưa ý thức được Milan đã quyết tâm, đặc biệt là hắn cảm thấy đến không thèm để ý cuộc tranh tài này tiểu lão đệ, ỷ còn ở thức đêm nghiên cứu hắn. Ở cùng huấn luyện nhân viên nội bộ trong hội nghị còn đang giảng, cái này mùa giải lịch thi đấu đối với Milan là không quá thân thiện, bọn họ cầu thủ quá trẻ tuổi, huấn luyện viên cũng rất trẻ trung, nếu như không phải chúng ta mãnh liệt yêu cầu, thậm chí lần này Super Cup Milan cũng không nhất định gặp tham gia, chí ít sẽ không như thế sớm bắt đầu. Không thể không nói nải 23 năm Ý ta lý giới bóng đá tình thế hoàn toàn thay đổi, Milan hiện tại là toàn bộ c a to lớn nhất lưu lượng hồ đen, ta cùng Iton cũng là bà cũ, ta hiểu rõ hắn, ta nghĩ ta từ trong tay hắn năm cái cuộc thi đấu quán quân, hắn là không ngại. Aligi mùa giải này chịu đến không nhỏ phê bình, rất nhiều người đối với hắn ở trên chuyển nhượng thị trường thao tác biểu thị nghi vấn, đối với Juventus tại giải đấu bên trong biểu hiện cũng không hài lòng. Ở vào thời điểm này, một cái quán quân có thể kích thích lên cầu thủ đấu trí, để ngoại bộ dư luận hoàn cảnh trở nên ôn hòa. Cái trò này đường Aligi ở trên mùa giải là đếm trải ngón ngọc vừa mới bắt đầu đại gia không cũng đúng hắn không hài lòng sao. Thành tích được rồi, cũng là đều thỏa mãn. Vốn là này một hồi sụp có hỏa ý tạ lì là muốn đặt ở năm sau tháng 1 cử hành, là ở Juventus bên này dưới sự yêu cầu, còn có nắm lấy mùa giải trước Milan tự mở Milan cuộc, dẫn đến không có tham gia sụp có hỏa ý tạ lì sau, tạo thành hậu quả. Chú, năm 1995, năm 2018, 2020 năm, năm 2021, 2022 năm, năm 2023 ý siêu ly thực tế tổ chức thời gian đều vì là năm sau tháng 1. Allegri bản tính đánh đùng đùng đùng hưởng. Hắn cho rằng mùa giải này Milan khẳng định là phải đem sự chú ý đặt ở Tramti Onliz hoặc là giải đấu bên trong. Hắn thậm chí chưa hề nghĩ tới Milan gặp muốn ở song tuyến tranh quan. Cũng chính là Czia cùng Tramti Onliz song tuyến tranh quan. Cũng không cảm thấy Iton sẽ để ý cái này. Sợ có bạn I Dù sao nếu như Milan có như vậy hùng tâm trang trí, hắn làm sao sẽ dùng như thế ngây ngô giữa sân tổ hợp, còn thả rơi mất tơ lô đây Allegri khả năng nhìn thấy một ít thiên tài, nhưng hắn là chưa từng thấy ngày sau Barcelona thanh niên quân. Cái gì rồi gì? Gặp vì? Vì lẽ đó hắn không biết. Ở hiện đại, một người trẻ tuổi nếu như trưởng thành, đến tột cùng gặp có cỡ nào cấp tốc, hắn cũng không biết sau đó Liverpool giữa sân là cỡ nào bình thường. Mở hội đến nửa đêm, Alzi nhìn tuyển trạch viên mạng lưới chuẩn bị tư liệu, thoáng nhìn một chút, đang nhìn đến món tổ lì vô nhiều lần mất bóng, nhìn thấy ma Maji ạ sức sẹo biểu hiện sau, chẳng lẽ hắn đúng là một thiên tài? Là một cái như vậy đội hình tình hình, còn có như vậy dạy đặc lịch thi đấu, một cái soup cơ cột, ngươi liền thả đi. Không thể không nói, nghĩ tới còn rất đềm Chương 44, vì thủ quan, Xuân Phong. Để cử xem, chương 44, vì thủ quan. Sung Phong, đề cử xem. Nay một hồi hẳn là tùy tiện trên chút thay thế bộ sung chứ. Đó cũng không là, vẫn chưa tới một tuần đã ba thi đấu, này đều là trận thứ tư thi đấu. Man City, Barcelona, UCL, hiện tại trả lại một cái du ven tú. Nếu như ta, ta trực tiếp không cố gắng, một cái chỉ là suốt cơ cồn. Sung Cổ Thọ tạ ạ nạ quan tâm độ cũng không cao lắm. Rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy đến cuộc tranh tài này khẳng định là lấy rèn luyện cầu thủ trẻ làm chủ. Liên quan với cuộc tranh tài này to lớn nhất thảo luận, dĩ nhiên là thời gian điểm vấn đề. Dù sao bình thường mà nói. Sụp cộng tại Ý tại Nạ hoặc là là ở mùa giải bắt đầu trước, hoặc là là ở tháng 12 chuyển nhượng mùa đông bắt đầu trước sau, nào có tại đây cái thời gian điểm cử hành. Trên internet có rất nhiều người cũng đang thảo luận cái điểm thời gian này ý đồ, tuy rằng có âm lưu luận, thế nhưng càng nhiều người vẫn cảm thấy, này rất có khả năng đại diện cho hai đội bóng đều không thèm để ý sụp cộng tại Ý tại Nạ. Dù sao theo Milan Cup lực lượng mới xuất hiện, rất lớn điệu hấp dẫn ở thời gian ngừng thi đấu fan bóng đá sự chú ý, tuy rằng Milan Cup chỉ là cái mới phát giải đấu, thế nhưng quan tâm độ nhưng dị thường tăng vọt. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên hai đội bóng huấn luyện viên trưởng đối mặt phóng viên phỏng vấn cũng là có vẻ phi thường ôn hòa. Aleri đối mặt phóng viên vẻ mặt tươi cười nói, Supercup cử hành thời gian cũng làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Ta đối với Milan có thâm hậu cảm tình, Ito cùng ta trong âm thầm cũng thường có giao lưu. Ta biết Milan những ngày gần đây lịch thi đấu khá là nghiêm mật. Ta nghĩ này một cái Supercup hay là có thể để cho chúng ta bông lòng một chút. Dù sao, cái này mùa giải nhất định là bọn họ bận rộn một cái mùa giải giải đấu. Trang Tiolet của Italia, bọn họ có quá nhiều có thể đi tranh thủ. Allergy biểu lộ ra ý tứ liên phạng vất là đem cái này cuộc thi đấu xem là một cái giải trí hoạt động bình thường, một cái trận đấu giao hữu tính chất như thế. Hơn nữa còn mặt bên nhắc nhở một hồi Yton. Huynh đệ, chúng ta là bằng hữu, ca nhắc nhở ngươi một câu, một cái hoàn chỉnh mùa giải cũng không dễ dàng a. Nhiều như vậy thi đấu, hà tất ở một cái nho nhỏ sụp tơ cùng theo ta liều mạng, không bằng rèn luyện một chút người mới. đương nhiên, ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng nam nhân miệng lừa người quỷ. Alergi cũng sớm đã dự định tại bên trong sụp của tạ ỷ tạ lực mở ra hết, hiện tại cũng có điều là thả một điểm bom gói thôi. Yton bên này không biết Alergi dự định. Thế nhưng hắn cũng sẽ không cố ý đi nhắc nhở Aligi, "Huynh đệ, ngươi đoán sai, kỳ thực ta rất coi trọng cuộc tranh tài này, ngươi cũng phải trở nên coi trọng a." là biết thời biết thế nói, dày đặc lịch thi đấu sát thực quá yếu đến ta, có thể ta sẽ trên một ít cầu thủ trẻ, cho bọn họ một ít rèn luyện cơ hội, ai biết được. Tú là một nhánh mạnh mẽ đội bóng, Aligi cũng là xuất sắc huấn luyện viên, hắn gặp phải một chút khó khăn, ta nghĩ hắn chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Ta cùng hắn ngầm gặp có một ít câu thông, hắn nhắc tới những người, ta nghĩ tú cũng là sẽ cố gắng tranh thủ, ta nghĩ cuộc tranh tài này, chúng ta cũng có thể cho người trẻ tuổi một ít cơ hội. Hai người cách không gọi hàng để cuộc tranh tài này nhiệt độ lại hạ thấp một chút. Đương nhiên, muốn đến xem còn có thể đến xem. A cũng trở về đáp lại ý đoạn, biểu thị hắn sẽ suy xét để càng nhiều người trẻ tuổi tham gia cuộc tranh tài này. Hai người ngươi một câu, ta một câu, liền phảng phất đem cuộc tranh tài này xem là hai đội một hồi người trẻ tuổi giao lưu hội nghị bình thường. Cejia quản lý hiệp hội bên này đối với thuyết pháp như vậy là bất mãn, thế nhưng cân nhắc đến khóa này sụp có bất đả ỷ tạ Lyana tổ chức thời gian không quá lấy lòng, hơn nữa vốn là không cái gì lưu lượng, cuối cùng cũng là chỉ là ở trong lòng cuốn sổ nhỏ cho hai người ghi lại một bút trên internet liên quan với sụp của bà tỷ tạ nạ thảo luận tuy rằng còn có thể có nhưng cũng chính là Juventus, Milan, Serie A hội fan bóng đá đặc biệt quan tâm một hồi. Hơn nữa đối với cuộc tranh tài này chờ mong cũng biến thành muốn nhìn một chút hai đội tuổi trẻ dự trữ. Hai ngày thời gian trước mắt liên qua, Alersi cùng Ito vẫn ở đội hình ra sân công bố trước, đều ở nơi đó hư tình giả ý ngoài miệng đều là nói, cuộc tranh tài này coi như trận đấu giao hữu rồi, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị rồi, chúng ta muốn rèn luyện một chút cầu thủ trẻ rồi. Mãi đến tận thi đấu trước 30 phút, thủ phát danh sách lớn công bố sau đó, Allergy xem này Milan đội hình ra sân. Tức giận mắng một tiếng, tiểu hồ ly nếu không là không biết tiếng Trung, cao thấp chỉnh một câu không nói võ đức, tự lo lấy. Ý Tôn nhìn bên này, này dù ven tú đội hình ra sân, cũng là tức giận mắng một tiếng, cáo giả, thực sự là giả mà không chết chính là thật vậy. Hắc, há hốc mồm đi. Ta người Trung Quốc, gặp vừa vịt. Hai cái huấn luyện viên trưởng nơi này thầm mắng, trên internet cũng là nhắc lên một trận cuồng chiều, vô số người hô bằng hán hữu, để sụp cộng tại Italy Ana nhiệt độ trong khoảng thời gian ngắn cực tốc kéo lên. Ta rồi ạ. Đây chính là nói tốt trận đấu giao hữu. Không phải, nói tốt cho người trẻ tuổi rèn luyện cơ hội đây. Hai người này là cố ý vẫn là không cẩn thận, ta còn tưởng rằng cuộc tranh tài này là hiệu ngầm bóng đây. Các cư dân mạng tâm tình vì sao kích động như thế? Nhìn hai đội đội hình ra sân liền biết rồi. Juventus phương diện bày ra 433 trận hình. al đối với Juventus khá lớn một cái công hiến, chính là để chỉ thích ba trung vệ Juventus. Bắt đầu sử dụng bốn trung vệ, đang đối mặt có đỉnh cấp đường biên tuyển thủ đội mạnh lúc. Juventus sẽ không giống trước đây như vậy như vậy. Tiền đạo, Cục A-Za-Đô, Di-Bà-La, Thủ môn, Vi vương, cái trò này đội hình, không nghi ngờ chút nào toàn chủ lực ra trận, nói tốt cho người trẻ tuổi rèn luyện cơ hội, nhưng bên trong người trẻ tuổi là chỉ những này không thiếu cơ hội thường quy chủ lực sao? Tên lừa đảo, Milan phương diện bày ra 433 trận hình, Italy là tham khảo Liverpool 433 trận hình, tất nhiên là không tham khảo hiện tại, mà là tương lai, cuộc tranh tài này cũng coi như là hắn chân chính về mặt ý nghĩa hoàn toàn sử dụng. Tiền đạo, Schurrle, Balotelli, cả cả, cảm ơn trời đất, bởi vì Irahimovic tự mình làm mẫu. Kelly cuối cùng cũng coi như là biết rồi Ý muốn hắn làm cái gì, hắn hiện tại chính là một cái tăng mạnh phiên bản Firmino, ngoại trừ nắm giữ lùi lại, áp bước, sâu chuối bên ngoài, Kelly vẫn có thể nắm giữ một cái truyền thống trung phong thành tựu điểm tựa cùng làm tường tác dụng, hơn nữa năng lực vận động cũng có thể cấp được điểm thứ nhất năng lực. Cái trò này ma cải cờ lốp chiến thuật bên trong, Kelly không nghi ngờ chút nào là không thể thay thế được. Hắn vẫn như cũng là đội bóng hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, ngược lại Sterling cùng cả cả nhưng là đơn giản không ít, bọn họ chỉ cần đóng vai mện cùng Sa la nhân vật tôi, chỉ là ngoại trừ đảm nhiệm bạo điểm cùng ghi bàn nhiệm vụ bên ngoài. Hai người trên người cũng có càng nhiều tiếp ứng, tổ chức chức năng. Đơn giản mà nói, Milan ba cái tiền đạo, đều có chung kết, tổ chức, qua người năng lực, điểm này là tương đối đáng sợ. Milan hàng tiền đạo cũng là Eton nhất là thỏa mãn. Giữa sân, Ferdinand, Van Bờ, Cà Nẹ. Ở cùng Man City thi đâu sau, Eton vẫn đang suy tư, như thế nào có thể sử dụng tốt nhất để Milan giữa sân cân đối lên, mà hiện tại hắn tìm tới tốt nhất phối hợp phương án. Một cái tấn công giữa sân, một cái toàn năng giữa sân, một cái phòng thủ hình giữa sân, hay hoặc là nói cản quét giữa sân. Cái trò này giữa sân bố trí phóng tới trên bản đồ chiến thuật diện lại liền cái tuyến, chính là đầy mắt hình tam giác cùng hình thoi. Ở thích hợp chiến thuật vị trí, cũng có thể để Milan ra tăng đối với bóng đá tràng không gian lợi dụng. Đặc biệt ở dọc trên, hơn nữa đang đối mặt bước cấp thời điểm, cầu thủ cũng có càng nhiều tốt truyền bóng điểm, hơn nữa là 433 trận hình, tự nhiên địa cường hóa đối với truyền thống về mặt ý nghĩa đường biên cùng trung lộ trùng điệp bộ phận hai cái đường nối sử dụng. Cũng chính là tăng mạnh Etton Hải lòng nhất hàng tiền đạo. Hàng phòng thủ, Uliti, Maguire, Girger, các làm gì ạ? Thủ môn, Zina. Hàng phòng thủ tổng thể biến hóa không lớn thế nhưng Iton để mạ gỡ dở cái này tính cách ổn định nam nhân đảm nhiệm nổi lên thấp phối Van được gánh nặng lúc trước Liverpool hàng phòng thủ hỏng bét Van được gia nhập liên minh không riêng là thực lực cá nhân đột xuất còn để Liverpool hàng phòng thủ trở nên ngay ngắn rõ ràng lên đại gia nắm giữ người tâm phúc biết nên làm sao dùng sức liền mang theo cái khác cầu thủ phòng ngự cũng rút đi thô đây mới là trọng yếu hai đội cầu thủ lục tục vào sân trên internet cư dân mạng nghị luận không ngừng mà ở cầu thủ đường nối ở ngoài Argeri nhìn thấy Iton sau đi lên trước năm tay hai người cười hết mắt nhìn đối phương trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm xúc Đi ngươi không phải nói phải cho người trẻ tuổi nhiều hơn chút rèn luyện cơ hội sao? Có vấn đề sao? Bên trong người trẻ tuổi không nhiều sao? Nhiều, phần lớn đều là tuổi còn nhỏ người trẻ tuổi. Tuổi không nhỏ có thể gọi người trẻ tuổi à? Cuộc tranh tài này Ba Lote lâu không gặp lần đầu ra sân, vẫn là tại đây loại một hồi định quán quân cuộc thi đấu trên, mùa giải này có chút bất ước Ba Lote ánh mắt kiên nghị, lại như là một đầu đói bụng rất lâu sói. Hắn trong miệng lầm bầm, không nghe không nghe, Vương bắt nhập Kinh, không nhìn không chém, rùa đen đẻ trứng. Nỗ lực để cho mình tập trung sự chú ý lên mà ở ba lô cách đó không xa túc ba một mặt nghiêm túc nhìn người đàn ông này đối diện bắt đầu thi pháp xem ra đây là một hồi gian nan thi đấu chẳng trách muốn maria ba lô lần đầu ra sân nghĩ đến bên trong túc ba nhìn về phía ngồi ở trên ghế dự bị yra himovit tính cách là nổi danh khó chơi nhưng là giờ khắc này nhưng không quan tâm chút nào chính mình ngồi ở trên ghế dự bị sự tình trái lại đang sở xa la đầu trọng như là ở bản hạt châu như thế yra himovit lưu ý mình bị thay thế bổ sung sao kỳ thực là lưu ý thế nhưng yton cùng hắn rất chi kỳ tán gỗ qua Thanh Tiệu cầu thủ Irahi cũng lý giải cái trò này đội hình ưu điểm cùng khuyết điểm. Đây là một bộ rất tiêu hao cầu thủ chiến thuật. Hán, Irahi ra đầu, liền không tập hợp cái này náo nhiệt. Để ba lô trên, rất tốt. Lại nói, Iton cũng không có dự định đem cái này xem là chủ yếu chiến thuật. Mỗi cuộc tranh tài đều dùng a. Bình thường đấu pháp vẫn là hắn Irahi làm chủ, mà đại đa số thời điểm đều là bình thường đấu pháp. Nay kỳ thực chính là không có hơn quậy phụt bạn mà ạ ở đợi lợi ở cách chơi. Bình thường mà nói gặp phối hợp hai bộ chiến thuật, một bộ tiêu hao thấp, dùng để đá hòa thường giải đấu, một bộ tiêu hao cao dùng để ở then chốt thi đấu liều mạng, mà cuộc tranh tài này chính là dùng để liều. Phép nẹn để hoạt động chính mình thân thể, trong miệng hắn không ngừng mà nhắc tới, đi tờ mở giờ. Hắn muốn là coi chính mình sẽ không căng thẳng, nhưng là nước đã đến chân vẫn như cũ căng thẳng. Hiện tại hắn cảm giác lại như là Tam Quốc thời kỳ Ngụy duyên, chúa Công Lưu bị lựa chọn để hắn trở thành Hán Trung Thái thú. Nhiều quan sát, nhiều suy nghĩ, gắng giữ tỉnh táo. Phép nẹn để hít sâu một hơi, khi chiếm được ịn dạ phì giáo dục sau, hắn có thể như là thích khách như thế, nắm lấy ít có cơ hội, một đòn mất mạng. Thế nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, vậy thì là cái này thích khách bại lộ sau. Liên rất khó có cái thứ hai cơ hội. Ngay ở Fẹt nẹn Đệt có chút hoang mang thời điểm, y cho hắn con đường mới cùng mục tiêu, thậm chí để hắn vượt trên xe dòng, món tố lỷ vô trở thành đội bóng tân thủ phát. Ta giải ngắn truyền không sai, tâm mắt của ta không sai, ta ý thức không sai. phép nẹn Đệt cổ vũ chính mình, hắn vẫn là cái mẫn cả người, hắn đã từng muốn từ bỏ bóng đá, thế nhưng hiện tại hắn sẽ không. Hắn chỉ có thể lo lắng cho mình có thể hay không khiến người ta thất vọng. Hai cái huấn luyện viên trưởng trở lại chính mình khu vực sau, sắc mặt nghiêm túc, hắn nhìn về phía bên người trợ lý huấn luyện viên nói, Demi Lan gần nhất tư liệu đều lấy tới một phần. Cuộc tranh tài này đến cứng nuối cứng, tiểu tử này, hắn nếu chính mình không cho, vậy chúng ta liền chính mình nắm. Hắn sợ là đã quên, mùa giải trước ta nhưng là tàn nhẫn mà thu thập hắn một trận. Alergy đối với Iton là có tâm lý ưu thế, hắn mùa giải trước thành công cũng cho hắn sức lực, nếu tiểu huynh đệ không nhìn rõ sở hiện thực, vậy thì tiêu hao thêm phí một hồi khí lực đem hắn đánh bại được rồi. Juven tú đánh bại toàn lực Milan thắng lợi, như vậy cũng sẽ cho các cầu thủ càng nhiều tự tin đi. Iton bên này nhìn kỹ cả cạ nhìn thấy Juven trước tiên bắt được mở bóng quyền sau đó, cũng không hoảng hốt. Ta nghiên cứu Juven tú rất lâu, hai cái bắp đuổi đều không còn. Dù cho ngươi là Juventus thì lại làm sao? Hiện tại chỉ còn dư lại một cái, không biết có thể thành hay không vì là bắp đuổi chân. Nguyên bản thời gian điểm cũng chính là 1415 mùa giải, Juventus là có 3 cái bắp đuổi, quen thuộc Juventus cổ động viên khả năng đã không tự chủ được nói ra ba cái tên. Vậy thì là V, Vidal, Lô. nhưng là ở 1516 mùa giải, V cùng Vidal đều rời đi dù Juventus, Alergi ý thức được nguy hiểm, khẩn cấp bước vào Lô, muốn cho Juventus tục trên một cái tân bắp đuổi, thuận tiện bổ khuyết một hồi mùa giải trước Juventus giữa sân tổ chức vấn đề. Thế nhưng Hữu dụng không? Có điều, cũng không khỏi không khâm phục allergy năng lực cùng trí tuệ. Bốt ba là thế giới công nhận tiềm lực giữa sân, hắn tuyệt đối là có hạt nhân cấp bậc năng lực, nhưng bốt ba xác thực không phải làm hạt nhân liêu, ít nhất không thể làm tổ chức hạt nhân. Không phải nói bốt ba không có cái này tiềm lực, mà là hắn cái này đầu góc cùng tính cách, không thích hợp nghị quá nhiều cũng có quá nhiều áp lực. Nếu như người để hắn làm thứ ba, thứ tư ra bóng điểm, hắn gặp biểu hiện rất tốt, thế nhưng người để hắn làm tổ chức hạt nhân. lâu sau đó hắn liền sẽ bởi vì áp lực cùng nghị quá nhiều mà điên điên khùng khùng du ven tú mùa giải trước chính là muốn cho túc 3 làm đội bóng tổ chức hạt nhân kết quả làm sao cũng nhìn thấy cái này mùa giải bọn họ đem tơ lô mua về cũng là muốn muốn túc ba ở tơ lô bên người học tập ý thức thế nhưng hiện tại túc 3 ở tơ lô bên người còn học đi vào sao nguyên bản thời gian điểm bên trong túc 3 mùa giải trước hẳn là ở mạ chỉ ẩn nỉ cùng tơ lô bên người đảm nhiệm thứ ba thứ tư ra bóng điểm sau đó nhìn nhiều học nhiều thế nhưng mùa giải trước làm một cái mùa giải tổ chức hạt nhân cái này mùa giải ngươi để hắn đi theo tơ lô học tập từ là nơi đó được ý nghĩ chính là ta khố bà không muốn làm loại này hạt nhân lãng phí ta tấn công tài hoa lãng phí ta tế bào não thế nhưng ta cũng không muốn cho người ta làm tiểu đệ vì lẽ đó cuối cùng hiện ra đến kết quả tất cả ý ton trong tay tư liệu cái này mùa giải du ven tú hoặc là nói đầu mùa giải du ven tú ở giữa sân to lớn nhất cảm giác chính là loạn tớ lô là đến làm hạt nhân thế nhưng nguyên bản hạt nhân ngoài miệng nói không làm hạt nhân khố bà nhưng tình cờ muốn làm hạt nhân sự tình từ cuộc sống tiết kiệm giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn a Hùng chi khi Pogba còn bị coi là câu lạc bộ tương lai, câu lạc bộ rõ ràng là muốn ngâng hắn tình huống dưới. A. Thú vị. Ý tôn khỏe miệng đột nhiên không nhịn được dương lên, trận đấu bắt đầu, thế nhưng trận đấu bắt đầu sau, Juventus lựa chọn để hắn cảm giác nhìn thấy một chuyện cười. Chương 45, chuyển cho 3 giây sau đồng đội, chương 45, chuyển cho 3 giây sau đồng đội. Ange mùa giải trước hiệu lực với Milan, mùa giải này trở lại Juventus. Hắn nguyên bản là muốn đi xa sôi giải đấu đi dưỡng lao, lại như là nam nhân tại nhiều lần đảo giống thân thể sau. Cảm nhận được chính mình lực bất tòng tâm như thế Tớt Lô cũng cảm giác mình không phải từ trước cái kia chính mình Thế nhưng A thịnh tình xin mời Để hắn vẫn là độc lòng Liền hắn một lần nữa mặc vào ngợi văn quân đoàn đội phục. Hắn biết bốp ba cùng hắn bằng mặt không bằng lòng Thế nhưng Nhưng không nghĩ đến hắn lại dám làm như thế Không có ai so với ta càng hiểu milan, Lan Lô ở mở bóng thời điểm cũng đã nghĩ kỹ Quả bóng muốn trước tiên quá độ Lôi kéo một hồi milan trận hình Ở đường biên tìm cơ hội Dù sao Milan tam bản phụ là đã nổi danh, mà cái gọi là tam bản phụ không nhất định là muốn người mở bóng thời điểm mới có thể sử dụng. ở đối phương mở bóng thời điểm khí thế hùng hổ bất cướp một làn sóng, cũng là tam bản phụ. Nhưng mà mở bóng truyền qua bóng đến quốc ba dưới chân, cũng rốt cuộc chưa từng trở về. Tớt lô hơi kinh ngạc nhìn về phía quốc ba, chỉ thấy cái này đến từ pháp giữa sân dẫn bóng về phía trước đẩy mạnh. trong mắt của hắn chỉ có phía trước đường hẹp quanh cột, nhưng không có chú ý tới bốn phía đã đều là Milan cầu thủ. Juven tú mở bóng liên tục đảo chân, đây là rất lựa chọn chính xác. Dù sao Milan mở màn áp bức là nổi danh. Hả? Pope 3 đây là, giải thích hơi kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đây là ngã con mới sinh không sợ quá a. Pope 3 là có một cước sút xa. Nhìn qua hắn là muốn đến một cước thử xem vật khí. Pope 3 chờ đợi mình con mắt, đang chạy trong quá trình đã bắt đầu điều chỉnh từ bản thân hô hấp. Từ khi hắn hoàn thành rồi một cước sút xa bị truyền thông khen ngợi sau, hắn liền tổng muốn tìm được một cơ hội, lại lần nữa đến một cước sút xa. Fenedet, Van Vur, Kane 3 cái tuổi trẻ giữa sân đã đem Pope ba chưa cắt. Van Vur áp sát phong tỏa Pope 3 con đường, Fenedet làm tốt phân bóng hoặc là đẩy mạnh chuẩn bị, mà Kane, hắn chính đang lặng lẽ tới gần Pope 3 nhìn tươi mới nước nhiều mãn não hảo tưởng của ba từ bên cạnh người dứt ra một cước đoạn dưới quả bóng quốc ba bị bất thình lình một hồi đánh trở về hiện thực hắn chồng võ ngã trên mặt đất trừng lớn mắt đồng thời giơ hai tay nhìn về phía trọng tài tựa hồ muốn xem đến trọng tài thổi còi, ra hiệu đối phương là phạm Quy. nhưng mà tình huống chân thực như là ca nẹt hắn cướp đoạn cực kỳ tinh chuẩn quốc ba ngã trên mặt đất trọng tài chính không có bất luận biểu thị gì đây là tới tự milan phản kích phép nẹt nên bắt được bóng sau tớ lô thử nghiệm muốn chặn lại tao nhã đại sư hiển nhiên không quá thích hợp công việc này hai người tiến hành rồi trên thân thể đối kháng Phép lệnh đợt đem bóng phân cho Sterling. Sterling khởi động tốc độ cực kỳ nhanh. Juventus đối với cả cả nhìn chăm chú phòng thủ tương đương như mật, Bacoletti vị trí ngược lại không tệ, thế nhưng cầu cho hắn cũng không được rất tốt hiệu quả, Phép lệnh đợt chú ý tới Sterling. Cái này lần cậu bé vàng đều là có thể chạy đến đối phương lỗ hổng, rất có điểm bernumism lờ cảm giác. Sterling tiếp bóng, xoay người, làm liền một mạch. Thế nhưng Juventus huyền minh nhị lão không phải chỉ là hư danh, Bonucci cùng Chiellini hai người, hiện tại hiểu ngầm độ tuy rằng vẫn không có đạt đến sau đó kinh khủng như vậy mức độ, nhưng cũng là không cho khinh thường hai người có sáng tỏ phân công hợp tác, phối hợp vào để trên hậu vệ cánh bạ dã ly dễ dàng đem sở tơ linh cho cắn giết ở tại chỗ, sở tơ linh thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. vào lúc này i ton kỳ thực cũng không có cảm thấy đến có cái gì quá mức, có điều là một lần tấn công thất bại thôi. thế nhưng sau đó phát sinh sự, để hắn có chút trợn mắt ngó mồm. juven phản kích, bó nục si bắt được bóng, một cước đẹp đẽ truyền dài. Mojata một cái đầu bóng đưa đỏ cho đến đi ba la, đi ba không chế quả bóng, một cái nhẹ nhàng bấm bóng, đối mặt không thành. mozata trên người mặc đỏ đen đường nét áo đấu mozart phản việt vị thành công di bala cùng mozart hiểu ngầm phối hợp xé nát mi lan hàng phòng thủ tại đây cái thời kỳ mozart cùng di bala không nghi ngờ chút nào là cầu thủ trẻ bên trong hàng đầu tồn tại hắn khởi động tốc độ cực nhanh đặc biệt là còn chọn mạ gửi dở phía sau di gỡ nỗ lực đuổi theo mozart thế nhưng căn bản cũng không có cơ hội trên khán đài juventus fan bóng đá không nhịn được đứng lên mà ở đây một bên Allergy cũng là bình tĩnh nhìn mozart mozart không phụ sự mong đợi của mọi người ở giết vào vùng tâm sau một cước sức mạnh vừa phải đệm bóng trực tiếp ghi bàn di không có trình diễn thần kỳ cứu thua. Juventus đạt được dẫn trước. Bóng vào. Anvaro và Mojata. Hắn kéo dài hài lòng biểu hiện. Vì là đội bóng đi bàn. 10. Chúng ta có thể nghe được trên khán đài cổ động viên chính đang hô to Mojata tên. Mojata chạy hướng về phía góc cờ khu vực điên cuồng chúc mừng. Alzi cũng là không chút khách khí, gần nhất khoảng thời gian này trên người hắn áp lực cũng là không nhỏ. Anvaro Mojata sao? Ý tòn trong miệng lẩm bẩm, 2015 tháng 5 năm 2016 Mojata có chút sau đó bạ vẹ cùng hạ ạ lén tứ. Thank you từ Real Madrid rời đi cầu thủ, thậm chí bị Real Madrid bồi thường mua sắm hơn nữa một cái mùa giải đá vào 20 hạt ghi bàn là ngoại trừ Cristiano Ronaldo bên ngoài ghi bản nhiều nhất cầu thủ khi đó Benzema chính ở vào bị từ bỏ biên giới bạn trạch miêu trạng thái Benzema thực sự là khiến người ta vui sướng nếu như không phải sau đó Di đang che chở dù cho là Benzema trạng thái không tốt cũng vẫn như cũ kiên định địa lựa chọn Benzema mà không phải trạng thái càng tốt hơn Moda khả năng BBC tổ hợp liền muốn biến thành bờ mở bảng xếp hợp Juventus cổ động viên trắng trận chúc mừng Ito nhìn Alorji cũng cảm thấy đặc biệt ghét, huấn luyện viên tâm tình là gặp chuyển nhiễm cho cầu thủ Trên sân cầu thủ tựa hồ nhận ra được Ý bất mãn, ở lần thứ 2 mở bóng thời điểm, muốn nhanh chóng san bằng điểm số, thế nhưng Juventus đáng sợ nhất thời điểm chính là ở đối thủ nóng lòng thời điểm tiến công. Ở nguyên bản dòng thời gian bên trong, Juventus ở trang The Only vòng bảng thi đấu bên trong trận trước đối mặt Man City thời điểm, bị hí xưng là giờ giờ Mi ở list đầu bảng đá với CJA chủ hàng đội, kết quả không được coi trọng Juventus chính là dựa vào chính mình ngoan cường phòng thủ, hơn nữa bỏ nghỉ không có mặc giày suốt gôn thắng được thi đấu. Sốt ruột, sốt ruột, bọn họ sốt ruột Algeri con mắt đều lõe quang. Ngày hôm qua hắn liền lập ra đội bóng tấn công chiến thuật. Nhìn cuộc tranh tài này chạm vị khuyên hướng đi. Moda ta cùng đi la chạy chỗ đều là càng nghiêng về phía bên phải. Mà Milan phía bên phải là ai? Cảm lạp gì ạ? Một người tuổi còn trẻ, ở tấn công trên có ít ngày phú, thế nhưng ở phòng thủ trên nhưng không như vậy đủ xem tiểu tướng. Cảm lạp gì ạ? Vị trí quá dựa trước. Juven phản kích. Cú ba một cước tinh chuẩn chuyển dài. Hắn tìm tới trước cắm vào đi la. Đi la bắt được cái này bóng. Đẹp đẽ má ngoài truyền bóng. Moda ta. Như đỉnh. Đẹp đẽ. Bóng vào. 20. Mở màn vẹn vẹn chỉ quá khứ khoảng 10 phút. Juventus đã đạt được hai bóng dẫn trước. Mùa giải này bọn họ trải qua một cái không tốt bắt đầu. Thế nhưng tại đây một hồi thi đấu, bọn họ đem đầu bảng đội bóng Milan đánh quân lính tan rã. Milan tại đây một hồi thi đấu đã có chút quá thả lỏng. Thế nhưng Juventus cắt cầu thủ nhưng rất liều. Modra ta lại lần nữa chạy hướng về phía góc của cờ. Cái này ở cuộc đời tiền kỳ cầm tiểu thuyết nhân vật chính kịch bản nam nhân. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở trang Tionlit 2 lần công phá Madrid không thành, xuất sắc đến để Madrid không nhịn được đem mua lại. Mà cái trước hưởng thụ cái này thủ vinh chính là bờ ra dự tiền vệ phòng ngự Casemiro, Casemiro ở ngày sau cũng đã trở thành điện lễ ba giữa sân một trong, vinh quang đầy người. Di Bala cũng là cười hì hì chạy hướng về phía Mozata hai người ở góc cột cờ hướng về Juventus cổ động viên phất tay hỏi thăm. Allegri cười to nhìn về phía Don, Milan hiện tại cái này cái trạng thái, xem ra là ta hiểu lầm hắn, này huynh đệ căn bản sẽ không có muốn bắt cái quán quân này à Mà một bên khác, trên sân Toro nhìn Pogba, Pogba ở thích miệng cười xem nhìn sau Hupa một trận mấy mắt. Ở mới vừa Pogba bắt được bóng sau đó, Tolo ra hiệu tốt Ba khống một hồi bóng đem bóng cho hắn. Thế nhưng Guo Ba lựa chọn không nhìn thẳng Tolo, chính mình đến một làn sóng, cuối cùng còn thành công. Loại này cảm giác lại như là ngươi ở trong game chơi dưới đường, ngươi lại Azurec, ngươi phụ trợ không riêng lưu kỹ năng cướp ngươi đầu, còn tham lính của ngươi, cuối cùng còn để hắn hoàn thành rồi xong giết, lại như là ngươi chơi trò chơi đồng đội vừa bắt đầu liền một cấp đoàn, sau đó ngươi nói một cấp đoàn chúng ta đội hình không dễ đánh, kết quả đánh thắng, không đổi năm, lại như là ngươi chơi trò chơi, đồng đội chọn cái kỳ hoa trên đường, ngươi cảm thấy đến cái này khẳng định không còn, kết quả đối diện. Món ăn không chắc chắn, các đường đều là ưu thế. Ra đi tuy rằng chiến tích đều là siêu quỷ, thế nhưng cái này siêu thần chính ở chỗ này khó lạc. lô có thể nói cái gì, chỉ có thể hé mắt, cho rằng chính mình không nhìn thấy. Một bên khác Pop3 nhìn thấy lô thành thật sau đó, cũng là cùng mình quan hệ tốt đồng đội đến rồi cái ánh mắt giao lưu. Ở quốc 3 trong lòng, lô có thể không đủ trình độ kẻ phản bội, nhưng tuyệt đối được cho là cái cỏ đầu tưởng hiện tại còn muốn cười ở trên đầu mình dạy mình đồ vật. Không phải, ta hiện tại cảm giác mình cường đáng sợ có được hay không, hắn có thể dạy cho ta cái gì? Ân, người món năm còn đại không thích hợp quốc 3 trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể nói, Pop3 hiện tại có chút nào Ổn định Iton lúc này ở đây một bên cũng bắt đầu khống chế thế cuộc, hắn cũng phát hiện đội bóng tình huống không đúng lắm, chính mình cầu thủ không nói bất cẩn, nhưng cũng quá mức với thả lỏng. Đơn giản mà nói, lại như là đang đánh trò chơi thời điểm không có chăm chú chơi, sau đó các loại thao tác không quá để ý, kết quả là bị người ấn lại mạnh mẽ đánh một trận. Cái đám này tiểu tử túi sẽ không thật sự cho rằng ta không thèm để ý cuộc tranh tài này chứ? Iton trong đầu bước lên một ý nghĩ, ngươi đừng nói, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Một cái mùa giải bên trong, nhiều trận như vậy thi đấu, cũng không phải mỗi một trận đều nhất định phải giành thắng lợi, có chút thi đấu chính là chiến lược tính từ bỏ còn có chút chính là cho cầu thủ tìm kiếm chiến thuật riêng luyện. Cuộc tranh tài này tân đội hình ra sân, chưa mới phiên bản chiến thuật, hơn nữa lịch thi đấu dày đặc, đối diện là Juventus cùng Alger, ở một hồi không quá quan trọng sụp của bản tại Italia nã bên trong, kiểm tra chiến thuật cùng tính năng, xem là một hồi trận đấu giao hữu đá cũng không phải không thể, hơn nữa hai đội lúc trước gọi hàng, huấn luyện viên trưởng Eton cũng ở trong đội không có đặc biệt chỉ thị. Vì lẽ đó Milan cầu thủ tâm thái thật sự chính là khá là thả lỏng loại kia. Dù sao ai dám muốn Eton là muốn ngủ quan vương a. Rõ ràng trước còn có đoán lịch thi đấu Không phải rất muốn đá sụp, có tọa y tạ lì tới. Lúc này mới một hai ngày, làm sao biến hóa lớn như vậy à? Thực sự là một cái thiện biến nam nhân. Vào lúc này, nghe được huấn luyện viên trưởng ở đây một bên như thế một gọi, cảm nhận được ngựa khí biến hóa, còn có tứ chi động tác, Milan cầu thủ vẻ mặt lập tức liền nghiêm túc lên. Mẹ nó, Lão đại thật giống là thật sự muốn thắng a. Milan bên này mắt trần có thể thấy trở nên nghiêm túc. Dù ven tú bên kia có hai bóng nắm chắc, lập tức liền thả lỏng lên. Một hồi bóng đá thi đấu, tâm thái cũng là rất trọng yếu. Quá ung dung, quá nghiêm túc đều sẽ dẫn đến đội bóng sai lầm tăng cường. Xa một chút, lúc trước Milan vẫn bị nhỏ nước bọt nửa sân mở chẳng đến. Lúc này còn không phát sinh, ngày sau chỉ trẻ sẽ lít một cái nào đó đội bóng chủ hạng, kết quả đem đối diện đá xuất ruột, cấp tốc san bằng, bất đắc dĩ rất gấp. Juventù, ta cờ mở nờ 10 phút liền tiến vào hai cái bóng, cái này chắc thắng. Milan, tốt. Tiểu tử ngươi như thế chơi đúng không? Ta muốn chăm chú rồi nha. Là Milan lần thứ 2 mở bóng thời điểm, toàn đội bầu không khí đã không đúng. Tú vẫn muốn nghĩ dùng hết biện pháp hạn chế lại Milan, thế nhưng Milan tiết tấu rõ ràng muốn tăng nhanh. Vạn vợ cầm bóng sau cũng không có đẩy mạnh quá nhiều, mà là đang hấp dẫn du tú cầu thủ sau, cho đến trước cắm vào cạ lạp dì ạ. Cạ lạp dì ạ cùng vạn vợ lại lần nữa làm một cái hai quá một phối hợp. Sau đó một cước chọn khe cho đến chuẩn bị cắt vào bên trong cạ cạ dưới chân. Trận đấu bắt đầu trước có thể hoàn mỹ hạn chế lại cạ cạ hê dạ, vào đúng lúc này thưởng thức đến cái gì là đỉnh cao cạ cạ tại chỗ thoát khỏi. Một cái đẹp đẽ góp chân xò háng, hơn nữa một cái tăng tốc, hệ dạ liền bị quăng ở phía sau, nhìn cạ cạ một ngựa tuyệt trần bóng lưng chuẩn bị ăn đuổi. Chia hướng ngang di động, bò xì tọa phía sau, đồng thời nhìn chầm chầm ba lô hướng đi mà một bên khác sở tơ linh cũng bị bạ dạ lì cho nhìn chằm chằm. Cả cả một cái dừng khẩn cấp, tại trước mặt chìa Elini một cái gót chân truyền chéo, phía sau treo khe đi ra phẹt nẹn đẹp bỗng nhiên rơi ra. Hắn lại như là ẩn dấu ở trong bóng tối thích khách, cả cuộc tranh tài hoặc là không hề tồn tại cảm, hoặc là vừa xuất hiện chính là tuyệt sắc. Thế nhưng Juventus không chút nào hoảng loạn, bởi vì bọn họ còn có một cái lật tẩy cầu thủ, vậy thì là Bò lục xì. Bò lục xì chạm vị vô cùng tinh chuẩn, hắn nhìn vẹn trong đôi mắt tựa hồ muốn nói, à, tiểu tử, ta đã sớm đang đợi ngươi. Mà tại sau lưng vẹn đẹp còn có một cái khe đi ra gắt gao dán người bổ đạo nhà cho tới ba lô Kelly sớm đã có tuốt ba đi nhìn chăm chú phòng thủ, ta Juven phòng thủ có thể xưng là thiên ý vô phùng tiền hậu giáp kích bên dưới, Phẹt nẹn đệt nhưng không chút nào hoảng. Hiện tại Juven toàn bộ hàng phòng thủ lại như là một cái c, điểm cao nhất hai cái đoan phân biệt là chia én cùng dễ dạ, mà cuối cùng kéo cái kia là bò nục xì, si. Phẹt nẹn đệt căn bản không có cùng bò nục xì si chính trực diện ý tứ, một cái ta chuyển cho đến bên cạnh, cũng chính là chia phía sau, bò nục xì si lông mày, thế nhưng không chút nào hoảng. Không phải, nơi đó vừa không có người ta bất cứ lúc nào có thể mang bóng giải vây có được hay không. Một bên nghĩ như thế, bò đùa xì một bên hướng về bên cạnh di động. Thế nhưng vừa đến đỏ đen giao nhau bóng người, lại làm cho hắn vong hồn đại bạo. Trực tiếp chia Elly khổ sở theo đuổi Cà Cà, mà Cà nhưng là nhanh chóng hướng về quả bóng mà đi. Đúng, mới vừa cái kia lỗ hổng là không có ai, thế nhưng hiện tại có. Đây chính là chuyển cho 3 giây sau đồng đội Milan liên tục phối hợp. Juve túi phòng thủ phi thường nghiêm mật, phép nẹt chuyển hướng về lỗ hổng. Cà đối mặt khung thành bóng, sút bóng bóng vào. Hai. Milan đoạt về một bóng. Vi Phong làm ra cứu thua động tác, thế nhưng là không có ngăn lại này một hạt quả bóng. Trên mặt có thương cả cả ngày hôm nay đặc biệt hung hãn. Trên khán đài, lột ngạt đã lâu Milan fan bóng đá phát sinh hưng phấn tiếng kêu gào, mà vào bóng sau cả cả nhưng là hai tay chỉ tiền cảm tạ thượng đế sau, chạy hướng về phía Ion. Hắn mà phải lông mày phụ cận dán vào đồ vật, để hắn toàn thể nhiều hơn mấy phần hung hãn vẻ. Aligi nghe Milan fan bóng đá tiếng hoan hô, nhìn ở nơi đó chúc mừng người Ion, đột nhiên hoài nghi nổi lên chính mình mới vừa phán đoán. Cái tên này, cuộc tranh tài này là thật sự từ bỏ, hay là giả? Nguy rồi. Này một cái xem ra là con mẹ nó cao cấp của ca Làm tốt lắm. Y dùng sức vỗ cả cả vai, đồng thời lớn tiếng khen Milan các cầu thủ, trên mặt hắn hưng phấn tất cả mọi người đều nhìn ra. Trên sân bóng Milan cầu thủ lẫn nhau nhìn, bên trong đôi mắt có kích động cũng có bất đắc dĩ. Không phải, lão đại, người nếu như muốn cái quán quân này, người nói thẳng a. Chúng ta khẳng định cho ngươi liều mạng. Này chỉnh. Quái lúng túng nhé. A Lizi, không phải, người muốn liền muốn. Hỏi qua ta không có. Chương 46, ngươi mở giờ thật là cẩn thận mắt, chương 46, ngươi mở giờ thật là cẩn thận mắt. Milan đột nhiên bạo phát, đánh Juve tú một cái không ứng phó kịp. Alzari đang kinh ngạc sau, cấp tốc bắt đầu điều chỉnh lên cầu thủ tâm thái lên. Không có chuyện gì, không hoảng hốt, chúng ta hiện tại ưu thế rất lớn. người Milan tuy rằng rất mạnh, thế nhưng cũng đừng nghĩ một cái tắt đập chết ta. Không, không phải, ý của ta là, tuy rằng ngươi là Cagliari đội bảng, mới vừa chiến thắng Man City, hơn nữa liên chiến liên thắng. Ta Juve tú tuy rằng bắt đầu bất lợi, biểu hiện không tốt, bắp đuổi trốn đi, hiện tại bắp đuổi cùng bắp chân còn có mâu thuẫn, nhưng cũng không phải dễ chơi Allergy ở đây một bên la lên cầu thủ tên. Juventus ở sau đó chủ đánh chính là một cái phòng thủ phản công, nhìn chung Hoa dạy học Juventus toàn bộ trải qua. Hắn hiện tại bắt đầu chậm rãi đem Juventus chủ yếu trận hình thay đổi vì là 433 cùng 442, tuy rằng hiện tại sử dụng 352, 4312 cùng 4141 trận hình tần suất cũng không ít. Nhưng nếu như điều suất thời gian, từ toàn bộ Alzi cuộc đời huấn luyện viên đến xem lời nói, hắn đúng là đang làm như vậy một chuyện. Không thể là ngươi. À thần. Eton hé mắt, ở cuốn tập trên bắt đầu viết viết vẽ vời lên, Alzi điều chỉnh có thể nói là lập tức rõ ràng. Hiện tại Juventus ở phòng thủ giai đoạn chủ yếu sẽ thông qua bảo vệ đường biên đến hạn chế Milan tấn công về phía trước đấy mạnh. Bảo vệ đường biên, hạn chế về phía trước là cái gì ý tứ? Ý tứ chính là ta có thể để cho ngươi qua đi, thế nhưng ngươi không thể lập tức quá đi ta, ngươi đến ở trước mặt ta ngừng một lúc. Trên thực tế vẹn vẹn là dựa vào Juventus đường biên, như vậy Milan là có biện pháp đột phá, thế nhưng như thế làm lỡ một lúc lời nói, như vậy cái này đường biên đột không đột, đã không trọng yếu. Bởi vì đã không có trực diện không thành hay hoặc là đối mặt không thành cơ hội. Hơn nữa ALG sắp xếp một tên cao to giữa sân cầu thủ lùi lại đến trung gian 1 phần 3 khu vực thông qua chặn lại đối phương chuyển bóng dài đến sáng tạo cơ hội phản kích. Điều này sẽ đưa đến Milan đi đường biên vẫn còn có chút thiệt thòi bản. Này nghe có chút khó mà tin nổi, dù sao Milan giữa sân xuất hiện ở bóng phương diện tuy rằng cũng không tính ưu tú, nhưng cũng có thể xem quá khứ, một người cao lớn giữa sân cầu thủ, theo đạo lý mà nói là sẽ không đối với Milan tạo thành áp lực quá lớn. Có thể vấn đề liền ra ở Aligi còn có thể yêu cầu trước sân cầu thủ tích cực hướng về Milan trung vệ tạo áp lực, hắn hy vọng thông qua loại này tạo áp lực làm cho đối phương không thể thông thuận địa ở hậu trường tổ chức lên hữu hiệu địa tấn công. Điều này sẽ đưa đến ở ngăn ngắn trong vòng 3 phút, Milan ở chính mình nửa sân bóng quyền đã mấy lần thay đổi. Đơn giản mà nói, chính là ngươi chơi bóng đá trò chơi thời điểm, muốn chọn khe thông qua trung lộ, kết quả nửa đường bị chặn lại, sau đó ngươi phản cướp, sau đó sẽ chọn khe, lại bị chặn lại một cái quá trình. Milan phản cướp. Cản nhẹ chuyển về cho Maguire. Chúng ta có thể nhìn thấy Duven tú bên trái. Bọn họ đã hình thành một cái ba người phòng thủ vòng đây. Mạc Uy Dở cầm bóng sau chỉ có thể lựa chọn lại cho đồng đội. Này một cước. Mạc Uy Dở a, Mạc Uy Dở đối mặt Cua Ra đố bứt cước, không thể không lựa chọn đem bóng truyền dài mở ra. Mà pha bóng này hiển nhiên không phải ở Milan chiến thuật phòng chủ. Dựa theo ý con ý tứ, Mạc Uy Dở muốn mở truyền dài là trực tiếp tìm ba lô hoặc là điếu phía sau của đối phương để hai cái tiền đạo cánh đi xung. Thế nhưng này một cước vội vàng dài lây, từ Mạc Uy Dở góc độ nhìn lên không có vấn đề gì, cho giữa sân đồng đội, để giữa sân đồng đội tổ chức tấn công, nhưng hắn cho chính là pẹt nẹn được a. Phép nẹt đệ tuy nhiên đã tận lực chống lại, thế nhưng hắn thân thể vẫn như cũ bị 190cm chín 3 cho nghiền ép. Uốp ba căn bản không có dừng bóng y tứ, trực tiếp nhảy lên thật cao, một cái đánh đầu, quả bóng hướng về đi ba la mà đi. Vào lúc này vạn vợ ngay lập tức hướng về đi ba la để tới. Đi ba la đối mặt đến bóng, cả người hướng phía sau một cái đại bằng dương cánh, vạn vợ cùng đi ba la giằng co một hồi. Vào lúc này cả nhẹ cấp tốc gần kề, muốn hai đánh một. Đi ba la biểu hiện kiên nghị, hắn lùi về sau lần này, đầu tiên là phá tan không gian, để cho mình dễ dàng dừng lại bóng, sau đó dùng mũi chân đem quả bóng sau này lôi kéo. Văn Vơ nhìn xuống một ánh mắt, Cả Nè cũng là cấp tốc tiến lên đưa chân muốn chặn cướp, hai người tiền hậu giáp kích, nhìn qua đi ba la lập tức liền muốn mất bóng, chỉ có tôn trong lòng đột nột, đúng như dự đoán, chỉ thấy đi ba la mũi chân kéo bóng sau, cấp tốc uốn một cái eo, sau đó một cái đẹp đẽ góp chân xòe háng, từ Cả Nè mở ra chân ngắn trong lúc đó xuyên qua, Này tấm lòng trong lúc đó, từ như thế nhỏ hẹp khu vực tinh chuẩn xuyên qua, hoàn mỹ thể hiện rồi đi ba la dưới chân kỹ thuật. Đi ba la đang hoàn thành một loạt động tác sau tiếp theo, thân thể sau này co dù lại, vừa vặn từ bắt tự chỗ rộng nhất lùi lại, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về quả bóng phương hướng, cấp tốc hướng về trước. Cả nèe cùng vạn vợ hai người va vào một phát, vặn vợ ôm cả nèe, hai người một trận lảo đảo sau lại đi truy đã chậm. Mũi chân đâm bóng xỏ háng, y đón trong miệng là mầm. Đây là đi Barla cùng Messi đều yêu thích dùng một loại qua người kỹ xảo, không thể không nói cùng Messi cùng ở tại Argentina là đi Barla một loại bi thảm. Trên khán đài Juventus cổ động viên hưng phấn không thôi, Milan cổ động viên cũng cảm thấy khiếp sợ. Mạ gối giờ ngay lập tức chạy tới thảm án hiện trường, thế nhưng đi Barla căn bản không có cùng mạ gối giờ tranh tài ý tứ, một cước nhẹ nhàng bấm bóng đem bóng cho đến Moda Di ngay lập tức dán lên đi, thế nhưng Mo Ta căn bản cũng không có dừng bóng y tứ, trực tiếp đem bóng lại chuyển ra ngoài. Di Ba La cầm bóng, Mo Ta xoay người. Một giây sau, Di Ba La lại là một cước bầm bóng, đi quá Di đỉnh đầu. Mo Ta không có dừng bóng, mà là mũi chân hướng về trước lót một hồi, phòng ngừa quấy dậy tốc độ của chính mình. Di xoay người muốn lôi kéo Mo Ta thời điểm đã chậm, cách đó không xa cả lạp Di ạ Dơ cao tay phải lên tựa hồ muốn nói Mo Ta việt vị. Thế nhưng lần thứ nhất gia nhập Liên Minh, dù Ven tú Mo Ta vẫn không có mang tới càng vương ngặt tính, đối với việc vị chuyện như vậy không tình cảm gì. Theo trọng tài biên thờ ơ không độc lòng. gì nạ hưởng công vô ích, Mojata lại một lần nữa vì là Juventus phá tan rồi Milan không thành. Bóng vào. À, và rồi, hắn hoàn thành rồi mai khai nhị độ. ba la cùng hắn thực sự là hiệu ngầm mười phần. Này một cái ghi bàn hai người công lao hẳn là một nửa phần. Nếu như không có ba la hiệu ngầm thoát khỏi cùng cái kia một cước bấm bóng, Mojata chạy không ra cơ hội này. Lần này ghi bàn cùng cái trước tựa hồ gần như, Ito nên hảo hảo suy nghĩ một chút. 31. Juventus lại lần nữa tỷ số kéo dài. Morata lại lần nữa chạy hướng về phía góc của cờ. Di ba la cũng chạy tới, hai người đều là như vậy tuổi trẻ, như vậy hăng hái. Aluri cũng là ở đây một bên liên tục vung quyền, hắn nhìn về phía Iton, trên mặt mang theo chút khiêu khích. đều nói ngươi Iton mắt sáng biết chọn người, ta này đi ba la cùng mô ra ta, thế nào? Có phải là kinh diễm đến ngươi? Iton liếc mắt nhìn trên sân mạ Gugur, vừa nhìn về phía ở thay thế bổ sung chỗ ngồi mí Li Ao cùng Do Li. Cuộc tranh tài này, mạ Gugur xoay người chậm, tốc độ chậm khuyết điểm bị phóng to. Mạ Gugur ở vị trí thấp phòng thủ, ngồi cầu chiến thuật bên trong tác dụng là rất lớn. Milan phòng thủ không tính là vị trí thấp, cũng không tính được địa vị tao Kỳ thực là cân bằng, căn cứ tình huống tự động điều chỉnh địa vị cao hoặc là vị trí thấp. Thế nhưng cuộc tranh tài này theo Juventus thu lại, Milan hàng phòng thủ liền bị ép trước. Hơn nữa Juventus trước sân, Mozata, Cuadrado, Di Balla, dù cho là cao nhất Mozata đều có không thấp độ linh hoạt. Bất kể là ở hiện thực bên trong vẫn là trong đêm, Modra khiến người ta quan tâm đều là hắn sông tốc, linh hoạt, còn có đánh đầu. Ito, Sirot ở bên cạnh muốn nói lại thôi, cái trước mùa giải mà gửi giờ cho đội bóng đều là kinh hỉ. Thế nhưng tại đây một cái mùa giải, đại gia tựa hồ đã nghiên cứu triệt để gửi giờ thích nhất chính là đem mạ giờ lôi ra đến đá phía sau. Nơi này có người liền muốn hỏi, cái kia ở nguyên bản dòng thời gian hiệu lực với Leicester City mạ giờ làm sao liền như vậy xuất sắc nhé. Điểm này ngươi xem một chút mạ gửi giờ tại trên tay Ten Hạt MU thời kỳ ngươi liền rõ ràng, ở Chung du đội bóng đá vị trí thấp phòng thủ, mạ giờ chính là thần thế nhưng ngươi nếu như đá địa vị cao, đá không chế bóng. Ta biết. Iton rõ ràng xí đọc ý tứ, mạ giờ cái này cầu thủ đặc điểm chính là như vậy, ngươi muốn hắn thay đổi là không có khả năng lắm, nhưng đội bóng chiến thuật có thể thay đổi một hồi. Lùi lại một điểm. Iton lớn tiếng la lên đồng thời dùng tay co rút lại mấy lần, nhìn qua lại như là lọ so ý tứ. Allergy nhìn thấy Iton động tác sau khi, không chút nào hoang mang ý tứ. Khe miệng của hắn hơi nứt lên, trong đôi mắt mang theo chút cân nhắc, hắn quay đầu nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, Iton vẫn là quá trẻ tuổi, ta đều không cần điều chỉnh, liền có thể đem hắn bắt bí chết. Cũng không trách Allergy như vậy tự tin, ở Allergy chiến thuật hệ thống bên trong, giữa sân cầu thủ trạm vị cùng di động không phải mù quáng di động, mà là có quan hệ kiện hiệu quả. Cuộc tranh tài này, thường thường có thể nhìn thấy Morata, cũng Arazo, Di Barla tiến lên tạo áp lực, nhìn qua gặp có lỗ hổng đi ra nhưng trên thực tế ở hàng tiền đạo cầu thủ tiến lên tạo áp lực lúc giữa sân cầu thủ đã bọc lót đến phần xương sườn khu vực nếu như lựa chọn truyền dài dài vây tân cũng chính là Milan Maguire đang ép cướp thời điểm lựa chọn mở truyền dài nếu như là cấp thiết bên dưới như vậy giữa sân cầu thủ có thể lợi dụng đánh đầu tiến hành chặn lại mới vừa cái kia một cái mất bóng chính là tốt 3 dựa vào thân cao miễn cưỡng ăn vẹt nẹp nếu như lựa chọn đem bóng hướng về đường biên rời đi giữa sân cầu thủ có thể tiếp tục hướng về đường biên di động đến quái dây đường biên tiếp bóng người cũng chính là chặn lại đối phương truyền bóng Alergi nhìn thấy Milan đối mặt hắn tạo áp lực chiến thuật, lựa chọn co rút lại hàng phòng thủ. Tất cả những thứ này nhìn qua là chính Ito lựa chọn. Thế nhưng theo Alergi, tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. ven tú cầu thủ cũng không có một chút nào hoảng loạn, bọn họ đều ở dựa theo lúc trước quỹ tích hành động. Bọn họ nhớ rõ huấn luyện viên đã nói, nếu như đối thủ từ bỏ chuyển ngắn tổ chức mà là thông qua chuyển dài đem tấn công về phía trước đẩy mạnh, như vậy bọn họ giữa sân cùng trung vệ đem thông qua chặn lại cấp tốc hình thành phản kích. Một khi Juventus một lần nữa thu được khống chế bóng quyền, đội viên gặp căn cứ hàng tiền đạo cầu thủ vị trí lựa chọn trực tiếp thông qua chuyển dài đem tấn công đẩy mạnh đến cuối cùng 1/3 khu vực. Đương nhiên, đối mặt Milan như vậy đội bóng, Juventus sẽ chọn thông qua chuyển ngắn thẩm thấu đến chậm dài đem tấn công giao qua có uy hiếp khu vực, cuối cùng dựa vào trước sân linh quang lóe lên, đến một đòn chí mạng. Iton đang thay đổi chiến thuật sau đó càng xem càng không đúng, đối mặt Aligi cái này rào hoạt hồ ly, Iton ở lần lượt gọi hàng bên trong, lại lần nữa chủ động biến trận. khả năng còn không chú ý, thế nhưng đứng được cao nhìn ra xa giải thích môn, liền phát sinh giọng nghi ngờ. Từng ngươi có hay không cảm thấy thôi, Milan cái trận hình này, có từng điểm từng điểm xem 424. Sterling cùng cả cả hai cái tiền đạo cánh, Balotelli, Fernandes, hai cái trung phong. Hai cái giải thích liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh sẽ xác định phán đoán của chính mình, từ toàn thể đến xem, có thể nhìn thấy Milan hiện tại chính là một cái 424 bố cục, xem toàn thể đi đến lại như là kéo đũa bao bên trong bố. Mà trung lộ đóng quân nghiêm trọng dù ven tú, nhìn qua lại như là oa thành một đoàn năm đấm. Hiện tại Milan ở chính giữa chỉ có vạn vợ cùng cả nẻ hai người. Hai người vị trí đã từ giữa sân biến thành tiền vệ phòng ngự, mà trước sân ngoại trừ nguyên bản Tam xoa kích bên ngoài, mỗi lần ra trận đều có thể mò đến ghi bàn phẹt nện Đệt cũng đã trở thành thích khách bình thường nhân vật, mai phục tại ba lô te phía sau. Milan, Cạ Lạp gì ạ cầm bóng, đối mặt Juventus áp bức. Hắn nhìn qua ngoại trừ chuyển về thủ môn tựa hồ không có cái gì tốt lựa chọn. Phẹt nện Đệt bên người đều là người, nếu như cho hắn, rất dễ dàng tái diễn bi kịch. Vạn vợ cũng thân hám trùng đây, rất dễ dàng để Juventus để ép không gian, trái lại rơi vào áp bức cả bẫy. Cạc Lạp gì ạ nên lựa chọn thế nào? cuộc tranh tài này Cạ Lạp Di ạ có thể xưng là tầm thường vô vi. Trên thực tế mỗi một trận thi đấu, hắn nghe vào là cái tấn công hậu vệ đánh, nhưng toàn thể hiệu quả kỳ thực không thế nào tốt. Rất nhiều Milan fan bóng đá đối với Cạ Lạp Di ạ thủ phát đều là gặp có nghi ngờ. Tại sao Ito luôn phải cho tên tiểu tử này cơ hội? Rõ ràng vạ vật nhìn qua so với Cạ Lạp Di ạ càng thêm xuất sắc. Hô. Cạ Lạp Di ạ hít sâu một hơi, hắn không có một chút nào do dự, trực tiếp lựa chọn một cước chuyển dài. nhìn thấy Cạ Lạp Di ạ truyền dài, đầu tiên là đọ nụ cười. Sau đó cả kinh, tiếp theo kinh hãi. Hắn muốn cho là chính mình sắp xếp đã đầy đủ, thế nhưng ở cạ lạc gì ạ đưa ra truyền dài trong nháy mắt đó. Barlowe, Kelly, Sertling, cả cạ toàn bộ vọt qua Juventus hàng phòng thủ. Cũng chính là hiện tại cờ lốt Hồng Tiến Tam Hiệp còn không nổi danh, không phải vậy Alersi là có thể trực tiếp lấy làm gương ạt nồn truyền dài. Hồng Tiến Tam Hiệp trong nháy mắt phản việt vị bối cảnh. Milan cầu thủ là ở ngăn chặn Juventus địa vị cao hàng phòng thủ. Ta hiện tại mới phát hiện, bọn họ chào đối thủ phía sau không gian ý đồ là rõ ràng như vậy. trang ở Iton thủ ý bên dưới Milan rõ ràng có rút lại chính mình trận tuyến, toàn thể hướng về sau lùi lại lui trí ít 15m Juventus trung vệ ở hậu trường giữ bóng đẩy mạnh, Milan cũng không có cầu thủ tiến lên bước cướp. Bọn họ để Juventus coi chính mình hoàn toàn nắm giữ thế đấu. Cuối cùng, Allegri đứng ở bên sân, nhìn tình cảnh này, nguyên bản có chút sốt sáng tâm, cản chặt. Tình cảnh này, làm sao có chút giống như đã từng tương tự. Chờ chút, chuyện này, có phải là hiệp một ta đối với Milan làm, hiện tại Milan làm lại một lần, sau đó ta trả lại làm. Allegri nhìn về phía Iton, nhìn Iton ở đây một bên kích động dáng vẻ, không nhịn được ở trong lòng mắng, ngươi mở giờ thật là cẩn thận mắt. Nào có như vậy a? Hy vọng Huyền Minh nhị lão là không trông tay đổi, bọn họ vốn là không phải về truy hình trung vệ. Vi Phong đối mặt Balotelli, Kaka, sở thơ linh một chữ bài xem, cũng là trải nghiệm đến cái gì là tuyệt vọng. Đối mặt khung thành bóng, một phòng thủ ba. Vi Phong chủ động tấn công. Kaka nhẹ nhàng bấm bóng, Balotelli về phía trước một điểm. Quả bóng lăn vào khung thành trống. 32. Milan đem hai đội trên lệch lại thu nhỏ lại đến một cái bóng. Cái này đi bàn. Không biết Vi Phong là nghĩ như thế nào chương 47, ta lúc nào là mạnh nhất, chương 47, ta lúc nào là mạnh nhất. Trên khán đài Juventus fan bóng đá ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ lúc nào nhìn thấy Juventus hàng phòng thủ bị đặt thành bộ dáng này quá. Người có thể tưởng tượng sao? Juventus hàng phòng thủ bị thẩm thấu thành cái sảng. Duy Phong là một cái thủ môn muốn trực diện ba cái tấn công cầu thủ, hình ảnh như vậy ở năm 2015 đừng nói là Juventus, dù cho là cái khác giải đấu đội bóng nhỏ cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy đi. Nơi này liền không thể không nói một chút cờ lốp ly và bùn. nhiều quỷ đối mặt trên tay hắn xuất hiện số lần vẫn đúng là không tính hiếm có, điều này hiển nhiên là hắn chiến thuật tiết chí dưng cớ, Mà tham khảo cờ lốp chiến thuật thì đó tự nhiên có thể trước thời gian đêm này vừa thành một thành quả lấy ra dùng. Cái gì? Ngươi muốn hỏi cờ lốt có ý kiến gì hay không? Cờ lốt nhìn cuộc tranh tài này nói không chắc còn muốn cảm tạ Uy đây. Cảm tạ Uy để hắn thiếu đi rồi 20 năm đường vòng, biết rõ bản thân mình con đường tương lai muốn đi như thế nào. Uy đứng ở bên sân kích động không thôi, lượng trước đội bóng rất nhanh có thể tỷ số đổi kịp cùng vượt lại, thế nhưng Alergi vào lúc này chuyện thứ nhất chính là để thấp đội bóng hàng phòng thủ, không cho Milan có cơ hội lại bắt phía sau bọn họ lỗ hổng. Không thể không nói, vẫn có có chút tài năng. Rất nhanh sẽ phán đoán ra Milan cái trò này đấu pháp ưu thế chính là ở đối với sân bóng không gian lợi dụng, hắn cũng không phải không cho Milan lợi dụng. Khu vực nguy hiểm ở ngoài ngươi tùy tiện lợi dụng. Thế nhưng ở khu vực nguy hiểm bên trong, xin lỗi, đây chính là ngươi vùng cấm. Nghe không hiểu. Đơn giản mà nói, ALG phát huy Italy bóng đá tốt đẹp truyền thống, ở chính mình nửa sân bên trong bài xe buýt. mạnh mẽ đem vốn là muốn khí thế Milan cùng bọn họ kéo về đồng nhất hàng bắt đầu bên trong. Hiệp một trận đấu kết thúc, Milan vẫn như cũ không có san bằng điểm số, bọn họ tiến vào trạng thái quá chậm. Hiệp 2 Milan nếu như còn chưa ngẫm lại biện pháp. Juventus có thể thủ đến trận đấu kết thúc. Hai đội cầu thủ lục tục trở lại phòng thay đồ. Alersi ở phòng thay đồ bên trong thái độ, ngẫu nhiên là một bộ phải đem thi đấu tử thủ đến cuối cùng rằng dấp, đồng thời còn điều đình một hồi chia anh liên nghỉ cùng bò đục xì trong lúc đó mâu thuẫn. Hai người ở cầu thủ đường nối thời điểm, không biết nói cái gì, hai người bạo phát cái vã. Đừng xem hai người ở đời sau được gọi là Huyền Minh nhị lao là rơi bóng đá đổi danh trung vệ hợp tác, thế nhưng giữa bọn họ cũng từng có cái vã, khá là làm người quen thuộc chính là ở năm 2016 nào đó thứ thi đấu giữa sân nghỉ ngơi lúc, bởi vì đối với lẫn nhau yêu cầu mà phát sinh cái vã. Cuộc tranh tài này cùng năm 2016 lần đó cái vã có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Cũng không biết là hai người ai mở miệng trước, cũng có khả năng là Vi Phong hiện tại bên cạnh nổ nước bọn một câu, lần kia một phòng thủ ba, liền một người trong đó liền nổ nước bọn một hồi phòng thủ, một cái khác liền tìm một hồi đối phương vấn đề, cũng không thể nói là tìm vấn đề, chính là hy vọng đối phương có thể làm càng tốt hơn. Cuối cùng liền diễn biến thành một lần nho nhỏ cái vã. So với Juventus bên kia phòng thay đồ không bình tĩnh, Milan bên này thì có tự rất nhiều. I đứng ở bảng trắng trước, phía dưới Milan cầu thủ mỗi một cái đều tràn ngập đấu trí, mới bắt đầu thời điểm Bọn họ cho rằng huấn luyện viên trưởng đối với cuộc tranh tài này cũng không để ý. Không phải vậy làm sao sẽ đối mặt Juventos như vậy đội bóng, dùng ra như vậy phi thường dùng đội hình. Hơn nữa ở lúc trước còn nói nhiều như vậy nhột chí nói, thế nhưng hiện tại, ở cảm nhận được Eton muốn thắng lợi quyết tâm sau, mỗi cái cầu thủ đều bày ra một bộ lên sân liệu mạng tư thế. Hiệp 2, chúng ta tiếp tục đi đường biên. Eton gõ gõ bằng trắng, ngay lập tức điểm ra trọng tâm, Mario, ngươi cần lùi lại, lôi kéo một hồi Juventus phòng thủ, hoặc là đi cho đối phương tạo áp lực, sau đó cho hai bên cùng bở Junno chế tạo cơ hội. Kaká, Sterling Đi điểm tên của hai người mở miệng nói, nhiều thử một chút rưỡi vào năng lực cá nhân đột phá, còn có Mazio, nếu như ngươi có cơ hội lời nói, thử một chút ở bên ngoài vùng tấm ở ngoài xuất xa." Phá hàng phòng ngự dậy đặc cũng là mấy chiêu như vậy, đá phạt, năng lực cá nhân, sút xa. Sutherland cùng cả cả thử nghiệm từ đường biên cắt vào bên trong, Baclo Tedledeo sút xa huy chương còn nói đá phạt loại hình, đội bóng vốn là có diễn luyện, không cần giảng giải quá nhiều. Mà khác, nếu như ta đánh ra nắm tay thủ thế, chúng ta cần tiến hành biến trận. Cả cả cùng Sutherland, các ngươi có thể thử nghiệm tiếp để, chúng ta trực tiếp lên bóng cao chuyền vào trong. Ito muốn là muốn nói ở thi đấu bao nhiêu phút, đội bóng liền đổi thành đánh bóng cao. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Allergi là cái cáo giả, Juventus tú cũng không phải cái gì đội yếu, bọn họ cầu thủ độ cao vẫn có. Nếu như cứng nhắc đi biến trận, có thể sẽ có không tốt hậu quả. Đặc biệt là ở đi la cùng Mozata, cuộc tranh tài này trạng thái rõ ràng có chút nổ tung tình huống. Như vậy thì vận may phương pháp là Ito không muốn thử nghiệm, hắn cần tỉ mỉ nhìn kỹ Juventus, tú, lại như là bọn họ ngày hôm nay ở Milan như thế, lợi dụng trong lòng bản tính đi trộm một cái. Mặt khác, Ito cuối cùng vẫn còn do dự một hồi, nhìn về phía ở thay thế bổ sung châu ngồi túi đầu mạ giờ cuộc tranh tài này Juven tú ba cái ghi bàn có thể nói đều cùng Mạ Gổi Dở có quan hệ. Cái thứ nhất ghi bàn Moza ta cùng đi ba la phối hợp liền không nói, tìm chính là Mạ gửi Dở phía sau. Tuy rằng cũng có chiến thuật hoa, thế nhưng Mạ gửi Dở tàu sân bay xoay người cũng thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Sau đó cái thứ hai bóng, Moza ta cái tiếng ngư dừa xuống đỉnh, nhìn qua là cạ lạp gì à hoa, thế nhưng chuyển vào trong cái tiêu bóng, Mạ gửi Dở ung dung bị đi ba la lao qua, chờ hắn muốn bù đắp thời điểm, đi ba la một cước má ngoài truyền bóng, hắn xoay người, tốc độ, phản ứng đều có chút chậm. Cuối cùng để Moza ta dễ dàng bắt được bóng, hoàn thành rồi Mai Kai nhị độ cũng chính là Moira ta sút bóng không kéo dài, không phải vậy Moira ta nếu như lại chuyển một cước cho đi Ba La, tổng cộng 3 chân đến cái Z tự chuyển bóng, mạ gối ngay ở trung gian chặn cọc, đến thăm xoay người, người nói lúng túng không xấu hổ. Ngày hôm nay liền để trần hai cái tình cảnh, một cái ngốc mạ gối dở là chạy không được, cái cuối cùng càng là đem mạ gối dở đóng ở xì nụ của trên, Moira ta cùng đi Ba La hiển nhiên là ở mạ gối nơi này tìm tới điểm đột phá. Đầu tiên là đi Ba La một cái tao khí góp chân xò háng trêu chọc Mi Lan vợ cùng can è, e, sau đó một cái thành thạo phối hợp, lại là tìm muốn tiến lên tương ứng. Đồng thời đảm nhiệm ra bóng điểm mạ gửi giờ này một cái điểm. Hơn nữa nhất làm cho người lung tung chính là, Di Ba La bắt được cái này bóng, còn một mực là mạ gửi giờ đang ép cấp thời điểm chuyển qua. Từ mới đầu đến giải vây, mạ gửi giờ đều kính dân vụ về biểu hiện. Tuy rằng mặt sau Yi Ton thay đổi chiến thuật, mạ gửi giờ ở ngồi cầu thời điểm biểu hiện ra chính mình chính diện quân hướng, Di Ba La cùng Moza ta lại chơi cái kia một bộ, hoặc là là gì gọi hoặc là cái khác đồng đội hỗ trợ bù lọt, hoặc là chính là gì nạ chủ động tấn công hóa giải. Thế nhưng không thể không nói, mạ gủi giờ này một cái khanh để đổi bóng rơi vào bị động, vẫn có cái lo lắng đặt tại nơi đó. Thủ lĩnh, ta biết Mạc Gửi giờ ngẩng đầu lên lộ ra một cái nụ cười, tuy rằng trong đôi mắt có chút mất mát, thế nhưng ở bề ngoài vẫn là một bộ đều có thể kết thúc dáng vẻ, là ta tha đổi bóng chân sau. Mạc Gửi giờ tính cách vẫn là rất tốt, cái này ngốc chàng trai mùa giải trước kỳ thực liền ý thức được vấn đề của chính mình, hắn có hướng về huấn luyện nhân viên dò hỏi quá có muốn hay không giảm nặng. Thế nhưng huấn luyện nhân viên từ chối, dù sao gầy hạ xuống Mạc Gửi giờ ở độ linh hoạt nâng lên thang không lớn, hắn thể trạng đặt tại nơi đó, còn không bằng để hắn đem một mặt phát huy vì là tự hạn, đảm nhiệm một vai cầu thủ. Đúng Tuy rằng không có công khai, thế nhưng đang huấn luyện viên tổ lén lút trong thảo luận, Eton đã đem mạ gửi giờ định vị nhân vật cầu thủ. Hiện đại bóng đá, đối với mỗi một cái vị trí cầu thủ yêu cầu là toàn năng hóa trung vệ không phải chỉ cần làm tốt buông tay là có thể, không chế bóng, chuyển bóng, tổ chức, trợ giúp giữa sân, chuyện cần làm càng ngày càng nhiều. Rất hiển nhiên, mạ giờ nếu như sinh ra sớm cái trường 10 năm, nhất định sẽ là lưu danh sử sách đỉnh cấp truyền thống trung vệ, thế nhưng hiện tại, dỗ mà nội ly, người thầy giới Mạc gửi giờ, Ito nhìn về phía Atletico Madrid, hắn có chút kinh hỉ ngẩng đầu lên. Từ khi Mikel Arteta ở Milan cúp ra trận sau đó, hắn luôn cảm giác mình vị trí không như vậy ồm thỏa. Nói đến, vẫn là Ito có chút bạc đãi Rô Madrid. Nếu như không phải Ito đem Rô Madrid mang đến Milan, như vậy mùa giải trước cũng chính là 1415 mùa giải, Rô Madrid ở sạm đỏ gì dựa vào chẳng đều cống hiến nhiều đến 6. ba lần giải vây, chẳng đều hai chấm thứ chặn lại trở thành CR trung vệ kết xuất. Ở truyền thông trong miệng Tân Nè, danh hiệu cũng là càng vang dội. Phòng thủ phản công chiến thuật đã thâm nhập Italy bóng đá có đủ. trận chiến này thuật hệ thống yêu cầu trung vệ không chỉ có thể nắm giữ xuất sắc phòng thủ kỹ thuật, càng là cần bọn họ trở thành từ thủ chuyển công khởi sứ người. Romano Li nếu như không có tới Milan, hắn ở sạm đỏ gì ạ 82. 9% truyền bóng độ chính xác sẽ trở thành hắn bị người quan tâm lại một tầng phải đến theo, cái này truyền bóng số liệu đối với một cái trung vệ mà nói, đã là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa lúc đó hắn mỗi trận còn có 2.1 thứ truyền xa truyền cánh, nhìn từ điểm này, có thể hắn chuyền dài không có mạ giờ tinh chuẩn, thế nhưng năng lực cũng là không kém trước đây tại sao để mạ gửi dở cùng rổ mạ nổ ly phối hợp bởi vì rổ mạ nổ ly luôn có thể từ trước phán đoán đối thủ ra bóng phương hướng sau đó căn cứ không đồng tình huống lại lựa chọn phòng thủ sách lực bọc lót tắc bóng cũng là hắn am hiểu vừa vặn có thể ở một trình độ nào đó bổ khuyết mạ gửi dở không đủ hai đội đang tiến hành xong điều chỉnh sau trở lại trên sân bóng Aligi vừa bắt đầu vẫn còn có chút lo lắng đề phòng nhưng nhìn đến Milan tấn công sau từ từ yên tâm hạ xuống Ilona Aligi thở dài nói Takiki thực xem qua hắn rất nhiều thi đấu hắn luôn yêu thích đem hy vọng ký thác ở cầu thủ năng lực trên đặt hy vọng vào cầu thủ cá thể bạo phát Thế nhưng lần này, xem ra hắn muốn tính sai. Hiệp hai trận đấu đã bắt đầu rồi 10 phút, Milan tấn công 6 lộ cũng bị Juventus cho yêu thích, chính là Ba ở chính giữa lùi lại, tình cờ đến một cước sút xa. nẹn để muốn làm thích khách thế nhưng thời khắc có người nhìn. Cuối cùng chính là Sarterling cùng cả cả đường biên cắt vào bên trong, muốn trực tiếp uy hiếp khung thành. Juventus lúc nào là mạnh nhất? Hiện ở Allegri hay dùng hành động thực tế nói cho rõ. Ta lúc nào là mạnh nhất? Ta dẫn trước một cái ghi bàn thời điểm chính là mạnh nhất. Juventus làm ra thay đổi người điều chỉnh. Bọn họ dùng Machecic ổ thay đổi Toro Thi đấu phút thứ 69, Juventus cũng dùng mất rồi một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Bọn họ ở đội bóng phe phòng thủ diện càng mạnh hơn. Cúp Ba nhìn bị đổi ra sân, Terlô có chút muốn cười, thế nhưng nhìn xuống, Terlô tóc dài bị mồ hôi ướt nhẹp dính vào trên mặt, mỹ mắt của hắn hơi nội liễm, thấy không rõ lắm bên trong tâm tình. Mạ chỉ sĩ ổ cùng hắn vỗ tay sau chạy đến trên sân bóng. Khi thấy Mạ chỉ sì ổ lên sân thời điểm, Itoan liền biết này một cái, tờ mở giờ cao cấp cục. Hắn thậm chí không nhịn được liếc mắt nhìn Alergi. Rất nhiều fan bóng đá đối với cái này cầu thủ khả năng không quá quen thuộc, thậm chí cảm thấy cho hắn chính là một cái cái đi nhưng ở trình độ nào đó trên hắn kỳ thực cũng coi như là một loại bóng manh bộ lọc. Trước tiên nói một chút về hắn không tồn tại cảm nguyên nhân. Đầu tiên hắn tấn công trên không chiếm dụng lượng lớn bóng quyền, cũng sẽ không dùng hoa lệ lan truyền, cũng chính là đao giải phấu bình thường trọt khe hay hoặc là đẹp như tranh truyền dài đến hấp dẫn người chú ý. Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ liền biết, hắn ở giữa sân lan truyền công trình bên trong, trên căn bản sẽ không sai lầm, bởi vì hắn như vậy làm chính là phòng ngừa sai lầm, mà không có sai lầm dẫn đến hắn không có màn ảnh, không có tồn tại cảm, sẽ không bị tra tấn. Hơn nữa đội bóng cũng không cần hắn làm như thế, có cái khác cầu thủ. Tỷ như Tơ Lô tới làm những chuyện này, hắn đóng vai thật bán trước công tác, trái lại để đội bóng càng thêm trơn. Thứ hai ở phòng thủ trên, hắn sẽ không dùng lô mãng xoa bóng cùng chó điên giống như bức cấp đi cấp màn ảnh. Một mặt là bởi vì đội bóng có cái khác cầu thủ có tương tự chỉ trích, mùa giải trước là vai đổ, cái này mùa giải là khe đi ra. Đồng thời cũng là bởi vì mạ chỉ xỉ ẩu phòng thủ ý thức tốt vô cùng, hắn có thể dựa vào đứng lại vị trí khiến cho đối thủ rời đi, cho dù về truy cũng là gấp gáp thêm ẩn nấp ở ám. Cuối cùng hắn là tiền đạo xuất thân, hơi nhỏ kỹ thuật, rê bóng, lực xung kích, tấn công tổ chức ở tiền vệ tấn công không tính là lại yếu tố Thế nhưng đổi vị đến giữa sân, cuối cùng chủ đánh giữa sân sau, liền phi thường mắt sáng. Có thể đã tiền vệ tấn công, có thể đá giữa sân, có thể đã tiền vệ phòng ngự, 10 phần một cái toàn năng hình cầu thủ. Loại này cầu thủ, loại này cầu thủ ngươi muốn dùng một câu hình dung lời nói, liền thuộc về loại kia. Hắn ở đây trên ngươi cảm giác không nhân vật gì cảm, thế nhưng đối phương đá thời điểm đều là cảm thấy đến có chút khó chịu, hắn không có trên sân đối phương càng đá càng thông thuận, bên mình một ít lại như là ít đi dầu bôi chân bánh răng, đều là có chút là sáp. Mà chỉ ổ lên sân sau, Juven tú bà lão này người vận chuyển càng thêm trôi chảy. Mà Milan nhưng không hiểu ra sao bắt đầu có chút khó chịu. Loại này khó chịu ở tấn công, ở phòng thủ, đều là rất không đáng chú ý. Một mực chính là làm lỡ người một tí tẹo như thế, nhường ngươi đi vòng một tí tẹo như thế. Ito nhìn đồng hồ, dùng mắt rồi buồn chàng cái thứ hai thay đổi người tiêu chuẩn. Thi đấu phút thứ 73. mươi thay đổi bờ Juno vẹn Đổi. Vít tỏ họ sim không lên Irahi Movit. hiển nhiên cũng bị Ito sự lựa chọn này cho lung lay một hồi. Hắn từng có dự thiết, nếu như Milan ở hai cánh gặp khó, như vậy có đến hay không chuyển vào trong tìm cao điểm. Mà nếu như muốn như vậy. Như vậy ý gia Himovic cùng Balotelli phối hợp, rõ ràng là cái lựa chọn tốt. Thế nhưng, họ xìm thần. Mới vừa từ đội thanh niên nhắc lên đến người bạn nhỏ, hắn đánh đầu có được hay không, Aligi không biết, thế nhưng tốc độ của hắn nhanh, Aligi là rất rõ ràng. Vì lẽ đó, Eton đây là còn muốn ở trung lộ viết văn chương. Aligi nhìn về phía Eton, Eton cũng nhìn về phía Aligi, hai người từ cuộc tranh tài này bắt đầu, liền lẫn nhau ở phần cao thấp, chơi tâm nhãn. Aligi biết đối diện ẩn dấu tàn nhẫn hoạt, nhưng chính là đoán không được. Vậy thì rất phiền. Chương 48, kết thúc, quán quân thuộc về đề cử xem chương 48 kết thúc quán quân thuộc về đề cử xem liên này xem ra ta Juventus sẽ là quán quân thi đấu thời gian đã còn lại không có mấy Aluri nguyên bản nhấc theo tâm cũng chậm chậm thả xuống Iton tính toán ở trong mắt hắn liếc mắt một cái là rõ một một đơn giản chính là muốn đột nhiên biến hóa tiết đấu dựa vào Baro Tei tranh đỉnh năng lực hoàn thành dứt điểm nhưng mà tại trên mạng chỉ ẩn nỉ chẳng sau đội bóng ở phe phòng thủ diện năng lực tăng mạnh cuối cùng để Milan kế hoạch phá sản họ xí thân cùng Baro Tei xong trung phòng sát thực cho Juventus chế tạo phiền phức nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức thôi Thi đấu thời gian còn lại không có mấy, để cho Milan thời gian đã không nhiều. Họ xí phần lên sân sau, nhưng là chế tạo một chút cơ hội. Thế nhưng Vi Phong ngăn cản tất cả những thứ này. Theo Milan thế tiến công càng mãnh liệt, Vi Phong trạng thái cũng là càng ngày càng tốt, thủ môn vị trí này vốn là xem trạng thái, làm bịtòn nhìn thấy Vi Phong ở hiệp 2 lần thứ 3 đập ra một cái tuyệt hảo cơ hội thời điểm. Cả trái tim đều có chút ngượng. Đây là hắn đang tính toán ở ngoài sự tình. Baclorelli lại lần nữa hoàn thành rồi một lần đánh đầu cận thành, Vi Phong trạng vị tốt vô cùng, cánh tay một cái liền trực tiếp đem bóng đụng vào đi ra ngoài. Thi đấu sắp tiến vào bù giờ thi đấu. Chúng ta có thể nhìn thấy bên sân đã dơ lên bảng điện tử, đưa ra 5 phút bù giờ. Hiệp hai đội đều có mà sát nhỏ. Agli ở đây một bên phi thường kích động, khả năng hắn cũng không nghĩ đến một người superstar của quán quân như thế khó nắm. Trên khán đài Juventus cổ động viên đã sớm bắt đầu chúc mừng, Milan cổ động viên nhưng là có chút nôn nóng bất an, còn có người hai tay tạo thành chữ thập ở nơi đó cầu xin, mà ở trên internet quan tâm cuộc tranh tài này các cổ động viên cũng càng ngày càng nhiều. Một ít nguyên bản tin tưởng Milan có thể trở mình cổ động viên, hiện tại cũng bắt đầu không tự tin lên. Chú ý cả người. Alloji đứng ở bên sân vung vẩy tay cánh tay, lớn tiếng la lên, thời gian đã tiến vào bù giờ thi đấu, chỉ cần kiên trì nữa không tới 5 phút đồng hồ, Juventus liền sẽ là quán quân. Eton lúc này cùng bên người Sĩ đọc giao lưu cái gì, hiện tại Milan còn có một cái thay đổi người tiêu chuẩn, Sid đọc ý kiến là đổi Iza đụng một cái. Iza cũng là dụng giả dụng dịch, thế nhưng Eton từ chối đề nghị này, hắn cho rằng hiện tại để Iza đi đến không được cái gì hiệu quả. Điều này làm cho vốn là đứng lên đến Iza Hrmovic vung vẩy cánh tay một cái rất bất mãn ngồi gặp ghế dự bị, thuận tiện dùng sức đạp ở hàng trước vị trí. Sơ Tơ Linh hướng đi góc cột cờ nơi muốn đi mở cái này phá góc. Tại đây cái vị trí có không ít Juventus cổ động viên. Bọn họ nhìn sở Tơ Linh mung không nhịn được hô, còn bon man. Baby, ý tứ là đến đây đi. Đồng nghiệp, bảo bối của ta. Giọng điệu này bên trong mang theo chút tùy tiện. Sơ Tơ Linh vốn là nhấc lên quần áo ở lau mặt trên hãn, Sau khi nghe kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cái hướng kia Juventus fan bóng đá, trận to hai mắt, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Thế nhưng Juventus cổ động viên vẫn là không cam lòng yếu thế muốn tiếp tục quấy rầy Linh, đồng thời kéo một hồi thời gian. Nếu như có màn ảnh đánh vào cái kia Juventus fan bóng đá trên mặt, có thể nhìn thấy trên mặt của hắn tràn đầy khiêu khích Phi thường khát vọng sở Tơ Linh có thể cùng hắn náo một náo, làm lỡ một ít Milan vốn là không nhiều thời gian. Cả cả vốn là làm muốn đá cái này phát góc, thế nhưng vị trí này là sở Sterling chân thuận, đối phương cầm cũng coi như. Lúc này nhìn thấy sở Sterling bị quấy rầy cũng là lại đây, vụ sở Sterling vai ra hiệu chính mình đến đá. Juventus cổ động viên đang quấy rầy sở Sterling. Bọn họ hô cái gì? Chúng ta có thể nhìn thấy Sterling vẻ mặt rất kinh ngạc, cũng còn tốt cả cả lại đây ngăn lại, không cần tiếp tục làm lỡ thời gian các ngươi thời gian vốn là không nhiều, cạ cạ đứng ở góc cột cờ nơi, không nhìn Juven tú phan bóng đá khiêu khích, sở tơ linh một mặt nổi giận đùng đùng hướng đi Juven tú bên ngoài vùng cấm bên trong, nhìn qua liền hắn cái này thần cao cũng muốn tranh cướp một hồi phạt góc ý tứ. Juven tú cổ động viên chú ý tới, đặc biệt là sở tơ linh vẫn cùng cạ cạ từng có ngắn ngủi giao lưu, vì lẽ đó vì duy trì một ít tôn trọng cũng là khiến người ta đi nhìn chăm chú phòng thủ. thế nhưng họ sim hận cùng ba lô Kelly bên người cũng không có ý người, cạ cạ nhìn bên ngoài vùng cấm bên trong, sở thơ linh chạy vào bên ngoài vùng cấm sau, trong nháy mắt bắt đầu tà chạy đi. Họ xì thần cũng là chuyển động, chỉ có ba lô ở chính giữa khu vực không núp đít, góc cột cờ ra cả cạ, thẻ thời gian vào đúng lúc này đưa ra một cước truyền vào trong. Du ven tú bên ngoài vùng cấm bên trong hỗn loạn tương mừng, mọi người nhìn cả cạ này một cước phạt góc, phát hiện hắn không phải điếu trung gian hoặc là xa nhà cột, mà là gần cột dọc. Ở nơi đó một bóng người thoát ra, quốc ba chú ý tới, nhưng mà gì bóng vào 33. một cái đẹp đẽ đánh đầu. Hắn từ bên ngoài vùng cấm ngoại tại gần cột dọc không tới 6m địa phương, hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ đánh đầu cẩn thành Diğer vì là Milan san bằng điểm số, cả cà, cà mở ra phạt góc lúc, Milan phạt góc thao tác bắt đầu rồi. Sterling cùng họ sim hận ở Diğer ngược lại phương hướng di động, lấy mê hoặc Juve tú nhìn chăm chú phòng thủ người. Balotelli ở chính giữa bất động như núi cũng là để Juventus cầu thủ tinh thần căng thẳng. Chính là cái này kẻ ngu si, ở hiệp 2 nhiều lần thu được dứt điểm cơ hội tốt, nếu không là Bi Phong thể hiện xuất sắc, vẫn đúng là không nhất định ai có thể thắng đây. Sterling là ở hướng về gần cột dọc trước khu vực chạy, vừa vận chặn lại rồi Juve cầu thủ muốn bọc lót động tác, cũng chính là mùa giải trước Milan được quá chản phá. Đồng thời cũng hấp dẫn du ven tú cầu thủ sự chú ý, ba quát Vi Phong đều thả một phần sự chú ý ở trên người hắn. Mà vào lúc này, Digger từ bên ngoài vùng cấm ở ngoài bước chân dài đi vào trong sùng, quốc ba chú ý tới Digger động tác, thế nhưng không có ngay lập tức động, mà là cho rằng gần cột dọc đồng đội gặp đi bọc lót. Kết quả vừa nhìn, linh cái kia chạy bộ quái dị ra hỏa đã che ở đồng đội trước người. Mà chờ hắn bước chân dài muốn đi làm cái nhiều Digger thời điểm, Digger đã chính chính đỉnh ở quả bóng lên. Vi Phong đưa tay ra, thế nhưng Digger này một cái đánh đầu lúc một cái vẽ tự, trước tiên đánh vào trên đất lại bắn tiến vào lưới không thành hắn không có cách nào vào thời khắc ấy đem mình chống đỡ chân vậy đi ra, trừ phi đó là một cái chi giả, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Digger đang xác định ghi bàn sau, cả người cảm giác phải bay rồi lên, hắn lớn tiếng mà gào thét, hàm răng trắng non ở màu đen dưới da càng là chói mắt, hắn chạy hướng về phía Iton. Iton mở ra hai tay, cái trò này hắn rất quen, không phải là muốn ôm ấp à? Xem người ghi bàn mức, quả nhân đúng. nhưng mà Digger trực tiếp bỏ qua Iton trực tiếp cùng mạ Gổi giờ ôm ở đồng thời. Iton hừ lạnh một tiếng nói, ta ngược lại thật ra không biết hắn cùng Mã Gổi quan hệ tốt như vậy so với Milan huấn luyện viên khu một bộ nó vui vẻ ấm áp rằng dấp ven tú bên này Allergy cả người đều cảm giác muốn nói ra hắn đầu tiên là sau này ngửa mặt lên sau đó một cái xoay người tiết tấu đi tới đi lui vài bước có thể rõ ràng cảm nhận được cả người hắn giống như là muốn vỡ nát rõ ràng một hồi sẽ qua đội bóng liền muốn thắng lợi thu được quán quân làm sao một mực liền dáng rất này tuy rằng không thua thế nhưng Allergy trong lòng hoàn toàn cảm giác khó chịu hiện tại còn lại điểm ấy thời gian Allergy cũng không nghĩ đội bóng có thể lại ghi bàn loại hình. Dù sao Alergi tính cách hay là muốn cầu ổn, lúc này nếu như quá gấp cát, bị Milan tìm tới cơ hội đánh ngược lại làm sao bây giờ? Cuối cùng hai đội ở thường quy thời gian đều không có giải quyết đối thủ. Thi đấu chính thức tiến vào bù giờ. Bù giờ thi đấu giai đoạn, hai đội đều dùng rơi mất cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Juventus ở thường quy thời gian sau khi kết thúc hay dùng mạng chu cơ thể thay đổi Mojata, Mojata hiển nhiên có chút không chạy nổi, sau đó dùng dạ dạ thay đổi cùng Vốn là Alergi là muốn dùng tư tột dạ là thay đổi Khe đi ra, thế nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng hay là dùng Zaga đổi rơi mất biểu hiện thường thường cùng Dùng mạng chu cơ thể cùng dạ dạ tạo thành song chu phong đi ba la thoáng lùi lại trở thành một tiền vệ tấn công muốn ở bù giờ thi đấu giai đoạn liền giết chết Milan. Thế nhưng hiệu quả hiển nhiên không phải rõ ràng như vậy. Hắn muốn đi ba la dở lại cho cũ, lại lần nữa tìm Milan phía sau. Thế nhưng gì gở cùng dội mạn nổ lì tổ hợp phối hợp nói cho allergy muốn dùng trước đây kiếm chém vương triệu này quan là không thể. Juven bên này kiên cường một cái, trực tiếp thay đổi hai cái tấn công cầu thủ. Milan bên này cũng không khách khí, trực tiếp dùng Irahi thay đổi sở Làm nhìn thấy ba lô thay thế sở vị trí trở thành tiền đạo cánh thời điểm vẫn muốn nghĩ cười. Thế nhưng chờ Milan đập phá mấy lần đánh đầu sau đó, liền không cười nổi. Cuối cùng ở bù giờ giai đoạn, hai đội đều không có làm sao đối phương, ý là Kimovic lên sân sau, ngoại trừ ở phân bóng trên có điểm sáng, trên căn bản không có làm ra cái gì ra dáng công hiến, điều này làm cho trên mạng không ít người đều nhỏ nước bọt ý là Kimovic là giải đấu lớn tôm chân mềm. Thi đấu tiến vào penalty đại chiến. Lúc trước không có ai sẽ nghĩ tới, cuối cùng cần nhờ penalty quyết thắng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Ethan thật giống là lần thứ nhất dẫn bóng đội tiến hành penalty đại chiến. Theo giải thích âm thanh hạ xuống, mọi người cũng là chú ý tới nơi này Penanti đại chiến. Đối với Penanti đại chiến, Eton trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, nếu như có thể hắn không có chút nào muốn đem vận mệnh đặt ở Penanti đại chiến trên. Hai bên huấn luyện viên trưởng đều đang điên cùng động viên các cầu thủ. Milan bên này sắp xếp ra Penanti danh sách là Balotelli, Izahitmovic, Kaka, Hò Xìm Thần, Van Bờ, Juventus phương diện sắp xếp ra Penanti danh sách là Mạn Chu Cơ Tể, Hopa, Khediza, Dybala, Dạ Dạ, Mạ Trên khán đài Juventus cùng Milan cổ động viên đều ở chế tạo này to lớn thanh thế, tổng thể mà nói Juventus fan bóng đá về tâm lý ưu thế càng nhiều, bởi vì bọn họ thủ môn là bì hơn nữa Alergi lại không phải là không có đá penalty. Một bên khác Milan cổ động viên nhưng là có chút thấp thỏm bất an, tuy rằng Zidane cũng là một cái lao tướng, thế nhưng hiển nhiên là không có cách nào cùng bì đánh đồng với nhau, mà khác Iton cũng không có dẫn đội đá penalty. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết Iton dùng ý là thay đổi cuộc đời penalty tỷ lệ thành công nhìn quá 50% Sterling, nhất định sẽ cảm thấy đến đây là một cái tiến bộ lớn. Nói ra ngươi khả năng không tin, sở tơ tỷ lệ bản thắng chỉ có 50%. Đương nhiên bên trong còn có cái khác cần tỉnh, có điều nơi này liền không nhỏ nói rồi. Cái thứ nhất cầu thủ đi tới chấm phạt đền là Mario Balotelli, hắn muốn đối mặt chính là bi Đẹp đẽ, bóng vào, hắn venanti tỷ lệ thành công vẫn là tương đối không sai. Nay một bóng cũng cho đón lấy chủ phạt cầu thủ giảm thiểu không nhỏ áp lực. Milan mở ra một cái thật đầu, Balotelli nhìn thấy bóng tiến vào sau lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Milan các cầu thủ cũng là dồn dập nhìn lẫn nhau, bên trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn. Juventus phương diện là để bù giờ thi đấu ra trận mạng chu cơ thể đánh trận đầu, cái này phong cách cùng ghi rút gần như cầu thủ, đối mặt Dĩ cũng là một cước vừa nhanh vừa mạnh dứt điểm. Dĩ phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng không có đem bóng đập ra. Juventus cầu thủ cũng là một trận vui mừng con siết. Tiếp theo Irahi cả cả cũng là liên tiếp trong số mệnh. Juventus Khe đi ra cùng top 3 cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Alersi con mắt đã hấp lại, toàn bộ trên mặt đều tràn trề ý cười, đối với hắn mà nói Juventus đã nắm chắc phần thắng. Tại sao Alersi như thế muốn? Semilan cùng Juventus chủ phạt trình tự liền biết rồi. Milan phía trước ba cái là penalty năng lực xuất chúng tiền đạo cầu thủ, mà Juventus nhưng là một cái tiền đạo hai cái giữa sân. Mà đến bốn phạt, năm phạt, nhưng là đi ba la cùng dạ dạ a. Milan nhưng là họ xím hận cùng vạn vở hai tên tiểu tướng. Iton vẫn là quá trẻ tuổi, không biết penalty đại chiến cũng là có chiến thuật. Họ xím phần đi tới chấm phạt đền. Vị này tuổi trẻ tiểu tướng lần này ra trận biểu hiện không tệ. Hy vọng hắn có thể chống đỡ được áp lực. Sút bóng. Đẹp đẽ. Vi Phong đập ra cái này penalty. Hắn phán đoán đúng rồi phương hướng. Họ xem tận chủ phạt thời điểm cố ý không nhìn tới Vi Phong con mắt, mà là đi lên nhìn bóng trực tiếp liền đến một cước, đơn giản như vậy thu bạo phương thức, đang đối mặt Vi Phong như vậy lao tướng lúc cơ bản cùng cho không gần như. Vi Phong liên tục vung quyền, Juventus các cầu thủ cũng là mừng rỡ như điên. Đi ba la đi tới chấm phạt đền, chỉ cần hắn phạt tiến vào này một cái penalty, như vậy thi đấu liền đem gặp nắm giữ ở Juventus trên tay. Thanh trụ Juventus gần nhất quật khởi ngôi sao mới, đối với Đi ba la bọn họ là có tự tin. Di ba la chống nạnh đứng ở trên điểm đá phạt, chạy lấy đà, sút bóng, gì bay người không ra, trên tay cái gì cũng không tìm thấy. Ngay ở trong lòng hắn mát lạnh thời điểm, chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp. Di la. sút bóng. Đáng tiếc, này một bóng quá theo đuổi góc độ. Bóng đánh vào cột dọc trên. Có điều không truy bóng góc độ lời nói, cũng sẽ bị gì nạ cho đập ra đến. Giải thích lắc đầu cảm khái, tú bên này mới vừa nhấc lên hưng phấn lập tức liền ngồi xuống, mà Milan bên này nhưng là sống sót sau thai nạn thở hồn hển một hơi. Đặc biệt là phạt làm mất đi họ xỉu hận, càng lại như được đại xá. Alorzi nhìn Di Bala, trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói gì, hắn cảm thấy đến Di Bala trong lòng năng lực chịu đựng có chút trên lệch. Kỳ thực Aluri vậy cũng là lá chân tướng. ở Juventus bị Cristiano Ronaldo ngả người móc bóng địch chuyển đêm đó, Di Barla kỳ thực có rất nhiều thứ có thể sửa chữa thi đấu, chỉ bất quá hắn tâm lý tố chất kém một chút, nắm năng lực cơ hội kém một chút, có chút quá dụng được đầu. Có điều Aluri cũng không có tuyệt vọng, này không phải là có vạn vợ sao? Chỉ cần liền ở Aluri đặt hy vọng vào vạn vợ cũng phạt ném thời điểm. Vị này tuổi trẻ tiểu tướng nhưng lấy ra bộ này tuổi tác không nên có trầm ổn, vững vàng mà đem bóng đá vào lưới khung thành bên trong. Bóng vào, vạn vợ chủ phạt phi thường ổn. 43 áp lực đi đến Juventus. Dạ Dạ đứng ở bóng trước. Toàn bộ sân bóng vang vọng các loại thượng vàng hạ cám âm thanh, Dạ Dạ là ở bù giờ thi đấu thời điểm bị đội lên sân, làm một tên tiền đạo cầu thủ, hắn xạ thuật tự nhiên là không có vấn đề. Alzi đối với Dạ Dạ tràn ngập tín nhiệm. Dạ Dạ đứng ở bóng trước, bắt đầu tràn đầy dẫm bộ. Hắn bước thong thả tới gần quả bóng, thậm chí có chút lén lén lút lút. Hắn nỗ lực cho Gina áp lực, thế nhưng Gina căn bản không hề bị lay động. Hắn không ngừng dẫm bộ, không ngừng mà quan sát, không giải khoảng cách lại làm cho hắn dòng dã đạp 16 dưới, 16 bộ. Có thể lại trường khoảng cách cũng sẽ có tận lúc, huống chi khoảng cách này vốn là không chạng chỉ lát nữa là phải dẫm đến bóng lên, dạ dạ cắn răng một cái, không ngắt tông, trực tiếp một bước. Hắn vẫn ở bước thông thả. Sút bóng, trực tiếp bay ra sà ngang. 4-3. Milan thắng được này một hồi penalty đại chiến. Đây là một hồi gian nan thi đấu. Hai đội đều lấy ra cực cao trình độ. Thế nhưng, bọn họ là quán quân, Milan là quán quân. Làm dạ dạ đá bay penalty một khắc đó, Alerzi cảm giác mình cả người đều là choáng váng, đồng dạng choáng váng còn có những người chờ mong Juventus thắng lợi lắm người. Zidane đang nhìn đến dạ dạ đá bay sau trong nháy mắt hướng về chính mình tuổi trẻ các đồng đội chạy đi mà toàn bộ sân bóng cũng trở về đã Milan cầu thủ cùng Milan fan bóng đá tiếng hoan hô đây là mùa giải này Milan cái đầu tiên quán quân đối mặt mùa giải trước Trang Dion lít Á quân cột Italia quán quân Juventus mạnh nhất đội hình tiếp lại không có ai gặp hoài nghi cái này sụp cột họ Itali a quán quân hàm kim lượng ai cũng có thể cảm thụ được Juventus đối với cuộc tranh tài này lưu ý nhưng mà đêm nay bầu trời nhất định là màu đỏ đen chương 49 chiến thắng liên tiếp khí thế như cầu vòng chương 49 chiến thắng liên tiếp khí thế như cầu vòng so với cái khác giải đấu, Cagliari đầu bảng Milan đã cùng người thứ hai quốc Mỹ làm mở ra hai điểm khoảng cách. Hai đội bóng điểm cũng coi như là Cagliari độc nhất đương cùng cái khác đội bóng kéo dài chức lệnh. Juve hiện tại mới vừa thoát khỏi giáng cấp khu không lâu, điểm còn ở chung, dù có thể nói là lịch sử kém cỏi nhất bắt đầu. Trong chớp mắt liền đến lúc tháng 10, mà lúc tháng 10 trận chiến đầu tiên chính là cùng mùa giải trước UEFA ở rồi ba tranh quan đối thủ Cagliari chạm tít on lít vòng bảng thi đấu. Quan thời gian này Milan ở trên internet nhưng là tương đương nóng nảy, ở chiến thắng mùa giải trước chạm tít đã quân thu được sụp cột bạ y quân sau các loại giải đấu lớn thảo luận danh sách bên trong, Milan thắng lợi độ khả thi cũng phải lớn hơn tăng nhiều bỏ thêm. Allezzi đang bị Ito đánh bại sau. ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cũng là mở miệng nói, chúng ta đều thể hiện ra chính mình trình độ, chỉ tiếp ngã vào Beneanti đại chiến trên. đối với lần này Supercup, Allezzi nội tâm có thể nói là đại bi đại hỷ, vừa mới bắt đầu cho rằng hai bóng rất trước, cho rằng chắc chắn thắng, ai có thể từng muốn ở thời khắc sống còn bị san bằng điểm số. sau đó ở Beneanti đại chiến chính mình tín nhiệm nhất hai người, một cái Di một cái dạ, dạ dĩ nhiên đều không có phạt tiến vào, đặc biệt là cuối cùng Dạ, dạ cái tiêu bước thông thả đạp, hắn đều chuẩn bị muốn hoan hô. kết quả đây, trực tiếp một cước đá bay đến trên khán đài. Ito khi nghe đến phóng viên truyền đạt Atalhi lời nói sau cũng là tiêu sái cười một tiếng nói. Juventu là một nhánh đội mạnh, Atalhi chiến thuật cũng phi thường hợp lý, cho ta chế tạo phiền toái không nhỏ. nếu như không có Milan, như vậy bọn họ khẳng định là CFA lớn nhất cạnh tranh tính đội bóng. Ito lời này đứng ở lịch sử góc độ nhìn lên không có lông bệnh. nếu như không có Ito lời nói, mùa giải này Juventu lấy 40 triệu phí chuyển nhượng tiến cử Paolo Di Bala. Người sau rất nhanh sẽ chứng minh chính mình xứng với Juventus này một khoản tiền đã ra giá trị bản thân. Modesta cũng thể hiện xuất sắc, bị rất nhiều người chờ mong thiên phú của hắn, cho rằng hắn ngày sau sẽ trở thành thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Sau đó các loại khen hắn lưu điểm. duy nhất không tốt lắm chính là Juventus ở Serie bắt đầu, hai phụ một bình sang đội xử kém cỏi nhất bắt đầu. ở Serie A trước 10 vòng thi đấu sau, Juventus cùng đầu bảng Roma câu lạc bộ bóng đá trong lúc đó tỷ số đã bị kéo lớn đến 11 phần, đội bóng chỉ đạt được 3 trận thi đấu thắng lợi một lần xếp hạng bảng tổng sắp 10 tên ở ngoài. quá trình này phi thường dài lâu dài lâu đến vòng thứ 11 bắt đầu, này một nhánh mất đi ba cái bắt đuổi, vai đổ, tôi về, tôi lô đội bóng mới bắt đầu bày ra chính mình ổn định tính, đồng thời sáng tạo tính bắt được phá đội sử 15 tháng liên tiếp. mà trong quá trình này, dạ, dạ ở vòng thứ 25 thời khắc sống còn tuyệt sát phi Argentina cũng là trợ giúp Juventus tại đây cái kỳ huyễn mùa giải đang đỉnh rồi giải đấu đầu bảng. Alzini xuất lĩnh Juventus ngược gió chờ mình, chưa bao giờ bị xem trọng, Trangtiolit rất sớm bị nốc đến cuối cùng song quan phân kết, dũng đoạt Serie A quán quân, còn Italia quán quân. nhưng những ngày sự tình, phóng viên cùng cư dân mạng bọn họ không biết ta cho nên bọn họ thì có cái này loại các dạng giải thích cái gì Iton đi rồi Iton quái gở loại hình chỗ nào cũng có không có ai cảm thấy đến Iton đang nói lời nói thật lòng cuộc tranh tài này qua đi Milan nên đón cùng gờ giải đấu ở nguyên bản thời gian điểm gờ dựa vào 3.412 trận hình ở sân nhà đánh bại Milan bảo vệ một cái bóng thu được thắng lợi thế nhưng tại đây một hồi thi đấu bên trong thu được thủ phát cơ hội Irahi dùng một cước sút xa một cái đá phạt một tình huống phạt góc hoàn thành rồi hattrick ở hiệp một liền giải quyết trận đấu Irahi ở tiến vào cái thứ hai ghi bản thời điểm thậm chí trực tiếp tơi trên người hảo đấu, lộ ra chính mình hình xăm, ăn được một tấm thẻ vàng. thậm chí còn mang theo khiêu khích nhìn về phía Iton. vẻ mặt đó tựa hồ ngay ở nói, thấy không, lão tử là phe gì, ngươi còn muốn coi ta là mày cám mờ. đối mặt Irahi này mang theo khiêu khích động tác, Iton chỉ là nhũ nhũ mày nhìn về phía bên người Siod, Siod cũng là nhún vai một cái treo gẹo nói, xem ra ngươi để hắn nhịn gần chết, cuộc tranh tài này hắn hỏa khí có thể lớn đây. ta đoán hắn còn có thể có ghi bàn. Iton cười nói, Jiji à cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không sai a rất nhiều người chỉ chú ý tới Ira mai khai nhị độ, thế nhưng là không có chú ý tới Jima Jia tại đây hai cái bóng bên trong cổng hiến. Jima tựa hồ cũng xóa khúc mắt, nhận rõ vị trí của chính mình, bắt đầu phận hệ nằm phẳng cam tâm lá xanh. Thi đấu trước giờ La Tan cùng hắn đơn độc hàn huyên tán gẫu. Tạ sổ tỷ đúng lúc xen muộn, hắn nhìn Siri đọc cùng Iton hai người như vậy thân mật, có chút ghen cảm giác. Cuối cùng, cuộc tranh tài này Milan không ở sân khách đánh bại gần vọa. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, có người nhắc tới Iton cùng Isahimovic quan hệ, đối với này Iton chỉ là cười biểu thị nói, hắn khát vọng lên sân thế nhưng ta hy vọng hắn mỗi một lần lên sân thời điểm đều là trạng thái tốt nhất chính là như vậy nói tới chỗ này, Ito còn nói bổ sung, hắn rồi rào đấu trí cổ vũ rất nhiều cầu thủ trẻ, ta thậm chí có ý định để hắn trở thành Milan đội trưởng. Irahi Movit ở sau trận đấu cũng là tiếp nhận rồi phỏng vấn nói, ta đối với đội trưởng không có hứng thú gì, cả cạ làm được rất tốt, ta không cần làm đội trưởng cũng như thường có thể quản bọn họ. nói tới chỗ này, Irahi Movit tay phải cầm mặt ảnh, cười nói, ta không cần ngươi lo lắng tình trạng của ta, chỉ cần ta ở đây trên chính là trạng thái tốt nhất để ta nhiều lên sân. đến nơi này. Tuy rằng còn có người nói quan hệ của hai người không được, có thể phần lớn người nhưng sẽ không cảm thấy đến hai người trong lúc đó có vấn đề gì. Sau đó chính là ngày mùng ngày 1 tháng 10, Milan đá với Sevilla trong tỷ onli vòng bảng thi đấu. Cuộc tranh tài này hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, nhưng trên thực tế nhưng không có cái gì sóng lớn xảy ra. Milan rất dễ dàng tại đây một hồi thi đấu hiệp một liền tiến vào hai hạt ghi bàn. Baroletti một cái đầu bóng, Caca một cái cắt vào bên trong đèn bóng. Hiệp hai họ sim hận thay thế bổ sung lên sân, thế nhưng vận khí kém một chút, không có ghi bàn, Sertelin bỏ mất một cơ hội. Sala đúng là nắm lấy cơ hội hoàn thành rồi dứt điểm, trợ giúp Milan khóa chặt thắng cục Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 30. Milan ở sân San Siro chiến thắng đường xa mà đến Sevilla. Sau trận đấu, Ito đối mặt phóng viên phỏng vấn có chút bất đắc dĩ nói: này không phải ta biết Sevilla, cuộc tranh tài này bọn họ thật dông có chút không nhấc lên được sức lực. Tramtioliz nghe tới là rất cao sang, quyền quý, đẳng cấp, thế nhưng ở có chút đội bóng xem ra cũng chỉ đến như thế. Sevilla chính là như thế một nhánh đội bóng, mục tiêu của bọn họ là chỉ cần có thể tiến vào Tramtioliz là tốt rồi, sau đó chính là không cố gắng. Chờ thua trận Tram Tion Lít sau đó, lại đi UEFA Europa League bên trong đại sát tứ phương tranh cướp quân. Đơn giản mà nói, bọn họ đá Tram Lít, lại như là tờ giờ mi ở Lít tại đây cái thời kỳ đá UEFA Europa League, không làm sao để ở trong lòng, bọn họ đá UEFA Europa vậy thì là các nhà giàu có đá Tram Tion Lít, chạy thắng lợi đi. Một cái khác chứng minh bọn họ không có tâm tư tại đây một hồi vòng bảng thi đấu bằng chứng, chính là bọn họ ở đá xong xuôi cuộc tranh tài này sau giải đấu. Đối mặt toàn đội hình chủ lực Barcelona, đối mặt trước sân MSN, giữa s Hậu trường Ản bà, Matthew, Roberto, thủ môn mở ra vô Barcelona. Sevilla ở chính mình sân nhà gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Barcelona. Cuộc tranh tài này Barcelona còn thu được một cái penalty cơ hội, chỉ tiếc chủ phạt ngây mà không nắm chắc được. Không phải vậy phút thứ 74 tiến vào penalty, có thể Barcelona còn có đổi kịp hoặc là trở mình cơ hội. Cuối cùng Sevilla 20 chiến thắng Barcelona. Ngay ở bọn họ ở trang đi on vòng bảng thi đấu bị Milan 30 sau khi đánh bại. Đã xong xuôi Sevilla sau, 4 ngày quý giá thời gian nghỉ ngơi, để Milan có thể dùng trạng thái cao nhất đối mặt Napoli. Napoli hiện tại cũng là dần vào cảnh đẹp, ở mùa giải bắt đầu thời điểm, tuy rằng trận đầu bại bởi Sassuolo, 21 bị đánh bại. Hiệp 2, hiệp 3 phân biệt bị sàm đỏ gì ạ? ân nhiều lợi bức cho Bình, hai trận đều đá một cái 22. Thế nhưng ở UEFA Europa League 50 huyết ngược bờ dù gở sau, Napoli tựa hồ là tìm tới cảm giác. Sau đó thi đấu bên trong càng là 21 đánh bại Juventus, 50 đánh bại Lazio, 20 đánh bại Vắc Sovi. Dựa theo nguyên bản quy tích, càng là tại đây một vòng giải đấu 40 hết ngược Milan. Nói thật, này một nhánh Napoli, ngoại trừ thủ môn vị trí Những vị trí khác thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói. Ân, bọn họ nguyên bản thủ môn vị trí hẳn là Di thế nhưng bị Ito cho tuất đến Milan, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận dùng bờ ra di thủ môn Gabriele. Mà Gabriele cùng Napoli những vị trí khác không cùng đẳng cấp. Nhìn Napoli trên hàng tiền đạo, Higuain ở giữa, hai bên phân biệt là Insigne cùng Cazorla. Trên ghế dự bị còn ngồi Mertens, gặp bị các cầu thủ. Giữa sân phương diện cũng không hàm hồ, Hemmings, Zidane, hạ lặn tổ ba người hợp. Trên hàng hậu vệ cũng có gần nhất thanh danh dội của Lì Lì, còn có Lao tướng hản bị ổn. Cái trò này đội hình là rất có lực cạnh tranh, mà Napoli thế tiến công bóng đá cũng làm cho rất nhiều người thích xem bọn họ thi đấu. Hơn nữa hiện tại Napoli huấn luyện viên trưởng cũng không phải kẻ tầm thường, mới nhậm chức trình ồ ở Di Y. Vị này huấn luyện viên trưởng từng ở nào đó trang xếp huấn luyện viên bảng tiến tới quá 10 vị trí đầu, là một cái nghiệp dư sinh ra huấn luyện viên, có thể nói là không thể không kể công. Rất nhiều người cảm thấy đến Di Y, năng lực không tiểu gì, nhưng có thể trở thành là nhà giàu huấn luyện viên trưởng, tất nhiên là có hắn thời khắc nổi bật hấp dẫn nhà giàu. Mà Sadi thời khắc nổi bật chính là ở Napoli. Năm 2015 chuyển nhượng mùa hè, đội bóng ký xuống 22 tuổi bờ ra dịu giữa sân Hạ Lạn, 21 tuổi Albania hậu vệ cánh Hy ra, cũng chính là ở năm 2015 bắt đầu 1516 mùa giải Higuaín một mùa giải đánh tung 36 bản, ấn một mùa giải cống hiến 1020, hè miệng cũng có 11 lần kiến tạo. Lúc đó tên điều chưa biết xạ dị, để này Chi Napoli ở đầu mùa giải cùng lúc đó mở màn nổ tung Inter Milan kèm vai sát cánh, cuối cùng lấy 41 điểm thu hoạch nửa chặng đường quán quân. Người biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Cejia hoàn cảnh, mọi người đều là biết đến. Nửa chặng đường quán quân liền trên căn bản mang ý nghĩa giải đấu quán quân, phải biết tự 200.000 mùa giải sau khi, Serie nửa chặng đường quán quân vẫn không có ném quân quá. Chỉ tiếc, ý khu không lớn, sáng tạo thần thoại, A cái này không được coi trọng ra hỏa, xuất lĩnh hắn Du xuất suất lĩnh bắt đầu bảy vòng chỉ tích 8 phân Juventus tại hạ nửa chặng đường thể hiện rồi vững như thành đồng vách sắt phòng thủ. Mười chủ nghĩa bọn họ ở 19 trận giải đấu bên trong thắng được 17 trận, cũng ở giải đấu vòng thứ 25 rưỡi vào dạ dạ ghi bàn 10 đánh bại Napoli. Cuối cùng Napoli khu cư á quân, mà chào phúng chính là Bọn họ tích góp lại đến 91 cái điểm, trùng hợp là trước Juventus đánh bại bọn họ thắng lợi điểm, cái này điểm ở đây trước bất luận cái nào mùa giải, trên căn bản cũng có thể đem quán quân thu vào trong lòng, một mực tại đây cái mùa giải, bị Juventus một cước dâm diệt. Tân đừng hỏi Milan đang làm gì, khi đó Milan liền ngay cả tiến vào Champions League tư cách đều không có. Sau đó xạ gì ý bị người biết rõ, đại khái chính là ở Chelsea, ở Juventus thời điểm, hắn thậm chí còn đón về quá tâm phúc của chính mình ái tướng, lại lại lại một lần bị cờ giít Zonano chen đi rồi vị trí H Vào lúc ấy thì có người đang thảo luận Sazi ý là nhị lưu hoặc là tam lưu huấn luyện viên, nói chiến thuật của hắn dạy học năng lực phi thường kém cỏi. Loại này luận điệu, ý Ton cũng không quá tán thành, đặc biệt là sắp tới đem đối mặt hắn làm đối thủ thời điểm. Dù sao không nói những cái khác, Sazi ý khả năng có đủ loại khác nhau thiếu hụt, thế nhưng hắn nhưng là từ cấp bậc thấp giải đấu từng bước từng bước đánh tới đến. Hơn nữa ở phía sau đến, xuất lĩnh Juventus chiến thắng Inter Milan trận đấu kia, sau đó đại được ca ngợi thiếu soái con kỹ chiến thuật trình độ có thể nói hoàn toàn bị Sazi Yi đánh tan. Đương nhiên, Sazi Yi cũng không phải là không có khuyết điểm, là một cái người Italy vị này huấn luyện viên phi thường cố chấp chiến thuật của hắn đấu pháp là lấy kiểm soát bóng làm trụ cột hơn nữa sẽ không nhiều lần thay đổi vị trí chủ lực cùng với toàn thể chiến thuật phong cách kỹ thuật của hắn hạt nhân là khá là ỉ lại có đặc điểm cầu thủ nói cách khác vô luận là ở đâu cái đội bóng hắn trên căn bản vẫn là cái kia một bộ còn muốn tìm tương đồng cầu thủ đi ra cái này cũng là tại sao ỉ ton đang nhìn đến vào lúc này không có thương bệnh tinh lực dồi dào napoli gặp cảm thấy đau đầu nguyên nhân sa di dạy học napoli vì sao có thể đạt được thành công thậm chí dựa vào ở đây chiến thuật hấp dẫn chelsea juventus xin hắn đi dạy học cũng là bởi vì Napoli trước sân ba vị tiểu nhanh linh giỏi về không chế bóng, tựa lưng cầm bóng cùng với lùi lại tổ chức năng lực đều phi thường xuất sắc, hoàn toàn phù hợp xạ dị Ý giữa sân không chế bóng chiến thuật dòng suy nghĩ. Mặt sau đi đến Chelsea, sạ dì Ý vị có thể chạm khắc ở Napoli thành công, thậm chí còn để cả nhẹ vị trí tiền đề, đi đá tiền vệ tấn công. Nhưng mà xạ dì Ý chiến thuật đấu pháp cùng chú ý lấy nhanh đánh nhanh tở giờ mi ở Lit tướng vi phạm. đêm khuya, Milan văn phòng ánh đèn còn ở sáng, muốn bắt sở hữu quan quân, không phải gọi hô khẩu hiệu là có thể, phải cẩn thận đối xử mỗi một trận thi đấu, cái này mùa giải Serie tiềm lòng cũng không ít. Y ở trên tờ giấy trắng viết viết vẽ vời, căn cứ ký ức cùng tuyển trạch viên bộ ngành đệ trình tư liệu, nhìn Long Tinh hổ mãnh Napoli bắt đầu đau đầu. Gần nhất 4 trận thi đấu đá vào 14 hạt ghi bàn Napoli. Nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thêm vào nguyên bản thời gian điểm Milan, 5 chàng đá vào 19 bóng Napoli, 2 chàng 5 bóng, 1 chàng 4 bóng. Thực sự là khủng bố như vậy. Chương 50, UEFA Super Cup. Barca đột kích, chương 50, UEFA Super Cup. Barca đột kích. Tất cả mọi người đều cảm thấy thôi, Napoli gặp cho Milan tạo thành quá Ở lúc trước Rất nhiều tin tức truyền thông đều ở phân tích bốn trận thi đấu đánh tung tiến vào 14 hạt ghi bàn Napoli đối mặt mùa giải này phòng thủ có lúc siêu thần, có khi lại siêu quỷ Milan hàng phòng thủ lại gặp làm sao? Napoli huấn luyện viên trưởng xả gì lúc trước tuyên bố tiếp thu phỏng vấn lúc biểu thị Milan phong cách phi thường linh hoạt, bọn họ sẽ không câu nệ với một loại tình thế mà là gặp theo thi đấu tiến hành mà điều chỉnh. Ta không biết đây có phải hay không là một cái tốt hiện tượng, thế nhưng bọn họ xác thực đáp lại càng nhiều thi đấu, có thể là bởi vì cầu thủ trình độ kỹ thuật đều rất cao. Ta không rõ ràng, thế nhưng bọn họ hiện tại ở Serie A bên trong xếp hạng đầu bảng. Có điều ta cảm thấy cho bọn họ không có mạnh như vậy. Trước đây sự hợp tác ý tạ lì Li Ánạ đánh hòa Juventus thi đấu chính là một cái bằng chứng, bọn họ rất tốt mà giải thích cái gì gọi là cắn chặt hàm răng đánh đến cuối cùng, ý của ta là Juventus mùa giải này biểu hiện cũng không phải xuất sắc như vậy, thế nhưng đối mặt Milan nhưng một lần chiếm cứ ưu thế. Bọn họ thi hội đồ so sánh thi đấu tiến hành không chế, ta có thể xác định Milan ở giữa sân chịu đến áp chế, điểm này phi thường trọng yếu, chúng ta nhất định phải tiến hành thử nghiệm. Sa dì ý nói chuyện có chút mờ bãi, nếu như không phải hiện trường buổi họp báo không cho hút thuốc, phòng trường hắn gặp muốn đến một cái, làm rõ một hồi dòng suy nghĩ. Đối mặt xạ gì ý khiêu khích, Ý con chỉ là đơn giản hồi phục một hồi, điều này làm cho chờ mong hai người ở trong lời nói tiến hành giao chiến truyền thông có chút thất vọng. Ngày thi đấu rất nhanh sẽ đến. Sân San Siro bị fan bóng đá nhét chần đầy, Milan bóng thị ở toàn bộ Italy đều là số 1 số 2, điều này cũng làm cho đội bóng cao tầng bắt đầu cân nhắc, có phải là muốn xây dựng một cái sân bóng mới? Phải biết, bà bà dạ ở cùng Gagliardini đấu Pháp thời điểm, cũng chính là allergy sát thải Milan fan bóng đá tức giận không thôi, Galiani bị mắng máu chó đầy đầu thời điểm. Bà bà dạ nhưng là tuyên sưng chính đang vì là Milan sân bóng mới mà nỗ lực. Nhưng là chớp mắt đã qua hơn 2 năm, sân bóng mới cái bóng đều không nhìn thấy một điểm. Hai đội lục tục vào sân, Napoli toàn chủ lực ra trận, Higuin, hét miệng các cầu thủ tất cả biểu hiện, hai đội bóng tại đây một hồi thi đấu đội hình ra sân bên trong, đều dùng 433 trận hình. Điều này làm cho rất nhiều người bắt đầu chờ mong một hồi đặc sắc công phòng thủ đại chiến, nhưng mà ít nhưng không có dự tính như vậy. Cuộc tranh tài này trước sân là do Sterling, Balotelli, Salah tạo thành tam xoá kích. Ý ra Khimovic, Zimazi ngồi ở trên ghế dự bị, trên một hồi thi đấu thể hiện xuất sắc bọn họ. Này một hồi tiến hành rồi thay phiên giữa sân nhưng là cả cả, Cờ Dìr Sở Tăng, Ca Nẹ. Cả cả trở lại quen thuộc tiền vệ tấn công vị trí, Cờ Dìr Sở Tăng cùng Ca Nẹ tuy rằng tại trên đội hình ra sân là giữa sân, thế nhưng trên thực tế bọn họ là tiền vệ phòng ngự. Từ cặp tiền vệ phòng ngự phối tiền vệ tấn công lựa chọn bên trong, một ít hiểu bóng tiểu đồng bọn liền biết cuộc tranh tài này Milan hàng phòng thủ là muốn chơi ngồi cầu, mà có tiền vệ phòng ngự bảo vệ hàng phòng thủ, tự nhiên là đương nhiên không cho muốn chọn trên Măguer. Vì lẽ đó, trên hàng hậu vệ phối hợp chính là Umtiti, Djoumanoli, Măguer, thủ môn vẫn như cũng là già mà còn dai zin ạ, nguyên bản nên gia nhập liên minh Napoli-Gol thân Vào lúc này, xạ dị ý vẫn không có chịu qua xã hội đánh đập, lại như là mới vừa ra xã hội sinh viên đại học như thế, một đầu nhiệt huyết muốn cùng y tôn tại đây một hồi thi đấu bên trong cẩn thận mà đấu kiếm thảo luận một hồi nhân sinh huyền bí. Nhưng mà y tôn căn bản không có thảo luận ý tứ, chủ đánh chính là cào một cái Napoli phía sau lỗ hổng. Napoli vừa bắt đầu phán đoán sai lầm tình thế, cho rằng Milan sát chiêu ở Barlo Kelly, Sertling, Salah trên người ba vị trí đầu rượu chính là phải chú ý này ba cái. Nhưng mà tại đây một hồi thi đấu. Milan chủ đánh chính là một cái miệng nam mô bụng một bộ dao găm cạ cạ từ ba người phía sau giết ra ở hiệp 1-30 vị trí đầu trong phút liền tấn công vào hai hạt đi bàn. Có điều Napoli hỏa lực cũng đúng là uy mánh, khi Gouin bị hạn chế lại, Insigne cùng Calzon dọn cũng không có biểu hiện gì cơ hội. Hiệp một Milan cũng là tay cầm hai cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế thế bảo. Thế nhưng ai từng muốn đến, đến hiệp 2 thời điểm thay đổi bất ngờ, Insigne cao tốc xuyên vào làm cho Napoli ở tấn công bên trong đầy đủ địa lợi dùng độ rộng kéo dài trung vệ trong lúc đó khoảng cách, đồng thời có hệ mịn Napoli giữa sân cũng phi thường có sức sáng tạo cùng lực thống trị. Napoli nhiều lần xung kích trung quy vẫn để cho Milan lộ ra cái hở, Eton cũng là thám thiết cảm nhận được cái gì gọi là sắp thua, mà cái thứ nhất bị đập phá chính là cơ gì sợ tăng. Không thể không nói, vào lúc này Higuin, năng lực, trạng thái, vẻ ngoài đều tốt vô cùng. Là một cái thật qua, làm mọi người nhắc tới Higuin thời điểm, Diêu xuất thân, thế giới cấp tiền đạo các loại nhãn mác, cũng làm cho Higuin nhìn qua liền rất cao cấp đại khí đẳng cấp, mà hắn ở kỹ thuật cùng ý thức trên năng lực, để hắn có thể tại Napoli bên trong chẳng tạo đoạt lại bóng quyền sau sẽ nó chuyển hóa thành tiền đạo sút bóng. Thậm chí là ở bên trong vùng cấm uy hiếp Higuain không chỉ có mình có thể tấn công, còn có thể cho đồng đội làm bóng. ỉn cái thứ 2 ghi bàn cùng Higuain không tránh khỏi có quan hệ, ngay lúc đó Higuain nguyên bản muốn trước cám vào, thế nhưng đang nhìn đến ỉn khởi động sau xoay người lùi lại tiếp ứng lại cho khe. Này một cước cho khe, trực tiếp liền trợ giúp ỉn đột phá Milan hàng phòng thủ, nơi này vốn nên là có cờ gì sợ tăng chặt lại, thế nhưng hắn rõ ràng bị Higuain cho mang lệnh rồi. Nhìn thấy nơi này Iton cũng không thể không tán thưởng một tiếng Higuain làm tốt lắm đang cùng giữa sân cầu thủ phối hợp thời điểm thành tựu tiền đạo nên muốn chủ động cùng trung vệ kéo dài khoảng cách đổi lấy trực diện không thành không gian mà không phải đem mình hướng về trung vệ trồng gì hệ c điểm này có lúc ba lotele làm liền không phải rất tốt một đoạn này đến thời điểm làm thành video iton quay đầu nhìn về phía si đọc hé một nói để hắn hào hào học một ít người ta Higuaín là chạy thế nào vị cuộc tranh tài này napoli hàng phòng thủ chạm đến rất chặt chẽ nếu như trên sân chính là yza hắn tuyệt đối sẽ không đần độn một đầu đụng vào napoli đám người bên trong không muốn người khác chủ động tiếp lại đây phòng thủ chính mình liền muốn cùng người khác thiết tiếp. Nhưng nếu như người này là Ba Locatelli lời nói, vậy ngươi có thể làm sao đây? Iton ở thi đấu phút thứ 62 thời điểm tiến hành rồi điều chỉnh, cuộc tranh tài này cờ gì sợ tăng rõ ràng có chút không ở trạng thái, Iton đổi Vanvơ, Vanvơ lên sân sau, Milan hậu trưởng phòng thủ trên tăng lên không lớn, thế nhưng là có thêm một cái ra bóng điểm, Vanvơ còn có thể dẫn bóng đẩy mạnh một hồi. Cuối cùng Iton ở phút thứ 73 thay đổi Ba Locatelli, đổi ra Himovic. Iza Himovic ở thi đấu phút thứ 86 một cước bên ngoài vùng cấm ở ngoài đại lực xuất xệ, từ cầu thủ phòng ngự dưới trôi qua, cuối cùng ở thủ môn phản ứng trước tiến vào lưới không thành. Iton đang nhìn đến tình cảnh này sau đó, cười nói, nếu như này một bóng là nạ lời nói, tuyệt đối có thể đập ra đến. Si Đọc nhìn Iton một ánh mắt, như là không biết Iton tại sao muốn nói như vậy. Hắn làm sao sẽ biết, nguyên bản nạ là Napoli một bút thật buôn bán, rẻ tiền giá cả nhưng đánh ra N lần giá trị bản thân gôn thần đây. Kết quả hiện tại là Milan. Sau đó Irahi Movit ở bù giờ giai đoạn thời điểm, lại lợi dụng một tình huống phạt góc cơ hội, một cái đẹp đẽ bò cặp vẫy đôi đem bóng ghi bàn, gây nên toàn trường fan bóng đá não động. Irahi Movit đang hoàn thành cái này ghi bàn sau, cũng là phi thường số thí. À. Không phải, là Bá Khí tiến hành rồi chúc mừng. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 42. mươi hai. Irahi Movit cùng cả cả hai người đều hoàn thành rồi mai khai nhị độ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hai cái huấn luyện viên trưởng ngôn luận đúng là không cái gì đặc thủ. Có điều Irahi Movit lên tiếng nhưng gây nên bản tán sôi nổi. Vị này thụy Điển thần phong diện đối với màn ảnh lúc mở miệng nói, thắng lợi, rất tốt. Thế nhưng nếu để cho ta sớm một chút lên sân lợi nói, hay là thi đấu đã sớm kết thúc? Irahi Movit nói lời nói này, kỳ thực chỉ là quán tính trang bối thôi. Khẩu này một hồi, vô tội. Lại như là khác một cái dòng thời gian trên. Hắn quay về muốn gia hạn hợp đồng Arjisenzer mà nói, trừ phi đem tháp phéo đổi thành ta pho tượng, ta mới sẽ suy xét gia hạn hợp đồng. Hắn kỳ thực chính là trang cái b mà thôi. Irahirovit có chút trang bức như gió, thường bạn ta thân ý tứ, bao quát hắn ở mở lờ cái kia siêu xa ghi bàn, làm người do hỏi hắn thời điểm, hắn chính là một câu, nha, ta chạy đã mệt, cho nên trực tiếp sút bóng. Thế nhưng rất nhiều người lại nhìn cái này ghi bàn thời điểm, đều phát hiện. Irahirovit lao giả này, sút bóng trước còn cố ý quan sát đến mấy lần, cuối cùng mới lên chân sút bóng. đương nhiên, Irahirovit xưa nay không cảm thấy chính mình ở trang bức Bởi vì hắn cảm giác mình là thật ngu bức, thô bạo chết lậu loại kia. Ilya Khimovic luận gây nên tranh luận, có người cảm thấy cho hắn là muốn đè xuống Barcelona ở tiền đạo vị trí nắm giữ tuyệt đối địa vị, có người nói hắn là không hài lòng sở tơ linh xuyên số 9, hắn muốn đem chính mình số 21 đội thành số 9. Tình cảnh này lại như là Ilya hiệu lực mở ưu thời điểm cùng Lukaku mâu thuẫn như thế, lúc ấy có báo cáo tin tức Lukaku đối với Ilya bất mãn, bởi vì hắn cảm thấy đến Ilya ở cấp hắn quyền lực để hắn cái này số 9 thùng rông tiêu to, là hắn biểu hiện không tốt một cái nguyên nhân. Ân, đại khái chính là ý này. Đương nhiên lần này, tất cả mọi người đều đoán sai, Izahimovic lời nói này, kỳ thực chỉ là muốn ở UEFA Super Cup lần đầu ra sân mà thôi. Izahimovic nhưng là hiệu lực quá Barcelona. Hắn không thích Guardiola, yêu thích Mourinho, thế nhưng là không đáng ghét Messi. Hắn có một bản tự chuyện bên trong liền tỉ mỉ miêu tả hắn cùng Barcelona ân đoán, mà đối mặt sắp mà đến UEFA Super Cup, Izahimovic hy vọng chính mình có thể lần đầu ra sân. Thế nhưng kiêu ngạo Izahimovic là sẽ không thấp 3 lần khí đi thỉnh cầu. UEFA Super Cup là châu Âu bóng đá hiệp hội liên minh ở mỗi cái mùa giải đều sẽ cử hành một hạng thi đấu. Từ 1972 năm bắt đầu, do châu Âu quán quân câu lạc bộ cúp vô địch cùng UEFA phần N ở cúp quán quân tiến hành thi đấu, có điều UEFA tán thành trận đấu đầu tiên vì là 1974 năm. Năm 2000 UEFA của phần ở cúp thủ tiêu, UEFA Super Cup đá với hai bên biến thành Europa League quán quân cùng Tram League quán quân. Cũng chính là vô địch Tram League cùng UEFA Europa League quán quân. Năm 1998 trước, thi đấu thực hành sân nhà và khách song hệ thống theo lượt. từ năm 1998 đến năm 2012, hàng năm thi đấu đều ở Monaco Louis 2 sân thể dục cử hành, năm 2012 sau khi, nơi so tải do UEFA quyết định. UEFA Super Cup cùng lần siêu cúp anh giống như siêu cúp Đức, 90 phút đá hỏa, trực tiếp tiến hành Venanti đại chiến. Mãi cho đến 2024 năm mới thôi, chỉ có 3 chi đội bóng phân biệt 5 lần thắng được qua UEFA Super Cup, phân biệt là Milan, Real Madrid, Barcelona. Này 3 chi đội bóng cũng là thắng lợi số lần nhiều nhất 3 chi đội bóng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, mãi cho đến 2024 năm mới thôi, chỉ có hai đội bóng bảo vệ chức vô địch qua UEFA Super Cục. Vậy thì là Milan, Real Madrid. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, Milan là chi thứ nhất liên tục 2 năm thu được UEFA Super Cục đội bóng, năm 1989 cùng 1995 Milan thu được UEFA Super Cục 2 liên quan. Còn đáng nhắc tới chính là, Milan là cái thứ nhất 5 lần thu được UEFA Super Cục đội bóng. Đúng rồi, còn có đáng nhắc tới chính là, Barcelona là ở năm 2015 thắng được UEFA Super Cup sau mới thắng lợi 5 lần, mà Madrid là ở 2017 năm thắng lợi sau đó mới thắng lợi 5 lần. Vì lẽ đó, năm 2015, Milan là UEFA Super Cup duy nhất thắng lợi quá 5 lần đội bóng. Nếu như năm nay lại thắng lợi, như vậy hắn sẽ lâu dài duy trì 6 lần thắng lợi đi chép, từ năm 2015 mãi cho đến 2024 năm sau này mới năm, khả năng đều sẽ không có người vượt qua. Tân, những người khác tổ tiên khả năng là từng giàu nhưng Milan tổ tiên không phải bình thường giàu. Năm 1989 Milan ở UEFA Super Cup đối mặt đối thủ cũng là Barcelona. Khi đó vẫn là hai hiệp chế, Milan đầu tiên là ở Nukem 11 đánh hòa đối thủ, sau đó ở sân San Siro 10 đánh bại đối thủ, cuối cùng tổng số điểm 21 thắng lợi. Một năm sau, bọn họ lại hai hiệp tổng số điểm 31 chiến thắng sạm đỏ gì ạ, lại lần nữa thắng lợi. Cái này cũng là lần thứ nhất UEFA Super Cup cuộc đội dự thi đến từ đồng nhất quốc gia. Năm 2007 Milan 31 đánh bại Sevilla đang đỉnh, trở thành chi thứ nhất năm lần dũng đoạt UEFA Super Cup cuộc đội bóng. Thi đấu thời gian bị đóng ở ngày 10 tháng 10. Milan cùng Napoli thi đấu là ở ngày mùng ngày 5 tháng 10, mà tại đây một hồi thi đấu sau, Milan mãi cho đến ngày 18 tháng 10 đều không có bất kỳ thi đấu, ở nguyên bản dòng thời gian bên trong còn chính mình tìm cái trận đấu giao hữu đá đá. Năm ngày, y toán trong miệng lẩm bẩm, thời gian này đối với Milan vẫn tương đối thân thiện, dù sao ngày 18 tháng 10 giải đấu, ngày 22 tháng 10 lại là trang tí on vòng bảng thi đấu. Mà sau đợi được có tập Italia mở đá, liền muốn tiến vào ma quỷ lịch thi đấu và tuyến tranh quan. Vẫn đúng là không có cái gì càng tốt hơn thời gian điểm có thể ăn bài. Sáu quan. Độc hưởng ghi chép Trí ít độc hưởng 10 năm. Ý trong đôi mắt lóe ánh sáng, thủ hạ cũng liên tục, hiện tại Milan còn duy trì UEFA Super Cup thắng lợi số lần nhiều nhất ghi rút, mà lần này nếu như thắng, sẽ để Barcelona bỏ mất cùng Milan cộng hưởng thắng lợi số lần nhiều nhất ghi chép, mà ngày sau Real Madrid coi như thuận lợi bắt được năm quan, cũng còn muốn bị Milan ép một đầu. Chuyện này. Chương 51, Ngũ quan vương quyết điểm, chương 51, Ngũ quan vương quyết điểm. Rodri, phía sân vận động quốc gia. Lần này UEFA Super Cup hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, đặc biệt là Barcelona hai đại tiếng nói vật Sở Daily cùng Sở Daily đều tiến hành rồi đủ loại khác nhau sự tưởng tượng. Tỷ như cái gì thu được lần này UEFA Super Cup sau, Barcelona sẽ nắm giữ đệ 21 cái in tờ còn uổi nện tổ thi đấu quán quân, do đó vượt qua Real Madrid, Milan cùng với A Lali, trở thành trên thế giới đoạt được in tờ còn uổi nện tổ thi đấu quán quân nhiều nhất câu lạc bộ. Tỷ như Messi sẽ lại lần nữa trở thành ghi chép mãi nghiện, trở thành Barcelona trong lịch sử Super Cup vua phá lưới, đồng thời còn lần lượt liệt kê Messi ở La Liga, Champions League. Tây Ban Nha Super Cup, bất cột ghi bàn kỷ lục. Tại đây bốn hạng thi đấu bên trong, Messi đều là Barcelona sử vua phá lưới, người giang hồ đưa biệt hiệu tầng 4 bắn vương này so với sau đó U-Tây kém thai hơn nhiều. Trong đó, Messi ở La Liga đã tấn công vào 286 bóng, mà ở đội sự đệ nhị kệ xạ vẹn vẹn tấn công vào 190 bóng. Ở Champions League, Messi 77 bóng cũng xa xa dẫn trước xếp hạng đệ 2 rỉ vạn độ 25 bóng, mà ở Tây Ban Nha Super Cup trên, Messi 10 bóng cũng so với sợ tọa tợ cổ 6 cái nhiều. Tại trên Cup, Messi tổng cộng tấn công vào 4 bóng xếp hạng đệ 2 phân biệt là các tiến vào hai bóng Messy, bộ dàn cùng ạ. Hiện tại ngoại trừ UEFA Super Cup bên ngoài, Messi cũng chính là cục nhà vua vẫn không có trở thành đội sử vua phá lưới. Đáng nhắc tới chính là tại cục nhà vua bên trong, Messi vẹn vẹn xếp hạng đội sử xạ thủ bảng thứ tư vị, bị Thiệu tấn công vào nhiều nhất 65 bóng, Cuba kéo cùng kệ xạ phân biệt tấn công vào 49 bóng cùng 36 bàn, Messi cho tới bây giờ chỉ có 34 bóng vào sổ, chênh lệch vẫn tương đối lớn mà ở đấu trường thứ ít nhất UEFA Super Cup, một hồi phân thắng thua hình thức dưới, Messi cùng cái khác sở hữu Barcelona đồng đội đều chỉ có tiến một bóng. Nay một hạt ghi bàn là Messi ở năm 2011 ngày 26 tháng 8 đối với Botto lúc tấn công vào hắn ở UEFA Super Cup cục duy nhất ghi bàn. Messi chỉ cần tại đây một lần UEFA Super Cup đạt được ghi bàn, như vậy hắn liền rất có khả năng trở thành bản hạng thi đấu Barcelona vừa phá lưới. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Messi đang đối mặt vấn đề này thời điểm, cũng là trước tiên sờ sờ mũi, sau đó mang theo nụ cười nói, ta hy vọng ta có thể thu được này một hạng thủ binh thế nhưng Milan là một nhánh mạnh mẽ đội ngũ chúng ta đã từng từng giao thủ ta hy vọng lần này có thể thu được không giống nhau kết cục thì dạy học Milan cái thứ nhất mùa giải ở trang tỷ trên sàn thi đấu là đào thải Barcelona tiến vào vòng bán kết khi đó Barcelona huấn luyện viên trưởng là Martino mà hiện tại vị kia giáo đầu đã chết bệnh mà hắn tử vong cũng làm cho lúc đó bị các loại chuyển nhượng đồn đại vây quanh Messi quyết định ở lại Barcelona hiện tại Barcelona huấn luyện viên trưởng là Luis Iniesta ở dạy học cái thứ nhất mùa giải cũng chính là 1415 mùa giải vị này giáo đầu xuất lĩnh Barcelona thu được ngũ quân vương Bắt vô địch Tram Tiolip, La Liga Quan Quân, Cục Nhà Vua Quan Quân, UEFA Super Cup, Lúc Bước Cục Quân. Y toàn trong ký ức, vị này huấn luyện viên ở Barcelona đạt được thành tích tương đối khá, không nói chuyện luận cái khác, 359 quan hàm kim lượng liền rất cao. Không nói chuyện hàm kim lượng, ngươi chỉ nhìn số lượng ấy liền rất khả quan. Thành tựu như vậy ni đặt ở thập kỷ 90 đến nay toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng đang khoe. Vậy tại sao ở phía sau đến, hàng tiếng tăm nhưng còn xa không có cờ lốt, Gadiola, Zidane các cầu thủ lại đây. Vậy thì xem Messi và Ronaldo thống trị giới bóng đá như thế, Iniesta cũng có chút sinh không gặp thời cảm giác. Hắn trực tiếp hướng ngang khá là đối tượng là siêu thần Zidane, do khá là đối tượng là truyền kỳ Guardiola, hơn nữa còn có Claude, Mujino những này huấn luyện viên thỉnh thoảng đi ra xoăn mặt, hơn nữa Iniesta 3 năm qua hàng năm đều so sánh với một năm có rõ ràng lui bước. Lúc này mới dẫn đến cuối cùng hắn ở một số fan bóng đá bên trong ấn tượng cũng không tốt, hơn nữa lúc đó hắn dạy học Barcelona nắm giữ trên thế giới số một số 2 hàng tiền đạo tổ hợp, thậm chí có thể nói là mạnh nhất hàng tiền đạo tổ hợp MSN. 1.415 mùa giải, MSN tổ hợp lấy 122 cái ghi bàn trở thành trên thế giới ghi bàn nhiều nhất đỉnh cấp giải đấu tấn công tam suất kích. Real Madrid BBC lấy 100 cái ghi bàn xếp hạng thứ hai. Nên mùa giải Neymar cùng xạ dễ cũng có thể lần đầu đoạt được La Liga quả quân. City Anojoano lấy 48 cái ghi bàn liên tục hai cái mùa giải đoạt được giải đấu chiếc giày vàng. Nắm giữ như vậy cường hãn hàng tiền đạo tổ hợp, ở sau đó đến xem liền làm cho người ta một loại thắng lợi là nên. Thua trận trái lại là kỳ hoa cảm giác sai, lạ như là lúc trước mở ra Diubaer e như thế. Mùa giải trước sơ thời điểm. Kỳ thực Barcelona fan bóng đá đối với Iniesta yêu cầu không cao, tương đương một phần chỉ là hy vọng Iniesta có thể nắm cái quán quân đồng thời Tramtiolit trở về bán kết là được. Dù sao hồi đó Barcelona nhìn qua thực sự là vận khí không tốt, đầu năm bại bởi Real Sociedad, sau đó cầu thủ cùng huấn luyện viên mâu thuẫn hầu như công khai hóa, Tramtiolit trên sàn thi đấu lại đánh vào danh tiếng vang xa Man City, cúp nhà vua cùng Madrid song hùng ở một cái nửa khu. Rất nhiều người đều cảm thấy đến Iniesta xuất lĩnh Barcelona lại sẽ là một cái tứ đại giai không, nhưng không nghĩ đến gặp bắt được câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 2 tam quan vương nghĩa rộng trên tam quan vương là chỉ xem trang thi giải đấu chủ yếu cúp thi đấu barcelona fan bóng đá nên đều sẽ không quên tại trên inzit mặc cho nửa năm sau cũng chính là lần đó real sociedad thi đấu sau barcelona phát sinh lần đó động đất giống như nội bộ xung đột messi đối với sân khách thua với real sociedad thi đấu bên trong đảm nhiệm thay thế bổ sung bất mãn mà vắng chỗ công khai huấn luyện inzit giận dữ cũng yêu cầu messi xin lỗi hai người không ai nhường ai bạo phát cái vã kịch liệt ngoại giới đối với inzit nghi vấn đạt đến đỉnh cao dư luận dồn dập bắt đầu suy đoán hắn rất khả năng sớm sát thải này thậm chí thành đánh bạc công ty tập trung đứng đầu nơi này cũng bại lộ Inzit một cái khuyết điểm, vậy thì là đối với phòng thay đổi năng lực quản lý. Lúc đó là Sa Vi điều đỉnh hai người xung đột, sau đó Inzit cũng ở một mức độ nào đó thay đổi chính mình phương thức làm việc, bao quát trên phương diện chiến thuật càng nhiều địa cân nhắc Messi chờ siêu sao ý kiến, dành cho bọn họ càng to lớn hơn trên sân độ tự do, ở thay phiên chính sách sử dụng trên càng cẩn thận cùng linh hoạt vân vân. Tuy rằng sau đó trải qua một quãng thời gian ngọt ngào kỳ, thế nhưng Inzit thay phiên năng lực cũng coi như là phế bỏ. ở Milan thì ton nắm giữ tuyệt đối quyền lực, dù cho là trong đội vua phá lưới Barlo Kelly, dù cho là rất được fan bóng đá yêu thích cả, cả. Dù cho là bị đặt vào kỳ vọng cao cờ gì sở tăng, dù cho là đã từng đội bóng lao thần Tolo, dù cho là gia nhập liên minh siêu sao Iza Himovic. muốn ai ngồi ở trên ghế dự bị, muốn bán đi cái nào, đều có thể một lời mà quyết. Thế nhưng Inzic nhưng không được, hắn muốn xem Messi sắc mặt làm việc, bởi vì Messi không thích thay phiên, hơn nữa còn yêu thích cùng xạ dễ cùng Neymar đồng thời đá bóng, vì lẽ đó bất luận ra sao thi đấu, chỉ cần Messi cùng hắn đoàn thể nhỏ muốn trên, vậy thì nhất định phải trên, mặc kệ trạng thái có được hay không. Inzic ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên lên tiếng. ĐTon không có quá nhiều đáp lại, mà là nghiêm túc cẩn thận nhìn Barcelona mùa giải trước cùng cái này mùa giải thi đấu video. Thậm chí mãi cho đến rốt Zia cũng không có thư giãn. Liên quan với này, một nhánh Barcelona đặc điểm, khuyết điểm tràn ngập hắn sách nhỏ, thích hợp chiến thuật cầu thủ siêu cường cá nhân năng lực đối với vinh dự khát vọng một chút may mắn tạo nên một ba. Đồng thời cũng đã trở thành mộng ba công siềng, bọn họ bị hạn chế ở kiểm soát bóng trên. Bất kể là cái kia một cái huấn luyện viên, bọn họ đội hình cùng đấu pháp cơ bản cùng Guardiola thời đại Barcelona tựa hồ không hề khác gì nhau. Inzid ngoại trừ ở phòng thủ trên, những phương diện khác. Kỳ thực đối với hiện tại Barcelona mà nói, khả năng là thích hợp nhất, đặc biệt là ở phòng thủ trên. Tối hiện ra hẳn là ở đá phạt này một khối. Ở Inzit dạy học trước mấy cái mùa giải, nếu như ngươi đến xem Barcelona thi đấu, ngươi sẽ phát hiện, này một nhánh đội bóng đá phạt phạt góc ghi bản căn bản không có. Mà khi bọn họ gặp gỡ Atletico Madrid, Bayern Munich như vậy đội bóng thời điểm, ngươi nếu như đụng tới đối thủ mở phạt góc, chuyện này quả là chính là xem một lần hoàng hốt một lần. Dù sao Barcelona cao hơn mặt biển tuyến khá thấp, đã lúc một cái công nhận vấn đề, thế nhưng tại trên Inzit mặc cho sau Chỉ ít ở đá phạt phương diện, bọn họ nắm bắt cơ hội cùng phòng thủ năng lực là dâng lên. Hơn nữa, ở phe phòng thủ diện, nếu như nhìn Barcelona thi đấu, ngươi liền sẽ phát hiện, trước đây đối thủ phản kích thời điểm làm bóng đẩy mạnh đến Barcelona vùng cấm trước thời điểm, Barcelona có thể có 45 cá nhân đúng chỗ là tốt lắm rồi. Nhưng là ở 1415 mùa giải, còn có cái này mùa giải, ngươi sẽ phát hiện, mỗi một lần bị phản kích thời điểm, Barcelona cơ bản đều có 7 người đúng chỗ. Cầu thủ tính tích cực được tăng cao. Nếu như Eton dạy học cái thứ nhất mùa giải, Barcelona phòng thủ tính tích cực có như thế cao. Tấn công trên không muốn chết chuyển thẳng bên trong mà là tuyển dụng hiện tại cái này tấn công xáo lộ như vậy vì tuyệt đối không có khả năng đào thải Barcelona Tuy rằng trên internet rất nhiều người trêu chọc in là thuyên cầu quan lại như là Guardiola như thế phản phất như vậy một nhánh đội bóng chỉ cần là cá nhân đi đến mang một vùng đội bóng liền có thể an an ổn ổn thắng lợi bình thường có thể có một điểm ai cũng không thể phủ nhận Vậy thì là tuy rằng msn rất mạnh mẽ trước sân ba cái bạo điểm lại phòng thủ nghiêm mật hệ thống cũng không dễ xử lý thế nhưng Barcelona giữa sân đã không phải quá khứ Busquets. Barcelona giữa sân đã chưa từng có đi cái kia một loại lực thống trị. Inzit đúng bệnh hút thuốc, lựa chọn hạ thấp giữa sân kiểm soát bóng tầm quan trọng, trực tiếp đánh tới trước sân tìm MSN, có thể nói là trực tiếp tốt khoe xấu che. Dù sao MSN là Barcelona ba cái tuyến mạnh nhất cái kia một cái, hơn nữa cũng là thế giới đỉnh cấp hàng tiền đạo, có thể này một chiêu cũng tương tự có khuyết điểm, vậy thì là MSN nếu như trạng thái không tốt, lâu như vậy. Đồng thời, Inzit đối với giữa sân cải tạo cũng là có điểm sáng, tuy rằng dạ kỷ tỉ tiểu kỹ thuật so với Xavi kém hơn nhiều. Thế nhưng hắn ở giữa sân phạm vi bao trùm cùng độ cứng cũng chính là Barcelona thiếu hụt, sau đó vì tăng cường giữa sân, Barcelona thậm chí từ chỉ trẻ sẽ lít mang đến bạo lực điệu bạo lực điệu. Còn có chính là để Mascherano đi đá tiền vệ phòng ngự, phải biết Mascherano lần trước ở Barcelona đánh tiền vệ phòng ngự còn muốn tìm hiểu đến 1011 trên nửa mùa giải, ở cần thu về phòng thủ thời điểm đem hắn chuyển qua tiền vệ phòng ngự vị trí, để ở trung vệ vị trí thâm canh quá Mascherano có càng tốt hơn phòng thủ ý thức cùng năng lực, vững chắc Barcelona phòng thủ. Vẫn có cơ hội. sâu một hơi, mùa giải trước đã là Barcelona đỉnh cao ở lên ngôi ngũ quan vương sau khi thành tích trưởng ngoại trừ bởi vì huấn luyện viên trưởng sẽ không thay phiên chờ khắp mọi mặt nhân tố ảnh hưởng cầu thủ trạng thái chập trùng ở ngoài chiến thuật của Inzit sơ cứng còn có sử dụng chiến thuật cố hữu khuyết điểm cũng là một phần nguyên nhân từ cái này mùa giải bắt đầu Inzit liền bắt đầu thử nghiệm đá với hình tiến hành mở rộng mà trận hình mở rộng dẫn đến cầu thủ trong lúc đó lẫn nhau năng lực bảo vệ giảm xuống càng ngày càng nhiều đối thủ đối với Barcelona bên trong hậu trường tiến hành ép sát chặt đứt Barcelona ba tuyến trong lúc đó liên hệ như vậy liền dẫn đến giữa sân cùng trước sân tách rời nghĩ đến bên trong Iton không khỏi đem mã gối dở tên từ danh sách lớn trên sửa đi. Trái lại, tuyển dụng Digg cùng rộ mà nô lý trung vệ tổ hợp phối hợp, cuộc tranh tài này đối với đội bóng ở hậu trường chạy yêu cầu là rất cao. Mặt khác, Barcelona độ caoỷ lại cầu thủ năng lực cá nhân, Messi hầu như là trước sân duy nhất chiến thuật điểm tựa, dả kỳ tỷ vẫn đảm nhiệm vạn năng người đối với bọn họ tiêu hao quá đại nạn cho rằng kế, vân vân. Hơn nữa, Injit khả năng là cùng Messi nháo quá một lần sau đó, có bóng ma trong lòng, bây giờ đối với với Messi có thể nói là ý thuận tuyệt đối, Messi tuy rằng sẽ không làm ở mỹ, thế nhưng hắn đoàn thể nhỏ lại làm cho Injit đến nhìn đối phương sắc mặt dạy học. Ethan nhìn màn ảnh bên trong truyền phát tin Barcelona thi đấu, bắt đầu suy nghĩ lên làm sao lợi dụng Barcelona nhiều điểm. Iniesta là giống như Guardiola cường điệu từ thủ môn bắt đầu dùng đất diện lan truyền tổ chức tấn công. Trên thực tế, sau đó Guardiola đi đến Man City không dùng nữa Zhohat, lựa chọn Bervo là chính là hy vọng đội bóng có thể càng nhiều dùng đất diện lan truyền tổ chức tấn công. Nhưng địa vị cao áp bức đội bóng càng ngày càng nhiều, ở đối thủ càng ngày càng nhiều địa chọn dùng trước sân ép sát phá hoại Barcelona hậu trường tổ chức dưới cục diện. Theo thời gian trôi qua, Lão kiểm soát bóng cái trò này tựa hồ càng ngày càng chơi không xoay chuyển, trừ phi ngươi mỗi một cái cầu thủ đều vô cùng nhu bức. Inzit cũng ý thức được điểm này, thế nhưng hắn ngoại trừ để hai cái trung vệ hướng về hai bên kéo dài lùi lại cho đến đến bên mình đường biên ngang phụ cận cùng thủ môn chơi tam giác lan truyền ở ngoài, lại không có càng nhiều xáo lộ cùng biến hóa đến đem bóng bảo vệ giao qua phía trước sân, cũng không có cái khác biến chiêu đến phản chế đối thủ. Cho tới ở tối bị động thời điểm nhiều lần ở hậu trường bị đoạn hoặc là bị ép mở truyền dài. Cảnh tượng này, đại khái lại như là Milan Magazzzo, ở nào đó cuộc tranh tài chuyền dài mở ra cuối cùng bị đối phương cầu thủ lợi dụng sau đó dứt điểm như thế. Lại bởi vì trận hình kéo đến phi thường mở, hậu trường một khi bị đoạn chính là môn hộ mở ra, toàn thể gặp có vẻ phi thường chật vật. Nơi này, Y lại sẽ cạ làm gì ạ tên từ thi đấu danh sách lớn sửa đi, ùn tỉ tỉ tiến vào đội bóng đội hình ra sân ở trong, hai cái hậu vệ cánh, Y hy vọng lựa chọn tố chất thân thể được, năng lực phòng ngự cường. Đồng thời giữa sân phương diện, Y còn lựa chọn can nhẹ, e, vạn vờ hai vị cầu thủ, bọn họ sẽ ở đội bóng bên trong đá tiền vệ phòng ngự vị trí. Giữa sân trung lộ bố trí phạm vi bao trùm lớn, năng lực phòng ngự rất mạnh cặp tiền vệ phòng ngự, để đội bóng dọc bao trùm năng lực tăng cường, vừa vặn có thể khắc chế Barcelona yêu thích hình thoi giữa sân. Iniesta sẽ đem Messi đặt ở hình thoi đỉnh, một mặt là giảm thiểu Messi thể năng tiêu hao, để hắn có thể tản bộ mặt khác chính là vì giảm thiểu phòng thủ nhiệm vụ chăm chú tấn công đường biên dựa vào tiền đạo cánh lùi lại cùng hình thoi hai bên giữa sân hiệp trợ phòng thủ. Đây là một bộ thiếu hụt cân bằng cùng ổn định tính, trung công nhẹ thủ mà lỗ hổng rất lớn trận hình. Thủ lĩnh, si đọc đánh suy tư, hắn nhìn về phía Eton trên tay của tập, mặt trên lại tăng thêm tân dấu vết, liền mở miệng nói: Thi đấu nhanh bắt đầu rồi, ngài có muốn hay không cùng cầu thủ nói hai câu. Iton ngẩng đầu lên, bên ngoài fan bóng đá tiếng ồn nào đã truyền vào trong hai, hắn mở miệng nói, "Không cần, khoảng thời gian này chúng ta chuẩn bị đã nhiều lắm rồi. Coi như là mới vừa thu được Ngũ Quan Vương Barcelona thì lại làm sao? Nói không chắc, cái này mùa giải, chúng ta cũng có thể Ngũ Quan Vương đây." Si Độc hơi kinh ngạc nhìn Iton. Nếu như hắn mới vừa không nghe lầm lời nói, thủ lĩnh nói, "Cái này mùa giải, mục tiêu của hắn là Ngũ Quan Vương." Hắn nhất định là điên rồi sao? Chương 52, tiên cơ tấn công nhanh, hỏa lực mở ra hết, chương 52 Tiên cơ tấn công nhanh, hỏa lực mở ra hết. Nơi này là Georgia, Bilici sân vận động quốc gia. Đây là một hồi UEFA suốt tờ thi đấu. Milan đá với Barcelona. Cuộc tranh tài này lúc trước truyền thông càng thêm xem trọng mùa giải trước dũng đoạt tam quan vương Barcelona. Sazer, Neymar, Messi tạo thành tam xoa kích, ở trên cái mùa giải có thể xưng là trên thế giới mạnh nhất hàng tiền đạo tổ hợp. Lúc trước chúng ta có thể nhìn thấy Eton cùng Inzit nắm tay ra hiệu, hai người tự hổ đối với cuộc tranh tài này đều thật coi trọng. Gần nhất bọn họ đều cùng Sevilla từng có giao thủ, Milan dễ dàng chiến thắng Sevilla, mà Barcelona nhưng ngã vào Sevilla trên tay, đây là không phải có thể giải thích, Milan càng có có ưu thế đây. Hai đội đội trưởng ở trọng tài chính bên người, Milan thu được mở bóng quyền. Cuộc tranh tài này Barcelona bày ra 433 trận hình, cái này cũng là bọn họ thường dùng trận hình. Tiền đạo, Neymar, Sadé, Messi. Giữa sân, Iniesta, Busquets, Gakuti. Hàng phòng thủ, Mathieu, Mascherano, Roberto. Thủ môn, Ter Stegen. Cái này mùa giải Barcelona tại giải đấu bên trong biểu hiện không tốt lắm, gần nhất 3 trận giải đấu hai phụ một thắng. Phân biệt là 21 bại bởi Sevilla, 41 bại bởi Celta Vigo, còn có 2, một chiến thắng Las Palmas. Trong đó ở cầu thủ vị trí cũng tiến hành rất nhiều điều chỉnh, tỷ như Mascherano đá giữa sân, Matthew cùng ít tổ hợp trung vệ, Roberto Di chuyển về phía trước đi thử nghiệm giữa sân, Matthew đi đá hậu vệ cánh, đủ loại khác nhau. Mà cuộc tranh tài này bày ra đội hình xem như là Inzit cho rằng tốt hơn. Duy nhất khá là đạt chính là ở thủ môn vị trí, không có sử dụng Bravo, mà là sử dụng Ter Stegen. Đây là đội bóng tương lai thủ môn ngôi sao. Mùa giải trước lần đầu đại biểu đội bóng ra trận, còn ở Champions League vòng bán kết từng có đặc sắc phát huy. Khoảng cách gần đập ra Leandro Serti xuất mạnh này một cái cứu thua thậm chí còn bị UEFA bình chọn vì là 201.415 mùa giải châu Âu thi đấu bên trong tốt nhất cứu thua. Ở chịu đến chuyển nhượng hạn chế tình huống, câu lạc bộ là hy vọng có thể bồi dưỡng một hồi đội bóng cầu thủ trẻ. Chiến thuật phương diện, Inzaghi ở đụng phải mấy lần tường sau cũng coi như là thành thật. Hiện tại chân thật sử dụng 433 trận hình, Milan bên này cũng là bày ra 433 trận hình. Trước sân, Sertelin. Bálo Teli, Sala, giữa sân, Kaka, Cané, Van Bø, hậu trường, Uliti, Ziegler, Djoma Noli, Jesse Sörsæ Sælio, thủ môn, Zina. Cuối cùng ở hậu vệ cánh phải vị trí, Eton vẫn là lựa chọn Jesse Sörsæ Sælio. Jesse Sörsæ Sælio là một tên thân cao 1 M82 hậu vệ cánh, hắn có thể đảm nhiệm được hai cái trái phải hậu vệ cánh vị trí, thậm chí ở một số tình huống có thể khách mời trung vệ Tuy rằng ở tấn công phương diện, đặc biệt là ở đẩy mạnh phương diện này, Zhe Sai Lio không cái gì trình độ thế nhưng có thể khách mời chung về hắn, năng lực phòng ngự vẫn là có thể vòng có thể điểm, tổng kết tới nói chính là một chữ ổn hầu như không phạm sai lầm, hơn nữa bởi vì thân cao có một. 82 m ở trên đỉnh phương diện cũng có khá mạnh năng lực. 201213 mùa giải, chàng đều cấp đoạn 2. 9 lần, chàng đều giải với 4. 1 lần, chàng đều chặn lại 1. 5 lần, chàng đều tranh đỉnh thành công một, 7 lần, mùa giải cho điểm đi tên Seji A Hậu vệ cánh phải người thứ nhất, khi đó Zhe Sở Sai danh tiếng vô lượng. Sau đó còn trở thành Milan đội trưởng, cuối cùng gia nhập Liên minh du Vệ Tú, chỉ tiếc. Tâm tư thu hồi, Ydon nhìn về phía Inzit, Inzit cũng nhìn về phía Ydon, từ Inzit trong mắt, Ydon nhìn thấy vững như lão cậu bốn chữ này. Inzit, ta biết ngươi muốn làm gì, thế nhưng ta đối với ta hàng phòng thủ có tin tức, ngươi nếu như muốn theo ta chơi đôi công, ta sẽ nói cho ngươi cái gì gọi là tạm nhẫn. Ydon rõ ràng từ Inzit trong mắt đọc được người này tin tức. Không sai, Ydon cái trò này đội hình chính là muốn cướp một cái bắt đầu, sau đó ở bên trong vòng phụ cận đối với Barcelona tiến hành mức cướp, khiến cho đối phương sai lầm chỉ cần tích lũy đầy đủ ưu thế, liền sẽ rùa ruột cổ trở thành một rùa đen. Inon căn bản sẽ không có nghĩ tới gạt đối phương. Inzit lại không phải người ngu. Milan tam bản phụ cùng Atletico Madrid tam bản phụ như thế nổi danh. Trận đấu bắt đầu. Milan tiến hành rồi đơn giản lan chuyển sau, đánh ra tấn công nhanh. Theo giải thích tiếng nói vang lên, Milan ở đơn giản hai chân lan chuyển sau, dứt khoát kiên quyết hướng về Barcelona ép tới. Đối mặt tình huống như vậy, Inzit không chút nào hoảng, mà là nhìn bên cạnh trợ lý huấn luyện viên nói, đã sớm biết hắn sẽ đến ngày một chiều. Hắn gặp bởi vì lần này tấn công mà mất bóng. Mùa giải trước ở không một bãi bởi Dioussé Hédat, bạo phát phòng thay đổi mâu thuẫn sau Barcelona tiến vào tăng lên trên quỹ đạo, xa dễ dần dần hòa vào đội bóng hệ thống. Messi trở lại bên phải đường, Iniesta bắt đầu cường điệu thọc sâu, tốc độ, phản kích chiến thuật hệ thống. Tuy rằng mùa giải này lại bắt đầu chơi một chút kiểm soát bóng, thế nhưng đối với đội bóng phòng thủ, bất kể là fan bóng đá vẫn là huấn luyện viên, đều không giống như là trước đây như vậy, không hề tín nhiệm cảm. Trên khán đài Barcelona fan bóng đá cũng là không chút nào hỏng, mà là bày ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Bọn họ đứng được cao nhìn ra xa. Có thể thấy rõ ràng bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo MSN đã bắt đầu làm dáng, hiện tại sẽ chờ một cái cắt bóng thêm chuyển bóng. Mới thành lập một cái mùa giải MSN tổ hợp, đã lực FBBC trở thành đương đại mạnh nhất hàng tiền đạo, không có ai có thể ở hoàn toàn thể MSN trước mặt cười rời đi. Ai? Ai ai ai? Hiểu một chút Milan Barcelona fan bóng đá phát sinh thanh âm kinh ngạc, dựa theo đạo lý mà nói, bọn họ nên đem bóng phân đến đường biên mới đúng, nhưng là hiện tại bọn họ đang làm gì thế? Quả bóng đi đến cả cạ dưới chân. Trequigi, Balotelli, Salah, kéo dài Barcelona hàng phòng thủ thế nhưng cả cả căn bản không có chuyển bóng ý tứ. Barcelona đối với Milan tiên cơ tấn công nhanh kỳ thực là sớm có dự án. trước mắt hành động của bọn họ cũng coi như là theo kế hoạch làm việc. nếu như nói bên trong có cái gì biến động lợi nói, vậy thì là vốn cho là sẽ ở cánh phải cả, cả trở lại trung lộ. đã tiền vệ tấn công vị trí, mà vốn cho là tại đây cái vị trí phẹt nẹ nệt nhưng là căn bản không có lên sân. cũng chính là cái này biến động. ở vừa vào trận liền cho không có tiến vào trạng thái Barcelona đến rồi một hạ mã huy. trước hết nhìn ra nguy hiểm vẫn là đứng ở bên sân cùng trợ lý huấn luyện viên chuyện trò vui vẻ in Hắn cấp tốc đứng ở bên cạnh, giắt cổ họng, lớn tiếng la lên, cả cả cả cả cả cả, cả thẻ, cả cả lại như là một thanh mũi tên nhọn, xuyên thấu Barcelona đạo thứ nhất cửa thoát hiểm, trực tiếp uy hiếp trung vệ. Hắn là có hy vọng chơi mở ưu trung vệ, sau đó trực tiếp đối mặt không thành quang vinh lịch sử, để một người như vậy bóng kết hợp xuất sắc cầu thủ ung dung đi đến nơi này loại vị trí, quả thực chính là thọ tinh ngăn thạch tín, chán sống. Inzid cái kia gấp a, hắn không thể chính mình đi đến đem cả cả đẩy ngã trên đất, thế nhưng hắn không được, chỉ có thể đặt hy vọng vào. Marcegiano, cả cả tốc độ cực kỳ nhanh. Trên khán đài hai đội cổ động viên đều sẽ ánh mắt tập trung ở cái này, phản phất trở về thanh xuân cầu thủ trên người bình thường, mà cả cả cũng là đại bộ lưu tinh, dẫn bóng hướng về Barcelona bên ngoài vùng cấm dứt đi. Thời khắc này hắn cực kỳ giống lúc trước con của thần gió. Macchiarano biết mình nhiệm vụ nặng nề, hắn mắt thấy cả cả chạy như bay tới, lại nhìn quảng trường trái phải, Balotelli, Serting, Salah đều xuất hiện ở nguy hiểm khu vực. Hắn đồng đội không thể vây lại đây mà bỏ mặc ba người này tự do làm một tên kinh nghiệm lâu năm sa trường lão tướng. Macchiarano cấp tốc có phản đoán, trói hai tiếng còi ở sân bóng vang lên cạ cạ rơi xuống tới ở trên mặt đất. Thẻ vàng. Không nghi ngờ chút nào đây là một cái nguy hiểm động tác. Nếu như trọng tài chính nếu như ở nghiêm ngặt một điểm lời nói, cho một tấm thẻ đỏ kỳ thực cũng là có thể. Đương nhiên này chủ yếu là xem cá nhân phán phạt trừ mực. Nếu như đây là một cái tuyệt đối cơ hội, vậy khẳng định là một tấm thẻ đỏ. Nhưng cả cạ là ở đại vòng ngoài cấm địa vị trí bị Mascherano đáng ngã, chưa từng có đi Mascherano. Hai đội cầu thủ phát sinh một chút tranh chấp. Cạ cạ lên, nhìn qua tựa hồ không có gì đáng ngại. Injit xoa xoa mồ hôi trên trán đối với Matheziano cái này phạm quy trong lòng có chút phức tạp. ở thi đấu phút thứ ba thời điểm liền trên lưng một tấm thẻ vàng. vậy thì đại biểu trong thời gian còn lại Matheziano phải cẩn thận động tác của chính mình. đối với một cái cầu thủ phòng ngự mà nói, đây cơ hội là trồng lên một cái công siêng. Inzit nhìn về phía Ito, Ito đã móc ra xét nhỏ, tựa hồ là muốn nhằm vào Matheziano này một tấm thẻ vàng làm chút gì. Balotelli, Sterling, Salah, cả cạ đều đứng ở bóng trước, bốn người đều muốn chủ phạt cái này đã phạt. vẫn là nói, ta cảm thấy đến đá này một cước rất khả năng là Balotelli. Hiện tại đây cái vị trí là từng có đá phạt dứt điểm. Barlotheli hiện tại là Milan tấn công trên hạt nhân cầu thủ, cả cả nghề nghiệp cuộc đời bên trong cũng không lấy đá phạt tăng trưởng. Sterlin cùng Salah đối mặt hai vị trí đầu, tự nhiên chỉ có thể rơi xuống một cái vai phụ cấp độ trên. Cả cả cái thứ nhất chuyển động, mà ở hắn bên cạnh, Barlotheli ở cả cả bước ra bước thứ nhất sau đó cũng là chuyển động. Cuộc tranh tài này thay thế được bờ ra vô thủ phát tơ sở ti gần, hiển nhiên cũng là muốn như vậy. Tuy rằng đem một ít sự chú ý đặt ở cả cả trên người, thế nhưng càng nhiều sự chú ý xác thực cho đến Barlotheli, hai người vị trí xem như là giao nhau chạy chỗ. Suốt bóng góc độ cùng lựa chọn cũng là không giống nhau. Ngay ở tơ sở ti gần ở trong lòng dự đoán đối phương thời điểm, Cà Cà đã không chút khách khí một cước vòng ở quả bóng trên. Barcelona bức tường người nhảy lên thật cao, nhưng mà ở tại bọn hắn nhảy lên đến thời điểm, cũng đã ý thức được không ổn. Được lắm Cà Cà, hắn đánh cược chính là Barcelona bức tường người gặp nhảy lấy đà, chỉ thấy quả bóng dán vào thẳng cỏ, hướng về khung thành mà đi. Tơ sở ti gần phản ứng cũng là phi thường cấp tốc, ở ngăn ngắn nữa giây thời gian trong liền làm ra chính xác phán đoán. Tuy rằng không nhìn thấy quả bóng cụ thể phương hướng, thế nhưng dựa vào trong đầu đệ nhất linh cảm, đầu còn nhìn trên trời đây. Thân thể cũng đã xuống đất. Nhưng mà, không khéo chính là, cả cạ này một cước đá phạt, vẫn là sượt đến một điểm Barcelona bức tường người góc chân, phát sinh một cái khúc sạ. Điều này sẽ đưa đến Tơ sở Ti gần này một có thể xương thần cấp phản ứng, ở fan bóng đá trước mặt chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược làm chuyện ngu nốc. cả cạ điều chỉnh bước tiến, trực tiếp lên chân. Tơ sở Ti gần phản ứng cực kỳ nhanh. Quả bóng bị đối phương bức tường người cản lăn vào phương hướng ngược góc chết. Bóng vào. 10. Milan trước tiên đạt được ghi bàn. Trong sân bóng Milan cổ động viên một mảnh vui mừng, cả cạ ở hai tay chỉ thiên cảm tạ thượng đế sau cấp tốc hướng về Iton chạy đi. Iton ôm Cà ở Cà Cà bên thay dặn dò, liền tìm Mascherano. Trên người hắn có cái thẻ vàng, liền tìm hắn. Nhìn Milan bên này điền cùng chúc mừng, Inzit có chút lo lắng căn dặn một hồi phía bên mình cầu thủ, để bọn họ tìm cơ hội đem bóng cho đến trước sân. Iton chú ý tới Inzit động tác, cũng là hướng về trên sân bóng cầu thủ lớn tiếng la lên, ra hiệu bọn họ bình tĩnh. Thu một làn sóng, sau đó nhìn có cơ hội hay không lại tiến vào một cái. Iton thầm thì trong miệng, ở thi đấu phút thứ ba liền ghi bàn, như vậy bắt đầu thực sự là quá mỹ diệu. Milan phòng thủ phi thường như mật. Barcelona ở đường biên tiến hành ba người trong lúc đó chuyển bóng phối hợp. Messi liên tục qua người, thế nhưng Rè Sörs nằm ngang ở trước mặt hắn. Rè Sörs chỉ là ngăn cản Messi. Messi đem bóng chuyển cho Sažé. Sažé tựa lưng cầm bóng, Romanoly đụng ngã Sažé. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi, đầu lưới cảnh cáo một hồi Romanoly. Đồng dạng là một cái đá phạt. Thi đấu phút thứ 7, Barcelona đồng dạng thu được một vị trí tuyệt hảo đá phạt. Injit ở đây một bên có chút hùng hùng hổ hổ, tuy rằng Barcelona thu được một cái đá phạt, thế nhưng đối phương cầu thủ phòng ngự không có an thể. Nói tóm lại, vẫn là hắn thiệt thòi một điểm. Romano không ngừng mà khoát tay chỉ, nỗ lực giải thích một chút, thế nhưng bị Ligor cho kéo. Cái này đã từng quả bóng táo bạo nam nhân, hiện tại tính khí thật sự tốt hơn rất nhiều. Hắn là cố ý. Romano nổi giận đùng đùng nhìn Ligor, hắn là cố ý đánh vào trên người ta, muốn một cái đá phạt, hắn căn bản không nghĩ qua người. Sa dễ tựa lưng cầm bóng, ở Romano đụng tới một sát na, lộ ra hắn răng hô, trận to hai mắt, giơ hai tay ngã trên mặt đất. Nay ở Romano trong mắt có vẻ là như vậy đáng ghét. Hắn chỉ là bình thường dán lên đi, không cho đối phương thoải mái xoay người thôi thả lỏng, thả lỏng. Không nên bị đối phương không chê tâm tình của ngươi. Khả năng là bị động viên hữu dụng, cũng có khả năng là bởi vì Barcelona muốn đá phạt bóng, giúp Man chậm rãi tỉnh táo lại. Sadio mới vừa hành vi rất rõ ràng chính là muốn ăn vạ một cái đá phạt, này ở trên sân bóng là rất thông thường hành vi. Messi cùng Neymar đứng ở bóng trước, Messi tay che miệng cùng Neymar châu đầu ghé tai, hai người thỉnh thoảng nhìn về phía khung thành phương hướng. Barcelona đá phạt, Messi cùng Neymar đều đứng ở bóng trước, bọn họ cũng đã có đá phạt dứt điểm đặc sắc trong máy mắt. Neymar chạy lấy đà, hắn đụng một cái quả bóng. Messi tiến lên, một cước cớ lỏng, đẹp đẽ tiểu đường vòng cung, trực phá góc trên bên phải, góc chết, đẹp đẽ. 11, leo Messi, hắn đánh vào chính mình ở UEFA Super Cup bản thắng thứ hai, hắn trở thành Barcelona 5 tầng vua phá lưới. Chân trái xoa ra tiểu đường vòng cung, trực phá trên góc chết phải. Messi này một cước thể hiện ra cực kỳ cao minh cước pháp, hơn nữa cũng cho thấy tốt vô cùng trạng thái. Itoh cắn răng đang nhìn đến Messi cùng Neymar xì xào bàn tán thời điểm, trong lòng của hắn hay dùng loại dự cảm không ổn. Tuy rằng sau đó đều đang giảng Messi là khiêm tốn, thế nhưng Messi cùng Cergitiano Zonano đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là không muốn thua, liền muốn thắng. Chương 53, không nghe không nghe, vương bắt Miệp Kinh, để cử xem. Chương 53, không nghe không nghe, vương bắt Miệp Kinh, để cử xem. Trong sân bóng, Barcelona phàn bóng đá hưng phấn la lên. Y đứng ở bên sân dưới hai tay ép, để cầu thủ gắng giữ tỉnh táo. Ngày hôm nay Messi trạng thái rất tốt. Y quay đầu nhìn về phía Sĩ Độc cùng Tạ Sở Ti, mồm nói, "Này không phải là điều tốt, chúng ta muốn đối với Barcelona giữa sân tiến hành tạo áp lực." Đây là một cái chính xác sách lược. La Milan ở trên sân bóng để Barcelona giữa sân cùng trước sân Đức gây thời điểm, không lấy được bóng MSN chính là một cái trang trí, Iniesta nhìn thấy sau đó cũng không hoàn hốt. Ở trong lòng của hắn, đã sớm diễn thử quá cảnh tượng như vậy, hắn đứng ở bên sân La lên Iniesta cùng dạ kỵ tỷ tên, ra hiệu hai người có thể càng nhiều đi về phía trước vừa đi. Iniesta ở Xavi sau khi rời đi, xác định Messi hạt nhân địa vị, thu lại chính mình cường quyền cùng tí hứng, không riêng xuất hiện ở tràng về thời gian cho Messi đoàn thể nhỏ rất lớn mà lời nói quyền cùng độ tự do, ở đấu trường trên cũng là cho MSN trước sân rất lớn độ tự do. Bọn họ có thể tự do đổi vị, mà bóng thương cực cao 3 người có thể rất tốt xem thi đấu cùng đối thủ phòng thủ lỗ thủng. Có thế đột phá và chuyển có thể bắn 3 cái công kích thủ thường thường khiến đối thủ được cái này mất cái khác. Trong đó, đá trung phong vị kỹ thuật toàn diện, thân thể xuất sắc xạ dễ là tấn công bên trong rất trọng yếu điểm tựa, hắn tiểu kỹ thuật cùng năng lực vận động khiến cho ở vòng ngoài tấm địa tiếp ứng càng có lợi với Barcelona hiệu suất cao phản kích, cũng làm cho quá đỉnh chuyển dài cùng bóng bóng phản kích trở thành khả năng. Trên thực tế, Martino thời kỳ, Barcelona liền đánh ra quá phản công nhanh lưu. MSN bên trong Messi lùi lại phát động. Sạ rẻ quá độ đối điển, nơi ma hoàn thành một đòn chí mạng, điều này cần ba vị công kích thủ ở không gian thu hẹp bên trong trong chớp mắt làm ra chiến thuật phán đoán cũng hoàn thành kỹ thuật động tác, mà ba vị này đều không đúng hợt hạ người, một một một hiệu quả tuyệt đối lớn hơn 3. Đồng thời, đá phản xuất sắc phát huy là init dạy học sau một cái rõ ràng thay đổi, tấn công thủ đoạn đa dạng hóa làm cho Barcelona ở phá hàng phòng ngự dạy đặc lúc nhiều hơn một loại hữu hiệu vũ khí. Vì là đội bóng hòa nhau điểm số cái kia ghi bàn, không chọn vẹn là sạ dễ cá nhân phát huy, càng nhiều kỳ thực là an bài chiến thuật. Zakatty, Eton nhìn thấy Barcelona biến hóa hắn đương nhiên sẽ không thờ ở không động lòng. Vạn vở, tập trung hắn. Vạn vở quay đầu, nhìn về phía Iton chỉ phương hướng, hồi tưởng một hồi mấy ngày trước liên quan với Dạ Kỳ Tỷ phân tích, trong ánh mắt tránh ra ánh sáng. hắn vĩnh viên nhớ tới, lúc đó Iton truyền phát tin video thời điểm nói với hắn, ta bây giờ đối với yêu cầu của ngươi, chính là muốn ngươi giống như Dạ Kỳ Tỷ đá bóng. Cái gì là Dạ Kỳ Tỷ như thế đá bóng? Inzit nhằm vào Barcelona giữa sân sức khống chế giảm xuống vấn đề bù tiến vào chiến đấu tích cực, phòng thủ ý thức được, khả năng chạy mạnh mẽ Dạ Kỳ Ra kỳ tỷ ở giữa sân bọc lót cùng bất chặt chặn lại rất tốt mà bảo vệ Barcelona suy nhược hàng phòng thủ. Ngoài ra, Ra kỳ tỷ còn nắm giữ một cước không sai chuyển dài năng lực. Cái này cũng là hắn tại đây một hồi thi đấu có thể đem Matheo ép đến trung vệ đi nguyên nhân. Bởi vì Ra kỳ tỷ truyền bóng dài để hắn ở công phòng chiến đổi thời điểm so với Matheo mạnh hơn, sau đó có thể càng tốt hơn phục vụ ở trước sân xa dễ. Vậy thì xem y tôn cái thứ nhất mùa giải tìm Balotelli chiến thuật như thế. Đồng thời, còn phối hợp trước sân tấn công đội viên đối với đối phương trung vệ ngay tại chỗ phản cướp, làm cho đối thủ hậu trưởng ra bóng cực giữa sân nối liền cả tổng sự lực khiến đối thủ không cách nào tổ chức lên hữu hiệu tấn công. Thi đấu phút thứ 14, hai đội bóng đều tăng nhanh tốc đấu. Trong 5 phút đồng hồ này, chúng ta nhìn thấy Vạn Vợ cùng Dạ Kỳ Tỷ ở giữa sân có rất nhiều thứ tranh tài. Cảnh tượng như thế này để ta nhớ tới ở bóng rổ bên trong block. Ngăn ngăn 6, 7 trong phút, Vạn Vợ đỡ Dạ Kỳ Tỷ 2 lần lên chân chuyển bóng. Dạ Kỳ Tỷ liếc mắt nhìn Vạn Vợ, người tiểu đệ đệ này lại như là một khối kẹo da trâu như thế quấn ở hắn bên cạnh, đặc biệt là ở hắn muốn lên chân tìm xạ dễ thời điểm, càng là hai lần giam giữ hắn chuyển bóng. Điều này làm cho Dạ Kỳ Tỷ trong lòng có chút nôn nóng rồi. Đổi đổi, đổi. Inzit ở đây một bên lớn tiếng la lên, ý của hắn không phải nói muốn đem Dạ Kỳ Tỷ thay đổi đi, mà là đổi một người đến tổ chức. Đối với giả Kỳ Tỷ bị phong ấn chuyện này, hắn cũng không có quá nhiều bất ngờ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, Kỳ thực Yton nổi danh so với hắn Inzit muốn sớm một chút. Nếu như không nhìn tuổi tác, chỉ xem thành tích cùng lý lịch lời nói, càng sớm hơn dạy học nhà giàu Yton mới là hắn tiền bối. Iniesta cầm bóng, đẹp đẽ hai quá một phối hợp. Vạn Vợ cùng Dạ Kỳ Tỷ cặp đôi này tiểu hoán ra a. Dạ Kỳ Tỷ cấp ở Vạn Vợ tiến lên trước, đem bóng cho đến Iniesta, hắn nhìn người trẻ tuổi này trong lòng khỏi nói có bao nhiêu buồn bực. Nếu như cắn người không phạm quy lời nói, hắn thật sự rất muốn học xa dễ, cho vạn vờ đến trên một cái. Ngươi thật đáng ghét, tiểu tử. Dạ kỳ tỷ lầm bầm, thử nghiệm nói một ít lời nói rắc rưởi quấy giày vạn vờ, vạn vờ không hề bị lay động, chỉ là ở dạ kỳ tỷ phụ cận du đãng. Iniesta bắt được bóng sau, phụ cận cả cả thử nghiệm tính bước đoạt một hồi, đối mặt cả cả chân dài, Iniesta ung dung thoát khỏi, cả cả không có tiếp tục truy, cho rằng cả nệ đã nằm ngang ở Iniesta phải vượt qua trên đường. Nhìn thấy cả nệ xuất hiện, Iniesta không có tiếp tục không chế bóng, mà là đang đột phá sau ở cả nhẹ chạy tới hắn trước người xa mấy mét lúc liền một cái phân bóng cho đến Ra Kỳ Tỷ. Ra Kỳ Tỷ rất sớm mà hướng về trước, thế nhưng Vạn Vở vẫn như cũ theo sát hắn. cầu vật. Ra Kỳ Tỷ trong miệng lầm bầm, hắn không chắc chắn ở bắt được bóng sau, có thể thoát khỏi bên người Vạn Vở, mà chính mình muốn chuyển bóng con đường, cũng bị Milan cầu thủ cho niêm phong lại. Ra Kỳ Tỷ cầm bóng, Vạn Vở dán đuôi phương. Ra Kỳ Tỷ dừng khẩn cấp, không có thoát khỏi. Ừ. Ra Kỳ Tỷ ngã trên mặt đất, trọng tài chính thổi lên cái còi. một cái đã phản. chưa đã, Vạn Vở ở cùng trọng tài chính tranh luận. Dạ Kỳ Tỷ ngã trên mặt đất, khi nghe đến trọng tài chính tiếng còi sau cấp tốc lên đem bóng ôm vào trong lực, nghe trong sân bóng tiếng xuỵt, tay phải hắn dựng thẳng lên một ngón tay đung đưa, tựa hồ muốn nói, không sai, chính là một cái phạm quy. Thành tựu chiếm tiện nghi một phương, Dạ Kỳ Tỷ tâm tình cũng khá, ẩn nấp cho vạn vợ một cái khiêu khích ánh mắt, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, theo ta đấu, ngươi còn nổ điểm. Có thể ở đại đa số người trong ấn tượng, Dạ Kỳ Tỷ chính là một cái ở lật cột bại lộ cùng, đều là yêu thích đem chính mình thoát đến sạch sành xanh, nhưng cũng không ai biết, hắn vì Barcelona, vì Messi phấn đấu ý chí có bao nhiêu kiên định. Hắn cũng có thể trở thành bất kết chính hắn đụng vào, ta trước tiên đụng tới bóng. Vạn Vợ ở trọng tài chính bên người lớn tiếng la lên, cái này cầu thủ trẻ mặt cùng cái cổ đã đỏ. Hắn một cái tay nắm tay, một cái tay khác va chạm, dùng động tác biểu thị chính mình không có bất cứ vấn đề gì. Trọng tài chính đang mở thích vài lần sau khi móc ra một tấm thẻ vàng. Iniesta đột phá phân bóng, Ra Kỳ thì tìm một cái đá phạt đi ra. Vạn Vợ bởi vì tranh luận ăn được một tấm thẻ vàng. Ai? Vào lúc này ngươi còn tranh luận cái gì a? Vẫn là quá trẻ tuổi, ăn không vô khẩu khí này. Có thể tin tức tốt duy nhất chính là lần này đá phạt vị trí tuy rằng còn có thể. Thế nhưng khoảng cách khá xa, Vạn Vợ đang nhìn đến thẻ vàng sau đó, lập tức liền tỉnh táo, y toan cắn răng, trong lòng có chút không thoải mái, hắn lớn tiếng mà hô Vạn Vợ, ra hiệu đối phương tỉnh táo lại, này có điều là cái đá phạt thôi, lại không phải penalty. Lẽ nào Messi còn có thể đem đá phạt làm penalty đá hay sao? Phải biết, Messi đá phạt có một chút điểm huyền học ở bên trong, có lúc ngươi sẽ cảm thấy hắn đá phạt rất trâu, nhưng Messi cùng Neymar lại đứng ở bóng trước, hai người che miệng lại tựa hồ đang giao lưu cái gì. Một lát sau, lại là hai người đồng thời khởi động, vẫn như cũng là Messi. Messi đá phạt chân trái đem bóng rút ra, này một cước đường vòng cung bóng tốc độ rất nhanh, góc độ cũng rất xảo quyệt, đánh vào phía bên phải cột dọc bắn ra vào lưới. Di A, giải thích có chút tiếc hận, mới vừa Di nạ Kỳ thực phán đoán đúng rồi phương hướng, thế nhưng khả năng là cảm thấy đến sẽ đụng phải trên cột dọc, vì lẽ đó chỉ là làm ra hướng về phải động tác, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng bắn ra vào lưới. Messi ở đá vào cái thứ hai đá phạt sau đó cũng là hết sức hưng phấn, hắn chạy hướng về phía góc cột cờ, làm ra chúc mừng động tác. Sa Neymar xuống lại ở bên cạnh hắn, còn có hắn những người bạn nhỏ. Inzit cũng đang vỗ tay biểu thị chúc mừng. Chuyện này, Sidop đứng ở Iton bên cạnh muốn nói cái gì? Iton liếc mắt nhìn Sidop, hé môi nói, đá phạt có thể đi vào là bản lãnh của hắn, nhiều liền không cần nói. Thừa dịp Barcelona cầu thủ chúc mừng công phu, Iton tiến hành rồi một ít điều chỉnh rất nhỏ. Tuy rằng một làn sóng cướp công thất bại, thế nhưng ở phút thứ 24, Milan thu được một lần tuyệt hảo tấn công cơ hội. Khoảng thời gian này Milan phi thường chủ động. Cả cả hấp dẫn Barcelona cầu thủ, một cái đẹp đẽ phân bóng. Sterling ở cánh trái cắt vào bên trong. Roberto không đối kịp. Sterling lên chân Trên khán đài Milan fan bóng đá không nhịn được đứng lên, Sterling phi thường linh hoạt, tận dụng mọi thứ, từ khe hở giữa đám người có ít quẽ gì chạy bộ chi thức, chạy ra một cơ hội. Hắn không có hướng về bên trong vùng cấm chạy, Barcelona hiện tại phòng thủ chú ý trung lộ phòng thủ độ dày, hai bên tận lực phòng thủ đúng chô nắm chặt trung lộ, Sterling trực tiếp ở vòng ngoài cấm địa, lên chân thử nghiệm dứt điểm. Thế nhưng ít hai tay sau này tựa lưng, dùng bắp đùi đem cái này bóng cản đi ra ngoài. Sterling lên chân bắn mạnh. Ít chặn ra này một cú sút bóng. Balotelli, Volley. đem cách, đối mặt này một cái lăng không bóng không dự bóng trực tiếp một cước vô ly. quả bóng lại như là tên lửa bình thường, trực tiếp đánh vào cột dọc mép dưới, sau đó đánh vào cơ sở ti gần trên lưng bắn ra tiến vào lưới không thành. Milan phan bóng đá điên cuồng nhất tay, liền muốn chúc mừng, nhưng mà trọng tài tiếng còi vang lên, đem ba lô ly này một cái ghi bàn phản phạt vô hiệu. ghi bàn vô hiệu, trọng tài chính cảm thấy đến ba lô penalty, khả năng là thân thể động tác quá to lớn. cái này phản phạt, giải thích có chút không biết nói cái gì, bù đào nha đá với Tây Ban Nha một hồi thi đấu, Diego Costa ở tiếp bóng trước một tay trưởng đánh vào PV trên mặt, để PV ngã xuống đất sau đó đối mặt thủ môn một cước suốt sẽ đem bóng đá vào. nếu như dựa theo cái này trọng tài chính phán phạt, cốt ta cái kia ghi bàn cũng không thể toán, nhưng là cả cả vội vàng chạy tới, chỉ lo ba Balotelli nghị không ra nói cái gì, nhưng mà ba Balotelli chỉ là cúi đầu trong miệng ghi nhớ, không nghe không nghe, vương bắt niệm kinh, không nhìn không chém, rùa đen đẻ trứng, dùng ý dạy cho hắn thần bí thần chú, đến động viên nội tâm của chính mình. bên sân, Inzit căn dặn cầu thủ, Ton cũng ở căn dặn cầu thủ, cao thủ soi chính là xem chi tiết. thế nhưng khoảng thời gian này, rõ ràng Milan muốn càng thêm chi tiết. Barcelona phòng thủ có chút rối loạn, có chút đoán không cho Milan xáo lộ. Thi đấu phút thứ 31, Milan quay đầu trở lại, không có theo dự đoán tổ biên, Kaká cầm bóng sau, một cái gót chân xoả hãng, sau đó tăng tốc trực tiếp quá rơi mất Bất Busquets có năng lực phòng ngự, thế nhưng hắn đối với Barcelona quan trọng nhất vẫn là tiết tấu hắn chính là Barcelona nhiều khí, đối mặt đỉnh cao Kaká, làm Kaká thoát khỏi hắn tăng tốc một sát na kia, liền cũng không còn tiếp cận cơ hội. Trong phút chốc, Barcelona hàng phòng thủ, thần hồn nát thần tính. Kaká đối mặt tới Marcelo, ở vòng ngoài cấm địa cho một cước chọc khe cho đến ba lô ba lô cầm bóng sau, không giữ bóng trực tiếp được vào. Đẹp đẽ chuyển ngắn phối hợp. Đây là Barcelona quen thuộc nhất tam giác lan truyền. Salah trước cắm vào vừa đúng, ít muốn thử nghiệm giam giữ. Salah bóng thấp truyền vào trong, quét đến sau cổ dọc. Ba lô bọc đánh đúng chỗ, đánh đầu. Hơi điểm nhẹ, bóng vào. 22. Milan. Hả? Ba lô cổ lên, hướng về phía trước một sườn. Hắn nhẹ bén chạy chỗ. Hiển nhiên để sơ sở ti gần có chút không có dự liệu được, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Khi thấy quả bóng bay vào lưới không thành thời điểm. Ba đã hài lòng hướng về Iton chạy tới. Đây tuyệt đối là một cái hài lòng sự tình, dùng liên tục một cước chuyển bóng ở Barcelona trước mặt ghi bàn, vẫn là đuổi kịp điểm số ghi bàn. Nhưng mà trọng tài biên rơi lên đến lá cờ nhỏ, nói cho Ba Lo Kelly, người cao hứng có chút quá sớm. Trọng tài biên rơi lên quân cờ, ra hiệu này một bóng là một cái việt vị bóng. Ghi bàn vô hiệu. Sân bóng nghệ Mỹ lan phan bóng đá tiếng suy đinh thay nhức óc. Iton cũng có chút không nói gì. Máng, này trọng tài tờ mờ giờ có phải là lấy tiền? Đương nhiên, điều này cũng chỉ là nhổ nước bọn một câu thôi. Dù sao nâng lá cờ chính là trọng tại biên, mà mới vừa tích tà hướng về trên đi, muốn chặn lại Sala, Sala chuyển bóng trong máy mắt, Baklothely thật là có khả năng lồng trên người cấp vị vị. Đạo lý là đạo lý này, thế nhưng gặp phải chuyện như vậy vẫn là không nhịn được ở nơi đó luận tưởng. Không đến nổi, nên không đến nơi đi. Một cái úe FA subpter của tôi, người con mẹ nó, có phải là không chơi nổi?